chương một trăm bảy mươi sáu trên đời luôn có chút mệnh t r ù n g chú định phần m ư ờ hai chương một trăm bảy mươi sáu trên đời luôn có chút mệnh t r ù n g chú định phần m ư ờ hai như lời nói không phải lời nói như nói không phải nói cái gọi là giảng kinh tự nhiên chính là giảng giải phật gia kinh văn chỉ là đang ngồi tuyệt đại đa số người đều chưa từng nhìn qua phật gia kinh văn nghe cũng có chút mấy bên trong sương mù bên trong nhưng viên tịch đại sư giảng kinh tự nhiên không thể nào là đơn thuần giảng giải kinh văn nó luôn n g ự ở trong chỗ bao hàm đối với thiên địa đại đạo giảng giải mới là trọng yếu nhất cho dù là không hiểu kinh văn người nghe cũng là tại cái hiểu cái không ở giữa đạt được chính mình tưởng tượng không đến chỗ cực tốt còn có người càng là không ngừng địa gật gù đắc ý một bộ huống quỳnh tường trời hạ n gặp mưa bộ dáng tựa như là ngồi tại biển mây ở trong cực kỳ hưởng thụ hoán hùng leo đến lý hưu trên đùi nằm xuống mặt béo phía trên mang theo lĩnh hội chi ý lý hưu túi đầu nhìn thoáng qua chân mình trưởng một bên tiểu hoa vẫn chưa n ở hoa chỉ là có một cái rất nhỏ nụ hoa hắn nhắm mắt lại t i ê n tâm bên trong hết thẻ t ạ m n h i ệ m bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu trận này phúc duyên đâu mùa xuân cũng không ấm áp tổng còn mang theo đông kết thúc l ã n ý cho dù là ban ngày hạ xuống tiểu vũ đến ban đêm đều sẽ kết lên t ầ n một thật mỏng bằng xương trong â Âm phân m mọi chăm thần toàn bộ đều bị viên tịch Thanh hết thể hấp chú không người viên dẫn, cũng của sức Đại sư bộ bị đều a ban ngày h ặ c là đêm tối, h ư n giờ phút núi à là bị một sáng nhẹ nhàng y vây lấy chỗ Phật thật như nhẹ thân thể, tĩnh hòa. sâu sáng quăng áp, trong tấm tựa một trùm tiên tường Trong n ở bao lại lại địa bị vô tuyến n g u y ệ t ai cũng không biết trôi qua bao lâu thẳng đến viên tịch đại sư thanh â m dừng lại tất cả mọi người từ say mê trạng thái lục tiếp theo tỉnh táo lại sắc trời vẫn rất sáng l ử a nóng mặt trời treo ở trên trời thật rất nóng muốn so mới đến thời điểm nóng bên trên rất nhiều viên tịch đại sư thanh em không còn vang lên hiền hòa ánh mắt vẫn nhìn mỗi người thiên địa ở trong sinh ra vô số hoa sen sau đó hoa sen tại không trùng chia vô số cánh hoa từng mảnh từng mảnh kim sắc cánh hoa rơi trên mặt đất rơi vào tất cả mọi người trên thân thân thể của mọi người lõe ra kim sắc phật quang phật quang chiếu dọi lại địa sau một lát tất cả phật quang thu liệm đến trong thân thể tất cả mọi người làm mở hai mắt ra nhìn về phía tự thân một phía sau đó cùng nhau sững sờ một lát lý hưu cũng mở mắt ngẩm đầu nhìn một chút bầu trời sau đó cúi đầu nhìn về phía bên chân của mình nơi đó tiểu hoa đã sớm biến mất không thấy gì nữa c hắn ỉ còn lại có dễ cây chỗ còn chút tích, mọc cổ chỗ cao vòng bốn nhất lại lại lấy dại, xót dễ đầy phía phủ h vết một bao đã eo. Ánh mắt của hắn hoảng hốt một cái mắt, thế mới biết hiểu lần này giảng hốt chấp thế mắt một mắt, của cái đúng mới biết hiểu kinh là đã quay m ấ tháng thời gian. Hắn gian. quay đầu nhìn thoáng qua vô không phải là vẫn như cũng là một t r ư ơ n g như băng sơn mặt chết nhưng lý hưu còn có thể từ đó nhìn ra một chút dị dạng hắn con quan tài tới đây thiếu nhất chính là thời gian nhưng dưới mắt vậy mà quá khứ mấy tháng thời gian từ mùa xuân đi tới ngày mùa hè vô không phải là cũng đang nhìn lý hưu vẫn chưa nói chuyện hai người đều rõ ràng đã viên tịch đại sư giảng kinh mấy tháng đây là i n n c h một i n khoảng đến h tử đem m cơ duyên to lớn cho dù sẽ không đối tu vi cảnh giới có trực tiếp tăng lên nhưng lại sẽ tại trong lúc vô hình nệm vững chắc tất cả mọi người cơ sở đồng thời gột dựa linh hồn cùng thức hải cái này cũng chưa tính lớn nhất tăng lên thì là đối tâm cảnh tăng lên ngày sau tu hành đường sẽ trở nên bình ổn thông thuận rất nhiều mà lại càng quan trọng chính là đối với thiên địa đại đạo cảm nộ cùng thân cận có thể nói trận này giảng kinh mang đến chỗ tốt không cách nào nói rõ lý hưu hai mắt một lần nữa nhắm lại lồng ngực không ngừng địa phật phồng liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút rất nhiều lương tiểu đao cùng thông tiểu xem thường lấy một màn này có chút không biết làm sao cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy hoán hùng đều là không có gì phản ứng nghĩ đến hẳn không phải là chuyện xấu sau một lát lý hưu con người một lần nữa mở ra trong mắt mang theo một vòng mọi mệnh trận này giảng kinh đối với hắn tăng lên rất lớn hắn vốn tại trước đây thật lâu liền có thể đột phá trở thành bốn cảnh tu sĩ chỉ là một mực tại áp chế tu vi của mình ở trên đường trải qua tổ thần cung cùng thiên môn tiên khí nhập thể lại thêm hiện tại trận này g i ả n g kinh có thể nói vừa mới cơ hồ ức chế không nổi phá cảnh xúc động may mà ngăn chặn hắn cũng không muốn đột phá bốn cảnh tối thiểu không nghĩ hiện tại đột phá cảnh giới cao cố nhiên là tốt sự tình nhưng là đối với thế hệ trẻ tuổi đến nói quá mạnh chưa chắc là một chuyện tốt bởi vì có rất nhiều sự tình không cách nào tham dự trong đó lý hưu không biết sẽ gặp phải sự tình gì nhưng hắn cũng nên vì thế làm một chút dự định vô lượng tự quy củ cũng không nhiều đạo đãi khách cũng giảng cứu tự nhiên mà vì trừ phụ trách chiêu đ á i các vị tăng nhân ở bên chờ đợi bên ngoài nó hơn tăng nhân đều là làm lấy riêng phần mình nên làm sự tình bất giới đứng dậy đi đến viên tịch đại sư trước người thi lễ một cái mặt mà ủ mày trao cúi đầu không dám lên tiếng viên tịch đối hắn cười cười thương yêu sờ sờ đầu của hắn nói khẽ làm ngươi cho rằng đúng sự tình không cần để ý người bên ngoài thấy thế nào bất giới hổ thẹn nói đệ tử thích nhất làm sự tình chính là đợi viên tịch đại sư nói vậy liền đợi có thể sang nguyên sư thuốc chỗ nào viên tịch lắc đầu cười, cười chỉ cần ngươi cho rằng đúng sự tình vậy liền dùng tâm làm tiếp bất giới nghĩ nghĩ nói phật ra từ bi hành t ẩ u thiên hạ cứu tế thương sinh trên đời này có rất nhiều đúng việc cần hoàn thành vậy liền đều đi làm đều đi làm rất mệt mỏi đệ tử chỉ muốn làm trước mắt sự tình dưới gầm trời này lại có chuyện nào không ở trước mắt đâu bất giới trầm mặc một hồi nói đệ tử có đôi khi muốn nhắm mắt lại nhưng nhắm mắt lại hay là sẽ thấy chuyện trên đời này tình rất nhiều vô luận con mắt của ngươi phải t r ă n g mở ra hoặc là nhắm lại nên nhìn thấy liền đều sẽ trông thấy nên làm tự nhiên cũng đều sẽ làm trên đời này luôn có một ít chuyện là tránh không được cũng là mệnh trung chú định r lão hòa thượng ngẩng đầu sờ sờ đầu của hắn nói khẽ đây là chuyện không cách nào tránh khỏi nhưng ngươi có thể để bọn hắn chết ít một chút đệ tử cũng không phải là chúa cứu thế lão hòa thượng thở dài ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời cao phía trên thật sâu nói trên đời này không có người nào là chúa cứu thế nhưng chúng ta mỗi người đều có thể trở thành chúa cứu thế bất giới cúi đầu đi đến lao h ỏ a thượng sau lưng yên tĩnh đương xuống không nói thêm gì nữa trên đời này không giống bình thường người có rất nhiều bất giới là phật tử là viễn cổ thời điểm giữa thiên địa tất cả đại từ b u ồ n hội tụ vào một chỗ chuyển thế mà thành cho nên hắn từ ao sen phía trên cùng với hoa sen mà sinh sinh ra tới liền chú định sẽ là vô lượng tự phật tử giữa hai người đối thoại cũng không có, có chỗ ó c che lấp rất rõ ràng chuyển vào tất cả mọi người lỗ thai bên trong cơ hồ tất cả mọi người nghe mây bên trong sương mù bên trong cũng không hiểu biết đây là ý gì nhưng lý hưu cùng lương tiểu đao lại có suy đoán bọn hắn biết được đoá hoa kia tồn tại cho nên bọn hắn biết được viên tịch đại sư ngẩng đầu nhìn bầu trời cái nhìn kiêm nghĩ biểu đạt chính là có ý tứ gì bọn hắn đồng dạng biết được bất giới có một ít đặc biệt năng lực thì như nói tại leo lên ma la nhai thời điểm tiểu hòa thượng lại lựa chọn lưu tại dưới vách bởi vì hắn biết được chi bạch sẽ đến sớm dự báo tương lai là gần như không có khả năng sự tình trừ phi ngươi có được có thể từ thời gian dài rằng giặc trường h ạ ở trong bắt lấy không có khả năng năng lực như một chút thôi diễn chỉ có thể đoán được một ít chuyện mà bất giới lại có thể thiết thực đoán trước tương lai hết thầy đây chính là hắn từ xuất sinh bắt đầu liền có được năng lực nghe tới những n à y lý hưu cũng trầm m ặ t lại sau đó nhớ tới cái kia vẽ lên nữ tử trở nên càng thêm bắt đầu trầm mặc giảng kinh đã kết thúc lại qua một ngày thời gian mọi người trên cơ bản đều đã đem cái này mấy tháng đến nay tất cả cảm lộ đều tiêu hóa không sai biệt lắm về sau từng đôi con ngươi một lần nữa hội tụ đến viên tịch đại sư t r ê n thân chỉ là nhưng không có người dám mở miệng hỏi thăm lao nạp biết được các ngươi dự định hỏi thăm cái gì từ đêm mây sinh song nguyệt hoang gà lúc càng không che đại loạn nếu là từ phật ra góc độ đến xem cái này xác thực có thể tính là một câu lời tiên tri lời tiên tri rất đơn giản sẽ có một vị đại yêu tại từ đêm hoang gà lúc trời treo xong nguyện thời điểm xuất hiện sau đó nghịch loạn thiên địa sinh linh đ ổ thắn cổ tịch thời tiết luận ở trong có liên quan tới hoang gà lúc ghi chép quyển cổ tịch này thiên hạ chỉ có hai quyển một quyển nguyên bản 500 năm trăm n ă m trước bị tam thất nhai thu nhận sử dụng tàng thư các bên trong về sau bị lao nạp cho mượn đọc chưa trả lại một quyển viết tay thì thu nhận sử dụng tại đường quốc thư viện bên trong hai trăm n ă m trước bị thính t u y ế t lâu lâu chủ liếu nhiên dự tính chưa trả lại nghe nói như thế phó vân tiêu trong mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc hắn chưa từng nghe tông môn trưởng bối đề cập qua việc này nhưng nghĩ đến cũng là đường đường vô lượng tự trụ chỉ chỉ là mượn một quyển sách mà thôi tự nhiên tính không được chuyện khẩn cấp gì những người còn lại thì là nhao nhao quay đầu nhìn về phía lý hưu trải qua lần trước thánh tông phía trên phát sinh sự tình về sau người trong thiên hạ đều đối cái này từ đường quốc xuyên qua lục biển không xa một triệu dặm mà đến trần lưu vương thế tử có rất sâu hiểu rõ biết được trừ cái này quan chức bên ngoài hắn hay là đường quốc bên trên giang hồ cự phách thực lực thậm chí không d ư ớ i tiểu ngọc sơn tính tuyết lâu thiếu lâu chủ người thanh niên này thân phụ tam kiếp trí thể thiên tư cao tuyệt thân có đảm đường mà lại, lại đọc hiệu thiên hạ bàn vệ bác học tạp học trình độ trong thiên hạ đều ít có người có người có、so có một ít nghe đồn nói tam thất nhai bên trong một chút đại nho đều đối cái này đường quốc thế tử lên giáo sư văn thánh đạo đường tâm tư hắn đã đọc h i ể u thiên hạng thời tiết luận bản chép tay lại bị bắt ghi chép tại thính biết lâu như vậy hắn tự nhiên cũng là biết được hoang gà lúc cũng không hề để ý mọi người ra sao ý nghĩ lý hưu trên mặt từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình phía trước viên tịch đại sư cũng là kế tục khai miệng nói nói thời tiết luận bên trong ghi chép hoang gà lúc k ỳ thật chỉ chính là giờ xỉu thanh âm của hắn rơi xuống về sau rừng lại một lát cho mọi người lưu lại một cái suy nghĩ cùng tiêu hóa thời gian kế tục nói tiếp hoang gà lúc thuyết pháp cũng không phổ biến cho dù là vào thời viễn cổ sử dụng thời gian đại khái cũng chỉ có năm mươi năm đến sáu mươi năm ở giữa tại yêu đi ghi chép ở trong ghi lại thượng cổ đại phá diệt về sau xuất hiện hết thể họa loạn thiên địa đại yêu số lượng rất nhiều khó mà phán đoán nhưng nếu như đem thời gian điểm cố định tại năm mươi năm đến sáu mươi năm ở giữa còn lại yêu vật liền chỉ có một trăm hai mươi chín vị chương một trăm bảy mươi sáu trên đời luôn có chút mệnh t r ù n g chú định phần hai mươi hai viên tịch đại sư nhìn xem mọi người giải thích nghi ngờ của bọn hắn rất nhiều mặt người lộ không hiểu nhịn không được hỏi trụ chỉ lời nói lại yêu ý tại như thế nào viên tịch đại sư nói từ xưa đến nay hình thành treo ngược trời phương thức có thật nhiều loại nhưng thường thấy nhất chỉ có hai loại một là thiên địa quy tắc biến thành thứ nhì là có đại năng sau khi chết thân hóa mà thành hải vượt phía trên tòa kia treo ngược trời chính là một đại yêu biến thành n à y yêu đã bỏ mình vô số năm sớm đã không có ý thức cùng tinh thần còn lại cũng chỉ là một bộ cái sắc không hồn mà thôi nhưng cho dù chỉ là cái sắc không hồn thực lực của hắn cũng muốn tại trên bọn ta rất nhiều người nghe vậy đều là có chút không dám tin tưởng giật mình nói chẳng lẽ liền ngay cả trụ trì đại sư thực lực cũng không phải yêu vật kia đối thủ viên tịch đại sư lắc đầu nói thiên lực vô tận mà nhân lực có nghèo vẻ mặt của tất cả mọi người đều là có chút phức tạp bọn hắn không phải người ngu tự nhiên nghe ra viên tịch đại sư trong miệng ý tứ thế thì treo trời chính là yêu vật c ự k h u n g biến thành ngày sau nhất định lại thấy ánh mặt trời mất đi ý thức chỉ còn lại có thân thể đại yêu sẽ làm ra cái dạng gì sự tình không ai biết trụ trì cái này hoang gà lúc chỉ là giờ xỉu kia tử đêm chỉ là một ngày nào viên tịch đại sư nghĩ, nghĩ nói thời tiết luận bao quát đại phá diệt về sau hết thể ngày ghi chép nhưng trong đó cũng không có liên quan tới từ đêm ghi chép mọi người hơi kinh ngạc nhưng lại không nói chuyện ánh nắng từ không trung chiếu vào mặt đất còn sót lại kim quan g một chút xíu thẩm thấu đến chân dưới ánh sáng mặt trời chiếu ở bốn phía phật viện mái nhà con g bên trên chiết xạ tại bên trong vô lượng tự môi ngóc ngách rơi tiểu hòa thượng nhóm mặc áo xanh quét lấy vĩnh viễn sẽ không sạch sẽ lá dụng từ đêm chỉ kỳ thật cũng không phải là đơn thuần thời gian hoang gà lúc là năm mươi phẩy không không không n g không k h ô n ư ơ h ô n g h ô n g không không không không không h ô n g không không k h n g không không không không không h ô n g không không không k h n g không không không không không không không không không h ô n g không không không k n g không không không không không không không k n g k h ô n h ô n g không k h ô n không không k n g không không không không không không không k h ô n h ô n g không k h h ô n g k h ô n h ô n g h ô n h ô n n g n h ô n g không k h ô n n g h ô n g k n g không k h h ô n n g k n h ô h ô n g k n h ô n g k h một ngày thánh long nhất tộc thánh tâm suối bị ô không cách nào loại trừ ô huế thánh long tộc trưởng lúc ấy được vinh dự là nhất có tiềm chất bài trừ sáu cảnh đại yêu chỉ là vì tộc quần sinh sôi thánh long tộc, tộc trưởng ộ c t lựa chọn dùng mình đến gần vô hạn sáu cảnh、thánh、long gột g i a thánh tâm suối ô huế bị gột rửa sạch sẽ nhưng hắn t h á n h tim rồng lại bị nhiễm tà ác không cách nào loại trừ từ đó về sau liền tâm trí hoàn toàn biến mất những nơi đi qua sinh linh đổ thán máu chạy thành sông về sau hắn đi tới hoang châu phía trên một đường tiến lên giết một ư ơ i triệu người những nơi đi qua huyết khí ngút trời tràn ngập t h i ê n địa, về sau nho thánh tử lương phá quan mà ra đoạn tuyệt tự thân nhập sáu cảnh thời cơ tiêu diệt đi tại hải v ự c một bên từ sau lúc đó nho thánh tử lương cũng theo đó bỏ mình c ừ sau lúc đó nho thánh tử lương cũng theo đạo từ đêm mười triệu người mười triệu người là một cái gì khái niệm chỉ sợ rất nhiều bộ não người bên trong cũng chỉ có một đơn thuần số lượng nhưng từ yêu vực một đường tiến lên đến hoang châu tại đại yêu sau lưng cùng dưới chân lôi ra một đầu đường máu thật dài hoang khí cùng tử khí xông lên trời không xoay quanh thiên địa thật lâu không tiêu tan vô số dòng người cách không nơi yên sống cửa nát nhà tan vô số thành chỉ trở thành dưới chân cho bùn như thế c h à n g diện chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy thê thảm vô cùng viên tịch đại sư ánh mắt tại mọi người trên thân lưu c h u y ể n lên màu vàng kim nhàn nhạc phật quang chiếu sáng mọi người thân thể xua tan những cái kia không rét mà run thử đêm thời gian chính là mùng chín tháng sáu nghe nói như thế không ít người đều là tư lắc thần trạng thái ở trong thanh tỉnh lại ngẩng đầu nhìn viên tịch đại sư lặng chờ vào dưới bây giờ là tháng tư năm t r m ộ t m ộ t khoảng cách t ừ đêm còn có một đoạn thời gian đầy đủ các ngươi cân nhắc phải làm như thế nào rất nhiều người đều là chờ mặt lại không biết nên nói cái gì viên tịch đại sư thân phận tự nhiên không biết nói dối như vậy nói cách khác tại mùng chín tháng sáu ngày đó giờ xỉu trên bầu trời sẽ xuất hiện hai cái mặt trăng mà tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống đại yêu liền sẽ t h ứ c tỉnh bây giờ không còn có nho thánh tử lương như vậy ai còn có thể ngăn cả cái này đại yêu gì thế đây chính là ngũ cảnh trở lên đại yêu rất nhiều người trong lúc nhất thời đều là lâm vào trần trờ bên trong cũng không hiểu biết nên làm như thế nào treo ngược trời là bảo tàng bảo sơn phía trước lại không thể lấy cái này không thể nghi ngờ để người rất khó tiếp nhận phương lương cùng lương tiểu đao quay đầu nhìn về phía v u a không phải là giờ phút này bọn hắn mới biết được vì sao vị này thánh long tộc người sẽ biết liên quan tới cái này đại yêu sự t ì n h nguyên lai、like、cái này sắp thức tỉnh cùng hung cực gác vậy mà là năm mươi năm trước thánh long nhất tộc tộc trưởng c h ắ c không được hắn sẽ có quan tài không muốn mười triệu dặm từ yêu vực đến đây trụ trí nhưng có biện pháp thu phục tên này đại yêu có người lên tiếng hỏi thăm hoang châu phía trên cường giả rất nhiều chư thiên c u ố n lên người càng là vô cùng cường đại nếu như là xếp hạng trước mười người xuất thủ muốn chém g i ế t kia chỉ là một bộ yêu thân xác nhận không khó viên tịch đại sư lắc đầu nói chư thiên c u ố n lên ba vị bây giờ cũng không tại hoang châu phía trên hắn chỉ nói một câu nói kia về sau liền không tiếp tục kế tiếp theo giải thích những người còn lại còn muốn hỏi lại lại đột nhiên nghĩ đến trước mắt vị này trụ trì đại sư chính là xếp tại thứ tư người kia hắn đều không phải tên kia đại yêu đối thủ về sau tự nhiên cũng sẽ không là đối thủ như thế tất cả mọi người đã ý thức được sự tính tính nghiêm trọng cùng chuyện này hậu quả tương đối treo ngược trời bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bảo tàng tựa hồ cũng đã trở nên không trọng yếu nữa bắt đầu không có người nào là tuyệt đối người tốt cũng rất ít có người một lòng muốn trừ gian diện tác hành hiệp trưởng nghĩa nhưng bọn hắn không phải người ngu vào lúc này muốn làm liền đem tên kia đại yêu một lần nữa trấn áp và không mà nói ai có thể cam đoan đại yêu hiện thế về sau phá hủy không phải nhà mình tô n môn đã có người là t h ầ n sắc ngưng trọng vô cùng đứng dậy đối viên tịch đại sư thi lễ một cái cáo kể tội sau đó cũng không lo được người bên ngoài ở đây từ trong ngực lấy ra giấy bút đem đây hết thảy ghi chép hoàn hảo về sau để vào tùy bóc n ngọc đội vỡ vụn hóa thành một vệ sáng sen lẫn tờ kia giấy trắng hướng về phương xa tung bay mà đi mấy trăm con giấy trắng tung bay ở không trung xem ra tựa như là thành đàn chim bồ câu trắng chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp chỉ có thể chờ chết không thành đại yêu xuất thế nhưng chỉ có yêu thể cũng không cố ý biết hắn cũng sẽ không chủ động giết người cũng không có giết dục vọng sẽ chỉ chẳng có mục đích hành tẩu sau đó tại hành tẩu ở giữa phá hủy hết thể ngăn cản con đường đ ổ vật vô luận là sông núi hay là thành trì viên tịch đại sư giải thích nói nghe nói như thế không ít người đều là thoáng yên tâm nhưng chợt lại lần nữa trở nên cấp bách bắt đầu lời tuy như thế nhưng ai biết kia đại yêu sẽ hướng bên nào đi lỡ như đi là nhà mình tông môn phương hướng chẳng lẽ vì t r á n h hắn muốn tất cả mọi người rời xa sơn môn không thành sơn môn bên trong kiến trúc cùng cùng cũng không bị gì nhưng hộ tông đại trận thế nhưng là tuyệt đối không cách nào bỏ qua đồ vật giữa sân có chút trầm mặc chùa trền chỗ sâu vang lên nhàn nhạt tiếng trống tiếp lấy chính là vang vọng dây núi gõ trung thanh âm tiếng trung tựa như lôi đỉnh đồng dạng đem mọi người từ lo lắng cùng sợ hãi ở trong tỉnh lại viên tịch đại sư đưa tay cầm bút lên một đoa kim liên kim liên biến mất trong tay trong nội tâm tiêu tán thành một sợi kim quang đây là chùa miếu buổi tối trung cổ thanh â m trên bầu trời mặt trời cùng biến mất đến thâm sơn bên trong lộ ra một điểm xích hồng sắt biên giới hòa hồng ánh nắng rơi vào a o sen bên trên chiếu rọi tại cầu gỗ sau đó chết xạ tại phật tháp phía trên g i à n mua nhưng lại tường hòa ánh mắt xuyên thấu qua đám người nhìn về phía tối hậu phương vô không phải là tầm mắt mọi người đều đi theo nhìn sang nếu như nói có cơ hội có thể tại t ử đêm đem thức tỉnh đại yêu một lần nữa chấn áp như vậy cơ hội này liền nắm giữ tại thiếu tộc trưởng tay bên trong viên tịch đại sư đứng dậy đối vô không phải là nhẹ nhàng gật gật đầu vừa cười vừa nói vô không phải là cho dù tính tình lại như thế nào lạnh lùng cũng không dám thụ viên tịch đại s ư lễ vội vàng đứng dậy về một cái đại lễ nói câu không dám thời trung phải do người buộc chung thánh long nhất tộc sự tỉnh liền giao cho thánh long nhất tộc đi xử lý mới là tốt nhất nghe nói như thế những cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất người nao h nao h đều là đứng lên kinh ngạc nhìn vô không phải là bọn hắn lúc này mới phát hiện đây là một cái tóc la mắt m la m người dưới chân của hắn đặt vào một cái quan tài một ngụm t ử khí độ d à y đặc đủ để nhiễm ao sen quan tài thánh long nhất tộc thiếu tộc trưởng vô không phải là nhìn thấy mọi người nhìn mình vô không phải là mở miệm nói ra mọi người không nói gì hoang châu phía trên người đối với thánh long nhất tộc chưa nói tới hảo cảm hoặc là căm h ậ n chỉ là như bạn đường đồng dạng có chút đạm mạc lúc trước thánh long tộc tộc trưởng đương nhiệm cũng chính là vô không phải là phụ thân đến đến hoang châu muốn dìm nước ba mươi sáu thành nhưng đó là bởi vì lưu tiên sinh trộm thánh tím rồng xem như t ì n h có thể hiểu mà lại tuy nói cái này sắp thức tỉnh đại yêu chính là thánh long nhất tộc viễn cổ tộc trưởng nhưng kia dù sao cũng là năm mươi phẩy không không không năm trước sự t ì n h cũng không thể bởi vậy trách tội đến bây giờ thánh long tộc trên thân nhưng dù vậy lòng của mọi người bên trong vẫn cảm thấy có chút khó chịu người có biện pháp chấn áp kia đại yêu trong lòng khó chịu nói chuyện tự nhiên cũng liền không thoải mái trong đám người có người mở miệng hỏi vô không phải là thản nhiên nói có người kia đem ánh mắt bỏ vào dưới chân hắn trên quan tài nhữ mày hỏi ngươi chẳng lẽ muốn muốn đem hắn trang tiến vào cái này quan tài bên trong quan tài tự nhiên là dùng để chở người trang yêu cũng là có thể người kia cười khởi nói chẳng lẽ ngươi muốn chính hắn đi tiến vào cái này quan tài ở trong không thành vô không phải là nhìn hắn một cái nói hắn tự nhiên sẽ không mình đi tiến vào bộ này quan tài cho nên ta cần một vật làm n g i nhử thứ gì ta muốn tỏa kia phật tháp chứ có dù sao vô lượng tự có rất nhiều cơ duyên đại đại tiểu tiểu khắp nơi có thể thấy được nếu nói trong đó chân quý nhất tự nhiên là không phải phật tháp không ai có thể hơn bởi vì phật tháp ở trong cất i ấ u lịch đại đến nay viên tịch tăng nhân lưu lại dưới xá lợi tử mỗi một cái xá lợi đều là trí bảo nếu là xuất gia đi sợ rằng sẽ bị vô số người tranh đoạt mà tự đại phá diệt về sau cho tới bây giờ vô lượng tự tất cả xá lợi đều ở trong đó nó chân q u ý trình độ có thể nghĩ xưng ơ là là cả tòa hoàng châu phía trên chân quý nhất bảo vật cũng không đủ thế hệ được thủ hộ tại vô lượng tự ở trong sẽ không rời đi n ử a bước mà chính là chân quý như thế tuyệt thế chi vật vô không phải là lại muốn mở miệng dùng một lát đây chính là không biết trời cao đất rộng n g h e bốn phía vang lên những âm thanh này vô không phải là trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất cứ ba đọc gì đôi chòng mắt kia từ đầu đến cuối tại nhìn chăm chú viên tịch đại sư phật tháp chân quý thế nhân đều biết viên tịch đại sư trên mặt vẫn chưa xuất hiện cái gì vẻ giận dữ, nhưng cũng không có giận lời gì nhưng không ngay vẻ hắn, dữ, trả một à là làm quay đầu tiểu muốn phía hòa ra nhìn thượng, ngươi ngây hỏi, gì? về bất bất Bất giới giới, giới m lúc, chẳng không có chút chẳng có không nói, gì do dự nói, mượn A. vòng i đại hiện ê trên n tịch mặt xuất hiện một sư v tiêu d u n g sau đó quay đầu lại đối vô không phải là nói nhân mạng vĩnh viễn muốn so những này hư giả chi vật càng quan trọng b ầ n tăng sẽ mang theo phật tháp cùng ngươi cùng nhau tiến đến hải vực treo thiên chi bên trên phật gia tu từ bi vô lượng tự đồng dạng là trách trời thương dân phật tháp cố nhiên chân quý nhưng là nếu có thể dùng để chấn áp cố kêu bất thế đại hung hiển nhiên cũng là rất đáng được Cũng、chi ũ n g c chỉ là xem như mồi n ữ mà thôi đại sư muốn đích thân cùng ta quá khứ nghe tới viên tịch đại sư lời nói v ô không phải là ánh mắt lộ ra một vòng k í n h sợ có chút ngoài ý muốn cho dù là ở xa yêu vực vô lượng tự trụ chỉ viên tịch đại sư thanh danh cũng là như sống bên hai cái này sống gần mười phẩy không không không n ă m tăng nhân chính là đ ư ờ n g kim trên đời phật pháp cao thâm nhất người thậm chí có người nói nếu như hắn đi là chừng mắt kim cương một đạo l ờ i nói chỉ sợ bây giờ chư thiên c u ố n lên người thứ nhất đều muốn đội chủ như thế thân phận quả quyết sẽ không dễ dàng rời đi chỗ miễu bên trong nhưng bây giờ lại muốn cùng hắn cùng nhau đi tới viên tịch đại sư đối hắn hỏi phong ấn thành công khả năng có bao nhiêu loại thời điểm này tự nhiên không thể nói l ã o vô không phải là nghĩ nghĩ rồi nói ra không đủ ba mươi viên tịch đại sư trên mặt n ở nụ cười k i ê u b ầ n tăng đương nhiên phải đi phật tháp cũng không vẹn vẹn chỉ là thu nạp xá lợi từ đơn giản như vậy bản thân nó đồng dạng là một lớn trí bảo tương đương với phật ra trong tay thần minh lợi khí nếu là một khi c h ấ n áp thất bại viên tịch đại sư tay cầm phật tháp có lẽ có thể ngăn cản một hai vô không phải là nhẹ gật đầu sau đó đem đặt ở trên mặt đất quan tài leo lên hỏi khi nào khởi hành viên tịch đại sư cười nói ngày mai là đủ giữa hai người nói chuyện xem như tạm thời quyết định kế hoạch cùng cách đối phó chỉ là mọi người tại đây trên mặt cũng không có lộ ra cái gì an tâm t h ầ n sắc bởi vì vua không phải là lời nói rất rõ ràng cho dù là có phật tháp làm bội nhử có viên tịch đại sư làm hậu thuẫn thành công khả năng như cũ không cao tại ba mươi nhưng ba mươi mặc dù không cao tóm lại đại biểu cho có cơ hội hôm nay sắc trời đã đã khuya hỏa hồng mặt trời từ thâm sơn ở trong biến mất cuối cùng một tia biên giới cả tòa vô lượng tự tại tinh không chiếu dọi xuống lộ ra tường hòa lại đặc biệt nhưng mọi người lại chưa từng dừng lại lâu mà l à vội vã rời đi chùa chiến ư binh y trong i chị còn lại có mấy cái khuôn mặt quen thuộc tô tử du cùng lý lưu mấy người chào hỏi một tiếng về sau liền cũng không có ý định dừng lại lâu dù sao căn hệ trọng đại không qua loa được phó vân tiêu cũng là nhẹ gật đầu nói đã này hung tức ắt nhiều người tóm lại nhiều chút phần thắng ta sẽ đem việc này báo cho trưởng giáo từ đêm thời điểm tam thất ngai định sẽ không bỏ qua ngắn ngủi hàn huyên vài câu về sau phó vân tiêu cùng tô tử du hai người liền diên phần mình rời đi giữa sân liền chỉ còn lại có lý hưu một đ o à n người kỳ ma đứng rất xa từ đầu đến cuối đều đứng tại cửa sân trước đó chưa từng tới gần cho dù là tại viên tịch đại sư giảng kinh thời điểm hắn cũng là mắt đ i ế t hai ngơ nếu như không ngại lão nạp có mấy câu muốn cùng điện hạ nói một chút trong nội viện đốt thanh tăng các tăng nhân diên phần mình trở lại mình tăng lều chùa miếu bên trong an tĩnh chỉ có thể nghe tới n g ẫ nhiên vang lên tiếng vét ê viên tịch đại sư nhìn xem lý hưu mở miệng nói ra lý hưu không người đáp lấy lại tôn kính nói đại sư thỉnh giảng văn bối rửa h a i lắng nghe đối mặt với toàn bộ hoang châu nhất là đức cao vọng t r ọ n g người cho dù là hắn tính tình đ ã m ạ c cũng sẽ sinh ra tôn kính chi ý điện hạ xin mời đi theo ta đối lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu viên tịch đại sư quay người hướng phía trong nội viện chỗ sâu đi tới dưới chân hoa sen đã biến mất nhưng hắn mua đi một bước tại dưới lòng b à n chân đều sẽ sinh ra một đoá hoa sen ra đó cũng không phải giả bộ mà là phật pháp thâm hậu đến hắn loại tình trạng này đã là không cách nào tránh khỏi lại không quá tự nhiên sự tình lý hưu đối lương tiểu đao cùng thông tiểu điểm nhỏ một chút đầu về sau liền theo viên tịch đại sư hướng phía trong nội viện đi đến bất giới đi theo bên người của hắn tiểu hòa thượng xem ra có chút thất lạc lý hưu đưa tay sờ sờ hắn đầu t r ọ c bất giới không có ý tứ cười cười nói để điện hạ chê cười viên tịch đại sư nói đúng ai cũng không phải chúa cứu thế nhưng mỗi người đều có thể trở thành chúa cứu thế toàn bộ nhân g i a n sự t ì n h đương nhiên phải từ toàn bộ nhân g i a n cùng đi làm bất giới trừng mắt nhìn không nói gì lý hưu để tay xuống nói khẽ làm chuyện ngươi muốn làm liền có thể bất g i i nghĩ nghĩ nói nhưng chuyện ta muốn làm có rất nhiều lý hưu nhìn xem hắn nói ngươi còn có thể sống bao lâu bất giới ngây ra một lúc cũng không hiểu hắn lời này ý tứ nhưng vẫn là như nói thật nói sinh tử sự tình ai cũng không nói chắc được nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là có thể sống mấy ngàn năm lý hưu khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên lại là không tiếp tục tiếp tục nói chuyện nhìn xem trên mặt hắn mỉm cười bất giới đột nhiên nghe hiểu hắn ý tứ chật cũng cười theo đúng là như thế đã còn có thể sống rất nhiều năm như vậy cho dù có lại nhiều muốn làm sự tình lại có thể thế nào từng cái từng cái đi làm liền tốt chương một trăm bảy mươi tám ta tự nhiên là thầy phá chương một trăm bảy mươi tám Ta tự thới nhiên là phá. là đầy đủ cổ p h á t mà lại có chút cũ nát xem ra cùng ba sơn thành cũ nát hẻm nhỏ ở trong l ù i bại người ta có chút tương tự vỡ ra vách tường gập gành mặt đất phía trên phủ lên tầng một cắt vàng ở giữa trưng bày một đầu đá xanh đường nhỏ tại trong sân lương có một cái bàn gỗ nhỏ giống như là lâu dài không ai tới gần đồng dạng bên bàn chỗ rẽ kết lấy vỡ vụ mặc nện bùn cái chân bàn cũng đã biến chất rất nhiều có một cây thậm chí phát sinh kết thúc nước chỉ có một điểm biên giới kết nối gió đêm thổi qua bàn gỗ sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ viên tịch đại sư bước chân tại cửa sân trước đó ngừng lại quay đầu về bất giới nói người giữ ở ngoài cửa bất giới gật đầu lên tiếng về sau liền ở ngoài cửa đứng xuống điện hạ xin mời đi theo ta hai người đi tiến vào trong viện dẫm lên đá xanh đường nhỏ đi tới đến bàn gỗ trước đó điện hạ mời ngồi viên tịch đại sư khoanh chân ngồi xuống sau đó đối lý hưu làm một cái mời thế túi đầu nói một tiếng không dám lý hưu đi theo ngồi ở trước mặt của hắn túi đầu ngẩng đầu ở giữa trong nội viện hết thệ lại đều đã biến bộ dáng tường gạch không tại cắt vàng không tại đá xanh không tại bản gỗ không tại hết thệ tất cả đều đã biến mất bốn phía trở nên một mảnh hư vô trừ đen nhánh cùng trống rỗng bên ngoài không còn gì khác cũng chỉ có ngồi tại trước mặt viên tịch đại sư sắc mặt tường hòa nhìn xem hắn phật nói đi đều trướng chỗ yêu đều trướng thế gian đều trướng điện hạ thân ở giữa thiên địa không biết có thể hay không phải trăng nhìn phá đại sư muốn nói cái gì viên tịch ngẩng đầu nhìn trên trời trong ánh mắt mang theo hướng tới cùng ẩn tàng cực sâu một vòng bất đắc dĩ chúng ta thủ không được thời gian quá dài lời này có chút đột ngột nhưng lý hưu lại nghe hiểu hắn ý tứ thế là chờ mặc thời gian rất lâu về sau mới nói ta sẽ hết sức nỗ lực hắn hiện tại danh vọng đã đầy đủ cao vô luận là tại đường quốc hay là hoàng châu nâng lên lý hưu danh tự đều là không ai không biết nhưng ở cả tòa đại lục ở bên trên còn kém một chút húng chi danh vọng cũng không đại biểu hy vọng nó lựa chọn ngươi vậy liền mang ý nghĩa ngươi có đầy đủ tư cách đi gánh chịu đây hết thảy viên tịch nhìn thoáng qua lý hưu chỉ bên trên kia đoá tiểu hoa thanh â m dừng một chút nói tiếp liền như là ngươi nói với bất giới đồng dạng toàn bộ nhân g i a n sự tình nói cho cùng vẫn là muốn toàn bộ nhân g i a n cùng nhau đi làm đây là sau cùng thời đại cũng là nhất có cơ hội một lần nhất có cơ hội lý hưu nhữu mày cũng không hiểu lời này ý tứ viên tịch đại sư giải thích nói thời cơ là cần chờ đợi mà chờ đợi kiểu gì cũng sẽ ra kết quả trên đời này luôn có chút sự tình là mệnh trung chú định tựa như ngươi tại lao ngõ lấy xuống đoá hoa này đi ba cổ c h i địa kết bạn vương bất nhị thả ra từ văn phú vì mạc hồi cốc giải khai phong vấn để vương thần có thể đi ra điện hạ cho rằng vì cái gì tất cả đều là tại ngươi lý hưu m à y nhữ lại càng sâu trái tim đều là không khỏi run dậy một chút con ngươi thậm chí đều vô ý thức co lại thành một điểm ai có thể nghĩ tới hắn những năm này làm sự tình vậy mà tất cả đều bị người như lòng bàn tay đây hết thể tựa như là có một cái tuyến tại nắm ngươi hành tẩu viên tịch đại sư biết được hắn đang suy nghĩ gì lại cũng không để ý chỉ là chậm dãi nói điện hạ chính là thời cơ nhân định thắng thiên thời cơ thế giới là tất cả mọi người thế giới nhưng từ một loại nào đó góc độ đến nói lời cũng là một người thế giới hết thể mọi người riêng phần mình tản m á t ở các nơi không cách nào b ư ớ c ra không cách nào tương liên thiếu chính là lý hưu dạng này một cái có thể đem tất cả mọi người dùng k i m khâu xuyên thành d è m c h â u người vậy ta về sau nên làm như thế nào lý hưu hỏi viên tịch lắc đầu nói dòng sông dài của vận mệnh so với thời gian còn khó hơn lấy nhìn trộm ai cũng không biết về sau đường làm như thế nào đi nhưng điện hạ đi đường liền nhất định sẽ không là sai trên trời xảy ra chuyện gì ta cũng không hiểu biết hiện tại ta cũng không thể lực đi tham dự chuyện này cho nên với ta mà nói hiện tại trọng yếu nhất hay là thế gian này trên trời sự tình là đại sự chuyện nhân gian đồng dạng là đại sự điện hạ làm mình sự t ì n h chính là thích hợp nhất sự t ì n h từ khi lão ngõ về sau dù là một mực không có nhiều lời trên trời sự t ì n h cũng như gánh nặng ngàn cân đồng dạng ép lý hưu có chút nâng không nổi b ả vai hắn hành t ẩ u cho tới bây giờ luôn luôn đang đánh cực m ệ n h cuối cùng cũng là bởi vì sợ hãi không kịp sợ hai ở trên trời sự t ì n h chân chính rơi xuống nhân gian đỉnh đầu thời điểm nhân gian lại còn không có chuẩn bị sẵn sàng cái này liền giống như là một toàn đùi lớn mà lại là một cái càng ngày càng nặng đại sơn điện hạ nhưng từng nghe nói qua chuyển thế người bốn phía hay là một mảnh hư vô trong hư vô không có thời gian không có không gian không biết qua bao lâu cũng vô pháp nhìn ra được khoảng cách xa gần hai người trước mặt xuất hiện hai chén t r à đó cũng không phải thật t r à liền như là viên tịch đại sư trước đó nói thế gian hết thể đều trướng tại cái này hư vô ở trong ngươi muốn uống trả liền sẽ xuất hiện trả nhưng lại cũng không phải là thật trả bất quá lý h ư u hay là cầm lấy chén t r à uống một n g ụ m rõ ràng là hư hảo vị giác bên trên kích thích lại không thua chân thực biết được hắn hồi đáp cái gọi là chuyển thế người cố nhiên tồn tại lại cũng không tính nhiều bởi vì chuyển thế yêu cầu cực kỳ h ạ khắc thời cổ từng có tinh tú chuyển thế thành người về sau thiên nhân nhị giới vỡ vụn tinh tú liền cùng nhân gian không quan hệ từ đó về sau chuyển thế thì toàn bộ đều là đại năng chi nhân chuyển thế những người này hoặc là tu hành đến cuối cùng hoặc là sinh mệnh đến cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân vạn bất đắc dĩ đầu thai làm người nghe viên tịch liên quan tới chuyển thế giải thích lý lưu nhịn không được mở miệng hỏi c h u y ể n thế người phải chăng có được trí nhớ kiếp trước viên tịch trầm mặc một hồi giải thích nói chưa hẳn c h u y ể n thế về sau phải chăng c ó thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đây là rất khó nói sự tình nếu như dùng sát xuất đến trả lời lời nói thức tỉnh trí nhớ kiếp trước khả năng thậm chí chưa tới một thành đây cũng là rất nhiều người không nguyện ý lựa chọn c h u y ể n thế trùng sinh nguyên nhân một trong mà lại c h u y ể n thế rất khó thành công mười triệu người bên trong có lẽ chỉ có một người mới sẽ thành công lý hưu đem chén trà bông u xuống trầm mặc một mảnh khắc rồi nói ra nhưng cũng có một số người chú định sẽ thức tỉnh hắn nhớ tới vương bất nhị nhớ tới vương thần hắn mơ hồ có thể đoán được vương thần thân phận nhưng lại cũng không hiểu biết vương bất nhị chính là người nào truyền thế thậm chí không biết từ văn phú vào thời viễn cổ từng là thân phận gì n g ầ n đầu nhìn về phía viên tịch đại sư dù chưa nói chuyện lại mang theo nghi vấn viên tịch biết được hắn đang hỏi cái gì nhưng không có trả lời ngay mà là nói khẽ truyền thế người đến tột cùng có bao nhiêu l á o nạp cũng không rõ ràng nhưng có thể khẳng định là sẽ không quá nhiều mà lại ngươi muốn rõ ràng một điểm đã năm đó bọn hắn lựa chọn truyền thế đó chính là chứng minh năm đó bọn hắn thất bại cho nên lần này cần thành công lần này cũng là sau cùng một lần vậy bây giờ cùng trước kia có khác biệt gì hiện tại cùng trước kia đương nhiên khác biệt viên tịch ánh mắt đặt ở trên người hắn ánh mắt rất bình tĩnh nhưng lý hưu lại xem hiểu hắn ý tứ sau đó lại độ i trầm m ặ t lại chính như trước đó nói đây là rất nặng đánh mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị nhưng đối mặt như thế thiên đại sự tỉnh cuối cùng đến tội cùng sẽ trở thành cái gì bộ dáng không ai biết được nhưng đây chính là thời cơ vương bất nhị vương thần từ văn phú bọn người tại những năm gần đây tỉnh lại đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là t r ù n g hợp có lẽ đúng như cùng viên tịch đại sư nói tới như vậy đây chính là sau cùng một cơ hội truyền thế người đến tội cùng có bao nhiêu đến tội cùng ở đâu bên trong không ai biết được nhưng cái này cũng không hề là chuyện nguyên lên quan tâm đã vương thần đã đi ra mặt hồi cốc như vậy hắn tự nhiên liền sẽ tiếp nhận những chuyện này viên tịch lên tiếng lần nữa nói vương thần thân phận rất cao quý cho dù là đặt ở viễn cổ thời điểm hắn cũng là cao quý nhất người kia cái đề tài này cũng không có duy trì quá dài thời gian bởi vì đã không có trò chuyện tiếp đi xuống tất yếu bốn phía hư vô nổi lên vợ sóng lý hưu đưa tay cầm lên trước người mình ly kia t r à uống một hơi cạn sạch sau đó hỏi bất giới cũng là chuyện thế người hắn rất quan tâm cái đề tài này bởi vì hắn rất quan tâm cái này tiểu hòa thượng nhưng viên tịch đại sư nghe nói như thế lại trầm mặt lại hồi lâu đều không có mở miệng cặp kia xem ra t ư ở n g hòa nhưng lại tràn đầy g i à n mua con ngươi chậm rãi khép kín bắt đầu khi hai mắt lại lần nữa mở ra thời điểm mới nói hắn là c h u y ể n thế nhưng lại không phải c h u y ể n thế người lời này có chút kỳ quái lý hưu vẫn chưa nghe hiểu nghe không hiểu liền muốn hỏi thăm nhất là liên quan đến người mình quan tâm đại sư lời ấy ý gì bất giới chính là thời đại thượng cổ giữa thiên điệu tất cả đại từ bồn dung hợp lại cùng nhau kết ra quả hắn chuyển thế đến bây giờ tựa như là quả thành thục rơi vào trên mặt đất lý hưu nghe hiểu hắn ý tứ bình tĩnh ánh mắt ở trong lên một tia gợ sóng quả rơi trên mặt đất sớm mượn thượng như ánh nắng nắm trong tay sớm muộn cũng sẽ tràn ra ngươi đứng tại đỉnh núi trên sườn núi ôm ấp lấy mặt trời vậy liền giống như là tại ôm ấp lấy toàn bộ thế giới nhưng ngươi cuối cùng không có khả năng ôm ở mặt trời bởi vì mặt trời sớm muộn cũng sẽ rơi xuống ngươi cũng không có khả năng chân chính ôm ấp lấy toàn bộ thế giới bởi vì ngươi sớm muộn cũng sẽ v bơm hai tay ra cái này chén t r à thật uống rất ngon hư vô không gian ở trong rơi xuống mưa ly t r à trước mặt đã biến mất không thấy gì nữa như vậy điện hạ ngươi xem phá những này hư vô đều c h ư n g sao viên tịch nhìn xem lý hưu nhẹ nói lý hưu ngẩng đầu nhìn trên trời hư vô thiên địa ở trong rơi xuống nước mưa. tại hư vô cùng một chỗ ở trong tự nhiên không có khả năng xuất hiện ánh nắng cũng không có khả năng xuất hiện tuyết bay cũng tương tự không có mưa rơi xuống hắn nâng lên một cái tay hướng phía trước dối r a lòng bàn tay hướng lên trên tiếp được những ngày nước mưa mưa p h ủ n rơi vào lòng bàn tay ở trong hiện ra ý lạnh có chút tớ tát lý hưu trên mặt vẫn chưa xuất hiện tiểu dung liền phảng vất mãi mãi cũng là như vậy bình tĩnh đồng dạng ta tự nhiên là thời phá tiếng nói của hắn rơi xuống bốn phía vốn là nổi lên gọn sóng hư vô bắt đầu đống nhiên đung đưa trên trời mưa cũng càng thêm dày đặc không lớn nhưng đầy đủ dày đặc hắn để tay xuống nước mưa thẳng tắp rơi xuống. bốn phía đen nhanh chóng giống đi theo biến mất hết thể lại lần nữa khôi phục thành dáng dấp ban đầu viện lạc vẫn là ban đầu viện lạc xem ra có chút cú nát vách tường vỡ ra lấy khe hở trên mặt đất cắt vàng bị nước mưa thâm ướp mưa rơi bay xuống ư ớ p nhẹp gạch xanh sau đó theo khe hở hướng ra ngoài chạy xuôi hình thành từng đầu dòng suối nhỏ suối nước theo vách tường khe hở lưu tiến vào a o sen hồ bên trên hoa sen theo gió tới lui lắc lư bị nước mưa ướp nhẹp về sau xem ra càng thêm tiên diễm bất g i i như cũ đứng tại cửa sân bên ngoài trên đầu nổi trôi một cái vòng tròn điệm bộ dáng vòng sáng tránh lấy nước mưa rơi xuống nước trước người bàn gỗ lay động càng thêm lợi hại cái kia chỉ có một điểm biên giới kết nối chân gỗ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy viên tịch ngẩng đầu nhìn ngoài cửa ánh mắt rơi vào bất giới trên thân trong mắt tràn đầy đối hậu bối yêu thương bất giới là trên đời này đơn thuần nhất người lý hưu cũng đi theo nhìn sang nghe nói như thế rất là tán đồng nhẹ gật đầu nghĩ thầm đúng là như thế kỳ thật điện hạ có một câu nói rất có lý mưa to tại quanh thân rơi xuống có chút lạnh nuốt cũng có chút thoải mái dễ chịu lý hưu kỳ thật rất thích xem mưa nguyên bản tại thư viện thời điểm thích nhất làm chính là tại trời mưa to thời điểm nằm tại trần chi mặc phòng trúc bên trong ph sau đó nghe mưa bên ngoài âm thanh cùng mưa to đổ vào cây cối hoa c ỏ thanh âm hắn sẽ nhận vì đó là một loại hưởng thụ bởi vì cái kia có thể để vắng người tâm tính tâm chính là một loại hưởng thụ không cùng lý hưu lên tiếng trả lời viên tịch liền tiếp tục nói chuyện sau này cuối cùng muốn sau này hay nói trước mắt sự tình mới trọng yếu nhất trên trời sự t ì n h có trên trời người đang làm mặt đất sự t ì n h có mặt đất người đang làm hiện nay đối với chúng ta đến nói trọng yếu nhất chính là cái kia đại yêu lý hưu nhẹ gật đầu nói kỳ thật đối phó đại yêu chưa hẳn không phải một cái cơ hội viên tịch nhìn hắn một cái trận cười, cười khen không hổ là thế tử điện hạ cái này đ ạ i yêu hành hành không sợ lại khó có thể đối phó lần này trình độ trọng yếu các đại tông phái nghĩ đến đều là trong lòng hiểu rõ đây là một cái liên thủ cơ hội mà liên thủ loại chuyện này cần một cái người lãnh đạo mà lại liên thủ loại sự tình này có lần thứ nhất cũng rất dễ dàng liền có lần thứ nhỉ như vậy liền thừa cơ hội này tụ lại lòng người chưa chắc không phải một chuyện tốt tối nay cũng nhanh phải kết thúc lý hưu ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ánh mắt xuyên tấu qua nước mưa rơi vào tầng mây về sau viên tịch đại sư nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa lý hưu đứng dậy đối hắn thi lễ một cái nói văn bối cáo lui nên nói đều đã nói xong cũng không cần quá nhiều chi tiết cùng bằng chi viên tịch nói cho lý hưu chuyện hắn m u ố n biết lý hưu làm ra mình có thể làm ra quyết định cái này cũng đã đầy đủ ra cửa sân nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái khung thanh âm rất nhỏ đem bất giới giật n ả y mình trên đầu vòng sáng đều trở nên bất ổn t h ấ y là lý hưu về sau mới thở dài một hơi vô vô bộ ngực sau đó chỉ chỉ trên trời nói điện hạ ngươi nhìn mưa lớn như vậy trên trời lại còn có mặt trăng lý hưu n g ầ g đầu nhìn lại quả nhiên từ cửa sân bên ngoài nhìn thiên không có thể trông thấy một vòng rất lớn rất trắng rất tròn mặt trăng liền ngay cả phồn tinh đều treo lên đỉnh đầu nhẹ nhàng n y Ban ngày liền muốn xuất phát, một u xuất ố n phát, m hồi m u trăm n cái bảy mươi chín cuộc sống bình thản thường thường cũng đáng được hồi ức chương một trăm bảy mươi chín cuộc sống bình thản thường thường cũng đáng được hồi ức tại phụ bạch thành đồ cổ cửa hàng một năm kêu bên trong bất giới thích ăn nhất chính là cái này khoai tây bánh một năm này trôi qua rất vui vẻ liêu phòng bên trong thông tiểu chạm nhỏ tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mưa nhẹ nói từ xuất sinh đến bây giờ nàng liền chú định chỉ có thể làm một trận giao dịch thẻ đánh bạc thời gian như thế rất khó chịu lý hưu ngồi tại trước b à n trên bàn bày biện một chén thanh đăng tay của hắn bên trong bưng lấy một quyển sách chính là yêu đi đ i chép vô lượng tự bên trong tàng thư tính không được nhiều không sánh bằng tính biết lâu càng là không bằng tam thất ngai nhưng thắng ở đặc biệt rất nhiều phật gia đặc hữu kinh văn đều là nơi khác không có trong đó yêu đi ghi chép lý hưu cũng chưa từng đọc qua về sau mỗi một năm đều sẽ rất vui vẻ lý hưu không có ngần đầu phu bạch thành là một tòa thành nhỏ thành nhỏ đầy đủ yết tĩnh nhưng lại vô hỉ vô bi không có chút nào b a động quá khứ một năm trôi qua rất bình tĩnh luôn luôn có mưa nhìn mưa không mưa hòng gió mùa đông tuyết vĩnh viễn so mùa hè ánh nắng đẹp mắt một chút ngày xuân loe sáng cẩm tú nói cho cùng vẫn là so ra k é m thu kết thúc phiêu thưa thất lá một năm chỉ có bốn mùa dù là sống vô số năm cuối cùng trôi qua hay là cái này bốn cái mùa phu bạch thành rất bình thản đồ cổ cửa hàng cũng rất bình thản thời gian trôi qua liền càng bình thản bình thản thời gian bên trong cũng sẽ không phát sinh cái gì đáng đến người lưu lại ký ức sự tình nhưng khi n g ư ờ i đi qua khoảng thời gian này về sau lần nữa quay đầu thời điểm liền sẽ phát hiện bình thản bản thân liền là đáng giá hồi ức sự tình bởi vì đang nhớ lại bên trong người nhóm tiểu di cũng sẽ bỏ qua những cái kia không mỹ hảo từ đó để mỹ hảo trở nên càng tốt đẹp hơn khi nào về đường quốc ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rất lớn nhất là tại ban đêm ở trong lộ ra phá lệ lọt vào thai yếu ớt gió đêm xuyên qua cửa sổ thổi tiến vào liêu phòng bên trong khiến cho kia ngọn thanh đang lung lay trong phòng cái bóng vừa đi vừa về lấp lóe thông tiểu tiểu quan bên trên cửa sổ đi đến lý lưu sau lưng nhẹ nhàng đ ị a nắm bắt bờ vai của hắn lại thanh lãnh cô nương gả cho người đều sẽ trở nên ôn nhu rất nhiều lý lưu nghĩ nghĩ nói qua chút năm hoang châu phía trên sự tình có rất nhiều cũng nên nhiều kinh lịch một chút lại trở về tiên sinh trần lạc từng nói tô thanh vãn nhập ngũ cảnh không biết bây giờ ở nơi nào thông tiểu tiểu nhẹ nói lý lưu nói tô tiên sinh trí tại hành tàu thiên hạ bây giờ nhập ngũ cảnh về sau sợ rằng sẽ đi được càng xa một chút hơn đi đâu bên trong không ai biết được thanh âm của hắn dừng một chút sau đó hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hắn rồi tô thanh vãn là cái ngoài miệng người rất quật cường có tài tử phong lưu cao tuyệt họa đạo lại đồng thời có được văn nhân phát ra từ ngạo khí tận t r o n g x ư ơ n g t ủ y ý tựa như hắn rõ ràng thích lương thu nhưng thủy trung sẽ không thừa nhận thông tiểu tiểu đưa tay ô m lý l ư u cổ đem mặt nhẹ nhàng đ ị a u dán tại trên đầu của hắn nói khẽ tô tiên sinh là trên đời này tốt nhất họa sĩ ta nghĩ mời hắn tại chúng ta thành thân ngày ấy vẽ một bức họa lý l ư u nói chờ ngươi ta trở lại đường quốc thành thân thời điểm tô tiên sinh nhất định sẽ không bỏ qua bất quá ngươi nếu là muốn vẽ một bức họa kỳ thật ta họa kỹ cũng, cũng không tệ lắm không chỉ là người nhà đường Người trong thiên hạ đều lấy tinh thông thiệu ê n hạ tiểu n thông h thư họa thấy cầm cảm kỳ vì ngồi thẳng lên đi đến phía trước cửa sổ đứng xuống đưa tay mở ra cửa sổ thập phần vui vẻ chỉnh lý một chút tóc cùng quần áo sau đó lẳng lặng đứng tại kia bên trong hai mắt tựa như ngợi nha nàng đưa lưng về phía ngoài cửa sổ mưa đêm hơi nhẹ đầu nhìn xem lý hưu lộ ra một cái có chút hoạt bát tiêu d u n g cái này nhìn rất đẹp lý hưu đem sách khép lại phóng tới một bên sau đó lấy ra giấy vẽ cùng bút vẽ ngẩng đầu nhìn thông t i ể u nhỏ hồi lâu cũng không từng rời ánh mắt thẳng đến ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dần dần nhỏ đi rất nhiều về sau hắn mới cầm lấy bút vẽ bắt đầu câu lạc vẽ xong không thông t i ể u t i ể u đưa tay v ư ớ t v ư ớ t mình có chút cứng đ ờ mặt lên tiếng hỏi Tốt. sau cùng tân trang m ấ y bút lý hưu đem bút vẽ bông xuống thông t i ệ u chạy chậm đi qua túi đầu nhìn xem trên bàn tấm tia giấy vẽ kia là căn phòng này bộ dáng cũng không phải là toàn cảnh chỉ có kia phiến cửa sổ cùng hai bên tường gỗ. xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ đen nhánh lại sáng tỏ bầu trời đêm ở trong treo lấy mấy vì sao thấy không rõ mưa bên ngoài lại có thể trông thấy tại ngoài phòng có màn mưa rơi xuống thông tiểu tiểu ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ biết được kia là từ trên mái hiên chạy x sôi mà dưới mưa dai tại màn mưa trước đó có một nữ tử đứng tại kia bên trong vẻ mặt tươi cười nàng chưa từng như này vui vẻ qua cũng không tệ lắm nhìn chăm c h ă m bức họa này nhìn n ử a n g à y thông tiểu có chút chút hài lòng nhẹ gật đầu lý hưu nhữ mày cũng không tệ lắm thông tiểu tiểu đưa tay vớt vớt mặt của hắm cả chính rất không tệ lý hưu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu ta bình thường thế nhưng là rất ít cho người ta vẽ tranh thông tiểu tiểu hiếp mắt nhìn xem hắn có chút hoạt bát thi lễ một cái vui vẻ nói vậy ta cần phải đa tạ thế từ điện hạ ban t h ư ờ n g họa hoạt bát cùng thanh lánh là hai cái hoàn toàn khác biệt c a tính nhưng lại cũng không xung đột nhất là tại thông nho nhỏ trên thân thể hiện càng là vừa đúng hùng ban treo ở lý hưu trên lưng thấy cảnh này hơi không kiên n h ẫ n chân mắt từ khi hai người này cùng một chỗ về sau luôn luôn như thế dính nhau chẳng biết tại sao nhìn cũng làm người ta sinh khí trận mưa này dưới một đêm đệ xuống ngày mùa hè chói trang lửa nóng làm cho ngày thứ nhì thời tiết đều là trở nên mát mẻ không ít vô lượng tự trước cửa đứng mấy người này theo thứ tự là lý hưu lương tiểu đ a o thông tiểu nhỏ v ô không phải là phương lương bất giới còn có kỳ ma mặt trời còn chưa triệt để dâng lên chỉ lộ ra nửa người bầu trời cũng đã rất sáng tỏ để người rất khó sinh ra buồn ngủ mùa hè để người không thích trừ quá nóng bên ngoài ban ngày quá dài cũng là để người nhịn không được nhà danh địa phương lý hưu đi đến v ô không phải là bên cạnh thân đưa tay tiếp nhận cỗ kia quan tài vác tại trên lưng v u không phải là quay đầu nhìn xem chùa trên bên trong ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tọa kia phật tháp chưa hề rời qua lần này mấu chốt thắng bại liền ở chỗ tòa kia phật t h á p phải chăng có thể thành công dẫn dụ đại yêu vô lượng tự cửa một mực mở ra trong nội viện có mấy vị tăng nhân quét dọn sau cơn mưa tàn dư một đoá hoa sen từ mặt đất xuất hiện sau đó vô số hoa sen tại trên đường trải thành một đường thẳng viên tịch đại sư hành tẩu tại hoa sen phía trên đứng tại trước mặt mọi người phía sau hắn có phật quang sáng lên giữa thiên địa ẩn có phản âm vang vọng sáu vị tăng nhân từ không trung xuất hiện dưới chân riêng phần mình dẫm lên một đoá hoa sen phiêu phủ ở giữa không trung phía trên phương lương ngầm đầu nhìn cái này sáu vị tăng nhân cho dù là cuồng ngạo như hắn giờ phút này trong mắt cũng là nhịn không được toát ra một vòng kinh vô lượng tự sáu vị tôn giả chẳng lẽ đúng là muốn cùng nhau đi tới viên tịch đại sư mở ra bàn tay tại lòng bàn tay của hắn ở trong xuất hiện một viên phật tấn phật tấn rung động cùng phật tháp sinh ra hô ứng tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy to lớn vô cùng phật tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên cuối cùng hóa thành một cái tiểu tháp bị hắn nâng ở trên lòng bàn tay hắn đưa tay đem mọi người nhờ đến giữa không trùng sau đó ánh mắt bỏ vào xa xôi hải v ự c phía trên chương một trăm tám mươi hoàng tước muốn bay vừa bay phần m ư ờ hai phần m ư ờ hai chương một trăm tám mươi hoàng tước muốn bay vừa bay phần m ư ờ hai phần m ư ờ hai đường quốc yêu vực tuyết quốc thậm chí hoang người ở trong đều có vô lượng tự cao tăng hành tẩu thậm chí là đại lục nhất phương đông cũng là như thế bốn vương bồ tát cùng giới luật thủ tọa tùy tiện không được rời đi trong chùa ngày thường bên trong đại biểu vô lượng tự tham dự đại lục phía trên sự tỉnh các loại cơ bản đều là sáu vị tôn giả vượt biển đại sư chính là lục tôn giả ở trong một người bây giờ viên tịch đại sư đúng là đem sáu vị tôn giả cùng nhau mang ra đối với chuyện này coi trọng có thể nghĩ năng lý l ư u bọn người lơ lửng giữa không trung hướng phía hải v ư ợ phía trên tòa kia treo ngược trời bay đi táng thần quan bằng bạc tử khí vẫn chưa đối viên tịch đại sư tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. chiêu tràn ngập quanh thân phật quan g ngược lại sắp chết khí thật chặt bao khỏa tại trong đó không cách nào tràn ra phật tháp bị hắn nâng ở trên tay một đoàn người tại trên trời cao những nơi đi qua đều có phật quan g phổ chiếu một màn này kinh ngạc đến ngây người vô số người trên mặt đất con đường mà qua thành chỉ cùng tông phái đều l à ngẩng đầu nhìn qua trong lòng hãi nhiên không biết chuyện gì xảy ra đúng là có thể làm cho viên tịch đại sư tự mình xuất động treo ngược trời sự tình còn không có chuyên gia cho dù là khuynh thiên sách đã đem chuyện này viết đến trà trước ghi chép bên trên muốn để mọi người đều biết tối thiểu cũng cần mấy ngày công p u phật quan g dần dần đi xa nhưng tất cả mọi người nỗi lòng đều trở nên không còn bình tĩnh nữa bắt đầu mặc dù không biết được chuyện gì xảy ra nhưng nhất định phát sinh thiên đại sự t ì n h từ vô lượng tự khoảng cách hải vượt phía trên có đầy đủ xa xôi khoảng cách cho dù là tại viên tịch đại sư dẫn đầu dưới cũng đầy đủ đi mười ngày thời gian mới đến treo ngược trời bây giờ đã hình thành một cái đảo nhỏ rất là to lớn từ cao vãng nhìn xuống đi phải có phương viên một phẩy không không không giảm lớn tiểu tại hòn đảo bốn phía tràn ngập tầng một trong suất sương mù nói là sương mù cũng không chuẩn xác nhưng lại đích xác cho người ta một loại sương mù đồng dạng cảm giác biện cả tất cả đều là nước hai vực phía trên nổi lơ lửng rất nhiều thuyền lit nha lit nít h liếc nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy bờ hòn đảo không cách nào leo lên cứ thế mà đi lại không cam tâm lại thêm ngày ấy bên trong viên tịch đại sư đã nói một chút thiên viện hoặc là nhị lưu tông phái có lẽ không kịp phản ứng nhưng là những cái kia nhất lưu thế lực ngày hôm đó nhận được tin tức về sau liền lục tiếp theo chạy tới cơ hồ mỗi một nhà đều đến một vị ngũ cảnh tông sư trong đó thực lực khá mạnh cùng loại với thượng thanh cung cùng tử vi núi c à n g là đến hai vị tông sư tu sĩ tất cả mọi người là tập hợp một chỗ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hòn đảo này thẳng đến mọi người cảm nhận được trên trời phật quang sau đó cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy viên tịch đại sư cùng vô lượng tự sáu vị tôn giả còn có lý l ư u bọn người từ trời rơi xuống ở đây tổng cộng có tiếp cận ba trăm tên ngũ cảnh tôn g sư tại thời khắc này đều đứng dậy đối viên tịch đại sư thi lễ một cái ngũ cảnh tôn g sư rất thưa tớt h dưới mắt ba trăm hơn vị cơ hồ bao quát toàn bộ hoàng châu phía trên bảy mươi phần trăm ngũ cảnh cờ giả như thế đội hình tụ ở chỗ này dùng để người nghe tiếng biến sắc đến nói cũng không đủ không biết viên tịch đại sư có biện pháp gì đối phó cái này cực h n g c mọi người rơi vào trên mặt biển đang thăm hỏi cùng hành lễ về sau có người mở miệng dò hỏi lý hưu nhận biết người này chính là linh lăng tần gia trưởng lão lần trước tại phủ vân đảo bên ngoài thua ở nhị tiên sinh trong tay người kia treo ngược trời vốn tại linh lăng xuất hiện bay về sau treo hành tàu rơi vào trên biển hóa thành hòn đảo thành cựu hôm nay trước mắt cục diện như vậy n g h e tới tần trưởng lão hỏi thăm viên tịch đại sư cũng không có trả lời ngay mà là đem ánh mắt bỏ vào vô không phải là trên thân vô không phải là đi lên phía trước một bước đưa tay đem cỗ quan tài kia từ lý hưu trên lưng gỡ xuống đặt ở trên mặt biển hấp dẫn ánh mắt mọi người phật quan thu liếm táng thần quan tử khí tùy theo đại phóng để ở đây ngũ cảnh tu sĩ cùng nhau biến sắc như thế bảng bạc nồng đậm lại tinh thần u vô cùng tử khí cho dù là lấy tu vi của bọn hắn nếu như tiếp xúc thời gian lâu dài chỉ sợ cũng rơi không được kết quả gì tốt từng cái ánh mắt trở nên có chút kinh nghi bất định bắt đầu vô không phải là cũng không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ là cái gì phối hợp nói đây là táng thần quan là ta thánh long nhất tộc lịch đại đến nay luyện chế mà ra bảo vật có được không giới hoàng t u y ể n âm phủ tử khí mục đích chính là cái này đã yêu chỉ cần tại tử đêm hoang gà lúc sau nguyệt treo thiên đại yêu xuất thế thời điểm đem nó dẫn vào táng thần quan bên trong liền có thể đem nó chấn áp trong đó đến lúc đó ta sẽ đem táng thần quan mang về thánh long tộc chấn áp tại thánh tâm dưới suối vàng như thế nào dẫn vào kia ê đại yêu thức tỉnh về sau cũng sẽ không có ý thức tồn tại không có linh trí cũng liền không cách nào c â u thông không cách nào nói chuyện không có thất tình lục d ụ sẽ không có được tham lam sẽ không cảm thấy phẫn nộ tựa như là một cây đầu gỗ ngươi muốn thế nào dẫn dụ một cây đầu gỗ đâu vô không phải là nghĩ, nghĩ giải thích nói tiên tổ mặc dù mất đi ý thức chỉ còn lại có một bộ cái xác không hồn nhưng thánh long nhất tộc bản năng đi sẽ không biến mất tại hấp thu thánh tâm suối bên trong ô huế về sau tiên tổ cố nhiên tính t ì n h đại biến nhưng ở ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn là khát vọng gột giữa ô huế mà vô lượng tự phật quan cùng xá lợi chính là thiên hạ trí dương đến chỉ toàn tri vật nếu như đem phật tháp để vào quan tài bên trong tiên tổ thức tỉnh về sau tất nhiên sẽ tiến vào trong quan tài tìm kiếm q u a n minh đây chính là hắn kế hoạch mặc dù đơn giản nhưng lại rất hợp lý mọi người nghe vậy về sau đều là có chút trầm mặc một cái hung lệ vô cùng đại yêu ở sâu trong nội tâm lại khát vọng có người có thể gột r ử a tự thân ố huế tại thuế nguyện trường hạ ở trong yên lặng 50, năm mươi không không không n ă m lại lần nữa xuất thế cũng chỉ là vì tìm kiếm một k i a ánh sáng phật giáo thích đem trong nhân thế so sánh bể khổ mỗi người đều là tại bể khổ ở trong dãy rùa đi thuyền phía trước tiến vào trong quá trình không ngừng ngã vào trong biển thẳng đến chìm vào đáy biển chìm vào đáy biển người cũng không còn cách nào phiêu khởi cũng sẽ không có người đi nhìn nhiều nhưng những cái kia rơi tiến vào đáy biển chỗ sâu người có lẽ ngẫu nhiên cũng sẽ hy vọng có người dỗi ra một cái tay kéo b chỉ là đáy biển quá sâu bọn hắn lên không nổi người trên thuyền cũng không thể đi xuống cũng không có mạo phạm thánh long nhất tộc ý tứ nhưng nếu như cái này cô quan tài không cách nào đem nó c h â n áp đến lúc đó lại nên như thế nào lại có một người mở miệng hỏi cái này đích x á c là cần lo lắng sự tình vô không phải là không nói gì không nói gì liền đại biểu cho không có cách nào thế là tất cả mọi người trầm m ặ t lại lý hưu đi lên phía trước một bước đứng tại vô không phải là trước mặt đưa tay đặt tại trên quan tài đảo mắt mọi người nói cho nên chúng ta cần một cái dự bị phương án ánh mắt của mọi người đặt ở trên người hắn sắc mặt có chút phát sinh biến hóa bọn hắn tự nhiên nhận biết lý hưu hoặc là giảng kinh qua thánh tông một chuyện về sau người trong thiên hạ cơ hồ đều nhận ra cái này đến từ đường quốc thế t ử điện hạ điện hạ ý tứ trong đám người hớ ứ hưu hướng phía trước đi một bước hỏi lý hưu nói chúng ta cần bố trí một cái trận pháp một cái đủ để đem nó mài r ế t trận pháp tiếng nói của hắn rơi xuống sau đó hướng phía một bên nhẹ nhàng địa tránh ra bên cạnh thân thể ánh mắt của mọi người tùy theo dò xét quá khứ kỳ ma liền đứng tại kia bên trong nếu như bản về thực lực tu vi đến nói kỳ ma có lẽ không gọi được như thế nhưng nếu như từ trận pháp một đường tới nói hoang châu phía trên trừ trời công đạo nhân bên ngoài không người có thể bị kịp được hắn nhưng mọi người thái độ đối với hắn cũng không coi là tốt chỉ là dưới mắt tình huống đặc thù lại thêm lý hưu nguyên nhân cho nên dẫn đến song phương duy trì tại một cái vi diệu cân bằng bên trên các hạ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có người nhìn xem ký ma lạnh giọng hỏi ký ma ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt nói bốn mươi ta mấy một trăm vị ngũ cảnh cùng nhau tụ ở chỗ này lại thêm ngươi đại trận phụ tá cũng chỉ có bốn mươi phần trăm chắc chắn bốn mươi ký ma lại lặp lại một câu trước người mấy trăm vị ngũ cảnh không nói gì Chỉ là đ a nghĩ n ì n hắn, hiện nhiên chỉ là như thế còn thuyết phục không được bọn hắn. nói, vốn đến gần vô hạn tại cảnh, bây giờ mai táng 50, trải qua 50, thiên nhụm dần, tuy nói đã mất đi ý thức nhưng nói nhục thân rất có thể đã đột phá ngũ cảnh hàng rào trở thành cảnh n chỉ thế thuyết phục chầm thích chi khí thức thể phá thi thể. h giải đại tại giờ mai trải đi yêu được có là lát là rào mặt một tuy mất rất đột trở sáu qua sáu bây Ký vô g địa đã đã ý Ma đến chư vị đều rất rõ ràng ngũ cảnh cùng sáu cảnh ở giữa t r í n h lệnh chỉ bằng ta cùng liên thủ chi lực phải chăng có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn có lẽ cũng là một cái vấn đề lời này hiển nhiên muốn so trước đó càng có sức thuyết phục không có người chân chính được chứng kiến sáu cảnh đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào nhưng cho dù là ngũ cảnh cùng ngũ cảnh ở giữa t r ê n lệch cũng là cực kỳ to lớn tựa như vệ nhị ra có thể một trường đập nát thiên l i a o ngũ cảnh mạnh hơn khoảng cách sáu cảnh luôn có khoảng cách c h ư n g một trăm tám mươi hoàng tước muốn bay vừa bay phần một hai phần hai m ư ơ hai chương một trăm tám mươi hoàng tước muốn bay vừa bay phần một hai phần hai hai kia dùng đơn giản nhất ý nghĩ đến xem sáu cảnh nếu là đối phó ở đây đông đảo ngũ cảnh t ô n g sư có thể hay không cũng chính là như là ngũ cảnh đối phó bốn cảnh đạn tay có thể diệt muốn mọi cái gì trận chân m ặ c sau một lát có người mở miệng hỏi kỳ mang h ĩ nghĩ sau đó đem ánh mắt bỏ vào hòn đảo nhỏ kêu bên trên hai mắt hiếp lại khẽ hở nói chu thiên tinh đấu đại trận mọi người con người có chút co r i ú p lại đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu có chút hoảng sợ nhìn về phía hắn giống như là có chút khó có thể tin chu thiên tinh đấu đại trận rất khó bố trí nếu như muốn dùng đẳng cấp trôi qua điểm lời nói cơ hồ không kém hơn năm đại phái hộ tông đại trận mấu chốt nhất chính là chu thiên tinh đấu đại trận chấp trường sát phạt cùng cầm tủ bố trí trận pháp cần thiết vật liệu cùng độ khó đều là cực cao mà lại chu thiên tinh đấu đại trận một mực có tiểu chu thiên nói chuyện nguyên nhân cũng là bởi vì trận này cố nhiên cường đại nhưng lại chỉ có thể bố trí một trăm i n dặm lớn nhỏ khó mà khuyết trương cũng khó có thể điều khiển t h ô i không cẩn thận liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát mà hòn đảo này có phương viên một dặm lớn nhỏ không có ai biết đại yêu sẽ từ chỗ nào xuất hiện cho dù bị phật t h á p hấp dẫn tới cũng không an toàn cho nên tối thiểu muốn đem cả hòn đảo nhỏ tất cả đều vây lên một cái bao quát phương viên một dặm chu thiên tinh đấu đại trận khả năng này sao tất cả mọi người nhìn xem ký ma trong mắt có chút chất vấn ký ma t h ẳ n như nói người khác không được nhưng ta có thể chỉ là thời gian vội vàng còn cần tất cả mọi người cùng nhau động thủ bố trí thoại âm rơi xuống h ắ n tử trong ngực lấy ra một chương linh trận đồ ném tới trên bầu trời phiêu phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu phía trên rõ ràng vô cùng khắc họa lấy chu thiên tinh đấu đại trận bố trí phương pháp cùng phương vị đồng thời đều làm giải thích cặp kẽ cái này đồ rất c h ấ t quý bây giờ lại bị hắn dễ dàng như vậy đem ra mọi người đang thán phục chi hơn cũng dâng lên một vòng kinh ý không đang do dự tại cẩn thận nhìn qua linh trận đồ về sau mọi người đơn giản xác định một chút riêng phần mình phụ trách phạm vi về sau liền phi thân lên hướng phía chúng quanh đảo lược tới bố trí trận pháp cũng không đơn、giản. nhất là bố trí một cái như thế đẳng cấp chu thiên tinh đấu đại trận cho dù là dưới mắt ba trăm hơn vị ngũ cảnh tông sư hợp lực mà vì tối thiểu cũng cần mấy ngày công phu lương tiểu đao đi tới lý hưu bên cạnh thân đứng xuống mở miệng hỏi ngươi cảm thấy hữu dụng không lý hưu ngẩng đầu nhìn trên trời vừa đi vừa về lao vùng ụ t lấp lóe các bậc tông sư ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt nói ta chỉ có thể hy vọng nó hữu dụng tại hải vực bên ngoài trên lục địa một đoàn người đứng tại cự thạch phía trên xa xa nhìn qua trên mặt biển những cái kia không ngừng lấp lóe thân ảnh trên mặt ý cười xem ra giống như rất náo nhiệt nhị tiên sinh nhẹ nói h o a n g châu phía trên bảy mươi ngũ cảnh tông sư tất cả đều tụ ở chỗ này như thế tràng diện chỉ sợ vẫn là mấy ngàn năm nay lần đầu giang lâm dù cảm thẳng nói hứa tiêu nhân nói kia đại yêu bây giờ mặc dù chỉ còn lại có thể xác nhưng lại đã đặt chân sáu cảnh hàng ngũ như muốn vây khốn cũng không dễ dàng chi bạch mang trên mặt một vòng tiêu dung không dễ dàng nhưng lại có thể làm được không phải sao hứa tiêu nhân nhẹ gật đầu nói bằng vào c ố kia quan tài lại thêm chu thiên tinh đấu đại trận cùng h o a n g châu phía trên bảy mươi tông sư ở đây khốn không được ngược lại là để người kỳ quái chẳng biết tại sao đang nghe lời này về sau chi bạch nụ cười trên mặt trở nên càng thấy nồng đấm rất nhiều hứa tiêu nhân nhìn xem hắn hỏi người đang suy nghĩ gì chi bạch sờ sờ c á i mũi tiếu dung xem ra có chút ngại ngủng trình độ như vậy đại yêu nếu là bị khốn bắt đầu quả thực có chút đáng tiếc hứa tiêu nhân rất thông minh thân là trường lâm thủ lĩnh hắn tự nhiên là dù thông minh bất quá nghe nói như thế về sau liền minh bạch chi bạch muốn làm gì thế là nói đại yêu cố nhiên c có được sáu cảnh thể xác nhưng dù sao không có linh trí thực lực hẳn là ở vào ngũ cảnh trở lên sáu cảnh trở xuống Đúng、chi ú n g c h ngươi vĩnh viễn không nào khiển này thành công cứu ra cũng gỗ, điều cách cho cây cứu đầu đêm yêu một dù ra bạch ấ t từng biết quá chỉ là từng con biết khắp là l nơi o đi n giã thu mà thôi, khó mà làm đ ư ợ việc c lớn. Chi bạch ánh mắt lói ra nụ cười trên mặt trở nên có chút p ó n g ánh bắt đầu nếu như ta có biện pháp có thể cải biến hắn h à n h tẩu lộ tuyến đâu hứa tiêu nhân bỗng nhiên nghiêng đầu ý vị t h â m trường nhìn hắn thời gian rất lâu hậu phương mới chậm dãi nói nếu là như vậy cái kia ngược lại là có ý tứ cực chi bạch không nói thêm gì nữa chỉ là đưa tay cầm bên hông mình ấn tỉ sau đó ngẩng đầu nhìn xa xôi trên mặt biển những phế vật kia bận rộn thất ảnh ta cái này hoàng t ứ chờ thời gian hơn một năm cũng nên ra bay vừa bay mới là a hắn mở miệng tự lẩm bẩm trong nháy mắt mấy ngày thời gian liền đã qua đi chu thiên tinh đấu đại trận đã bố trí xong kỳ ma đứng tại trên mặt biển tay nâng trận nhãn rõ ràng là ban ngày bên trong mọi người lại có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao mỗi một ngôi sao thần tựa hồ cũng lóe ra đặc biệt ánh sáng từ xa nhìn lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tinh thần truy lạc nghiền ép mà chết đây chính là chu thiên tinh đấu đại trận nhìn thấy trận pháp như thế lòng của mọi người đều là tùy theo bình tĩnh rất nhiều trên mặt biển gió hêm sóng lặng đối mặt với mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư hội tụ nơi đây cho dù là mây gió đất trời cũng không dám có bất kỳ biến hóa sáng sủa không mưa thời tiết từ đầu đến cuối tại kéo dài trong lúc này những người này vẫn chưa tương hô hàn huyền chỉ là bình thường như một xếp bằng ở nguyên địa nghỉ ngơi dưỡng sức khoảng cách từ đêm thời gian càng ngày càng gần một ngày này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tờ giấy trắng giấy trắng như là mây đen đồng dạng che đậy thương h u n g tất cả mọi người đi theo ngầng đầu nhìn lại chỉ thấy tại kia trên tờ giấy trắng đứng một đám nhỏ sinh cầm đầu chính là ban đầu ở phủ vân đảo bên trên thời điểm đã từng gặp một lần tam thất nhai đại nho, chủ điểm ở phía sau hắn thì là đi theo mấy vị ngũ cảnh tôn g sư viên tịch đại sư giấy trắng phiêu phủ ở trên mặt biển chu điểm mặc đối viên tịch đại sư thi lễ một cái tôn kính nói làm cả tòa hoang châu phía trên tư lịch già nhất u y vọng cao nhất vô lượng tự trụ trì dưới gầm trời này có rất nhiều tôn kính hắn người tồn tại tại hoang châu phía trên có thể được xưng là văn thánh người không nhiều mà nho đạo thì là văn thánh một cái chi nhánh thiên hạ có vạn quyển sách vạn quyển sách liền tương đương vạn cái đường nho thánh bất quá cũng chỉ là trong đó một trong m ạ thôi chỉ là tam thất ngai nhiều nhất chính là nho thánh chu trưởng lão viên tịch đại sư đối chu điểm mặc nhẹ gật đầu cười nói nhìn quanh một chút bốn phía đông đảo ngũ cảnh chu điểm mặc ánh mắt tại kỳ ma trên thân dừng lại hồi lâu sau cuối cùng rơi vào vượt biển đại sư trên thân vượt biển dẫm lên trên mặt biển trước mở miệng đem mấy ngày này phát sinh sự tình giải thích một lần chu điểm mặc nhẹ gật đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua đứng tại sau lưng lý hưu kỳ ma sau đó ngẩng đầu nhìn tinh đầu đầy trời không nói gì mấy ngày sau trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một nhóm thân ảnh cùng tam thất ngai thư sinh trang phục khác biệt đ á m người này thì là mặc một thân áo bào đen lý hưu dương mắt nhìn lên người đến tổng cộng có bảy người có sáu vị lạ mắt chưa bao giờ thấy qua nhưng h ắ n nhận biết người thứ bảy đây là khuynh thiên sách người khuynh thiên sách cùng lý hưu quan hệ đương nhiên phải thêm gần một chút bởi vậy tại đối viên tịch đại sư hành lễ về sau liền đứng tại lý hưu bên cạnh thân điện hạ triệu khai nguyên đối lý hưu nhẹ gật đầu nói lý hưu thi lễ một cái hỏi một n a m gần đây như thế nào triệu khai nguyên hồi đáp nhậm xuân nam sớm đạt được lỗ kỳ bỏ mình tin tức dẫn đầu bên cạnh tâm phúc muốn tại thiếu chủ quy tông trên đường rối loạn sự tình chỉ là bọn hắn hành tung từ đầu đến cuối đều tại ta chờ giám thị phía dưới tại thiếu chủ còn dừng lại tại phù bạch thành thời điểm hứa trưởng lão cùng n ô trưởng lão liền sớm đem nó bắt giữ chờ đợi thiếu chủ về tông xử lý. nói triệu khai nguyên quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở hai bên hai vị khuynh tiên sách tông sư hai cái vị này hẳn là hứa trưởng lão cùng nô trưởng lão chương một trăm tám mươi hoàng tước muốn bay vừa bay phần hai hai phần một m ư ơ hai chương một trăm tám mươi hoàng tước muốn bay vừa bay phần hai hai phần một hai lý hưu đối bọn hắn thi lễ một cái về sau liền kế tiếp theo nghe triệu khai nguyên nói thiếu chủ v ề tông về sau đem nhậm xuân nam cầm tù tại u các ở trong l ĩ n h thế không được ra đưa nàng hai tên tâm phúc ban chết t i ế n nhậm xuân nam thế nhưng là các ngươi trưởng giáo thân tỷ tỷ lý nhất nam muốn đối phó nàng chẳng lẽ liền không ai phản đối lương tiểu đao tại một bên đột nhiên chen và triệu khai nguyên cười cười giải thích nói khuynh thiên sách là trưởng giáo khuynh thiên sách bây giờ trưởng giáo đại nhân đã bế quan kia khuynh thiên sách chính là thiếu chủ khuynh thiên sách nhậm xuân nam bối điểm cố nhiên rất cao nhưng còn không cách nào đối khuynh thiên sách hòa tay một chân lương tiểu đao dựng thẳng một cái ngón tay cái khâm phục nói ta liền thích cái này bên trong gọn gàng mà linh hoạt không giống có chút tông môn tổng yêu nói cái gì thân phận bối điểm toàn tông trên giới đều vây quanh một cái lao bất tử loạn chuyển có thể có cái gì tiền đồ đối với lời này triệu khai nguyên hiển nhiên là rất đồng ý nhưng q u n mình không ít tông môn nghe tới về sau đều là nhau mắt sắc mặt biến phải có chút bất lương tiểu đ a o có chút lúng túng sờ sờ cái mũi không nói thêm gì nữa bây giờ hoang châu phía trên năm đại phái đã tới trong đó ba vị vạn hương thành xem ra hẳn là sẽ không tới điện n g ụ c ti làm việc đặc biệt quỷ dị lại thêm nơi đây đội hình đã đầy đủ cường hãn nghĩ đến cũng sẽ không tới thời gian như cũ đang không ngừng trôi qua trong nháy mắt cũng đã đến mùng chín tháng sáu hôm nay sắc trời vừa mới sáng lên tất cả mọi người liền đều đã đứng lên kỳ ma trên tay nâng một phương hư vô tri ấn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hòn đảo kia trên đỉnh đầu chu thiên tinh đấu lấp lánh trứng mắt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng rơi xuống mấy trăm người ngẩng đầu nhìn một chút v cuối cùng xác định một chút tự thân phương vị về sau bắt đầu khởi hành dẫm tại r i ê n g phần mình phương vị phía trên mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư cùng nhau điều khiển chu thiên tinh đấu đại trận cho dù là cái này cực các đại yêu thật là sáu cảnh thi thể chỉ sợ cũng đi không ra cái này chu thiên tinh đấu nghĩ đến đây tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng tất cả đều bông xuống mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư cộng đồng trưởng không chu thiên tinh đấu đại trận lại thêm ba thế lực lớn ở một bên phối hợp tác chiến đoạn vô thất bại đạo lý mọi người diên phần mình đứng thẳng dù chưa từng nói nhưng quanh thân phía trên khí tức lại bắt đầu một chút xíu bay lên đồng thời theo thời gian trôi qua lộ ra càng thêm sắc b tại hải vực phía trên không đơn giản chỉ có ngũ cảnh thông sư bốn phía tối thiểu còn có mấy chục ngàn tên bốn cảnh cùng bốn cảnh trở xuống tu sĩ bọn hắn không dám tới gần nơi này tòa đảo chỉ có thể đi thuyền đứng tại tại chỗ rất xa giờ phút này ánh mắt nhìn cái này ba o khỏa phương viên một i ả m chu thiên tinh đấu cùng điều khiển trận pháp mấy trăm vị ngũ cảnh tất cả mọi người là rung động không cách nào ngôn ngữ không biết nên nói cái gì như thế đội hình một năm không gặp không nói về sau như thế nào dưới mắt có thể tận mắt nhìn đến một màn này cũng đã là đời này không tiếp sắc trời triệt để tối xuống đầy trời tinh thần chiếu dọi mặt biển nước biển phía trên phản chiếu lấy cực kỳ đẹp mắt s á t thái đêm nay chính là từ đêm cũng chính là kia đại yêu xuất thế thời điểm nhưng bây giờ lại gió êm sóng lặng liền ngay cả trên mặt biển đều là không có nhắc lên nửa điểm g ậ n sóng bình tĩnh tựa như là một cái m ặ t kính chỉ là không có người lại bởi vậy mà b u ô n g lòng cảnh giác khí tức quanh người ngược lại là càng thêm tăng vọt bắt đầu vô không phải là đưa tay đem quan tài cái nắp mở ra một cỗ vô cùng nồng đậm đủ để p h ủ lên chư thiên tử khí từ quan tài ở trong phát ra như là khói gặt đồng dạng p ô thiên cái địa lan lộn nồng đậm hắc khí trong trước mắt liền che đậy t h ư ơ n g k h u n g như là miếng vải đen đồng dạng che lại chu thiên tình đấu liền ngay cả mọi người dưới chân nước biển đều là đang hô hấp công phu cũng đã nhuộm thành đen như mực sắc đây chính là táng thần quan đủ để mai táng thần minh quan tài quan tài bị x ú t lên vua không phải là ngẩng đầu nhìn về phía viên tịch đại sư viên tịch đại sư đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó trong tay phật tháp liền nhanh chóng co lại tiểu cuối cùng hóa thành một đ i ể m quan điểm rơi và o vua không phải là trên lòng bàn tay vô cùng to lớn phật tháp tại thời khắc này trở nên giống như hầm bao vô không phải là cũng không có n h i ề u đưa tay đem điệm kia phật quan để vào quan tài bên trong phật quan g cùng tử khí c u ố n quýt nhau cũng không có phát sinh xung đột hết thể tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng chu thiên tinh đấu còn tại lõe ra sáng ngời mà lúc này mặt biển trợn chấn động lên trong phạm vi mấy ngàn dắm nước biển đột ngột từ mặt đất mọc lên sốc lên cao tới một trăm trượng thao thiên cự lãng trước người hòn đảo kêu bỗng nhiên rung động vô số bùn đất cùng cắt đá nhao nhao lăn xuống vào biển trong nước một cái cao tới mười p trượng cự yêu xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người chỉ thấy cái này cự yêu thân thể liền như là chân lòng nhưng cũng chỉ là nửa người trên nửa người dưới thì là người lập trạng thái đã biến thành bạch cốt hai chân chống đỡ lấy nửa khúc trên yêu thân. hai chân của nó dẫm đạp mặt biển ngửa mặt lên trời gào thét to lớn miệng mở ra chấn động thiên c u n g đ ề u là vì chi run rẩy tại chu thiên tinh đấu bên ngoài nổi lơ lửng một vầng trăng cự yêu mở miệng muốn đem nó nuốt mặt trăng rung động ánh trăng nở rộ tựa hồ là cảm thấy sợ hãi nhưng ngay tại cự yêu muốn bay lên trời nuốt mặt trăng thời điểm chợt dừng lại thân thể túi đầu nhìn về phía cố quan tài kia nó dừng lại một lát cũng không có những người tựa như là cứng tại kia bên trong đồng dạng cự yêu đã mất đi linh trí cùng năng lực suy tư chỉ có thể bằng vào bản năng hành động nó có thể cảm nhận được kia quan tài ở trong chỗ tồn tại nguy hiểm nhưng là nó càng thêm có thể cảm nhận được tại chiếc kia quan tài ở trong chỗ cất giấu một vòng quan m ì n h nó khát vọng quan minh cho nên cần quan minh c ự yêu bước chân hướng phía cố quan tài kia đi tới hình thể của nó vô cùng to lớn đi đến quan tài trước đó cũng chỉ cần một bước là đủ bốn phía mấy trăm vị ngũ cảnh sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn xem đầu này đại yêu sắc mặt có chút tái nhận mặc dù không có giao thủ nhưng là vẹn vẹn từ cô kia yêu thân phía trên truyền lại đưa ra đến k i a đủ để áp bách linh hồn khí tức liền đủ đã biết đây là một hoàn toàn xứng đáng sáu cảnh đại yêu tia toàn thân trên dưới chỗ lưu truyền mà ra uy áp chấn nhiếp khiến cho bọn hắn dù là cách nhau rất xa cũng là toàn thân đây chính là sáu cảnh cùng ngũ cảnh ở giữa trinh lệnh tu vi cường hành cùng loại với chu điểm mặc cùng viên tịch đại sư bọn người ngược lại là còn tốt một chút nhưng cái khác nhất lưu thế lực ở trong đại đa số thực lực y ế u kém ngũ cảnh tông sư thể nội khí h ả i vận chuyển phảng phất đều là vương hữu ký ma cũng không có hành động thiếu suy nghĩ chu thiên tinh đấu lơ l ử n g thương không chưa từng rơi xuống ánh mắt mọi người đều hội tụ tại kia đại yêu phía trên cao tới mười phẩy không không không trượng sáu cảnh cực hung rừng ở táng thần quan trước đó nó ngồi sổm người xuống đem tay thăm dò vào quan tài bên trong chẳng biết tại sao rõ ràng xem ra chỉ có thể dung nạp hai mươi ba người bình thường quan tài tại thời khắp này lại phảng phất cho dù là kia đại yêu đem chọn cánh tay đều nhét đi vào vẫn như c ũ là không dò tới đáy khoảng cách kia phật tháp rõ ràng là gần trong gang tấp nhưng vô luận như thế nào hướng phía trước đều không thể đụng chạm cự yêu thở dài ra một hơi phun ra một đạo hơi thở hơi thở rơi vào trong biển kích thích 1,000 tầng sóng biển hai đạo bàng bạc thâm thúy vòng xoáy tại trên mặt biển xoay tròn hấp dẫn lấy nước biển điên cồn u cố u lên sau đó giơ chân lên bước vào quan tài bên trong quan tài rất nhỏ chân của nó rất lớn nhưng khi con kia chỉ còn lại có bạch cốt bàn chân bước vào quan tài thời điểm nhưng không có bất kỳ trở ngại nào nửa người nghiêm tiến vào quan tài bên trong k h o ả ngay cách gái i k đạo p h tại quang phản p h lúc này ngay tại kia cự yêu hoàn toàn biến mất tại quan tài ở trong thời điểm v u không phải là con người đột nhiên chợ to mở miệng quát cơ hội là tại hắn tiếng nói vừa mới vang lên còn chưa từng hạ xuống xong từ đầu đến cuối nhìn xem đây hết thẻ viên tịch đại sư liền đưa tay ra sau đó liền trông thấy từ cái này quan t à i ở trong bay ra một điểm phật quang phật quang bay trở về hắn trên lòng bàn tay hóa thành một cái tiểu tháp bộ dáng chính là kia dùng để làm mùi dụ phật tháp mất đi trong lòng một điểm cuối cùng q u a n minh kia cự yêu tại ngắn ngủi trần trờ sau một lát phát ra chấn động thiên địa gầm thét thanh â m tiếng giống mạnh mẽ đúng là đem hải vượt phía trên không gian bốn phía ngạnh xinh xinh chấn vỡ mà đi một vị ngũ cảnh tông sư bởi vì dưới sự khinh thường thở dài một hơi không có phòng bị tình huống dưới vô ý lâm vào giữa hư không bị tại chỗ xé thành mảnh nhỏ giống to thanh â m từ xa mà đến gần vô không phải là cầm lấy nắp quan tài bỗ giữa thiên điệu hết thệ phản g phất đều bình tĩnh lại thành công rồi có người nhìn xem c ố quan tài kia âm thanh r u n dậy mà hỏi vô không phải là không nói gì bởi vì hắn cũng không biết đến tột cùng thành công hay không thời gian c h ậ m c h ậ m trôi qua ánh mắt mọi người đều tại nhìn chăm chú c ố quan tài kia nhưng quan tài ở trong nhưng thủy t r u n g không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra bình tĩnh để người cảm thấy sợ hãi đương đương sáu cảnh đại yêu cho dù chỉ còn lại có yêu thân nếu như thế liền bị chấn áp sẽ có hay không có chút quá đơn giản một chút trên bầu trời treo lấy vô số phồ tinh cũng không phải là chu thiên tinh đấu giả tượng mà là chân chính như hại tinh thần c ò những c ư Hưu như Trước Tước trước Tước a bay vừa bay, phần 22, phần 22, 180, Hoàng Tước muốn bay vừa bay, kết thúc. trên trời, nhìn Hoàng phần 22, phần Hoàng phần phần h Lý đầu muốn muốn ngẩn đúng nói. n người khác nhịu n h ư mày sau đó ý thức được cái gì cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tại kia trên trời cao v ầ n g trăng kia sáng tựa hồ bắt đầu chậm rãi rút lui mà đi nó đang sợ hãi nó muốn chạy trốn nơi này giữa thiên địa vang lên gầm lên giận dữ sau đó toàn bộ hải vực vì đó chìm xuống vô số thuyền lăn lộn sụp đổ cho dù là cách nhau rất xa chỗ những cái kia bốn cảnh trở xuống tu sĩ tại cái này một cái c h ư ớ c mắt không biết tử thương bao nhiêu kỳ ma không d á m thất lễ tay nâng hư vô c h i ấn chu thiên tinh đấu đại trận hầm vang vận chuyển đem tất cả cuồng bạo tràn ra năng lượng đều ngăn cản tại một dặm bên trong khiến cho không cách nào vượt giai đoạn này khoảng cách mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư không kịp kinh hãi vội vàng túi đầu nhìn về phía cố kia quan tài chỉ thấy nắp quan tài đã rời một cái khe hở mà tại khe hở kia ở trong thì là n ô ra một cái tay làm người ta sợ h ã i tiếng giống từ quan t à i ở trong chuyên gia để không ít người thần sắc bắt đầu hoảng hốt một cái trước mắt ý thức cũng là có chút mơ hồ định tối tăm trên trời cao vang lên một tiếng phật âm chỉ thấy viên tịch đại sư một tay bất ấn thiên địa ở trong sinh ra vô số kim liên kim liên rơi xuống xua tan kia tiếng giống mang đến chấm hiếp mọi người nao nhao thanh tỉnh lại ánh mắt thời gian lập lụe có chút hãi nhiên đây chính là sáu cảnh yêu thi thực lực sao vẹn vẹn chỉ là một đạo tiếng giống cũng đã cường han đến tận đây nếu là này yêu có linh trí mang theo người nào còn có thể ngăn được nó vô số hoa sen như là lá cây đồng dạng gì rào rơi xuống Cánh hoa rơi vào rơi tất r ê n quan tài phản tài p h vì đó tăng nặng 10 triệu nặng cả â n đồng dạng khiến lên vòng lần nữa chậm bế hợp, đại yêu trong miệng tiếng giống cũng biến thành nhiều. đại lại kia khe cho hở chậm hợp, chậm thấp cái mới dãi bế sốc vừa một yêu rất、nhiều. Tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn xem một màn này phật quang sẽ không tiêu tán hoa sen tự nhiên cũng sẽ không tắn mất con kia nhô ra quan tài tay t r ợ t nắm lại rõ ràng trong tay cái gì cũng không có lại phảng phất là cầm cả tòa thiên địa nước biển không đang chạy hoa sen không tại bay xuống liền ngay cả treo cao trên trời cao tinh thần tựa hồ cũng không đang nói lên thời gian phảng phất bị dừng lại đồng dạng hết thể sự vật đều rằng co ngay tại chỗ trừ chu thiên tinh đấu đại trận bên trong những người này con kia cự yêu lộ ra đầu lâu đi theo chính là bả vai còn có hai đầu cánh tay một tờ giấy trắng trôi xuống trên tờ giấy trắng khắc họa lấy nho ra ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa khiến cho kia cự yêu rẽ ruộng mà ra thân thể dừng lại một cái trước mắt chỉ thấy chu điểm mặc cùng phía sau hắn mấy tam thất nhai nho sinh riêng phần mình tay cầm bút mực giữa thiên địa thư họa ra vạn đạo sinh linh lấy thương khung vì giấy lấy nước biển làm mực lấy đại địa làm cơ sở khắc họa ra một quyển chấn áp tả mà thánh ngôn trời ghi chép thánh ngôn trời ghi chép bao trùm mà dưới hướng phía cự yêu cùng lúc đó vô lượng tự sáu vị tôn giả còn có khuynh thiên sách t ô n g sư trưởng lão cũng trong cùng một lúc xuất thủ ba đại phái lẫn nhau liên thủ nhưng cũng ít khi thấy chỗ bạo phát đi ra thực lực tự nhiên cũng là nghe g i ậ n cả người diệp khai cũng ở trong đám người ngạo nghễ mà đứng trong tay phi đao tại vạch phá bầu trời xem như ở đây ở trong số lượng không nhiều có thể chân chính đối sáu cảnh yêu thi tạo thành tổn thương người chỉ là sáu cảnh nhục thân quá mạnh cho dù là mạnh như diệp khai có thể tạo thành tổn thương cũng là không nhiều kỳ ma trưởng không chu thiên tình đấu Mấy trăm v như nhưng sáu cảnh dù sao cũng là sáu cảnh cho dù chỉ là một bộ yêu thân nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy yêu thi nâng lên hai tay hai tay b i ế n thành lòng trào gác ở đỉnh đầu tiếp được nghiêng rơi mà dưới những cái kia tinh quang thân thể của nó phía trên trải rộng tầng một lít nha lít nhít lân thiến tam thất ngai thánh ngôn trời ghi chép rơi vào vảy dòng phía trên chỉ có thể mang theo một chút vết thương nhẹ cũng không thể chí mạng còn có vô lượng tự sáu vị tôn giả cùng khuynh thiên sách đông đảo trường lao cùng nhau rơi xuống thế công cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ bạch cốt từ trong quan tài bước ra lúc trước bị đông lại thiên địa cùng nước biển tại thời khắc này bắt đầu kịch liệt quần quẫn bắt đầu trên mặt biển hai cái vòng xoáy ở trong có hai đạo yêu khí xông lên trời không tách ra mấy trăm vị ngũ cành tông sư làm chính là cái này một cái trước mắt thời gian sáu cảnh yêu thi từ quan tài ở trong đứng lên hai tay mở ra trước người sẽ qua không gian tựa như là giấy đồng dạng vỡ ra một cái khe đồng thời kéo dài không biết bao nhiêu bên trong từ chỗ xa xa nhìn lại tựa như là có người đem bầu trời xé mở cự yêu ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tất cả mọi người hai mắt ở trong hiện hiện bôi đen ánh sáng sau đó hắc quang rơi vào hắn đầu ngón tay đầu ngón tay tựa như là một cái lỗ đen đồng dạng trong nháy mắt thu nạp phương viên một phẩy không không không dặng trong tất cả thiên địa chi khí vô luận là linh khí hay là ngươi khí thậm chí tại thương khung chi đỉnh đều xuất hiện mấy đạo mảnh tiểu nhân khẽ hở từ khe hở ở trong thoát ra từng tia từng tia màu ngả sữa khí thể lý hưu rất quen thuộc những khí thể này bởi vì kia là tiên khí vô số khí ngưng tụ tại yêu thi trên đầu ngón tay sau đó ẩm v a n g nổ tung thiên địa lại lần nữa một trận vô cùng cùng bạo năng lượng tại đầu ngón tay của nó nổ tung to lớn ba động tác động đến lấy phương viên một phẩy không không không giảm chu thiên tinh đấu đại trận bị xé mở một đường vết rách thánh ngôn trời ghi chép tùy theo vỡ ra hai nửa sáu vị tôn giả bay ngược má sẽ ngồi xuống hoa sen từng khúc băng liệt k h u y ê thiên sách tổng cộng chi thuật bị nạnh sinh cắt ra kỳ ma trong miệm chảy ra máu tươi mấy trăm vị ngũ cảnh thân thể t ă n g thần q u a n ở trong tản r a cực mạnh lực hấp dẫn nhưng lại không cách nào đem kia y ê u thi kéo thấp nửa điểm ánh mắt mọi người đều biến kinh hãi vô cùng một thanh phi đ a o xuất hiện trước mắt tại y ê u thi trên mặt lưu lại một đạo thật sâu vết tích d i ệ p khai đứng tại trên bầu trời ánh mắt ở trong tràn đầy lửa nóng chỉ là một bộ sáu cảnh y ê u thi liền cường đại đến trình độ như vậy nếu như là chân chính sáu cảnh lại nên là cái dạng gì cấp độ mọi người ổn định thân hình chu thiên tinh đấu đại trận lần nữa khôi phục kì ma ánh mắt đi nghiêm đại trận cuốn lên lấy thiên địa lực lượng tự sáng tạo chu thiên diễn biến thế giới tại chu thiên tinh đấu bên trong đây chính là hắn thế giới vô số tinh thần giống như mưa sao băng đồng dạng hướng phía kia yêu thi rơi đập xuống dưới mấy trăm vị ngũ cảnh trên thân lại lần nữa xuất hiện tinh quang d ó t vào tinh thần ở trong một tôn phật tháp đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người đ ỉ n h đầu phật tháp to lớn thân hóa một mươi phẩy không không không trượng đúng là đem k i a quan tài tính cả yêu thi cùng nhau cầm tù tại trong đó rộng lớn phật quang chiếu sáng toàn bộ thế giới sau cảnh yêu thi phát ra thống khổ tiếng gào thét thiên đ ị a lại lần nữa s i n h s e n viên tịch đại sư xếp bằng ở phật tháp phía trên tụng lấy kinh văn phật quang phổ chiếu đại đ i ệ vô thượng vĩ lực từ trên người hắn như nước theo phật tháp chạy xuôi mà hạ một cỗ những lực lượng này là giữa thiên địa chí cương trí dương đến chỉ toàn lực lượng cũng là có thể cảm hóa hết thẻ từ bi chi lực lại thêm v ậ t tháp cùng trong tháp tồn tại xá lợi cơ hồ là trong nháy mắt liền chấn áp lại muốn tránh thoát quan tài sáu cảnh yêu thi nhưng có lực lượng này chỉ có thể cầm tiếp theo một lát cho dù là phật pháp tinh thâm như là viên tịch đại sư muốn một mực lấy như thế bảng bạc chi lực chấn áp cự yêu cũng là không thể nào làm được sự tình rất nhiều người đều rõ ràng điểm này thế là trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một tờ giấy trắng nho ra chân nôn sôi nổi trên giấy nhưng u điểm mặc mấy vị tam t h i những g ngày bút mực tung hạo biển, một cỗ h nhiên, giống như, giống như chính chính nhiên, nhiên, nhiên khí còn chưa đủ chu điểm mặc đưa tay mở ra bộ ngực của mình máu tơi hóa thành mực nước chiếu xuống bút trên giấy nó hơn mấy vị tông sư cũng là như thế cách làm cử động lần này cố nhiên hội nguyên khí trọng thương nhưng lại sẽ để cho giữa thiên địa hạo nhiên khí cất cao đầu chỉ mấy lần đây là cơ hội cuối cùng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ â m dương làm dẫn xoay chuyển thiên địa chấn áp bất thế chi hung kỳ ma hai tay bóp lấy ấn quyết sắc mặt trắng bệnh vô cùng trong miệng lại lần nữa một miệng lớn máu tươi phun ra chu thiên tinh thần tách ra chưa bao giờ có ánh sáng những người còn lại đều đoán ra hắn dự định trong lòng nhao n h a u giật mình cái này kỳ ma đúng là dự định dẫn bạo chu thiên tinh đấu từ đó đổi lấy đến một lần lớn nhất đà kích phải biết nếu như chu thiên tinh đấu dẫn bạo cũng liền mang ý nghĩa chu thiên tinh đấu đại trận vỡ vụt nói cách khác đây là đang liệu đánh cược chính là lần này có thể triệt để đem cái này yêu thi chấn áp một khi thất bại thì mất đi lại lần nữa chấn áp khả năng nhưng là cho tới bây giờ đã không có đường lui đây chính là duy nhất một con đường cũng không chần chờ mấy trăm vị ngũ cảnh cùng nhau tay bấm b ấ quyết chu thiên tinh đấu ẩm vang nổ tung giờ phút này nếu là có người t ử thương không chi đỉnh nhìn lại liền có thể nhìn thấy một đoàn tràn ngập phương viên một dặm hỏa hoa loẽ lên một cái rồi biến mất ánh lửa dẫn dắt hạo nhiên khí chiếu sáng phật quang phổ chiếu q u a n tài tự yêu ngửa mặt lên trời gào thét toàn thân trên giới lại không sử dụng ra được nửa điểm khí lực cái này tiếng giống ở trong hình như có không căm lòng chương một t r ư ơ i hai trên thần thụ vầng trăng t i a sáng chương một t r ư ơ i hai trên thần thụ vầng trăng t i a sáng chu thiên tinh đấu đại trận đã chìm tới đáy vỡ vụn mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư khoanh chân ngồi tại trên bầu trời từng cái sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng hiện ra màu xanh dẫn bảo chu thiên tinh đấu uy lực cố nhiên cường đại vô cùng nhưng đối tượng thân tạo thành tổn thương nhưng cũng là cực nặng thời khắc này mọi người cơ bản đều đã thân chịu trọng thương tam thất nhai mấy vị nho thánh cũng là như thế lấy huyết nhục tế thiên đ i ệ dẫn dắt hạo nhiên trinh khí chỗ trả ra đại giới cũng là tham trọng phật giáo sáu vị tôn giả cùng khuyên thiên sách đông đ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhẹ một chút thôi may m à trừ vừa mới bắt đầu bị hư không nghiền nát vị kia ngũ cảnh bên ngoài cũng không có người khác tử vong nhưng dù vậy không khí trong sân vẫn còn có chút n g h i ê trọng coi như sớm có đoán trước lại như cũng nhịn không được cảm thán toàn bộ hoang châu phía trên bảy mươi phần trăm tông sư tu sĩ đối phó một vị sáu cảnh yêu thi đúng là gian nan như vậy cố nhiên cũng có được chư thiên quấn lên xếp hạng vị trí thứ mười cường giả chỉ viên tịch đại sư một người nguyên nhân nhưng cũng không thể không thừa nhận sáu cảnh yêu thi cường đại sáu cảnh cũng là một cái để vô số người ước mơ vô cùng nhưng lại không thể thành cảnh giới phật tháp vẫn chưa thu hồi chỉ là có nhỏ lại thành nguyên bản một trăm trượng lớn tiểu y y hệ cũ treo ở trên không trung phật quang cũng không giống trước đó như vậy n ồ n g đậm trở nên nhạt rất nhiều tu vi cao thâm như viên tịch đại sư tại thời khắc này tựa hồ cũng biến thành có chút m ỏ i mệt thôi động phật tháp cùng thiên địa sinh ra mười phẩy không không không trượng phật quang không chỉ có như thế còn muốn dẫn dắt phật quang áp chế yêu thi cái này nhưng so trong tưởng tượng muốn khó khăn hơn nhiều l i ê n như là phật quang chưa từng tưởng t ư n g muốn khó khó khăn hơn nhiều thằng thần quang như cũ rất là bình tĩnh phản phất kia đại yêu như vậy rơi xuống vô tận thâm nguyên bị khóa thần gông xiềng buộc chặt toàn thân không còn có tránh thoát khả năng thời gian từng chút từng chút quá khứ nửa canh giờ thời gian đã qua b ư ớ c lên nước biển lần nữa khôi phục bình tĩnh trở nên giống như mặt kính thiên địa ở trong rất nhiều dị tượng đều đã biến mất thấy cảnh này tất cả mọi người mới chân chính thở dài một hơi triệt để ý lòng vô không phải là đi đến táng thần quan một bên sau l ư n g đặt tại vách quan tài bên trên hắn có thể cảm thụ được tiên tổ ngay tại trong quan tài ngủ say cảm nhận được đây hết thể về sau trên mặt của hắn cũng là lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng hắn n mầm đầu nhìn về phía lý hưu sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu mọi người trên mặt cảnh giác tán đi trên bầu trời phất tháp bay ngực mà quay về trở lại viên tịch đại sư trên l đại h u n g đã trừ công đức vô lượng lão nạp ở đây cảm ơn các vị đạo hữu đồng tâm tương trợ viên tịch đại sư tụng một tiếng phật hiệu sau đó đ ố i ở đây mấy trăm vị ngũ cảnh nhẹ nói mọi người không dám tụ lễ nhưng người né ra cùng nhau đáp lễ đây là một chuyện tốt sau cảnh yêu thi bị chấn áp tránh nhà mình tông môn có thể sẽ tao nộ g sinh linh đồ tháng khả năng có thể nói hai tháng này đến nay đặt ở mỗi người trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống sắc trời còn chưa sáng lên giờ x ỉ u thậm chí còn không có quá khứ đó là cái gì lương tiểu đao ngẩng đầu nhìn trên trời chỉ ở tại kia bên trong có một tia sáng xẹn qua chân trời loẽ lên một cái rồi biến mất Thiên tinh đấu đại trận đã vỡ cái h u t này lưu tinh trên giống t như càng lúc càng lớn bất giới sờ sờ mình đầu chọc có chút kỳ quay nói cái này lưu tinh đích sắc càng lúc càng lớn tất cả mọi người là ý thức được điểm này một viên sao băng không đủ để gây nên mọi người chú ý nhưng khi hắn thật gây nên chú ý của người thời điểm như vậy hết thể liền đều đã mượn viên tịch đại sư đưa tay tại không trung ngưng tụ ra một mảnh phật tấn ngăn cản tại lưu tinh trước đó nhưng vội vàng phía dưới cũng đã là thì đã trễ lưu tinh b ạ c h phá phật tấn không làm mảy may dừng lại kế tiếp theo rơi xuống hai thanh phi đao cùng nhau xuất hiện tại lưu tinh trước đó nhưng chỉ là vừa vẫn tiếp xúc liền bị đánh bay ra ngoài diệp khai toàn thân r u lên máu tươi từ trong miệng phân ra nhưng đôi t r ò n g mắt kia lại nhìn chòng chọc vào đạo sao rơi kia tinh thần b ạ c h phá bầu trời xẹt qua trước mặt mọi người rơi vào táng thần quan bên trên vô không phải là thân thể bay rớt ra ngoài rơi tiến vào nước biển bên trong hoán hùng con ngươi trong lúc đó nhiễm lên tầ tại lý hưu cùng lương tiểu đạo đám người trước mặt n g ừ n g tụ ra tầng một màn sáng nhưng vẫn là bị tinh thần va chạm quan tài dư ba cho ép thành m ả n h vỡ mấy người thân thể cũng theo đó bay rớt ra ngoài rơi tiến vào nước biển ở trong v ô ngần trên mặt biển dâng lên khói bụi kia là vỡ vụn thuyền m ả n h gỗ vụn là góc áo hóa thành cho tàn cũng là táng thần quan hóa thành bụi mịn c h u điểm mặc sắc mặt tâm trầm đưa tay phất tay áo do l ớ a nào gạt mặt biển thổi tan những cái kia kích thứ tán bụi mù khói bụi tán đi tinh thần rơi vào thâm nguyên rơi tiến vào lấy biển từ đầu đến cuối đều không người chân chính thấy rõ kia đến tột cùng là cái gì tất ă n h cả mọi người sắp mặt đều là tại trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn xếp bằng ở trên bầu trời bị thương thật nặng ngay tại khôi phục thương thế những cái tia ngũ cảnh tông sư cùng nhau dừng tay lại bên trong động tác chu điểm mặc ánh mắt băng lãnh hạo nhiên chi khí xông lên trời không đông nhiên mở đầu nhìn về phía tây nam phương hướng sắc ý uy nghiêm viên tịch đại sư trên mặt thương xót chắp tay trước ngực nhẹ tụng p h ậ t hiệu thiên địa sinh ra vạn mảnh hoa sen hoa sen tách ra vạn mảnh cánh hoa phảng phất muốn đem mảnh này nước biển đều bao phủ bổ sung nhưng lại thì đã trễ vô lượng tự sáu vị tôn giả ngồi ngay ngắn kim liên phía trên nhắm mắt không đành lòng xem triệu khai nguyên nhìn thoáng qua lý hưu khe khẽ lắc đầu ra hiệu việc này đã lại vô khả năng cứu vãn tất cả mọi người ngũ cảnh tông sư sắc mặt xanh xám d i ệ p khai đứng tại trên bầu trời đứng thẳng người lên trên mặt ngã lớn biến mất không thấy gì nữa ánh mắt của hắn theo chu điểm mặc cùng nhau xa xa nhìn chăm chăm ch kia là tiểu nam cầu phương hướng kia là nam tuyết nguyên chỗ sâu thiên chí ấn băng lanh thanh â m vang vọng tại trên mặt biển rơi vào trong thai của mọi người sau đó mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư cùng nhau giật mình sắc mặt đều là có chút khó coi cho dù là giờ phút này t r ă n g tròn giữa trời t r ò m sao l o n g lánh mọi người ngẩng đầu nhìn lại vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngang qua trời cao một đạo thật sâu vết tích thật lâu không tiêu tan tại nam tuyết nguyên chỗ sâu đại tế tư tổng phổ trưởng quản lấy một gốc thần thụ phía trên kết lấy một vành mặt trời cùng sáu mặt trăng những năm gần đây lục tiếp theo dùng xong về sau liền chỉ còn lại có ba lượn mặt trăng bây giờ lại lần nữa bắn ra đạo này thiên chi ngấn về sau liền chỉ còn lại có hai vòng mặt trăng trả giá như thế đại giới cũng chỉ là vì đánh nát táng thần q u a n phong thích yêu thi bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì lý hưu nghĩ đến vấn đề này nhưng lại còn chưa kịp nghĩ lại liền cảm giác thiên địa ẩm vàng chấn động chương một trăm tám mươi ba quang minh cùng h tám chương một trăm tám mươi ba quang minh cùng h tám chu thiên tinh đấu đại trận đã vỡ nát táng thần quang cũng đã hóa thành bột mị nói cách khác trừ phi đem cái này sáu cảnh yêu thi chém giết ở đây nếu không liền không cách nào cản trở hắn nhưng ai có thể giết hắn chư thiên cuốn lên ba người liên thủ có lẽ có thể thực hiện nhưng ba người đều không ở đây như vậy còn có ai có thể làm đến chẳng biết tại sao có người nhớ tới tiêu bạc như băng vào vị này kiếm tiên công phạt vô song có lẽ cũng có cơ hội nhưng người ta đã sớm nhập sáu cảnh phá toái hư không mà đi long c h ả o nhô ra bắt lấy hư không kẽ h hở sau đó cao tới mười phẩy không không triệu yêu thi thể thân từ trong hát động tránh thoát mà ra cự yêu túi đầu nhìn xem mặt biển từ trong miệm bắn ra một ánh lửa hỏa hoa đốt hết lỗ đen một lần nữa lộ ra xanh đấm nước biển 10.000 t r ư ở n g yêu thi đứng tại trên mặt biển nhìn xuống trước người mọi người nó cảm thấy rất phẫn nộ không có linh trí liền đại biểu không có suy nghĩ cho nên nó sẽ không nghĩ những người này vì sao muốn đưa nó trấn áp nhưng nó hay là sẽ cảm thấy phẫn nộ phẫn nộ sẽ mang đến sắc cơ thế là hắn nâng lên l o n g c h ả o l o n g c h ả o huyễn hóa thành đôi tay tại trước ngực dính sát hợp lại cùng nhau sau đó chậm rãi kéo ra từ nó giữa song trường xuất hiện một điểm sáng k i a điểm sáng rất nhỏ liền thật chỉ là một cái điểm nhỏ thậm chí còn không có nhân loại một cái ngón tay đê lớn Cùng t r i n g tri cao yêu thi tương đối hoàn toàn có thể được xưng là mắt thường không thể gặp nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy cái này điểm sáng thời điểm sát thực s á t mặt k ỳ biến cơ hồ là trong cùng một lúc tất cả ngũ cảnh tông sư nhao n h a u đứng dậy đạp không mà đi diệp khai hóa thành một đạo đao quan g xuất hiện tại lý lưu đám người trước người đưa tay đem lý lưu cùng lương tiểu đao còn có thông tiểu tiểu quấn vào quanh thân luồng khí xoáy bên trong thân hóa lưu quang trốn đi thật xa tốc độ của hắn nhất nhanh phát sau mà đến trước rất nhanh liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước người Tại dưới nách của hắn của k ẹ phật lấy Lý một người trẻ tuổi, người u đầu ngẩn nhìn giống đồng dạng bị diệp khai kẹp ở cánh tay bên trong, nhìn thấy ánh mắt của hắn về sau có chút lúng túng chỉ thấy khai thấy chút h lại lên cái diệp tiếng của có Tô Tử một tôm tay mắt Du bự bị kẹp p sau ở trào. về giáo sáu vị tôn giả cũng ngồi hoa sen t ố i lui chỉ có viên tịch đại sư còn dừng lại tại kia cự yêu thân trước trong tay phật tháp lại lần nữa hóa thành một mươi t r ư ợ n g chi cao hướng phía cự yêu phủ xuống điểm sáng treo ở long trào ở giữa cái kia điểm sáng phảng phất là hết thẻ số một nguyên thủy tựa như là thiên địa ở trong suất ra hiện nguyên điểm đồng dạng bầu trời rủ xuống mặt đất bốc lên toàn bộ đại lục bắt đầu tùy theo biến hình sau đó điểm sáng ẩm vang nổ tung thiên địa lần nữa khôi phục hình dáng cũ nhưng d ư ớ i chân phương viên một p h ẩ không không không dặm bên trong nước biển đều bốc hơi không còn khiến cho vô ngân hải vượt phía trên xuất hiện một khối khu vực chân không thật lâu không có nước biển một lần nữa bổ sung phật quang ảm đạm vô cùng phật tháp co lại tiểu một lần nữa bay trở về viên tịch đại sư bàn tay bên trong nhưng thời khắc này viên tịch đại sư lại là toàn thân nhiễm lấy kim sắc máu tươi tại nó tim chỗ có một điểm phật quang bảo vệ lấy sinh mệnh bất d i ệ t trừ cái đó ra toàn thân trên dưới đều là ảm đạm vô cùng ngước mắt nhìn kia cất bước tiến lên yêu thi viên tịch đại sư thở dài vô số hoa sen rơi vào trên người. vượt biển đại sư một lần nữa trở lại hắn bên cạnh thân dẫn độ phật quang chiếu sáng thân thể của hắn hai người chậm dại hướng phía một bên tránh ra sau cảnh yêu thi cũng không truy kích chẳng qua là cảm thấy trước người cản đường người tất cả đều biến mất nó bước chân hướng phía trước mắt phương hướng đi tới phía trước là biển cả nhưng ở ngoài mấy ngàn dặm chính là lục địa yêu thi kiểu gì cũng sẽ đi đến lục địa phía trên sau đó hắn rủ thành trì d i ấ m sập thương sinh nghiền nát sân môn phá hủy pháp trợ nó chỗ đi qua địa phương sẽ là núi thây biển máu sẽ là bừa bộn một mạnh ta cùng đã hết sức nhìn xem viên tịch đại sư trên mặt hôi bại chi sắc vượt biển thở dài một hơi nhẹ nói Viên tịch mang trên mặt vị vượt Đại biển đi, mọi người sinh Chi trên yêu mang đắng, trong tràn thẹn, nhưng chúng còn nhìn màn này phát sinh cũng đã là không cách nào ngăn cản. tịch mặt mắt ta tất thể trơ mắt một chưa cả chỉ có cách mạch. hổ phát làm mà đầy đủ. đã là diệp khai thân thể rơi xuống đem lý l ư u bọn người phóng tới một lần nữa phóng tới trên mặt biển chỉ chốc lát sau chu điểm mặc mấy người cũng rơi vào nơi đây cùng một trong lên còn có phó vân tiêu cùng phương lương cùng vô không phải là còn có bất giới tiểu hòa thượng hắn có chút khó có thể lý giải được không tiếc hao phí một vòng thiên tri ngấn cũng muốn đem sáu cảnh yêu thi từ trong quan tài thả ra chi bạch cử động lần này là vì cái gì chứ đắc tội những ngày hoàng châu phía trên thế lực bên ngoài còn có thể làm cái gì kỳ ma thân thể cũng xuất hiện tại hắn đứng phía sau dưới thương thế của hắn rất nặng dẫn bạo chu thiên tinh đấu hắn đứng muối chịu x à o hải v ự c biên giới cự thạch phía trên chi bạch bọn người như cũ đứng ở đây xa xa nhìn qua xa xôi trên mặt biển phát sinh đây hết thảy tay của hắn bông u ra viên kia ấn thị đoạn này trong lúc đó hắn chính là dùng phương này tiểu ấn cùng đại tế tư t o n g phổ tiến hành cầu thông thương nghị bước kế tiếp là cái gì hớ tiêu nhân nhìn xem vượt biển mà đi yêu thi mở miệng hỏi chi bạch nói bước kế tiếp rất đơn giản chỉ cần đem cái này yêu thi dẫn vào đường quốc Lý Hưu d ẫ cười cười, nếu y như nói t bởi trên đời này nhất cực hạn quan minh chính là tôn kia phật tháp như vậy nhất cực hạn hắc cám tự nhiên liền tại âm phủ hớ tiêu nhân nghe hiểu hẳn ý tứ thế là nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa tấn tỉ phía trên đ ố n g nhiên có một vòng sáng n g ờ i lóe lên một cái rồi biến mất chi bạch nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm gió đông đã đến vạn sự sẵn sàng tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy vừa mới còn tại mù quăng tiến lên yêu thi đ ố n g nhiên dừng lại thân thể sau đó quanh thân phía trên búc lên chử như xương đồng dạng dày đặc h ắ c khí s o cái này đ ê m tối còn muốn thâm thúy trên mặt biển mấy trăm vị tông sư đầu tiên là s ư n g sở cũng không hiểu biết chuyện gì xảy ra chập nhau nhau giật mình kia yêu thi đúng là cải biến phương hướng mọi người cùng đủ quay người hướng phía yêu thi tiến lên phương hướng nhìn lại tâm lý tại cấp tốc tự hỏi dọc theo con đường này đều sẽ gặp được nhà nào thế lực. sau đó tuyệt đại đa số người đều là thở dài một hơi nhưng cũng có mấy nhà sắc mặt biến phải có chút khó coi cái này yêu thi tại sao lại đột nhiên cải biến phương hướng từ cái phương hướng này hướng phía trước một mực hành tẩu tựa hồ là đường quốc có người xác định một chút phương vị đ ỗ n g nhiên kinh ngạc nói tiếp lấy tất cả mọi người nhớ tới kiêm một đạo ngang qua trời cao thiên trí tuấn trong lòng đ ỗ n g nhiên minh bạch vì sao nam tuyết nguyên sẽ như thế làm mà tại cái này yêu thi cải biến phương hướng ngay lập tức lý hưu cũng đã minh bạch trì bạch muốn làm gì hoa thùy đông dẫn sắc mặt của hắn lạnh như hà băng có thể nghĩ một khi yêu thi bước vào đường quốc vậy sẽ tạo thành chân chính sinh linh đồ thán mười p không không không dằm máu chảy viên tịch đại sư nâng phật t h á p muốn nở rộ phật quang đem tia yêu thi một lần nữa dẫn trở về lại phát hiện đã là không có một chút tác dụng nào tia yêu thi đúng là liền mảy may dừng lại đều chưa từng xuất hiện chương một trăm tám mươi bốn nguyên lai là đi hướng đường quốc chương một trăm tám mươi bốn nguyên lai là đi hướng đường quốc bọn hắn nguyên bản đã đem yêu thi thành công chấn áp về sau lại bị thiên c h i ngấn phá hủy đây hết thể đương nhiên đáng giá phẫn nộ nhưng về sau bọn hắn phát hiện cái này vậy mà là nam tuyết nguyên cùng đường quốc ở giữa một trận đánh cờ phẫn nộ chi hơn liền nhiều một vòng may mắn cùng xem náo nhiệt thái độ nhân tính chính là như thế khi ngươi cảm thấy thiên tri ngấn phá hủy táng thần q u a n là muốn hỏa loạn hoàng châu thời điểm rất nhiều người đều nghĩ đến đi nam t u y ế t nguyên đi một lần nhưng khi ngươi phát hiện thiên tri ngấn phá hủy táng thần q u a n là vì d ẫ n yêu thi nhập đường quốc vậy những n à y nguyên bản định đi nam t u y ế t nguyên đi một lần các bậc tông sư liền bỏ đi ý nghĩ này dù sao yêu thi cuối cùng sẽ rời đi hoàng châu mà lại việc đã đến nước này cũng đã không cách nào thay đổi gì hoàng châu phía trên bảy mươi phần trăm tông sư tể tụ nơi đây mới có thể đem nó chấn áp mà dưới mắt táng thần q u a n đã hóa thành b ụ n miệ như vậy đường quốc dự định xử lý như thế nào nghĩ như vậy rất nhiều người đem ánh mắt bỏ vào sắc mặt băng hàn lý hưu trên thân mắt mang vẻ tò mò. tiểu sư đệ đối với nhân tính hiểu rõ hiện tại xem ra xác nhận càng thêm thấu triệt giang lâm dù nói chi bạch nhìn hắn một cái cười nói tứ sư minh chê cười họa thủy đông dẫn đến đường quốc những n à y hoang châu phía trên các bậc tông sư tự nhiên nhìn ra được việc không liên quan đến mình treo lên tật h cao thiên c h i ngấn bắn thủng táng thần quan bọn hắn cố nhiên cảm thấy phẫn nộ nhưng lại còn không đến mức để bọn hắn những người này liên thủ đi nam tuyết nguyên đi một lần nói cho cùng đây là đại đường cùng hoang nhân chi ở giữa đánh cờ bọn hắn cũng không muốn tùy tiện n ú n g tay trong đó dù sao vô luận là đường quốc hay là hoang người đều không phải dễ dàng như vậy trêu chọc tựa như chi bạch nói chuyện này cố nhiên sẽ để cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ nhưng lại còn chưa tới loại kia không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết tới nam tuyết nguyên phẫn nộ nhân tính kỳ thật chính là như thế bọn hắn bởi vì sợ hãi yêu thi cho nên liên thủ nhưng khi phát hiện cái này yêu thi cuối cùng sẽ rời đi hoang châu đi hướng đ ư ờ n g quốc như vậy cũng không cần phải bởi vậy lãng phí thời gian nữa có lẽ có thể mượn cơ hội này suy yếu đại đường lực lượng ngược lại là một số người vui thấy kỳ thành nhưng cũng có chút người là có lương tâm nhị tiên sinh nhìn xem hải vực phía trên đột như nói chi bạch nhẹ gật đầu đồng ý nói trên đời cuối cùng có như vậy một nhóm nhỏ người là có lương tâm h ả i vực phía trên có thể nói 99% n g ư ờ i đều sẽ đến đây dừng tay một lần nữa biến thành một người đứng xem nhưng là tiểu ngọc sơn cùng tam thất ngai là tuyệt đối sẽ không dừng tay cố nhiên sẽ không giết tới nam t u y ế t nguyên nhưng về sau nếu là gặp phải hoa người n g c h ỉ sợ cũng sẽ không cho bọn hắn cái gì tốt q u ả ăn sau cảnh yêu thi một đường hành tẩu sẽ lưu lại một đầu mười triệu dặm đường máu không biết muốn chết bao nhiêu người nhị tiên sinh nhẹ nói chi bạch thản như nói chỉ cần chết không phải hoa người n g như vậy vô luận chết bao nhiêu người cùng ta cùng lại có gì làm chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc nhị tiên sinh lắc đầu không đang thảo luận cái đề tài này đ ổ i đề tài nói chỉ là ngươi nhưng từng nghĩ tới sáu cảnh yêu thi cố nhiên cường hành nhưng không có linh trí cuối cùng không bằng chân chính sáu cảnh đúng là như thế liền như là lúc trước tại trên mặt biển đồng dạng kia yêu thi thực lực cố nhiên khủng bố nhưng lại cũng không có đối kia mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư tạo thành cái gì quá lớn thương vong không bằng chân chính sáu cảnh nó liền vào không được đường quốc vì sao vào không được bởi vì đại đường còn có một người cái này yêu thi tại ngũ cảnh phía trên lại tại sáu cảnh trở xuống vậy thì không phải là người này đối thủ chi mạch biết hắn nói là ai thế là cười cười nói sư h u n h có hay không nghĩ tới kỳ thật ngay từ đầu mục đích của ta liền không phải đường quốc mà là người này nhị tiên sinh nhìn xem hắn liền ngay cả một bên giang lâm dù cùng hứa tiêu nhân đồng dạng nhìn lại bị người thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn xem có chút không tốt l ắ m ý tứ chi bạch trên mặt lộ ra một cái có chút xấu hổ tiêu d u n g giải thích nói cái này yêu thi có lẽ sẽ chết tại cái k i a người đ a o hạ nhưng người kia cũng sẽ thụ tổn thương không phải sao chỉ cần hắn bị thương người nào còn có năng lực t h ủ hộ đường quốc ai còn có năng lực cô đao c h ấ n gió tuyết hắn là đường quốc cao nhất ỉ vào nếu như cái này ỉ vào trong tương lai mười năm bên trong rốt cuộc đề không nổi đau vậy cái này vô địch thiên hạ đại đường liền sẽ trở nên như là giấy trắng giống nhau yêu đ ớt ánh mắt của hắn tại ba người trên mặt đ ả o mắt một vòng về sau một lần nữa bỏ vào trên mặt biển đây mới là ta chân chính muốn làm sự tỉnh mà chuyện này lý h ư u vĩnh viễn cũng không nghĩ ra trong mắt của hắn mang theo bình tĩnh cùng có ý tựa như là tại hạ tổng thể một bàn liền liền đối thủ đều thấy không rõ cờ lý h ư u a lý h ư u t i ế t hồng y chỉ là kế hoạch bước đầu tiên mà ngươi lại ngay cả bước đầu tiên này đều nhìn không thấu lại có lấy cái gì thắng ta đây sau cảnh yêu thi khoảng cách lục địa càng ngày cũng gần tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đây hết thệ không cách nào ngăn cản tiểu tử xem ra các ngươi đại đường phải ngã nấm ố c diệp khai sờ sờ cằm của mình mở miệng nói ra lý hưu không nói gì chuyện cho tới bây giờ cho dù là hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì có thể ngăn cản lấy cự yêu tại tu vi của đối phương thực lực viễn siêu tự thân tình hùng dưới cho dù ngươi nghĩ ra ngàn vạn loại âm như cũng là không dùng được trước thực lực tuyệt đối hết thể đều lộ ra là như vậy không chịu nổi m ộ t k í c h đưa mắt nhìn cự yêu rời đi mấy trăm vị ngũ cảnh tại ngắn ngủi trầm mặc về sau tương hố hành lễ về sau n h o nhao rời đi sự tình cho tới bây giờ tuy nói tạm được nhưng cũng coi như được là như vậy kết thúc lại lưu ở nơi đây trừ xem náo nhiệt bên ngoài cái gì đều làm không được hướng chi tuy nói cái này yêu thi là hướng đường quốc mà đi nhưng dù sao cũng là sáu cảnh yêu thi vẫn là phải t r ư ớ c quay về tông môn ở trong chuẩn bị thêm một chút qua ít ngày ta sẽ để cho môn hạ trưởng lão cùng đệ tử tiến về đường quốc tiểu nam cầu lịch luyện giấy trắng một lần nữa phiêu phủ ở trên bầu trời chu điểm mặc cùng phó vân tiêu cùng tam thất nhai người đạp lên giấy trắng muốn rời đi trước lúc rời đi chu điểm mặc đối lý lưu mở miệng nói ra lời này ý tứ rất rõ ràng tam thất nhai sẽ phái người đi tiểu nam cầu làm ngoại viện cùng nhau đối phó hoa người có thể nghĩ lần này thiên tri ngân bắn thủng táng thần q u a n sự t ì n h triệt để đắc tội tam thất ngai cúng vô lượng tự từ bi tế h thế khác biệt tam thất ngai bên trong cố nhiên tu hạo như khí nhưng tương tự có thư sinh ngạo khí bọn hắn lần này chấn áp yêu thi vì đồng dạng là cứu thế nhưng lại bị hoa người n g hủy cái này khiến bọn này ngạo khí các thư sinh quả thực không thể nào tiếp thu được dùng trên phố lời nói đến nói chính là cũng nên đem tràng tử tìm trở về t ạ t i ê n bối lý hưu thi lễ một cái nói chu điểm mặc nhẹ gật đầu giấy trang tại không chúng trôi nổi nhanh chóng biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong khuynh thiên sách cũng sẽ điều động mấy vị tông sư tiến về bắc địa chuyện hôm nay ta cùng còn muốn trở về cùng thiếu chủ thương nghị điện hạ cáo tử triệu khai nguyên đối lý hưu nhẹ gật đầu về sau liền cũng đứng dậy theo những người còn lại cùng nhau rời đi trong nháy m ắ t h ả i v ự c phía trên người cũng đã tất cả đều tán đi liền chỉ còn lại có vô lượng tự cùng lý hưu một đoàn người còn có diệp khai cùng tô tử du hai cái mà kiêu đại yêu giờ phút này đã leo lên bờ biển bạch cốt hình thành hai chân hiện r a đen nhánh chi khí dấm đạp mặt đất rung động không thôi lý hưu nhìn xem một màn này sắc mặt càng thêm băng hàn vô không phải là nhìn xem dần dần đi xa trên mặt đất mang theo tầng tầng khe danh yêu thi bóng lưng mà không biểu tình nói vậy bây giờ cũng chỉ có thể đến đây dừng tay nhìn xem nó đi đến ta đường quốc cảnh nội lương tiểu đao nhịu nhũ mày có chút tức giận đương nhiên sẽ không như thế đơn giản vô không phải là giữa lông mày mang theo hàn ý âm thanh lạnh lùng nói ta không quan tâm chuyện này là không là người đường quốc cùng hoang nhân chi ở giữa đánh cờ ta chỉ để ý hoang người dùng thiên c h i n g ấ n đánh nát táng thần quan để tiên tổ bỏ mình mà không được c ă n mình vậy bọn hắn liền muốn trả giá đắt thoại âm rơi xuống hắn quay người đôi viên tịch đại sư thi lễ một cái nói cảm tạ thánh long nhất tộc thiếu tộc trưởng vô không phải là cảm ơn trụ trì hôm nay tri ân viên tịch đại sư trên mặt đã khôi phục t i ề u dung lắc đầu nói yêu t h i m ộ t chuyện cố nhiên đáng tiếc gieo xuống bởi vì lại không thể kết quả đây là ta trí tội tại viên tịch đại sư xem ra chuyện này không có lấy được một cái để tất cả mọi người hài lòng kết cục đó chính là hắn sai lầm vô không phải là đồng dạng lắc đầu nói dùng phật ra lời nói đến nói đây là ta thánh long nhất tộc năm đó gieo xuống nhân cho dù phần này quả lại như thế nào khó mà nuốt xuống nhưng cũng cùng quý tự không quan hệ hắn không phải một cái kéo dài người cũng không phải một cái người nói nhiều thế là tại rời đi trước đó quay đầu nhìn về phía lý hưu nói khẽ ngày sau nếu có cơ hội đi hướng yêu vực không phải là nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi lời này ở trong cố nhiên có đối với lý hưu coi trọng nhưng lại làm sao không có đối với hắn thua thiệt ngày sau có cơ hội chắc chắn q u o y i dày tương hỗ hành lễ về sau lại lần nữa nhẹ gật đầu v ô không phải là thân thể đằng không mà lên hóa thành một đầu cự long xuyên phá tầng mây dẫm lên phồn tinh mà đi yêu tộc vốn là được trời ưu hái Thánh long nhất tộc làm trong Long làm đây ó hoàng h n tộc n nó nhân sinh liền tài kiệt xuất nó tộc nhân sinh ra tới về sau liền có được ra a về b lượn trời cũng a ra o loại so loại năng bản chủng hạng chủng năng sánh nhân loại thì lộ ra bình thường rất nhiều. lực, lực, lộ cơ tộc có được đặc tộc c biệt mỗi một một tới thì rất yêu Đây đều là yêu tộc được xưng là được trời y ê u hái nguyên nhân nhưng nhân loại thắng ở kim dung thắng ở giảng q u ý c ụ đây cũng là bây giờ đại lục ở bên trên nhân tộc cường thị nguyên h n nhân căn bản bất giới có thể nghĩ theo vi sư trở về viên tịch đại sư nhìn xem bất giới mở miệng hỏi bất giới lắc đầu hai con lỗ h a i tại gương mặt hai bên lung a y nói đệ tử thân là phật tử tự nhiên muốn lấy thân làm t ì xung làm làm gương mẫu cái này yêu thi một đường hành tẩu không biết phải chết bao nhiêu người dù sao vẫn cần có người cứu chữa ngay tại lúc này nếu như nói muốn cứu vết thương sinh đem kia yêu thi chém giết đương nhiên là chuyện không thể nào nhưng nếu như chỉ là cứu tế những cái kia thụ thương tại yêu thi trong tay người nhưng vẫn là có thể làm được viên tịch đại sư nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi ngâm phật tháp trở lại vô l ư ợ n g tự phật môn sáu vị tôn giả cũng theo đó cùng nhau rời đi phật môn từ bi không đành lòng thấy thế nhân rơi vào như thế cực khổ nhưng cũng không có năng lực đối phó kia lại yêu cũng chỉ có thể phái thêm một chút đệ tử dọc theo đường chăm sóc người bị thương nhiều tận một phần lực vốn muốn mời ngươi đi tiểu ngọc sơn đi một lần hiện tại xem ra ngươi hẳn là có chuyện phải xử lý diệp khai trên mặt hay là k i ê n một bộ cà lơ phất phơ lại rất là quen thuộc ngã ngớn chi sắc đã cái này yêu thi bọn hắn xử lý không được vậy liền không cần lại đi suy nghĩ nhiều luôn có người có thể xử lý lý hưu c h ầ m m ặ t một cái trước mắt thật sự là hắn có chuyện cần xử lý chi bạch thiết hạ kết thúc mà hắn nhưng vẫn là không có cách nào phá giải cái này rất để người nổi nóng cũng đầy đủ khiến ngươi tức giận ta nghĩ tại xử lý chuyện này trước đó ta còn có một số thời gian đi một chuyến tiểu ngọc sơn diệp khai nháy máy mắt nhìn chằm trầm lý hưu nhìn nửa ngày xem ra hẳn là không giống đang nói láo thế là nhẹ gật đầu hiện tại liền đi lý l ữ u lắc đầu nói một hồi lại đi thoại âm rơi xuống hắn xoay người đem ánh mắt bỏ vào bờ biển phía trên tại kia bên trong có một mảnh mê vụ mê vụ về sau là một mảnh bãi cát trên bờ cắt có một đám cự thạch tại cự thạch phía trên đứng mấy người trong con mắt của hắn hiện ra màu đen xám ánh mắt xuyên qua mê vụ cùng đêm tối rơi vào mấy người kia trên mặt chi bạch trên mặt lộ ra một vòng t i ế u dung xem ra để người như một xuân p ò n g tựa như là hồi lâu không gặp lão bằng hữu đồng dạng đối hắn nhẹ nhàng địa vây vây tay người đang tìm cái chết khoảng cách của song phương quá xa tự nhiên không cách nào nghe tới thanh âm của đối phương nhưng có thể thấy rõ lẫn nhau khẩu hình cho nên lý h ư u mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm nhưng chi bạch lại xem hiểu hắn ý tứ mỉm cười đồng d ạ n g im ắng nói có lẽ chết người chưa chắc là ta không tiếp tục để ý lý h ư u đối diệp khai thi lễ một cái nói hiện tại có thể đi diệp khai nhẹ gật đầu thân hình bất động một thanh phi đao lại mở ra mặt biển xuất hiện tại mê vụ về sau tốc độ của hắn rất nhanh hắn phi đao càng nhanh nhưng chỉ là vừa vặn xuyên qua mê vụ liền bị chi bạch bên cạnh thân cái tia cụt một tay nam từ bóp trong, tay, sau đó ném tiến vào biển bên trong. diệp khai sáng mắt lên p h ụ tay hỏi đây là người nào lý hưu nói h ứ a t i ê u nhân đáng tiếc hôm nay bị thương bằng không nhất định phải đi lĩnh giáo một phen diệp khai thở dài cảm thấy có chút t i ế n m ố i phóng nhãn thiên hạ có thể đáng giá trước mắt hắn sáng lên đối thủ thế nhưng là không nhiều chính người bay diệp khai nhìn thoáng qua kỳ ma sau đó đưa tay c u ố n lên lý hưu bọn người phi thân lên phương lương cũng không có tùy bọn hắn cùng nhau rời đi mà làm ộ t mình cưỡi vân thuyền rời đi cái này bên trong nếu như cùng lý hưu ở giữa đánh cờ không tính toán lời nói hắn năm nay y nguyên có thể dưới hai bàn cờ hàng năm chỉ có thể dưới hai bàn cái này rất ít cho nên liền lộ ra đầy đủ chân quý mỗi một bàn đều muốn cùng thiên hạ khó gặp cao thủ đánh cờ năm ngoái hắn từng đã đáp ứng phó vân tiêu thiếu một bàn còn lại một bàn cái này một bàn liền lộ ra càng thêm chân quý nhưng trong lòng hắn cũng đã có nhân tuyển muốn hay không thử một lần giang lâm dù mở miệng hỏi cái này thử một lần chỉ tự nhiên là g i ế t lý hưu tri bạch lắc đầu nói lý hưu là một cái mệnh rất lớn người nếu như không có năm chắc tất thắng tốt nhất đừng xuất thủ kỳ ma cố nhiên bản thân bị trọng thương nhưng diệm khai tổn thương chị là không nhẹ không nặng mà thôi còn có một cái hoàn hảo không chút tổn hại gấu linh mà lại tứ sư huynh không nên quên từ một nơi bí mật gần đó từ đầu đến cuối có một người đang ngó chừng chúng ta đ ù i tử vân giang lâm dù những mày có chút c h ắ n ghét chi bạch cười nói đ ù i tử vân muốn giết hứa tiên sinh nhưng hắn đồng dạng không có năm chắc tất thắng h ú n g chi còn có nhị sư huynh ở bên hắn sẽ một mực đi theo cũng sẽ vẫn giấu kín trong bóng tối không bị chúng ta phát hiện nhưng chỉ cần có cơ hội xuất hiện hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ tình thế bây giờ chính là như thế lý hưu bên cạnh có kỳ ma cùng hoán hùng nếu như bàn về thực lực lời nói hoán hùng không bằng nhị tiên sinh kỳ ma không bằng hứa tiêu nhân tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ nhưng âm thầm có một vị bùi tử vân đây chính là duy trì song phương cân bằng hắn cho là hắn có thể phá cục nhưng không biết trận cục này phía sau còn có càng thêm khổng lồ ván mà hắn nhưng thủy chung không cách nào phát hiện chương một trăm tám mươi sáu cắm cánh đại lá hổ chương một trăm tám mươi sáu cắm cánh đại lá hổ có người vì ăn bất a n xén nguyên vật liệu có người vì đường hoàng có người gặp chuyện trước kính phú quý có người gặp chuyện thủ trọng con to thấy việc nghĩa hăng hái làm không gọi thấy việc nghĩa hăng hái làm ngược lại phải bồi thường chút năng lượng lòng người là không cách nào thăm dò cho nên ngươi không cách nào suy đoán người bên ngoài trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì mọi chuyện liệu địch tại trước cuối cùng vẫn là đem s o n g phương hết thể đều bày ở trên bản cờ về sau mới có thể làm được sự tỉnh mây mù về sau chính là bãi cát dưới bờ cắt lại có cái gì không ai biết đường quốc khoảng thời gian này trôi qua rất an ổn bắc địa tự nhiên vô sự tiểu nam cầu có tử phi c h ấ n thủ lại thêm trần lao tướng quân đã t h ứ c tình mà lại lần trước h o a n g người tổn thất nặng nề mấy năm qua này cũng là an ổn vô sự chỉ là ngẫu nhiên có chút ma sát nhỏ xuất hiện đối với đại cục đến nói không cách nào ảnh hưởng cái gì không đau không nữa trải qua mấy ngày nay thái úy đưa tay càng ngày càng dài đường quốc thái tử đông cung bên trong hình bộ thượng thư tống đại nhân cùng tiếp nhận quốc sư p h ụ trần ngạn ngạn còn có phụ thần đại tướng dương phi hồng ba người cùng nhau tụ ở chỗ này thương nghị trong nước khoảng thời gian này đến nay phát sinh sự tình trần ngạn ngạn đưa tay kết quả lý huyền một đưa tới một phong m tín t trên dưới d ò xét một chút về sau đưa cho nó hơn hai người về sau mở miệng nói ra tống đại nhân không nói gì hắn vốn cũng không nhiều dương phi hồng thì là bình chân như v ậ y ngồi ngay nắn g kia bên trong mắt liếc thấy đang ngồi mấy người kinh thành quan viên điều động lên trước cơ hồ tất cả đều trải qua tay hắn chúng ta người bị đánh tan hơn phân nửa phân tán tại từng cái muốn c ử xử lý một chút để đó không dùng sự tình lý huyền một vớt vớt c á i chán cảm thấy có chút bất đắc dĩ tê tần là cao quý thái úy cũng kiêm lại bộ thượng thư chấp trưởng đường quốc cảnh nội quan viên điều động xét duyệt trừ phi là căn hệ trọng đại chức vị quan trọng nếu không cho dù sẽ thái tử là cao quý giám quốc cũng cũng không thể một mực cùng đương t r i ề u thái úy làm trái lại cho nên có chút sự tình không tốt ngăn cản như thế không có gì chỉ là để ta lo lắng chính là trường an thành phòng cùng ngoại thành t h a n h sách quân cùng thành nội tuần phòng doanh tất cả đều là lý an chi người mà lý an chi là hoàng hậu người trần ngạn ngạn mắt sáng lên mở miệng nói ra quân chính bản sự hai loại thể chế bình thường đến nói là chính trị đem khống quân sự nhưng nếu quả thật đến bị bất đắc dĩ tình trạng song phương không để ý mặt mũi chính trị nhưng là không cách nào chống đỡ được quân sự nghe nói như thế lý huyền một khẽ cho mày hỏi ý của ngươi là bọn hắn sẽ đi một bước kia trần ngạn ngạn lắc đầu nói vậy hạ chỉ là đang bế quan m à t h ô i cho nên không ai dám đi một bước kia chỉ là trong tay có kiếm khỏi phải cùng trong tay không có kiếm chúng quy là hai chuyện khác nhau thái tử đầu này có cấm vệ quân cùng quốc sư phủ còn có thái tử sáu suất bàn về thực lực đến nói cũng không kém tuần thành vệ hòa thanh sách quân nhưng hắn là giám quốc là thái tử hiện tại trường an thành bên trong lại có người cùng hắn thế lực n g n g nhau bản này chính là không nên sự tỉnh cái này liền mang ý nghĩa nếu quả thật đi đến một bước kia lời nói thái tử trong tay liền không có tất thắng thẻ đánh bạc bắc địa tuy nói không đ ú n g tay vào thái tử chi tranh nhưng kỳ thực lại càng ưu ái đ i ệ n h ạ chỉ là ưu ái về ưu ái bên ngoài quân không được đ ú n g tay kinh thành sự t ì n h đây cũng là mọi người lẫn nhau đều có ăn ý mấy năm này thái úy cùng hoàng hậu tại thiên hạ không ngừng bố cục không biết thay đổi bao nhiêu cái mình tự mình để bạt đi lên quan viên theo ta được biết hiện nay trừ đại đường phương đông còn nắm giữ tại thôi nhai tư trong tay bên ngoài còn lại địa phương hoặc nhiều hoặc ít đều bị xếp vào nhãn tuyến cùng quan viên phản phất tùy thời đều muốn thay vào đó cho đông cung bên trong rất t i ế n tĩnh trong phòng lóe lên ánh đèn hai bên cửa sổ mở rộng ngoài cửa sổ bóng đêm n h u ộ n cỏ cây xem ra rất là an bình trần ngạn ngạn chỉnh lý một chút khoảng thời gian này đến nay quốc sư phủ nhận được tin tức mở miệng nói ra lý huyền một trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ hiển nhiên cũng là đã sớm biết những chuyện này bọn hắn là tại bố cục tăng lên ngô vương hy vọng để thiên hạ đều có ngô vương người kể từ đó đừng nói không nói tối thiểu tại thanh thế bên trên đã dần dần cùng ngươi đến sàn sàn với nhau trần ngạn ngạn tiếp tục nói lý huyền một lại hỏi vậy nhưng có biện pháp giải quyết có hai loại hai loại nào lý huyền tưởng tự nghĩ nói loại thứ gì đâu nếu như lây hết thảy đầu nguồn đều tại thái úy trên thân lời nói vậy chúng ta không ngại trước giải quyết hết cái này đầu nguồn kia tất cả mọi chuyện liền đều trở nên đơn giản chân ngạn, ngạn nghiêm túc nói tống đại nhân bỗng nhiên như đầu dương phi hồng cũng là dâu ria run lên trên mặt bộ kia xem trò vui bộ dáng rốt c ụ c thông suốt biến đổi ta hiện tại biết vì cái gì lý hưu ngươi nhất định phải tiếp nhận quốc sư p h ụ dương phi hồng sắc mặt có chút khó coi ngự a khí cũng đi theo tức giận lên bởi vì ngươi chính là một cái chính cống tiên đ i ê n trần ngạn ngạn lại cũng không để ý hắn chỉ là đạo ta biết làm việc phải có điểm mấu chốt cùng quý củ nhưng thái tử là thái tử hắn là bệ hạ tự mình bổ nhiệm g i ả n quốc cái này liền đại biểu cho tương lai đường quốc sẽ giao đến điện hạ trên tay thái úy biết rõ điểm này lại đi ngược lại con đường cũng lựa chọn hoàng hậu cùng nô vương đây chính là không tuân theo quý củ nếu như hắn không tuân theo quy củ vậy chúng ta cũng không muốn tuân thủ đạo lý không được dương phi hồng nhìn xem hắn cảnh cáo nói thái úy là trọng thần một nước không nói là học trò khắp thiên hạ nhận qua hắn ân huệ đám quan chức cũng là đếm đều đếm không đến không nói đến dạng này một cái xảo trá như yêu người có thể hay không giết được coi như giết được ngươi dùng cái gì lý do trần ngạn ngạn trầm mặc một hồi nói ngươi hẳn là rõ ràng đại đường rất lớn nhưng chỉ có một cái tấn thành chỉ có một cái thôi nhai tư mấy năm qua này thái úy cùng hoàng hậu thế lực không ngừng thẩm thấu đến từng cái địa phương chỉ có thôi ngai tư c h ấ n thủ phương đông từ đầu đến cuối không có bị thẩm thấu bởi vì từ tấn thành bắt đầu về sau mỗi một tòa thành chỉ quan viên bổ nhiệm điều động tất cả đều muốn thôi ngai tư tự mình phê duyệt mà từ trường an thành gửi tới điều sách đều không ngoại lệ tất cả đều bị hàn xé thái úy cùng hoàng hậu phái tới bất luận kẻ nào đều ở tiền nhiệm trên đường không hiểu thấu mà chết nghiêm trọng nhất một lần hay là năm ngoái mùa thu thời điểm một vị ngũ cảnh tông sư tự mình bảo hộ thái úy tâm phúc đệ tử tiến về tấn thành hướng đông bạch đế thành thượng nhiệm kết quả vừa ra tấn thành còn chưa tới bạch đế thành liền đều liền ngay cả vị tiên ngũ cảnh tông sư cũng không thể may mắn thoát khỏi chuyện này về sau thái úy phát lôi đình chi nộ nhưng lại cầm đã đem toàn bộ đại đường phương đông kinh doanh thành s á t thông hàng rào thôi nai h tư không có bất kỳ biện pháp nào có thể nói bây giờ trừ phi bệ hạ tự mình xuất quan thôi thôi nai h tư quan nếu không ai cũng đừng nghĩ nhúng c h à m đại đường phương đông một bước đây chính là thôi nai h tư bày ra đến thái độ để người trong thiên hạ nhìn thái độ chương một trăm tám mươi bảy cùng ra làm hoàng đế chương một trăm tám mươi bảy cùng ra làm hoàng đế chúng ta cũng không cần đi để ý những người kia thái úy để bạt rất nhiều người nhưng chân chính có thể làm chủ vẫn như c ũ là chúng ta người t h ú n g chi cuối cùng quyết định kết quả vẫn là phải tại cái này trong kinh thành dương phi hồng kỳ thật đối với thái úy những cái k i a thủ bút cũng không thèm để ý dây v ò lại như thế nào lợi hại đến cuối cùng bất quá vẫn chỉ là lôi thanh đại vũ điểm tiểu mà thôi lại có thể nhấc lên sóng gió gì mà sự thật cũng đúng là như thế ở đây mấy người bao quát trần ngạn ngạn đều không cảm thấy cái này có cái gì lớn không được thái úy tiểu động t á c một mực rất nhiều chỉ là mấy năm này phá lệ hơn nhiều nhưng không có gì lớn không được cũng không có nghĩa là liền nhất định phải bỏ mặc không quan tâm đây cũng là lý hưu nhất định phải đề cử trần diễm, diễm nguyên nhân bởi vì hắn xưa nay sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì vô luận là đại sự hay là việc nhỏ vô số quan viên bổ nhiệm cùng điều động ảnh hưởng cũng không vẹn vẹn chỉ là chúng ta lẫn nhau mặt bài bên trên thực lực đồng dạng còn ảnh hưởng người trong thiên hạ cách nhìn cùng trong triệu những cái k i a cỏ đầu tường hứng rõ chúng ta không đi quản tại trong mắt một số người cũng không phải là không quan tâm mà là quản không được cỏ đầu tường rất vô dụng nhưng cỏ đầu tường luôn có thể để bức tường khuynh đạo hướng một bên cái này liền rất hữu dụng cho nên chuyện này không thể cứ như vậy bỏ mặc dương phi hồng lần này không có phản đối hắn thấy chuyện này có thể làm nhưng không làm không làm không ảnh hưởng toàn cục làm d ạ hoa trên gấm từ trần ngạn ngạn trưởng quản quốc sư phủ về sau nguyên bản làm việc ổn trọng quốc sư p h ụ liền trở nên phong mang tất lộ bắt đầu cái này có lẽ không tính là chuyện tốt nhưng cũng tuyệt đối không tính là chuyện xấu người muốn làm gì lý huyền xem xét một chút ngoài cửa sổ đêm h ẹ cảnh s á t mang theo đặc biệt tan nhàn bình tĩnh giống như là một vũng đầm sâu trần ngạn ngạn nghĩ nghĩ nói đã không thể động tề tần kia cũng nên cầm người khai đao để tề tần không giành quan tâm chuyện khác sau đó chúng ta lại từ từ trừ bỏ những cái kia cắm ở từng cái thành trì địa phương cái đinh cầm a y dương phi hồng lại lần nữa lên tiếng hỏi trần ngạn ngạn cũng không có trả lời ngay mà là nhắm mắt lại cẩn thận nghĩ rất lâu sau đó mới mở ra con ngươi nhìn về phía một mực không nói gì tống đại nhân mở miệng nói thanh lý m ô n hộ loại chuyện này nghĩ đến hay là giao cho tống đại nhân tự mình động thủ cho thỏa đáng tống đại nhân trầm mặc một cái trước mắt trong ánh mắt hiện ra hàn ý thản nhiên nói ta muốn giết hắn đã thật lâu trần ngạn ngạn đối hắn thi lễ một cái nói vậy liền làm phiền đại nhân đi một chuyến tống đại nhân đứng dậy đối lý huyền một điểm một chút đầu sau đó liền rời đi đông cung chu khuê bây giờ thân phận và địa vị đều là không thấp giết hắn sẽ có chút khó mà giải quyết tốt hậu quả dương phi hồng nhẹn ó i trần ngạn ngạn trên mặt nợ nụ cười trong c ơ i cười mang theo uy nghiêm h ẳ n ý v ì thay trường lâm yêu nhân ứng tử an báo thủ trường lâm dương n h i ệ t tiềm ẩn kinh đô mấy năm tập sát ngự sử trung thừa c h ú khuê đây không phải tại chuyện không quá bình thường sao dương phi hồng lại lần nữa trơ mặc nói nếu như ngươi mở cái này khơi r i ỏ n g hoàng hậu đầu kia liền cũng có thể sẽ làm như thế c h â n ngạn ngạn thẳng như nói bọn hắn làm còn thiếu sao đã bọn hắn đã không chịu nổi tịch mịch nhất định phải chơi một chút vậy chúng ta liền b g ồ i bọn hắn chơi nhìn xem cười đến cuối cùng đến tột c ù n g sẽ là ai chính như dương phi hồng nói trần ngạn ngạn đích thật là một người điên thái tử cùng ngô vương song phương đều có một cái cộng đồng d a n h giới cuối cùng đó chính là đang lúc bế quan ở trong bệ hạ cho nên này thời gian rất khẩn cấp hoàng hậu một phương muốn tại bệ hạ xuất quan trước đó vì ngô vương đặt vững đại thế từ đó lật tung thái tử thái tử một phương ổn thỏa nhất cũng là phần thắng lớn nhất cách làm chính là thủ thế đem tự thân làm thành một cái thùng sắt d ọ t nước không lọt mới là tốt nhất cách làm nhưng trần ngạn ngạn lại ôm cùng hoàng hậu một phương ý tưởng giống nhau hắn cũng muốn tại bệ hạ xuất quan trước đó liền đem chuyện này giải quyết triệt đề chỉ cần hoàng hậu một phương người đều tử quang vậy cái này cuộc chiến đấu dĩ nhiên chính là bọn hàn thắng kỳ thật rất nhiều chuyện đ chỉ là ngài tâm địa quá mềm rất nhiều chuyện không muốn làm cũng không muốn làm đây chính là lý hưu muốn ta tiếp nhận quốc sư phủ nguyên nhân trần ngạn ngạn đứng người lên đ ố i lý huyền một nhóm thi lễ nói v ề s a u điện hạ muốn làm sự tình ta sẽ thay ngài đi làm điện hạ chuyện không muốn làm ta cũng sẽ thay ngài đi làm việc quan hệ hoàng vị thiên hạ thương sinh vậy liền không năng thủ mềm lý huyền một cũng trầm mặc một hồi hắn hiện tại đã biết rõ vì sao lý hưu nhất định phải làm cho trần ngạn ngạn tiếp nhận quốc sư phủ bởi vì tại quốc sư qua đời cùng lý hưu đi xa tình hôn giới thái tử một phương thật cần một cái có can đảm sử dụng tiết huyết thủ đoạn có can đảm người rét người tồn tại nếu như ngươi muốn làm l i ê n đi làm hết thể hậu quả ta đến gánh chịu lý huyền mới mở miệng nói đông cung bên trong sự tình đã thảo luận x o n g tất trần ngạn ngạn cùng dương phi hồng sóng vai đi ra ngoài dương phi hồng nói điện hạ trọng tình cho nên rất nhiều chuyện hắn không cách nào buông tay mà vì ngươi làm như thế sẽ để cho hắn bắt đầu quen thuộc những này tản nhẫn lanh k h ố c gâm vũ cách làm trần ngạn ngạn tình không để ý chỉ là đạo nhưng hắn sẽ thay đổi càng giống một cái quân vương không phải sao dương phi hồng lộ ra một cái t i ế u dung nói hắn sẽ làm ộ t cái tốt quân vương nhưng hắn sẽ không biến thành một cái lanh khóc quân vương trần ngạn, ngạn ngẩm đầu nhìn hắn dương phi hồng tiếp tục nói một cái quân vương nhất định sẽ hiểu được cách làm của ngươi nhưng lại chưa chắc sẽ giống như ngươi làm thái tử nhưng thật ra là rất không giống bình thường người trần ngạn ngạn nhịu nhũ mày vẫn chưa nói chuyện hắn cũng không thèm để ý lý huyền một đến tột cùng là hạ người gì hắn chỉ để ý lý huyền một có thể hay không trở thành hoàng đế bởi vì lý hưu quan hệ vô luận là đứng tại thư viện hay là bắc địa góc độ đến nói lý huyền một đô n là thích hợp nhất người kia tuyển cái kia hẳn là không phải về nước sư phủ đường rời đi đông cung về sau dương phi hồng nhìn xem thay đổi thân hình trần ngạn ngạn nói trần ngạn ngước chân vẫn chưa dừng lại chỉ là thanh em chuyển tới tại về nước sư phủ trước đó ta còn mà u ố n là hoàng y h i Thân châu n dần dần biến trả trước, trước ghi chép phía trên ghi lại lý hưu khoảng thời gian này tại hoàng châu làm sự tình mới nhất treo ngược trời một chuyện còn không có đăng nhập hắn nhìn chẳng qua là ban đầu thánh tông phía trên sự tình này mới đúng mà đại trượng phu xung quanh giận dữ vì hương nhan chết hai người không có gì đem đệm hội cho ta cướp về mới trọng yếu chỉ là thánh tông cùng vạn hương thành cũng dám lật trời chờ ta xử lý cái kia lão yêu bà về sau r ả n h tay không phải bên trên các ngươi h o à n g châu đi một lần còn có âm phủ cái này một đám người chết địa phương tuyết quốc vậy mà cũng đ ứ n g tay cùng ra thượng vị làm hoàng đế từng bước từng bước cho các ngươi san bằng để các ngươi khi dễ người lý huyền k h á c dựa trên đế đọc lấy trả trước ghi chép bên trên nội dung thỉnh thoảng ha ha cười chương một trăm tám mươi tám hết thảy hay là hết thảy chương một trăm tám mươi tám hết thảy hay là hết thảy cho nên rất nhiều người đều rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ người nhà kỳ thật chính là vô cùng đơn giản nhưng không thể tránh né luôn có một chút thở nhỏ cơ khổ không nơi nương tượng người chu khuê chính là người như vậy h ã n từ nhỏ sinh hoạt tại vũ an quận dương đồ c h ấ n là cô nhi phụ mẫu sầm tăng bốn tuổi về sau liền tất cả đều dựa vào chung quanh láng giềng cứu tế mới có thể còn sống ăn cơm trong nhà đói dừng lại no bụng dừng lại cũng may phụ mẫu mặc dù qua đời lại vì hắn lưu lại một gian phong ốc không lớn mà lại cũng không đáng tiền bất quá thắng ở có thể che gió che mưa cũng xem là tốt hắn qua đủ thời gian khổ cực nhất là chịu đủ người bên ngoài b ệ n nhãn mỗi ngày liền ngay cả ăn cơm đều muốn nhìn sắc mặt của người khác dạng này thời gian không thể nghi ngờ là rất khó、nhịp. t h á như g đến ắ n quán tuổi thời điểm tại quán trà làm việc vặt điểm việc cho làm d ơ n chấn g đồ thế ư t c chén. tiên một trà, một một t sinh mỗi đi lên ngày muốn Như sau h đưa đều đưa ly về cầm tiếp theo hai năm tư thục tiên sinh quyết định thu hắn làm đệ tử hắn chỉ là một cái chấn nhỏ tiên sinh dạy học không có gì lớn bản sự nhưng để chu khuê học chữ vượt qua ăn đủ no cơm sinh hoạt cũng sẽ không lại bị người khác khinh khỉnh. thình u ổ i t ờ i điểm tiên sinh dạy học chết rồi, chu khuê lại biến một một m chết thành thân Khuê lần nữa học Chu dạy q u a nhưng ọ c ở t r giữa hai người quan hệ lại là rất tốt tại quan học bên trong thời điểm cơ hội như hình với bóng chu khuê nhất thường đi cũng là quận thừa nhà còn bị người c ư ờ i xưng là tống quận thừa nửa đứa con trai về sau quan học tốt nghiệp về sau tống đại nhân liền tiến vào quan trường ở trong chìm nổi chu khuê thì cũng không muốn nhanh như vậy liền bắt đầu c ẩ n cù chăm chỉ làm quan hắn muốn làm một lần chính mình sự tỉnh thế là tại cùng tống đại nhân cáo biệt về sau hắn liền rời đi vụ an quận hành t ầ u thiên hạ đi lần này chính là mười năm ba mươi lăm tuổi chu khuê tại nhận biết một cô nương rất phổ thông nông gia nữ tử nhưng hắn cũng không ghét bỏ thân phận của đối phương dù sao hắn khi còn bé đồng dạng nghèo ăn không nổi cơm ba mươi bảy tuổi bọn hắn liền tại một cái trấn nhỏ từ bên trong thành thân tòa kia tiểu trấn gọi là phượng gáy Phượng Minh trong ấ t tĩnh, địa phương an phương hắn sinh h ạ t trôi qua b ì h h t ẳ n lúc i Minh rất Trong bất tư thẳng một có có phản, Phượng Chấn chính đến ngày sơn ngờ làm mà kỳ là quận một cái chấn nhỏ. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an thời điểm đó hắn đã là ba cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tuy không có uy danh x a dương nhưng tự vệ lại cũng không khó nhất là rất nhiều người đều biết hắn cùng vũ an quận quận thừa còn có hình bộ thị lang tống đại nhân quan hệ nhưng khi chiến h ỏ a chân chính dấy lên thời điểm chưa từng có người nào có thể may mắn thoát khỏi cho nên khi họa diễm thiêu đốt toàn bộ phượng minh chấn thời điểm thê tử của hắn chết tại giữa biển lửa cái này xưa nay không là chuyện thống khổ nhất thống khổ nhất chính là hắn còn sống khi lý lai chi xuất lĩnh bắc địa biên quân c h ấ n áp kỳ sơn phản quân về sau hết thệ tựa hồ cũng khôi phục dáng dấp ban đầu nhưng chu khuê còn không có hắn lại lần nữa nhóm lửa một mùi lửa đem nhà của mình tiêu thành cho tàn sau đó cưỡi ngựa bên trên trường an một năm này hắn bốn mươi lăm tuổi đã phá ba cảnh đặt chân du g ã mà lúc này tống đại nhân đã từ hình bộ thị làng trở thành hình bộ thượng thư hai người lại gặp mặt nhau hai người đều uống rất nhiều rượu tống đại nhân đem chu k h ê rất tiến tiến vào hình bộ ở trong làm một tên chủ sự một năm sau thăng làm làng chung ba năm sau biến thành thị làng chính thức trở thành hình bộ người đứng thứ hai hai người hợp tác bắt đầu rất tăn ý quét sạch lại chị thậm chí để lại bộ người đều có chút nổi nóng không ngừng trên mặt đất sách nói hai người kia vi phạm đúng tay bọn hắn lại bộ sự tỉnh dạng này quan cảnh cầm tiếp theo thời gian rất lâu thẳng đến hai năm trước kia lý hưu rời đi đường quốc thái huy động thủ b ã i miễn ngự a sử trung thừa đ ì n h nghi đem hình bộ thị lang chu khuê để bạt đến ngự a sử trung thừa vị trí này bên trên mới đầu tống đại nhân coi là đây chỉ là kế ly g á n cho nên tỉnh không để ý thẳng đến đêm đó hắn đi cùng chu khuê ăn bữa cơm sau đó liền rốt cuộc không có đề cập qua người này mà tại hình bộ trên dưới tất cả chu khuê dòng chính toàn bộ bị thanh lý ra ngoài xe ngựa hành xử tại trên đường luôn luôn tránh không được có chút lay động vô luận con đường này lại như thế nào vơ vước tống đại nhân tựa ở toa xe bên trên nhắm mắt dưỡng thần thân thể tùy theo biên độ nhỏ lắc lư đêm nay bóng đêm rất thuần túy bởi vì tinh tinh là tinh tinh mặt trăng là mặt trăng người đi đường hay là người đi đường tựa như cái này đêm khuya vẫn như c ũ là đêm khuya đại nhân mở mắt biết được là đến chu khuê phủ thượng muốn giết người cuối cùng là chờ ở nửa đường hoặc là chờ ở một người thiếu thậm chí địa phương không người lại đọc thủ chỉ là giữa hai người quan hệ quá mức phức tạp coi như muốn điểm cái sinh tử đó cũng là muốn đường đường chính chính phân sinh tử xuống xe ngựa tống đại nhân hướng phía cửa phủ đi tới nhìn thấy vị đại nhân này chu phủ hộ vệ tất cả giật mình bọn hắn mặc dù hiểu được không n h i ề u nhưng cũng biết được hiện tại chủ tử nhà mình cùng trước mắt vị này không h ợ p nhau nhưng cũng không dám ngăn cản chỉ là nhanh chóng nói câu đại nhân đợi chút cho tiểu nhân tiến đến bẩm báo về sau liền vội vội vã đi tiến vào trong phủ một lát sau một lần nữa ra đ ố i tống đại nhân thi lễ một cái cung kính nói đại nhân nhà ta cho mời tống đại nhân cũng không để ý tới bọn hắn trực tiếp đi vào phủ chủ hãy tới qua cái này bên trong rất nhiều lần những năm gần đây đã sớm đến không hết xe nhẹ đường quen đi đến trước thư phòng đẩy cửa đi vào quả nhiên chu khuê đang ngồi ở trong thư phòng xem sách đây là n g ư ờ i lần trước tặng cho ta kêu bản uý quân tử đích thật là vốn sách hay mỗi lần cầm lên quan sát đều sẽ được lợi rất nhiều nhìn thấy tống đại nhân vào cửa chu khuê dương giơ tay bên trong thư tịch vừa cười vừa nói tống đại nhân nhẹ gật đầu rất là đồng ý uý quân tử đương nhiên là một quyển sách hay nếu không ta cũng sẽ không để cử cho ngươi chu k h ê nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ cửa sổ cũng không có đóng bên trên ngoài cửa sổ bóng đêm đẹp m ắ t cực chu phủ bên trong không có v e âm thanh tại cái này đ ê m hẹ bên trong cảm giác giống như là thiếu thứ gì đem sách tại mặt bàn một góc vông xuống chu khuê quay đầu nhìn xem tống đại nhân xem ra ta hôm nay hẳn là sẽ chết thanh âm của hắn rất bình tĩnh cũng không có bối rối cùng hoảng sợ cũng không có đi la lên phía ngoài hộ vệ chương một trăm tám mươi chín gia cốt thiên hạng gia cốt thiên hạng hạ, hạ. hơi lạnh khí tức đánh vỡ giữa hai người t r ầ mặc tống đại nhân nói không có ai biết mình lúc nào sẽ chết tựa như không có ai biết cơm tối mình rốt cuộc sẽ ăn cái gì đêm hẹ gió trở nên lơn chút thổi tắt một chén á n h đến trên b à n u y quấn tử lật qua lại trang sách trong phòng vang lên trang giấy ma sát soạt tâm thanh chu khuê đưa tay đệ lại thư tịch thản nhiên nói nhưng ta có thể quyết định mình cơm tôi ăn cái gì tựa như ngươi có thể quyết định ta lúc nào chết điều này cũng không có gì phân biệt tống đại nhân lại lần nữa trầm mặc một hồi cảm thán nói đích sắc không có gì khác nhau trong phòng một lần nữa trở nên a n t ĩ n h lại hai người ở giữa đều có chút trầm mặc từ ta đi đến vụ an quận thời điểm liền không bằng ngươi về sau tiến vào quan trường ta vẫn là không bằng ngươi lời này của ngươi xem như tại phàn nàn sao chu khuê lắc đầu trên mặt mang ý cười nói ta chỉ là tại cảm khái mà thôi không có đ ấ u kỵ tự nhiên cũng chưa nói tới phàn nàn tống đại nhân hỏi thời gian dài như vậy đến nay ta từ đầu đến cuối không có hỏi ngươi tại sao lại đứng tại ta đầu kia mà không phải đứng tại ta đầu này ta một mực tại chờ ngươi cùng ta giải thích ta một mực không có đi cho nên ngươi liền muốn tới giết ta mỗi người đều có nỗi khổ tâm chỉ là có nỗi khổ tâm cũng không có nghĩa là ngươi có thể làm loạn thái tử cùng n ô vương ở giữa là một đầu không thể vượt qua tuyến vô luận ngươi lý do là cái gì vượt qua chính là vượt qua vậy xem ra vô luận ta lý do là cái gì đêm nay ta cũng sẽ không còn sống nhưng ta muốn biết nguyên nhân lần này đến phiên chu khuê trầm m ặ t lại thẳng đến ngoài cửa sổ gió dần dần biến nhỏ hắn đứng dậy sắp tắt kia ngọn ánh đến thắp sáng ngươi còn nhớ do kỳ sơn binh biến thủ l i n h sao năm đó kỳ sơn quận ba trăm bốn mươi phẩy không không không địa phương quân phản loạn nhưng lại cũng không thống nhất tại chưa từng củng cố trận cướp tình hung ố dưới chém giết lẫn nhau lúc này mới tạo nên chiến hỏa liên thiên tràn diện nhưng năm đó tất cả mọi chuyện toàn bộ đều là bởi vì một người mà lên kỳ sơn thái thú mạnh điểm về sau phản loạn bị trấn áp mạnh điểm bị giải vào trường an vốn nên là sử về sau chẳng biết tại sao chỉ là giải vào đại lao đóng lại vĩnh vô chỉ cảnh không có ra mặt con đường cái này so chết còn muốn cho người khó chịu cho nên rất nhiều người đều rất hài lòng đường hoàng cách làm thàng đến trước đây ít năm lý huyền một m ư ơ vì thái tử sau đó đem mạnh điểm phong ra rất nhiều người kinh ngạc nhưng bởi vì sự tình qua đi rất nhiều năm bởi vì lý huyền một là thái tử cho nên đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt được trăng hay chớ chu khuê trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh lao ra hỏa kia hiện tại còn sống thật tốt điện mà năm đó chết tại trận kia bất ngờ làm phản ở trong người cũng rốt cuộc không sống được đây chính là người phản bội thái tử nguyên nhân tống đại nhân có chút thất vọng sau đó nói thái tử trung pi là không giống bình thường người kia hắn phóng thích mạnh điểm là vì an những cái kia xuất từ kỳ sơn quận các tướng linh tâm cũng là vì an kỳ sơn quận bách tính tâm từ đại cục đi lên nói cái này cố nhiên sẽ mang đến tranh chấp nhưng là lợi nhiều hơn hại kỳ sơn bất ngờ làm phản liên lụy bốn phía vô số thành trì cho nên những năm gần đây dẫn đến xuất từ kỳ sơn quận người trong lúc vô hình thấp người khác một đầu vô luận là vào triều làm quan hay là hành tẩu giang hồ nhắc tới mình xuất thân kỳ sơn quận đều sẽ để cho người ngạc nhiên một cái t r ớ c mắt vô luận cái này một cái t r ớ c mắt ngạc nhiên phải chăng có được ý vô số người kỳ thị dẫn đến kỳ sơn quận trở nên n có chút â m u đ ầ y từ khí thẳng đến năm đó thái tử tuyên bố phóng thích mạnh điểm cho thấy thiên hạ đều là đường quốc thiên hạ mỗi cái quận huyện đều là đường quốc quận huyện không có cao thấp chi phân lúc này mới rất lớn trình độ làm dịu loại hiện tượng này làm cho cả kỳ sơn quận bái phục quy tâm tựa như ban đầu ở ba cổ chi địa trường lâm tiên kêu bao hiệu số mệnh con người đã nói đồng d ạ n g tiên tổ tội á c dựa vào cái gì phải thêm đến hậu đại trên thân bản này chính là chuyện không công bình cho nên lý huyền đưa một cái bọn hắn phần này công bằng chu khuê trâm trọng nói kỳ sơn quận cần công bằng người trong thiên hạ cần một cái có thể mang đến công bằng quân vương nhưng chết đi người chẳng lẽ liền không cần công bằng sao gia q u ố c thiên hạ gia q u ố c thiên hạ gia q u ố c thiên hạ đến tột cùng là nhà ở phía trước hay là nước ở phía trước không ai nói rõ được nhưng đ ố i chu khuê đến nói nhà v i n h v i ê n ở phía trước thê tử của hắn chết tại kỳ sơn bất ngờ làm phản bên trên mà thái tử phóng thích mạnh điểm với hắn mà nói đây chính là không cách nào hòa hoãn lập trường tống đại nhân nói cũng nên có chút lấy hay bỏ chu khuê nhìn xem hắn đồng giản nói đích sắc phải có chút lấy hay bỏ chỉ có cái này một nguyên nhân còn có một cái chu khuê đi đến cửa sổ trước đó đứng xuống ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ mở miệng nói thái tử sẽ là một vị hoàng đế tốt ngô vương đồng dạng sẽ là một vị hoàng đế tốt hai người hoàn toàn khác biệt nhưng lại khó phân cao thấp có người càng muốn ủng hộ thái tử có người càng muốn ủng hộ ngô vương nói như vậy ngươi càng muốn đứng tại ngô vương đầu kia nếu như lúc trước không phải là bởi vì ngươi ta ngay từ đầu ủng hộ chính là ngô vương tống đại nhân trầm mặc một cái trước mắt nói mỗi người đều có mỗi người lựa chọn ngô vương có lẽ cũng là tuyệt hảo nhân tuyển nhưng phía sau hắn tóm lại đứng hoàng hậu mà hoàng hậu không phải một người tốt không phải một người tốt như thế gọn gàng dứt khoát đánh giá đàm phán h ò a bình luận sẽ rất ít có người nói lối ra chu khuê không nói gì chuyện cho tới bây giờ cũng không cần thiết lại đi tranh luận những chuyện này đảng tranh kỳ thật không tính là gì ngươi đều có thể không tham dự trong đó ngươi hôm nay lời nói phá lệ hơn nhiều chu khuê quay đầu nhìn xem hắn nói tống đại nhân trầm mặc không có mở miệng hắn lời ngày hôm nay đích sắc rất nhiều nói nhiều liền mang ý nghĩa không muốn giết người thằng đến sau một lát mới mở miệng nói t a không muốn giết ngươi phản bội mãi mãi cũng là nhất làm cho người vô pháp chịu được sự tỉnh cho nên tống đại nhân muốn giết chu k h ê nhưng khi hắn đứng tại trước mặt thời điểm mới phát hiện lập trường có đôi khi là không cách nào điều khiển tình cảm nhưng ngươi vẫn là đến cái này liền chứng minh ta vẫn còn muốn chết chu khuê lắc đầu cảm khái nói từ khi chúng ta bắt đầu nhận biết thời điểm ngươi chính là như thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới khi thợ săn gặp được mánh hổ thời điểm ngươi lên lòng từ bi ngược lại sẽ tán g thân hồ khẩu ngoài cửa sổ gió lay động lấy trong phòng phất qua màn cửa thắt ở màn cửa bên trên một cây dây gai rơi vào trên mặt đất rơi vào trên đất kia bùn thanh thủy bên trong thanh thủy nổi lên vợ sóng sau đó toàn bộ thư phòng đều đi theo nổi lên vợ sóng Màn c ử a t h e o gió bày h ư ớ n g một bên, nhưng ngoài cũng gió kỳ quái là ngoài cửa sổ r ố t cuộc không cách không nào tiến vào bên vào t r o n g c h u Khuê n h ì n x e mươi Tống Đại Nhân, thở dài một Nhân, nói, n g Đại dài hơi hiểu thế a tựa n ư ta hiểu rõ giới đồng dạng, n g ư này giết còn h g được ta ớ chương à y một trăm chín mươi thế giới này còn được trước t hãng t ừ trên lập trường hẳn là giết chu khuê nhưng từ trên tình cảm cũng không muốn giết tình cảm có lẽ muốn so lập trường trọng yếu nhưng đối với những người khác đến nói thì là một cái không chịu trách nhiệm lựa chọn nhưng kỳ thật nhiều khi cũng không nhất định nhất định phải hai tuyển một còn có cái thứ ba đáp án tồn tại cho nên hắn ngồi trên mặt đất không nói một lời chu khuê cũng không có động thủ sắc mặt của hắn rất bình tĩnh nói khẽ ngươi luôn luôn tự nhận là hiểu ta nhiều một chút nhưng kỳ thật ta hiểu rõ ngươi càng nhiều hơn một chút ngươi không đành lòng giết ta nhưng ngươi vẫn là đến ngươi là đến muốn chết tống đại nhân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ vẫn không có nói chuyện trong thư phòng m ị mờ ba động càng thêm m ị mờ tựa như là hoàn toàn biến mất đ ồ n dạng chu khuê cũng ngồi trên mặt đất tiếp tục nói người nhà đường không có tín ngưỡng nhưng mỗi người đều có mục tiêu của mình cùng lý tưởng chỉ là có người đem lý tưởng đưa vào cắt vàng có người đem lý tưởng liền hạ ba bữa cơm tại thái tử cùng thê tử của ta ở giữa ta lựa chọn thê tử của ta cho nên ta đứng tại ngô vương đầu này hắn nhìn xem tống đại nhân trầm mặc sau một hồi lâu nói hiện tại vẫn là phải ta làm lựa chọn tống đại nhân không còn trầm mặc mở miệng nói ngươi có thể không ủng hộ ta cũng có thể từ bỏ ngô vương ngày mai theo ta ra khỏi thành ta sẽ để cho người đưa ngươi đi bắt đ i ệ chu k h ê lắc đầu trong mắt mang theo vẻ chán ghét kia tự nhiên không phải tại chán ghét tống đại nhân mà là tại chán ghét thế giới này kỳ thật sớm tại năm đó ta nên theo nàng cùng nhau rời đi hiện tại sống lâu nhiều năm như vậy thực tế là không còn muốn sống là đế vương g i ả chắc chắn sẽ có mình đặc biệt nhân cách mị lực hấp dẫn hạ thần thái tử đối với người mà nói không có gì thích hợp bằng nhưng ngô vương với ta mà nói đồng dạng mười ngàn có một vi thần người tuyệt không phản quân nhưng muốn ta giết người càng không khả năng tống đại nhân biết được hắn muốn làm gì trong mắt tràn đầy vị đắng trong thư phòng trận pháp vận chuyển phía dưới chen ép hắn không cách nào động đậy chu khuê nhìn xem trên mặt hắn tràn đầy tiêu d u n g vốn cho rằng đời này cũng chính là được t r ă n g hay chớ nhưng về sau gặp n g ư ờ i ta mới biết được thế giới này vẫn còn có chút sắc thái ta sinh ra cùng khổ lại thích như mật ngọt trận pháp nghiền ép thư phòng chu khuê trên thân vang lên lốp bút một trận tiếng vang máu tơi ư theo miệng m ũ i cùng toàn thân lỗ chân lông không ngừng chảy ra chạy xuôi nhân tử mệnh của ta còn rất dài ngươi phải thay ta sống sót thoại âm rơi xuống chu khuê nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt xuyên thấu qua bóng đêm nhìn về phía thưng hò trên bầu trời có một đạo lưu tinh lấy xuống kỳ thật thế giới này cũng rất không tệ thoại âm rơi xuống trong mắt của hắn liền khép kín bắt đầu mất đi sinh tức thân thể cũng theo đó hướng một bên mới ngã xuống nhưng lại bị một cái tay đỡ lấy bà vai tống đại nhân vịn thân thể của hắn trầm mặt thật lâu thật lâu tối nay dài đằng đắng tại tống đại nhân đi tới chu khuê p h ụ thượng đồng thời trần ngạn Ngạn cũng đã đi tới thái u y chức phủ đây là khách quý ít gặp mà lại là chân chính khách quý ít gặp trước cửa hộ vệ không dám thất lễ vội vàng chạy đi vào bờ báo sau một lát ra cung kính nên đón đi vào bây giờ trần ngạn ngạn đã nhập bốn cảnh đồng thời tiếp nhận quốc sư phủ thái u y nói còn k ô n g có c một t u y ê n cáo phủ i ê n h thượng tây tần cùng trần ngạn ngạn ngồi cùng một chỗ lấy người nhìn hai chén t r à về sau lên tiếng hỏi thái úy đại nhân mấy năm này tay rồi có chút quá dài trần ngạn ngạn nhấp một miếng t r à tán một tiếng t r à ngon sau đó nói t â tần không nói gì bình chân như vại ngồi trên ghế hắn bộ dáng thật rất giả k h ắ p khuôn mặt là lao nhân ban lồng ngực chập trùng không chừng hay là mấy năm trước như thế một bộ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng Thì、thật ta đêm khuya b á i phòng đại nhân cũng không có cái gì quá trọng yếu sự tình chỉ là có chút sự tình muốn cùng đại nhân câu thông một chút chuyện gì tranh quyền có thể nhưng không thể phân liệt tê tân nhìn hắn một cái r á n m ô i trong mắt che kín vần đục đều là đường quốc con dân cùng quan viên nói gì phân liệt chân ngạn ngạn nhẹ gật đầu chân thành nói thái huy đại nhân biết được thuận tiện để hạ quan tâm đi theo nới lòng không ít có hạ quan tiếp nhận quốc sư phụ trước đó luôn cho là sẽ không có cách nào xứng được với vị trí này về sau phát hiện cũng không phải là đầu quyết định cái mông mà là cái mông quyết định đầu mấy năm này nhìn đồ vật nhiều hiểu được đồ vật cũng liền đi theo nhiều đây là chuyện tốt cái này đích xác là chuyện tốt thế nhưng là thái úy đại nhân nhưng có biết khi ngươi nhìn đồ vật nhiều về sau liền sẽ sinh ra chẳng ghét cho nên ta muốn mau mau kết thúc những chuyện này tê tần trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì chỉ là hỏi nhanh có bao nhanh t r â n ngạn ngạn thản n h i ê nói n bao nhanh cũng không quyết định bởi tại ta mà là quyết định bởi tại ngài thái úy cười cười có chút bàn tay khô gầy nhẹ nhàng địa go gó cái ghế tay vịn kia có lẽ cũng không tính nhanh hạ quan là cái trực sảng ư ờ i có mấy lời không nghĩ vòng vò thái tử trọng tình nghĩa đây là chuyện tốt nhưng lại thụ rất nhiều hạn chế chân ngạn ngạnh mắt nhìn ngoài cửa、sổ. ở bên ngoài có một cái thái úy phủ mật thám hướng nơi đây chạy tới thanh âm hắn không ngừng tiếp tục nói cho nên ta sẽ trở thành thái tử trong tay một cây đao một thanh không nhận những này hạn chế đao tê tấn hai mắt có chút nhau lại cứng quá dễ gãy đao dùng nhiều xe đoạn chân ngạn ngạn cũng không thèm để ý tại bẻ gãy trước đó luôn có thể giết một số người ngài nói đúng sao ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa tê tần nhịu nhữ mày không nói gì ngoài phòng go cửa người biết được hắn hiện tại không tiện gặp hắn thế là liền thối lui đến nơi xa c h ở đây cũng là thái úy phủ thượng mật thám a vì sao không thả hắn t i ế đến chờ ngươi đi hắn tự nhiên sẽ đây chính là k h ô n g khéo ta còn muốn uống xong t r à lại đi trần ngạn ngạn đưa tay chỉ chén trà trên bàn cái chén bên trong chỉ còn lại có nửa chén trà nhưng hắn lại uống một đêm thẳng đến sắc trời sáng lên về sau mới đem cái này nửa chén uống trà sạch sẽ đứng dậy hành lễ quái dày một đêm còn muốn cảm ơn đại nhân còn đãi hạ quan cáo lui mà lúc này ngoài phòng đã lại nhiều một tên mật thám đợi ở bên ngoài trần ngạn ngạn đẩy cửa đi ra ngoài nhìn hai người kia một chút trực tiếp đi ra thái quý phủ tê tân nhìn xem bóng lưng của hắn vận đục con ngươi ở trong hiện lên một vòng tinh quang hắn vốn cho là lý hưu để trần ngạn ngạn tiếp nhận quốc sư phủ là cái nét nhưng thời gian hai năm xuống tới cái này đã từng thư viện khí đ ồ dùng huyết tinh lại bằng lãnh thủ đoạn tàn nhẫn mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức tinh quang trong mắt biến mất x u ố n g d ư ớ i người lão liền không có lúc tuổi còn trẻ ác như vậy cay người lão cũng liền bắt đầu quý tài trần ngạn ngạn là một nhân tài ngày sau vô luận là thái tử kế vị hay là ngô vương kế vị đây đều là một cái khó được nhân tài dạng này người đương nhiên không thể chết chết liền đáng tiếc vào đi cửa phòng lần nữa bị đ ẩ y ra đợi ở ngoài cửa hai cái mật thám đ ộ i vàng đi đến t â tân nhìn xem bọn hắn những mày hỏi xảy ra chuyện gì hai người kêu quỳ trên mặt đất tới trước người mở miệm nói tối hôm qua hình bộ thượng thư tống đại nhân lái xe đi chu khuê đại nhân phụ thượng tê tân mày n h í u lại càng sâu sau đó đem ánh mắt bỏ vào người thứ nhì trên thân người kia trên trán tràn đầy mồ hôi r u n g g ọ n g nói hôm nay sáng sớm ngự sử trung thừa chu khuê chu đại nhân bị phát hiện ở trong nhà tự sát tê tân có chút m ệ t m ỏ i khoát tay áo thân thể tựa lưng vào ghế ngồi bàn tay khô gầy gõ lấy tay v ị t lẩm bẩm nói chương một trăm chín mươi mốt thanh sách quân doanh chương một trăm chín mươi mốt thanh sách quân doanh nhưng trên mặt của hắn nhưng không có bất luận cái gì tiêu dùng ngược lại có vẻ hơi ngưng trọng bởi vì tề tần để hắn nhìn không thấu Cái quát này t hắn á o đ ư quốc t tiểu tiểu yêu, yêu rời m năm t h quý đi nhân đông cung về sau bên cạnh vẫn chưa có quốc sư phủ người đi theo đã nhập bốn cảnh trần ngạn ngạn tại cái này kinh thành ở trong hết sức an toàn cùng cảnh người rất khó giết hắn hiện tại dương phi hồng hỏi thời điểm hắn từng nói qua muốn đi hai cái địa phương hiện tại đã đi qua một cái tiếp xuống đương nhiên phải đi cái thứ nhỉ chỉ là cái thứ nhì không thể công khai đi không thể bị người nhìn thấy thế là hắn đầu tiên trở lại quốc sư phủ sau đó từ cửa sau đi ra ngoài né qua tất cả thái úy cùng hoàng hậu một phương nhạc tuyến trên đường tùy tiện bên trên một vị thương nhân xe móc ra một cái thanh sách trưởng quân đội úy lệnh bài cho hắn nhìn thoáng qua về sau liền đón xe trừ kinh thành trần ngạn ngạn hiện tại mặc dù không có danh nghĩa nhưng lại có quốc sư thực quyền làm tới một cái thanh sách quân lệnh bài lại dễ dàng bất quá thanh sách quân khoảng cách trường an thành không tính xa nhưng muốn so mai linh xa mà lại tại hoàn toàn phương hướng n ư ợ c nhau ngoài một trăm dặm một chỗ thung lũng bên trong nơi đây bốn bể toàn núi chỉ có một con đường thông hướng trong đó xe ngựa liền dừng ở cái này giao lộ trần ngạn ngạn đối trên xe thương nhân dặn dò ta rút quân về doanh đưa một phong thư một canh giờ sao liền sẽ ra ngươi tại đây lợi ta dân không đấu với quan húng chi là thanh sách quân mà lại thương nhân lợi lớn hắn nhìn xem trong tay tấm kia ngân phiếu đâu còn có bất mãn ý đạo lý thế là gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu chắp tay nói tại hạ biết được đường quốc không có khinh thị thương nhân luật pháp cùng người nói chuyện có thể trực tiếp xưng ta không cần sử dụng tiện sưng chỉ là tại loại này hoàng sơn giã lĩnh một trăm dặm địa phương không người khiêm tốn một điểm tổng không có sai chỗ như vậy tự nhiên thường nhân không được tiến vào nói thực ra cho dù là trong triệu mệnh quân nếu là không có bệ hạ hoặc là giám quốc đặc thù ý chỉ, chỉ sợ cũng không cách nào đạp tiến vào nửa bước cho nên không chút nào tị ý thân ảnh hướng phía trước hành tàu trần ngạn ngạn tự nhiên rất nhanh liền bị người ngăn lại sau đó hắn xuất ra quốc sư phủ lệnh bài mà lại là quốc sư lệnh bài Từ k hai i quốc sư đ nhân chết vị sĩ tốt hành tàu phía trước thung lũng bên trong rất bằng thẳng thanh sách quân chú đóng ở này không bị bên ngoài rối bởi có thể rất tốt địa cường hóa tự thân là một cái mười phần không tệ địa phương bởi vì lâu dài ở đây đóng quân cho nên vẫn chưa thiết lập đại doanh mà là kiến tạo từng dãy nhà gỗ thanh sách quân trên d ư ớ i chỉ có năm phẩy không không không người không coi là nhiều nhưng để ở nơi này lại là vừa v ạ n trung ương nhất nhà gỗ trước đó kém lấy một cây xoáy kỳ hai vị kia sĩ tốt liền tại xoáy kỳ trước đó dừng lại đối trần ngạn ngạn thi lễ một cái về sau liền rời đi trần ngạn ngạn tiến lên nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái tiến đến trong phòng vang lên một trong đó khí mười phần thanh âm mở cửa mà vào hắn ngước mắt nhìn đang đứng tại một tấm bản đồ trước đó lý an chi lý an chi cũng đang nhìn hắn xem ra vương già chợ ta đã lâu trần ngạn ngạn cất bước đi đến tấm bản đồ kia trước đó dừng lại sau đó ngẩng đầu nhìn lại kia là h o à n g châu địa đồ phía trên dùng một đầu dây đỏ ghi chú từng đầu tuyến đường chính là trà trước ghi chép bên trên chỗ ghi chép lý hưu khoảng thời gian này hành tàu qua địa phương thế là trên mặt của hắn lộ ra một vòng tiêu dung nói lý an chi m ặ t không biểu tình hỏi hai năm này ta từ đầu đến cuối tại trường an thành mà ngươi nhưng không có tới qua trần ngạn ngạn t h ả như n nói tuần p h o n g doanh không phải ngươi người quân bảo vệ thành không phải ngươi người chỉ có cái này thanh sách quân mới là ngươi người ngươi bây giờ đi tới thanh sách quân ta tự nhiên cũng là hiện tại mới đến tìm ngươi lý an chi chấp trưởng thành phòng tìm kiếm hỏi thăm thanh sách quân hiện tại trần ngạn ngạn lại nói tuần phòng doanh cùng thành vệ quân không phải là người của hắn nơi này không phải chỉ tự nhiên là thật chính trên ý nghĩa không phải bọn hắn từ đầu đến cuối nắm giữ tại ngô vương cùng hoàng hậu tay bên trong chỉ có thanh sách quân mới hoàn toàn là lý an chi người chỉ có tại cái này bên trong trần ngạn ngạn tới qua vết tích mới có thể bị hoàn toàn lao đi ngươi tìm đến ta hẳn là có chuyện muốn nói ta tới tìm ngươi tự nhiên có chuyện muốn nói chuyện gì ta muốn biết vương ra đến tột cùng đứng tại cái kia một đầu trần ngạn ngạn ánh mắt nhìn thẳng lý an chi rốt cục hỏi ra câu nói này lý an chi đến tột u cùng là người nào vấn đề này không chỉ có khốn nhiêu trần ngạn ngạn thậm chí liền ngay cả dương phi hồng cùng lý huyền một bọn người là có chút nhìn không thấu hắn là lý lai chi đ ệ đệ là lý hưu thúc thúc nhưng lại cưới thái úy nữ nhi trở thành hoàng hậu tâm phúc dạng này có được hai tầng thân phận người vô luận đi đến đâu bên trong đều sẽ bị người hoài nghi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau lý an chi vẫn chưa có vội vã trả lời hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta đứng tại cái k i a m ộ t con trần ngạn ngạn nghĩ thật lâu sau đó nói ta không biết đây là rất thành thật t u y ế t pháp không biết là không biết lý an chi ánh mắt một lần nữa rơi vào bộ kia trên bản đồ nói khẽ h ạ n tại hoàng châu qua coi như không tệ nghe nói còn đi thành t ô n g đoạt thân cử động lần này mặc dù có chút thất lễ nhưng dù sao chiếm đạo lý cũng cũng không tệ lắm vạn hương thành ăn cái này lớn thua thiệt lại thêm âm phủ cùng tuyết quốc đúng tay chuyện này kết thúc đầu voi đ u ô i chuột có chút quá mức qua loa chân ngạn ngạn đồng dạng đang nhìn tấm bản đồ này nói lý an chi nói lý hưu tại hoàng châu phía trên nhìn như nguy cơ trùng trùng kỳ thực rất là an toàn ta cùng lưu tại đường quốc nhìn như an toàn kỳ thực lại là sóng ngầm máy liệt vương ra lời này là có ý gì không có gì chỉ là làm nhiều phòng bị tổng không h ỏ n g chỗ trần ngạn ngạn trầm mặc một lát nói ta hiện tại biết vương gia đến tột cùng đứng tại cái kia đầu lý an chi lắc đầu nói ta đứng tại cái kia bên trong cũng không trọng yếu kia cái gì mới trọng yếu lý an chi nhìn xem trước mặt địa đồ không nói gì trần ngạn ngạn rời đi thanh sách quân mấy ngày sau liên quan tới chu khuê tự sát tin tức truyền hình ra lần nữa dẫn tới triều chính chấn động người chết cũng nên hạ táng nhưng chức quan thiếu cũng nên đền bù thế là thái tử hạ lệnh triệu hồi nguyên bản ngự sử trung thừa đình n h i kế tiếp theo tiếp nhận vị trí này chương một trăm chín mươi hai tích hồng y một ngày này khuynh ê tiên sách trà trước ghi chép khẩn cấp thêm ấn một san hơn nữa còn tiêu chú trọng điểm có thể nói là quan trọng nhất tình huống như vậy rất ít gặp phóng nhãn bao năm qua đến nay xuất hiện số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng là đều không ngoại lệ phạm là xuất hiện trọng điểm đánh dấu tình huống vậy liền nhất định là rất nghiêm trọng tình huống thế là rất nhanh thêm ấn trà trước ghi chép liền truyền đến trong tay mỗi người để về sau tất cả mọi người là quá sợ hãi trên giang hồ như thế miếu đường bên trong cũng giống như thế dương đại nhân như thế nào đối đai chuyện này lý huyền một tướng trên tay trà trước phát hình đến trên bản sắc mặt lần thứ nhất như vậy ngưng trọng dương phi hồng nghĩ nghĩ ngay ó i sáu c ả tại h thực hồ i t lực cơ đứng toàn đại mấy người thương nghị thời điểm ngoài cửa đột nhiên vang lên bẩm báo thanh âm một bên hầu cận đi ra ngoài hỏi thăm sau một lát đi trở về tay bên trong còn nâng một phong thư bẩm thái tử đây là thái uy đại nhân lấy người đưa tới thư nói hầu cận tiến lên đem phong thư này bỏ vào lý huyền một trước mặt thái tử đưa tay cầm lên nhưng lại vẫn chưa vội vã mở ra mà là nhìn về phía trần ngạn ngạn cùng dương phi hồng hai vị đại nhân không ngại đoán xem phong thư này bên trong đều viết thứ gì trần ngạn ngạn ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói trừ là thương nghị việc này biện pháp bên ngoài còn có thể là cái gì dương phi hồng chưa hề nói nhưng rất hiển nhiên thái độ của hắn hắn cũng là như thế ngay thướng bên trong thái uy thế nhưng là cùng thái tử một phương không tướng văn lai dưới mắt vậy mà tự mình viết thư phái trừ cái này s á u cảnh yêu thi sự t ì n h bên ngoài còn có cái gì lý huyền cười một tiếng cười sau đó đem phong thư mở ra nhìn một lần về sau nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa trên thư viết cái gì dương phi hồng nhữ mày hỏi lý huyền khách dựa tại trên ghế dựa nhẹ nhàng địa gõ lấy tay v ị t sau một lát nói hắn muốn ta đi lang yên cát dương phi hồng cùng trần ngạn ngạn lướp nhau lại lạ thường không có phản đối hoang châu phía trên bảy mươi ngũ cảnh tông sư liên thủ b ả y ra chu thiên tinh đấu đại trận lại thêm viên tịch đại sư tay cầm phật tháp cùng táng thần quan mới miễn cưỡng vây khốn cái này sau cảnh yêu thi đường quốc cố nhiên cường đại nhưng b à n về tông sư số lượng tự nhiên là kém xa hoang châu càng không có chu thiên tinh đấu đại trận cùng táng thần quan tồn tại nghĩ như vậy muốn ngăn d ư ớ i cái này yêu thi cũng chỉ có một phương pháp t i ế t hồng y tỉa l a n g yên c ắ c là một cái rất đặc thù địa phương kia bên trong ký thác đường quốc tín ngưỡng cùng tinh thần cho nên là đại đường trọng địa số một chỗ như vậy người bình thường căn bản không có tư cách đi vào mà lại lý huyền một dù sao cũng là giám quốc dính đến lăng yên c ấ t cùng tiết hồng ý ý ấy, cho dù là thái úy cùng hoàng hậu một phương cũng không dám vượt qua chỉ có thể viết thư đưa tới đông cung nói rõ lợi hại chuyện cho tới bây giờ cũng không có những biện pháp khác không phải sao lý huyền sờ một cái sờ cái mũi ánh mắt lại lạnh xuống cái này hoa người n g thật đúng là không biết sống chết dám dẫn yêu thi xâm ta đường quốc năm đó tiểu nam cầu chiến dịch về sau hoa người n g thương cân đậu cốt muốn bằng vào tự thân lực lượng quy mô tiến công không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào bất quá bọn hắn có thể dẫn yêu thi đến ta đường quốc ta rất muốn biết đây là làm sao làm được dương phi hồng tóc mày có chút nghĩ không、thông. không nghĩ ra sự tình cũng không cần nghĩ ta ngược lại là cảm thấy chuyện này lộ ra kỳ quặc trần ngạn ngạn ánh mắt ngưng lại như có điều suy nghĩ nói kỳ quặc dương phi hồng nhìn xem hắn không hiểu hỏi trần ngạn ngạn nghĩ nghĩ nói tại hoang châu thời điểm tuyết vô dạ từng nói qua lý hưu sẽ thua rất thảm nhưng bây giờ thời gian hơn một năm quá khứ vạn hương thành nhưng không có bất kỳ động tác gì ngày đó âm phủ cùng tuyết quốc đều tham dự thánh tông thời điểm sau đó lại đồng dạng bình tĩnh phải có chút quỷ dị hiện nay hoang người lại dẫn sáu cảnh yêu thi xâm ta đường cảnh luôn cảm thấy những sự tình này bên trong có liên hệ nhưng có tiết hồng y h i tại sau cảnh yêu thi quả quyết không cách nào nhập ta đường quốc mặc kệ bọn hắn có kế hoạch gì đều sẽ thất bại trần ngạn nạn nhẹ gật đầu lẩm bẩm nói đích xác có tiết hồng y t h ì ệ n tại liền vô sự nhưng lông mày của hắn nhưng cũng chăm chú nhăn lại tựa như là có cái gì bỏ sót địa phương phản phất liền cách tầng một mây mủ nhưng thủy trung nhìn không ra nhìn thấy hai người như có điều suy nghĩ dáng vẻ lý huyền bãi xuống khoắt tay đứng lên nói không nghĩ ra chính là tỉnh cũng không cần suy nghĩ đây không phải tự ngươi nói lời nói sao đưa tay đem lá thư này tiện tay ném tới trên mặt bàn lý huyền một liền dự định hướng phía làng yên cắp đi đến nhưng chỉ là vừa vặn ra khỏi phòng còn không có ra cửa đông cung liền nghe tới một tiếng đau ngầm ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo hồng quang trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất hướng phía phương tây biến mất không thấy gì nữa nện trận lưỡi có chút bất đắc dĩ giang tay ra về sau liền một lần nữa trở lại phòng bên trong t r ầ n ngạn ngạn cùng dương phi hồng không biết chuyện gì đã đứng tại bên cửa sổ đồng dạng đang nhìn hướng tây phương hiển nhiên t i ế t hồng y h ỉ rời đi kinh động cả tòa trường an thành để rất nhiều người tiếng nghị luận im bặt mà d ừ n g cũng tương tự khiến cho không ít người trong lòng bối rối biến mất một lần nữa trở nên an ổn xuống dưới đã kia đường quốc tự nhiên vô sự đây là thiên hạ nhân tâm bên trong đồng thời dâng lên ý nghĩ lục tảo biển nguyên tổ thần cung nội mấy vị yêu vương tụ ở chỗ này chính là trước đó lý hưu cùng lương tiểu đ a o đến đây thời điểm mấy vị kia liên quan tới sáu cảnh yêu thi tin tức bọn hắn lục biển tự nhiên cũng đã biết được mà lại không chỉ có biết được thậm chí đã có thể mơ hồ nhìn thấy kia yêu thi hình dáng hành tàu tại hoang châu phía trên dấm đạp ra một cái biển lửa đồng thời khoảng cách lục tảo biển nguyên càng ngày c ũ n gần g lôi vương sắc mặt có chút khó coi nói hoa người dẫn yêu thi nhập đường cúc chưa h ẳ n không có thừa cơ đối phó ý của chúng ta cái này chi bạch tâm tư thực tế là quá thâm trầm đem tin tức truyền đi một trăm người xuyên không cần lo lắng để lưu t ử tập cùng trời nuôi linh người hướng hai bên tàn đi đem yêu thi hành tẩu lộ tuyến nhường lại liền có thể một vị khác yêu vương mở miệng nói lục trên biển không giống với đường quốc không có như vậy dạy đặc nhân khẩu cùng cố định thành trì đã kia yêu thi chỉ là thẳng tắp hành tẩu một con đường vậy liền đem con đường này nhường ra đi thuận tiện lôi vương nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ trừ cái đó ra cũng đừng vô cách khác cử động lần này cố nhiên đoạn lục biển nhẹ g khí nhưng lại có thể sống lâu một chút tính mệnh hắn đưa tay tại không trung vẽ ra một mảnh p ụ lục đây là lục hải yêu vương ở giữa thông tin thủ đoạn nhưng chỉ họa một nửa lông mày của hắn liền dừng tay lại bên trong động tác n g h i ê n g thai n g a y qua c h ỉ gặp hắn trên mặt tại trong nháy mắt lộ ra k i n h sợ sau đó rung động cánh tay run dày liền ngay cả đã h ỏ a đồng dạng phụ lục đều xuất hiện tán loạn trạng thái nó hơn hai người trên khuôn mặt cũng là như thế biểu lộ thậm chí rung động đứng lên vội vàng đi ra tổ thần cung ngẩng đầu nhìn lại c h ỉ thấy bầu trời phía trên như sương mây trắng trái phải tách ra từ trong đó ở giữa sẹt qua một đạo hương quang lôi vương run giọng nói hắn vậy mà ra rồi khoảng cách sáu cảnh yêu thi rời đi mặt biển cho tới bây giờ chỉ bất quá quá khứ bảy ngày thời gian nhưng đối với sáu cảnh yêu thi đến nói bảy ngày thời gian cố nhiên ngắn ngủi k h ô người đủ n đồng dạng chết rất nhiều cũng may bây giờ có kinh nghiệm lại thêm khuynh thiên sách sớm cảnh cáo cũng không có đủ thành quá khổng lồ bi kịch thống kê sơ lược tử thương không cao hơn một triệu có người lòng dạ từ bi quan tâm lại thương tiếc phát sinh những chuyện này đồng thời tại tận chính mình năng lực lớn nhất giải quyết tốt hậu quả Thì như vô lượng tự hòa thượng cùng tam thất nhai các thư sinh còn có một số cái khác các môn phái thế lực đều tụ chung một chỗ cố gắng làm lấy chuyện cứu người nhưng tương tự cũng có người cũng không thèm để ý những chuyện này thì như phương lương hắn cuộc đời chỉ để ý hai chuyện đấu dế đánh cờ nguyên bản yêu nhất dế về sau bại bởi lý hưu về sau liền càng yêu đánh cờ muốn tăng lên kỳ nghệ liền muốn cùng mạnh hơn người đánh cờ hắn năm nay chỉ còn lại có tổng thể đánh cờ nhân tuyển trạch đương nhiên phải hào hào chọn lựa một chút nhưng hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ nhân tuyển cưới vân tuyển thẳng đến lấy mục đích mà đi đây là một cái thành nhỏ ba sân thành bên trong rất ít người đi cho dù là bây giờ sáu cảnh yêu thi sự t ì n h chuyển khắp cả tòa hoàng châu vẫn như cũ không cách nào ảnh hưởng đến tòa thành nhỏ này người ở bên trong như cũ trải qua mình đơn giản nhưng lại có ý tứ sinh hoạt ngoại giới người như không tất yếu cũng không nguyện ý tại ba sơn trong thành dừng lại mười dặm trước đó thu liễm vân t h u y ề n phương lương đi tiến vào thành nội hắn đến cái này bên trong tự nhiên là vì lưu tiên sinh mà đến chờ tại vô lượng t ự thời điểm hắn từng hỏi tham q u a lý l ư u liên quan tới lưu tiên sinh sự t ì n h bây giờ liền tới sau khi vào thành tại trên đường dài đứng trong chốc lát sau đó nghĩ hưu trong miệng miêu tả phương hướng cùng lộ tuyến theo hành tẩu về sau quả nhiên phát hiện cái hẻm nhỏ tiếp tục thâm nhập sâu liền trông thấy ra lão kia tự quán hôm nay ba sơn dưới thành lấy tiểu vũ phảng phất là thiên ý như thế tòa thành nhỏ này không mưa luôn cảm thấy thiếu khuyết thứ gì dưới chân gạch đá tại màn mưa cọ rửa dưới dâng ra một mảnh màu xanh trắng nước mưa theo hai bên phóng nhan hương xuống nhỏ xuống trải rộng vết dạng đá xanh cùng tường gạch tràn ngập xa xưa khí t ứ c tòa thành nhỏ này luôn luôn mang theo đặc biệt hương vị ngõ nhỏ chỗ sâu nhất cắm một cây hồng kỳ dưới cột cờ phương đứng thẳng một khối tấm bảng gỗ tấm bảng gỗ phía trên khắc lấy lao tự quán ba cái đánh chữ tấm bảng gỗ ph nhất cây chỗ hư thối trình độ lại lần nữa mở rộng không ít bên trong một gian căn phòng nhỏ ngoài cửa bám lấy một cái mềm lều lều phía dưới bảy biện mấy chương cái b à n chỉ là lần này trên b à n cũng không có rượu khách tồn tại nhưng lý hưu nói qua rượu nơi này không sai kia dĩ nhiên chính là rất không tệ thế là phương lương tìm chỗ ngồi ngồi xuống vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy một mười lăm mười sáu tuổi cô nương đi tới đơn giản trò chuyện vài câu về sau muốn một bầu rượu rượu ngon hắn tán dương một câu cô nương kia cười hỏi công tử xem ra hẳn không phải là cái này ba sơn thành người như thế nào tìm đến căn này lao tự quán phương lương giải thích nói bằng hữu giới th thế nhưng là một vị dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ công tử đích sắc dáng dấp nhìn rất đẹp ngươi vì sao biết được ta nói bằng hữu nhất định là hắn cô nương k i a cười một cái nói khoảng thời gian này đến nay trừ lúc trước hai vị kia công tử bên ngoài cái này lao thiệu quán bên trong đến liền đều là khách quen phương lương nhẹ gật đầu nói câu thì ra là thế mưa bên ngoài còn tại dưới uống rượu rồi giao qua t i ề n phương lương đứng dậy rời đi cái này bên trong hắn là lần đầu tiên đến tự nhiên cũng không có cái gì xúc cảnh sinh tình đạo lý cũng liền không có gì quá nhiều tốt lưu luyến nghĩ đến lý hưu lời nói hắn đi tới lưu tiên sinh trước cửa đứng xuống cũng không có gõ cửa Cũng phương lương tại cũng á không kinh ngạc bởi vì tiểu cờ thành cố ý tìm tới cửa chứ đánh cờ bên ngoài tuyệt không việc khác tiên sinh xin hỏi ta kêu đồ nhi gần đây được chứ đồ đệ của hắn chỉ tự nhiên chính là diệp tu phương lương hồi đáp năm ngoái diệp tu liền đi điện n g ụ c ti tu hành bây giờ v ã n bối đã hơn một năm chưa từng gặp qua hắn nhưng nghĩ đến trôi qua không tệ liệu tiên sinh nhẹ gật đầu lại hỏi ngươi nói là chính là không phải hẳn là cho đồ đệ chỗ dựa đây coi là vấn đề gì phương lương sửng sốt một chút nhưng vẫn là gật đầu hồi đáp làm sư phụ làm đệ tử cung cấp hậu thuẫn chỗ dựa là không thể bình thường hơn được sự tình liệu tiên sinh nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vòng mị cười hết sức hài lòng nhìn xem hắn không sai đến đánh cờ đi thừa dịp lao phu hôm nay ngừa tay hai cái này không quan hệ đau khổ vấn đề làm cho phương lương nhịn không được oán thẩm đôi câu nhưng cũng không dám nhiều lời chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói một tiếng là trên trời mưa còn tại dưới nhưng lại cũng không còn cách nào rơi tiến vào gian viện từ này lưu tiên sinh lấy ra b ả n cờ và quân cờ hai người đoán trước phương lương tiên cơ lưu tiên sinh kỳ đạo nhất là tinh thâm nếu như chỉ từ tinh thâm trình độ đến xem lời nói giữa hai người chính là tám lạng nửa cân ai thua ai thắng tựa hồ cũng có khả năng ngoài thành vang lên cự yêu tiếng dễ nhẹ ba sơn thành là hoang châu khoảng cách lục biện gần nhất một cái thành nhỏ tự nhiên cũng là kia sáu cảnh yêu thi khu vực cần phải đi qua chỉ là dựa theo lộ tuyến đến nói cự yêu cũng sẽ không d i m sập đến thành trì mà là tại thành nhỏ bên ngoài năm mươi dặm h à n h cậu hai người ngồi ở trong viện ngẩng đầu nhìn ra ngoài ánh mắt rào qua chỗ có thể rõ ràng vô cùng trông thấy kia cự yêu thân ảnh cho dù là cách xa nhau năm mươi dặm vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia đập vào mặt lạnh t ấ u xương yêu khí như thế yêu thi hiện thế không biết là phúc là họa liệu tiên sinh nói phương lương hỏi sao là phúc liệu tiên sinh giải thích nói từ vạn cổ phá diệt đến nay sau cảnh yêu thi hiện thế có lẽ đại biểu cho dấu hiệu nào đó cũng khó nói dấu hiệu phương lương níu những mày lại hỏi tiên sinh cho rằng cái này đ ạ i yêu có thể hay không đến đường quốc lưu tiên sinh vừa muốn nói chuyện chợt nghe thấy giữa thiên địa vang lên một tiếng đa minh xa xôi chân trời xuất hiện một đạo hồng quang sau đó chờ mặc một lát nói hiện tại xem ra nó hẳn là đến không được đường quốc thậm chí vào không được lục biển cái kia đạo đa minh càng ngày càng vang thẳng đến vang vọng cả tòa đại lục tại vô số người bên thai v ụ v ụ cự yêu thân ảnh đình chỉ trước tiến b à o dừng ở lục hải chi trước ở trước mặt của hắn trên trời cao đứng một người một cái một thân áo đỏ liền ngay cả cây đao kia đều là màu đỏ người chương một trăm chín mươi ba cũng chỉ là một đao chương một trăm chín mươi ba cũng chỉ là một đao nam t u y ế t nguyên thần thụ phía dưới đại tế tư tổng p h ổ nghe tới cái này âm thanh đao minh về sau mở mắt ngần đầu nhìn trước mặt mình trên cây còn sót lại hai viên t i ê n chinh ấ n sắc mặt nghiêm trọng vô tận yêu vực thánh long nhất tộc bên trong vô không phải là đang cùng thánh long tộc tộc trưởng ngồi đối diện nhau kể rõ trước đó tại hoàng châu hải vực phía trên phát sinh sự tình phụ thân vô luận hoa người cùng đường quốc ở giữa ân đoán như thế nào cử động lần này đều đã chạm đến ta thánh long tộc danh giới cuối cùng ở trước mặt của hắn ngồi ngay thẳng một vị áo trắng trung niên sắc mặt lạnh lùng mắt như hà băng đây chính là bây giờ thánh long tộc tộc trưởng cũng chính là phụ thân của h ắ n năm đó ở hoàng châu dìm nước bảy mươi b ố thành người ta biết đang nghe vô không phải là lời nói về sau thánh long tộc trưởng trên mặt biểu lộ vẫn chưa có bất kỳ ba động chỉ là từ tốn nói vô không phải là biết được phụ thân trong lòng có tính toán cũng liền không nói thêm lời việc này nhưng đột nhiên nhớ tới lý hưu vì vậy nói h ả i nhi lần này tiến đến gặp lý lai chi nhi tử đích thật là người rất được thánh long tộc trưởng h i ệ n nhiên đối với cái đề tài này càng cảm thấy hứng thú một chút vừa muốn mở miệng nói chuyện ánh mắt lại là bỗng nhiên nâng lên nhìn về phía hoàng châu phương hướng ánh mắt khẽ run vô không phải là mặt lộ vẻ nghĩ hoặc ngay sau đó liền nghe tới đinh t h a i n h ứ c góc đào m ì n h thanh âm trong lòng kinh hãi nhịn không được thốt ra hỏi hỏi đây là ai đ a o thánh long tộc trưởng không nói gì chỉ là cặp kiết như là hàn băng đồng dạng con ngươi run dậy càng thêm lợi hại không có người biết được phiến đại lục này đến tột cùng lớn bao nhiêu cũng chưa từng có người nghĩ đến muốn đi đến giới hạn bởi vì rời đi lục địa về sau lọt vào trong tầm mắt có thể đụng đều làm ê n h mông vô bờ hải vực không ai biết nơi nào là cuối cùng hoang châu phía trên một chỗ thành nhỏ bên trong chi bạch một đoàn người đang ngồi ở một cái bữa sáng cửa hàng bên trên ăn cái gì rất đơn giản mấy cái bánh bao cùng cháo phối hợp đặc bi dựa theo kia yêu thi tốc độ hiện tại cũng đã đến lục biển giang lâm dù nhìn xem trên đường phồn hoa có chút xuất thần thẳng đến bị cầm trong tay n ó n g bánh bao bỏng một lúc sau mới tỉnh táo lại nói hoang người rất nhỏ khổ mà lại tại như thế băng thiên tuyết địa ở trong cũng không có khả năng kiến tạo ra như là này phồn hoa đô thành cùng một trăm đi ra tới chi b ạ c h tính toán thời gian một chút cùng lộ trình sau đó gật đầu nói đích sắc nên đến một bên nhị tiên sinh từ đầu đến cuối đều không nói gì phối hợp uống vào cháo trước kia tại băng thiên tuyết địa uống lên cháo đến luôn cảm thấy ấm áp sảng khoái bây giờ tại ngày mùa hè trói trang bên trong hút cháo lại có một phen đặc biệt hương vị hắn rất thích dạng này hương vị đồng thời thích thú đúng lúc này trên đường dài bỗng nhiên yên tĩnh lại cũng không phải là không có người nói chuyện mà là trên bầu trời vang lên đao thanh quá mạnh đến mức che đậy kín những người còn lại thanh âm nhị tiên sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên hứa tiêu nhân thân thể run lên bóp nát ở trong tay chân cháo sắc mặt trắng bệnh chỉ có chi bạch ánh mắt lộ ra một vòng âm mưu được như ý t h ầ n sắc nhưng đôi t r ò n g mắt kia chỗ sâu nhưng lại có nồng đậm v ẻ kiên rẻ người trong thiên hạ làm lấy chuyện thiên hạ nhưng đều không ngoại lệ lúc này tất cả đều ngẩu nhìn thiên hạ nếu có người có thể từ thương không chi đỉnh xuống nhân gian lời nói liền có thể nhìn thấy dạng này hùng lý hưu cùng tô tử du sóng vai hành tàu tại trên tiểu ngọc sơn giờ phút này nghe được đao minh thanh â m tô tử du đột nhiên nhớ tới một người dù g r ọ n g hỏi là hắn hoán hùng bị lý hưu ôm ở trước ngực nghe tới đao thanh về sau đem đầu thật sâu trôn tiến vào hắn ngực vô luận như thế nào cũng không chịu ngừng đầu lý hưu không nói gì lòng của hắn đồng dạng cũng không bình tĩnh hoặc là nói không ai có thể vào lúc này giữ vững bình tĩnh vô lượng tự bên trong viên tịch đại sư ngồi tại phật tháp trước đó sáu vị tôn giả cùng bốn phương bồ để cùng nhau đứng chung một chỗ đồng thời ngẩng đầu hướng phía lục biện phương hướng nhìn lại đao của hắn giống như là tại khát vọng cái gì vượt biển đại sư trong mắt mang theo tôn kính nhẹ nói viên tịch đại sư trên mặt thì là lộ ra vẻ thoải mái thấp giọng tụng câu phật hiệu nói khẽ hắn đã ra lang yên c á t việc này cũng đã kết thúc quanh thân bồ t á t vẫn chưa mở miệng hoa sen nghiêng xà xà thăm hỏi thánh tông thánh tổ ở thánh sơn bên trong sắc mặt hơi tái trong lòng lần thứ nhất đối với chuyện này g đó sinh ra hối hận đường quốc nam cảnh tiểu nam trên cầu t ử phi tựa ở trên đầu tường trong lòng dâng lên một vòng ước mơ không biết ta muốn dùng mấy năm mới có thể đến cảnh giới của hắn trần lao tướng con đứng tại bên người của hắn nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng thầm nghĩ chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có người dám tuyên bố đuổi kịp người kia một tiếng đao minh r u n g khắp cả tòa đại lục tất cả mọi người tại n g ẩ n đầu nhìn sau đó liền nhìn thấy một đạo đao quang từ không trung bên trong lóe lên một cái rồi biến mất kia là một thanh màu đỏ đao làm nổi bật thương không như máu sau đó đao minh biến mất trên đường dài lại lần nữa vang lên đám người tiếng ồn ào vô lượng tự phật âm càng đậm tiểu nam cầu tuyết bay phải lớn hơn ba sơn thành ván cờ đã rơi s o n g phương lương cầm cờ trắng đi đầu tháng hai mắt tổ thần cung ánh lửa xanh biết tính mịch trường an thành bên trong một mảnh an bình thánh long tộc trưởng bỗng nhiên đứng người lên tâm thần dung mạnh. người trong thiên hạ có người trong thiên hạ khác biệt bộ dáng lục hải chi trước ba sơn ngoại thành nguyên bản cao tới một r ư ơ i sáu cảnh yêu thi như cũ đứng tại kia bên trong nhưng nó trước người cũng đã không có tiết hồng y h ỉ thân ảnh từng đạo ngũ cảnh cường giả thần thức xẹt qua lục hải chi trước muốn biết được kia bên trong đến tuần cùng chuyện gì xảy ra phương lương ngồi quỳ chân tại bàn cờ trước đó quay đầu nhìn qua ngoài thành to lớn yêu thi thể thân có chút không xác định mà hỏi kết thúc rồi lưu tiên sinh gật đầu nói kết thúc liền một đau liền một đau phương lương không nói thêm gì nữa mà là chờ mặc thời gian rất lâu thẳng đến cả tòa ba sơn thành ẩm vàng chấn động tất cả kiến trúc bắt đầu run dày lên đây càng giống như là rất phổ thông địa chấn nhưng hắn lại bỗng nhiên đem ánh mắt bỏ vào cái k i a to lớn vô cùng yêu thi thể bên trên chỉ thấy tại ba sơn n g o à i thành năm mươi dặm chỗ một triệu dặm lục tảo biển nguyên trước đó k i ê u hoành hành vô địch thiên hạ sáu cảnh yêu thi vậy mà một phân thành hai trên thân bảy h rồng dưới chân sưng rồng trước ngực tim rồng đều hai nửa 10,000 t r ư h n g t h â n thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất kích thích đ ẩ y trời cho bụi lợi gì có thể hình dung một màn này đâu tựa như là vạn cổ trước tổn hại hải cốt nhộn chư thiên ngang qua cuối cùng ng bạch quất bụi bằm chết đi chỉ là một bộ yêu thi lại đem vương viên mười phẩy không không không g i ả m nhuộm dần giống như thái cổ phá d i ệ n trước đó cuối cùng một quyển hoa trục trừ đập vào mặt tang thương cùng hoang vu bên ngoài càng nhiều cảm giác giống như là một vị mặc tổn hại áo gai đ ầ y người khe r á n h lao nhân lại dùng kia vỡ ra bàn tay ở trong chỗ chạy xuôi tuế n g u y ệ n trường hà khẽ vớt mặt mũi của ngươi loại kia hiện thực cùng phá d i ệ n ma sát gặp nhau là một loại nói không nên lợi lại đủ để chạy lên nao cảm giác cho nên hiện tại trừ t r ư mặc bên ngoài tất cả mọi người không còn có cái khác bất kỳ tâm tình gì hết thể r u n động cùng kinh hãi đều hóa thành yên lặng tu r ư 194, người n g y ệ n mắc câu. Tu sĩ tầm thường có lẽ còn không cách nào cảm giác nhưng là đại lục phía trên tất cả ngũ cảnh tổng sư đều có thể cảm thụ được từ này một đao về sau kia sáu cảnh yêu thi khí tức liền hoàn toàn biến mất như cấp bậc kia yêu vật quả quyết không cách nào che giấu khí tức của mình thúng chi nó còn không có linh trí không hiểu được che lấp khí tức kia biến mất liền chỉ có một cái khả năng yêu thi chết rồi mới đầu tất cả mọi người là có chút không thể tin được đường đường sáu cảnh yêu thi sẽ bị một đao chém giết thằng đến thời gian dần dần trôi qua treo ở trên trời đao y tán ở vô hình kia yêu thi khí tức không còn xuất hiện sau đó khắp thiên hạ tất cả ngũ cảnh tông sư không thể không tiếp nhận một sự thật tập hoàng châu phía trên bảy mươi tông sư đều vì lại toàn công sáu cảnh yêu thi chết tại tiết hồng y thìa đao h ạ mà lại chết rất triệt đề mỗi người cũng biết tiết hồng y thì thực lực rất mạnh không đơn thuần là đường quốc ngũ cảnh vô luận là hoàng châu hay là yêu vực đều là như thế nhưng thấy tận mắt người dù sao cũng là số ít nhất là những năm gần đây tiết hồng y t h ì rất ít trên đại lục đ ộ u thủ cho đến hôm nay nhưng việc này cho dù sẽ chân chính phát sinh ở trước mắt hay là rất khó để người tiếp nhận dù sao ngũ cảnh không phải sáu cảnh cả hai ở giữa khoảng cách vốn nên không thể vượt qua mảy may mạng sống còn không dễ dàng nói thế nào tháng qua dù là kia là tiết hồng Y thì cũng là như thế không có khả năng cho dù tiết hồng ý có thể thắng được qua kia sáu cảnh yêu thi cũng t u y ệ t không có khả năng đơn giản như vậy giang lâm dù buông xuống trong tay bánh bao trầm giọng nói trong mắt của hắn mang theo sợ hãi từ cái kia đạo trong ánh đao hắn cảm nhận được không thể địch nổi lực lượng hắn cảm nhận được chân chính sợ hãi không chỉ có là hắn mỗi người đều là như thế nhưng khác thường liền khác thường tại mỗi người đều là như thế chi bạch ánh mắt ngưng lại trầm giải nói xem ra kế hoạch của ta đã thành công người trong thiên hạ đều cho là hắn đang mượn lấy sáu cảnh yêu thi lực lượng đối phó đường quốc thật tình không biết hắn muốn đối phó cũng chỉ có một tiết hồng y hề mà thôi đích xác liền như là giang lâm dù nói như vậy cả tòa đại lục không chỉ một người ôm ý tưởng giống nhau tiết hồng y có lẽ thắng được qua cái này yêu thi cũng không khả năng thắng như thế nhẹ nhõm hắn là đang cảnh cáo cảnh cáo ai tất cả mọi người chi b ạ c h con ngươi tại hốc mắt bên trong lưu chuyển lên mở miệng nói ra sáu cảnh yêu thi thẳng đến đường quốc mà đi tiết hồng y xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người một dao chém giết yêu thi thật sự là hắn hướng toàn bộ thế giới chứng minh mình cương đại chỉ sợ bất luận kẻ nào từ nay về sau nâng lên đường quốc về sau đều sẽ nghĩ đến chuyện này bất kỳ người nào muốn đối phó đường quốc đều sẽ vô ý thức nghĩ đến cây đao này hắn tồn tại chính là một loại c h ấ n nhất i chi b ạ c h uống một ngụm cháo về sau đem ánh mắt thả hướng đại đường phương hướng mỉm cười nói chỉ là càng lạc như thế thì càng chứng minh ta là đúng cái gì là đúng hắn đã bị thương mà lại là rất nghiêm trọng tổn thương ngưng tụ suốt đời tu vi chém ra cái này uy chấn thiên hạ một đao cho nên hắn mới có thể lấy như thế gọn gàng mà linh hoạt tư thái làm xong chuyện này bằng không mà n ó i đường đường sáu cảnh trở xuống người thứ nhất tiết hồng y lý sao lại cần dùng thủ đoạn như thế chấn nhiếp thiên hạ vô luận là hoa người n g vẫn là tuyết quốc đều tại cùng một cái cơ hội đó chính là tiết hồng y lý t h ụ thương cơ hội đã từng vốn cho rằng tiêu bạc như sẽ đi lang yên các cùng hắn tranh tài một trận đáng tiếc về sau tiêu bạc như phi thăng tiết hồng y lý mất đi duy nhất đối thủ con người vừa đi vừa về lưu chuyển sau một hồi lâu chi bạch thở dài một hơi khâm phục nói chỉ là không thể không thừa nhận hắn một đao này thực sự có thể đủ chấn nhiếp không ít người tiết hồng y lý ấy hôm nay chú định là một cái không giống bình thường thời gian lục hải chi trước không biết bao nhiêu người cả gan tiến đến nhìn một chút kia chia làm hai nửa yêu thi ngũ cảnh đại yêu còn toàn thân là bảo h ú n g chi dưới mắt sáu cảnh nhưng ai cũng không dám tranh đoạt hoặc là trộm cầm bởi vì một đao k i a đao minh hiện tại phản phất còn quanh quẩn tại trong đầu quanh quẩn tại sâu trong linh hồn thằng đến mấy ngày sau thánh long tộc, tộc tộc trưởng đi tới lục hải chi trước thu l i ệ m tiên tổ thi thể đồng thời đối đường quốc phương hướng thi lễ một cái về sau mới rời đi lại qua mấy ngày k h u n h thiên sách đem việc này làm thành trà trước ghi chép đọc san khẩn cấp thêm ấn nguyên bản sản lượng gấp mười lần phát hướng đại lục các ngọc nách trong lúc nhất thời người trong thiên hạ cũng biết phát sinh chuyện gì Cũng đều b i ế tiểu được t ế t tên này. Lấy ngũ cảnh chi thân, cảnh yêu thi. Được xưng tụng tiên theo thời gian trôi chết Hồng cảnh chi chạm cảnh địch hạ không hướng hồi này. ngũ xưng cũng này cũng gian dần dần Y Lấy yêu cái Được việc sáu đi cuối, là Mà qua đủ. đ vô kết thúc. t i ể ngọc sơn bên trên lý lưu cùng lương tiểu đao cùng thông tiểu tiểu còn có bất giới tiểu hòa thượng đám người đã tại cái này bên trong sinh sống một tháng thời gian trói trang ngày mùa hè qua một nửa chính là lúc nóng nhất nhất là tiểu ngọc sơn bên trên nhiệt độ so sánh với địa phương khác cao hơn ra không ít t i ê tự nhiên là càng nóng bất giới đặt mông ngồi dưới đất đem hai chân thả tiến vào nước suối bên trong lạnh buốt nước suối để hắn toàn thân run dậy một chút nháy mắt liền xua tan không ít nóng bức ngầm đầu sờ sờ đầu của mình lòng bàn tay ở trong tràn đầy mồ hôi ướt xuống có chút khó chịu ta nói điện hạ chúng ta h ả o h ả o ở tại trên núi đợi tốt bao nhiêu vì sao nhất định phải ra câu cá bất giới nhìn xem một bên lý hưu mở miệng hỏi câu cá có thể tinh tâm có thể đào giã tình thao mà lại cũng có thể nhét đầy cái bao tử là một cái đã có thể đánh phát thời gian lại có thể một no bụng có lộc ăn sự tính tốt lý hưu giải thích nói một bên thông tiểu điểm nhỏ một chút đầu hiển nhiên rất là đồng ý hắn thuyết pháp lương tiểu đao khỏe miệng giật giật cắm ở trong nước hai chân dùng sức đá lấy nước g ơ lên mảng lớn b ọ t nước rơi vào mọi người trên thân bất giới thở dài có chút bất đắc dĩ nhưng lại không nói thêm gì nữa một bên tô tử du thì là chừng lương tiểu đao một chút tức giận nói như ngươi như vậy động tác có thể câu lên cá đến liền trách lương tiểu đao nghe vậy về sau trận mắt đưa tay chỉ lý hưu nói hắn điên cũng coi như ngươi vậy mà cũng đi theo điên ngươi cái này nước suối phương viên chỉ có một mươi m lớn nhỏ sâu không quá ba m đồng thời thanh tịnh thấy đáy liền ngay cả suối ngọn nguồn một viên hòn đá nhỏ đều thấy rõ ngươi nói cho ta ở đâu ra cá ở đâu ra cá tô tử du không nói gì vội ho một tiếng lẩm đầu nhìn trên trời mặt trời hôm nay tựa hồ phá l ệ tròn sau đó lương tiểu đao lại nhìn về phía lý hưu lý hưu trầm mặc một hồi nói hương thái công câu cá người n g u y ệ n mắc câu lời này mới ra kèm chút không có đem lương tiểu đao cái mùi tức điên người ta khương thái công câu cá tối thiểu nước bên trong có cá ngươi cái này nước bên trong ngay cả cái rắm đều không có càng nghĩ càng sinh khí trời còn chưa sáng liền bị kéo qua câu cá tại nước suối bên cạnh ngồi d ò n dã ba cái giờ thế là tiếng hít thở của hắn trở nên thô trọng một chút lý hưu nhìn hắn một cái thản nhiên nói ngươi câu chính là cá ta câu chính là tịch mịch tịch mịch l ờ i này mới ra lương tiểu đao rốt cuộc nhận không dưới một hơi này đứng người lên đi đến lý hưu sau lưng tới lui lắc lư con ngươi nhìn tròng trọc vào bóng lưng của hắn ngươi muốn làm cái gì ta làm ngươi lại ra thoại âm rơi xuống lương tiểu đao nâng lên một cước đá vào lý hưu trên lưng chưng một trăm chín mươi lăm phải có cá chưng một trăm chín mươi lăm phải có cá lên bờ về sau lý hưu rõ ràng không có kế tiếp theo đào giã tỉnh thao ý tứ xanh mặt mang theo cần câu liền trở lại tiểu n g sơn bên trên thông tiểu tiểu theo ở phía sau vụn trộp cười bất g i i sờ sờ chùi lùi đầu càng thêm mượt mà hắn xem ra có chút chất phát lương tiểu đao mang trên mặt vẻ đ ắ c ý khẩu khí này hắn nghẹn một ngày cuối cùng là ra ra ngoài sao phải một cái sảng khoái cao minh tô tử du cũng rất vui vẻ tại lý lưu bọn người sinh hoạt tại tiểu ngọc sơn mấy ngày này bên trong mỗi ngày đều có thể phát sinh một chút rất có ý tứ sự tình ban đêm sao lốn đốm đầy trời lý lưu ngồi tại giữa sân đu dây bên trên qua lại quơ tựa như là đang n g h ĩ sự tình gì đồng dạng có chút xuất thần trên lệch thời gian không nhiều ngày mai gặp qua ngươi thím về sau chúng ta liền nên đi lương tiểu đao tại h ắ n cách đó không xa rụ đá ngồi x u dưới ngựa đầu nhìn lên trên trời t bọn hắn đi tới tiểu ngọc sơn kỳ thật chính là muốn nhìn một chút diệm khai trong miệng lý h ư u tím h cũng chính là lý an chi thế tử hai người không phải người ngu tự nhiên sẽ hiểu giữa bọn hắn cũng không có tên điểm ta ngược lại là rất hiếu kỳ những n à y một đời t r ư ớ c nhân chi ở giữa duyên điểm cùng rắc rối phức tạp hai tay gối lên đỉnh đầu phát hiện cái tư thế này ngồi có chút không quá dễ chịu lương tiểu đao dứt khoát liền trực tiếp nằm trên mặt đất đầy trời tinh b i ể n nhìn rất đẹp vô luận là ở đâu bên trong bóng đêm ngẩng đầu nhìn lại luôn luôn có thể nhìn thấy như thế đặc sắc động lòng người một màn đu dây còn tại trước sau cơ lý hữu ngồi ở phía trên không nói gì hắn trước kia coi là lý an chi đứng tại hắn đầu kia về sau trước khi đi biết được hắn nhưng thật ra là đứng tại hắn đầu này loại cảm giác này rất dễ chịu bởi vì lý an chi vốn nên là hắn người thân cận nhất ngươi nói sẽ có hay không có cái đệ đệ tại sao phải đệ đệ ta ngược lại là cảm thấy mội mội rất tốt t r ư ơ n g an không phải đã có một người mội mội sao cũng không thể hai cái đều là giống nhau cái này cũng không nhất định húng chi cho dù có cũng không phải đệ đệ mội, mội mà ộ i m là ca ca t ỷ t ỷ ngươi cũng không nghĩ một chút dựa theo diệp khai lời nói đến nói ngươi nhị thúc cùng ngươi thím đã nhận biết bao nhiêu năm chỉ sợ hải tử hải tử đều có hải tử lời này nghe rất có đạo lý lý hưu lay động đu dây mừng lại thầm nghĩ lấy một đám người vây quanh hắn hỏi lung tung này kia dáng vẻ không biết nên là tâm tình gì bất giới đã ngủ mà lại liền nằm tại hai người cách đó không xa một lương đình bên trong ngửa mặt chỉ lên trời lấy thiên địa làm g i ư ờ n g bị ngủ được rất là thơ ngọt lộ ra nửa cái phì phì bụng theo gió đêm quét tới lui lắc lư kia thân thịt mỡ hoán hùng ghé vào tiểu hòa thượng trên bụng mềm hồ hồ dễ chịu cực nói trở lại ngươi dự định lúc nào muốn con trai châm mặc ở giữa lương tiểu đao trên mặt đất trở mình đột nhiên tràn đầy phấn khởi đối với lý hưu hỏi không có ý định lý hắn đối với loại chuyện này tịnh không để ý tạm thời cũng không có ý nghĩ này cái này đều hơn một năm ngươi lại vẫn không có cùng tiểu việc nhỏ phòng có phải là tâm lý có vấn đề lén lút nhìn một chút b ú n phía xác định thông tiểu tiểu lưu tại phòng bên trong chưa hề đi ra về sau lương tiểu đao trên mặt lộ ra một bộ tiện hề hề biểu lộ nhỏ giọng hỏi lý hưu nhớ mày lương tiểu đao rụt cổ một cái lại lật cái thân h u n g cái gì h u n g ta không hỏi lý hưu trầm mặt một lát nói ta nghĩ quang minh chính đại cưới nàng để người trong thiên hạ chứng kiến cho nên đoán chừng muốn chờ thêm mấy năm ta về đường quốc về sau mới có thể nghĩ những chuyện kia cái này có cái gì không thành thân cũng không chậm trễ ngươi sinh hoạt vợ chồng không phải ngươi nhìn ta cùng hồng tụ không phải cũng không kết hôn đoán chừng bây giờ đi về nhi tử ta đều có lương tiểu đao mặt mày hớn hở xem ra có chút đắc ý chúng ta không giống có cái gì không giống ta chịu trách nhiệm ta cũng phụ trách đảm nhiệm hai người cách không xa trò chuyện một chút có không có khoảng thời gian này đến nay thời gian trôi qua luôn luôn rất dễ chịu vô luận là tại phụ bạch thành một năm hay là tại cái này tiểu ngọc sơn bên trên một tháng k ó được sẽ để cho thể xác tinh thần an tính lại từ đu dây trên dưới đi nằm đến lương tiểu đao bên cạnh hai người sóng vai nhìn lên trên trời tinh, tinh. n g h e bốn phía vang lên tiếng vetter ai cũng không nói gì thông tiểu trạm nhỏ tại phía trước cửa sổ nhìn xem hai người nghiêng đầu nghĩ nghĩ về sau cũng đi ra ngoài sau đó tại lý l ư u bên cạnh nằm xuống nhẹ nhàng địa r ú c vào trước ngực của hắn lương tiểu đao nhìn thoáng qua chật chật hai t i ế nói g n xem ra lại thanh lãnh cô nương gặp lại ngưỡng mộ trong lòng nam hải tử về sau đều sẽ biến thành ngón tay mềm mặt đất thật lạnh mấy người ngay tại đất này bên trên nằm rất là yên tĩnh từ khi hiểu chuyện về sau biết được thân phận của mình rất cao địa vị rất nặng về sau ta liền không chỉ một lần nghĩ đến muốn đi một chuyến kinh đô sau đó nện hai con đường đánh mấy người ăn cơm chùa cuối cùng lại chê bở một chút dân nữ lương tiểu đao tiện tay lấy xuống một cây c ỏ đuôi chó điêu tiến vào miệng bên trong mở miệng nói ra rời đi đường quốc cũng có mấy năm chưa nói tới lưu lên không rời tóm lại có chút suy nghĩ vì sao nghĩ như vậy lý hưu hỏi lương tiểu đao kinh ngạc nhìn xem hắn nói trên sách đều là như thế v i ế t ta xuất thân bất phàm quan nhị đại bị vào nhà mình q u y ề n quý liền thịt cá bách tính hoành hành hương bên trong đùa dỡn dân nữ ta thế nhưng là rất lớn rất nặng quan nhị đại không làm mấy món chuyện xấu làm sao xứng với thân phận của ta vậy ngươi làm sao không có làm lý hưu lại hỏi lương tiểu đao cười hắc, hắc. giải thích nói bởi vì ta phát hiện so ước hiếp bách tính còn có thể nổi bật thân phận sự tình đó chính là ước hiếp q u y ề n quý ha ha nói đến đây bên trong hắn có chút cười đại ý đêm nay mặt trăng thật tròn lương tiểu đao đưa tay che con mắt càng h á i nói thông tiểu tiểu thuyết nói cùng hoang châu sự tình xử lý xong chúng ta có thể trở về lao ngõ nhìn một chút nâng lên lão ngõ lý hưu cùng lương tiểu đao đều là sưng sờ một cái trước mắt chật cùng nhau nở nụ cười ba người bọn hắn còn có lý nhất nam hết thể bốn người ban đầu hữu nghị chính là sinh ra từ lão ngõ bởi vì muốn cộng đồng thủ hộ lấy cùng một cái bí mật cho nên mới dẫn đến lẫn nhau hữu nghị cấp tốc cấm、lên. vậy nhưng phải đem một nam gọi trở về cùng đi mới được nghe nói hắn đem hắn sư phụ tỷ tỷ cho giam lại người này hung ác lên thật sự là lục thân không nhận lương tiểu đao gật gù đắc ý nói không ai để ý hắn trêu chọc bởi vì vẹn vẹn chỉ là trêu chọc nhìn thấy hai người cũng không để ý tới hắn lương tiểu đao cũng yên tĩnh trở lại thẳng đến sắc trời dần dần sáng lên ánh nắng phá vỡ tầng mây hắn đột nhiên hỏi khẩu khí này ta nhưng n ố i không trôi nhìn xem mặt trời mới mọc lý hưu ánh mắt rất bình tĩnh ta cũng núi không trôi vậy ngươi có biện pháp trả thù trở về không đương nhiên là có lương tiểu đao trên mặt lại lần nữa xuất hiện tiểu d cùng một cơ một hội. vô luận là phủ vân đảo bên trên hay là bây giờ lần này s á u cảnh yêu thi chi bạch mỗi động một lần tay đều sẽ kinh thiên động địa mà lại nhiều lần đều chiếm thượng phong địch ở trong tối ta ở ngoài sáng cảm giác rất khó chịu cho nên lý hưu ban ngày đi nước suối bên trong câu một ngày cá sau đó n g h ị thông suốt một sự kiện câu cá trọng yếu nhất không phải mỗi câu Trưng trưng nghiêm linh nhi, trưng 196, nghiêm linh nhi. xem ra các ngươi tối hôm qua ngủ được rất không tệ l i ế t qua nằm trên mặt đất ba người tô tử du mở miệng nói ra từ dưới đất đứng lên lương tiểu đao dỗi lưng một cái mơ hồ không do nói tối hôm qua không ngủ nhưng đích sắc rất không tệ vậy liền không sai tô tử du nhẹ gật đầu sau đó nói trưởng giáo trở về muốn gặp ngươi tiểu ngọc sơn trưởng giáo một mực là một cái rất thần bí tồn tại cho dù là cùng là nhất lưu thế lực thiên hạ cũng rất ít có người từng thấy tiểu ngọc sơn trưởng giáo hình dáng liền ngay cả lý hưu trước đó bị d i ệ p khai mang tới thời điểm cũng không từng gặp nhìn thấy mấy người mặt lộ vẻ nghi hoặc tô tử du giải thích nói trưởng giáo chính là nghiêm linh nhi nghiêm linh nhi nghe càng giống như là một tông trưởng giáo chỉ là trẻ lại cô nương cũng sẽ lão cho nên danh tự thứ này tự nhiên cũng không có trẻ tuổi cùng tuổi giá chi phân nhưng để bọn hắn kinh ngạc cũng không phải là điều này mà là nghiêm linh nhi vậy mà là tiểu ngọc sơn trưởng giáo mà lúc trước diệp khai từng nói qua tiểu ngọc sơn bên trong từ đầu đến cuối đang chờ lý an chi nữ tử kia chính là nghiêm linh nhi lý hưu ngược lại là c o n tốt lương tiểu đao trong mắt thì là toát ra ngưỡng mộ núi cao thần sắc cao thực tế là cao vậy mà đem tiểu ngọc sơn trưởng giáo đều đoạt tới tay xem ra lý hưu cái này nhị t h u ố c mặc dù không hiện sơn không lộ thủy nhưng là một cái chân chính cao nhân tiểu ngọc sơn đích sắc rất ít người sơn môn tự nhiên cũng không lớn rời đi khách viện về sau chỉ dùng đại khái một khắc đồng hồ thời gian mấy người liền tới đến một chỗ đình đại trước đó tiểu ngọc sơn là một ngọn núi tòa này cái đỉnh liền xây dựng ở trên đỉnh núi bốn phía cũng không có cái gì đặc thù đồ vật trừ tảng đá chính là tảng đá ngược lại là cùng trên núi võ đang tòa kia có chút tương tự tại cái đ ỉ n h bên trong đứng một nữ nhân tại nữ nhân này trên thân hoàn toàn nhìn không ra có người cùng dấu vết tháng năm nếu như chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ lời nói tựa như chỉ có hai mấy tuổi dám vẻ lương tiểu đao bọn người đứng tại cách đó không xa dừng lại vẫn chưa kế tiếp theo đi theo h i ệ n nhiên cái này tiểu ngọc sơn trưởng giáo muốn gặp người cũng chỉ có chính lý hưu thôi tô tử du nhìn xem tựa hồ là muốn căn dặn một chút cái gì do dự sau một lát nói nhớ được thân cận một chút. lý hưu không nói gì cất bước hướng phía cái đỉnh đi vào trong quá khứ tô tử du cũng biết được mình lời nói này tương đương không nói vị này thế tử điện hạ tính tình vốn là lãnh đ ạ m cho dù là nghiêm linh nhi cùng lý an Chi ở giữa có sự tình gì hắn tựa hồ cũng không quá q u á quan tâm muốn biểu hiện được thân cận chút quả thực rất không có khả năng đinh nghị mát rất cao cái gọi là vừa xem chúng sơn tiểu tiện là như thế lý hưu đi đến nghiêm linh nhi đứng phía sau dưới vẫn chưa mở miệng ánh mắt nhìn dưới núi mây mù m â y mù phía trên lộ ra nửa cái đỉnh núi khói xanh lượn lờ lên như diều gặp gió dưới chân đá xanh phương xa thanh sơn cái này từ trước đến nay là đẹp nhất cảnh sát ta đã rất nhiều năm chưa có trở về tiểu ngọc sơn nghiêm linh nhi trước tiên mở miệng không hề giống là một một trường bối nghe ngược lại càng giống là một cái tùy ý nói chuyện phiếm bằng hưu vì sao không muốn trở về lý hưu hỏi sẽ không đến tự nhiên bởi vì có nguyên nhân ta nghĩ ta có lẽ có thể đoán được là nguyên nhân gì người đương nhiên đoán được ánh mắt rũ xuống dưới núi kia phiến thanh sơn bên trên mây mù lượn lờ lấy lộ ra cây c ố i đỉnh chi m bay phá vỡ mây mù dẫm tại trên trạc cây nghiêng đầu lắng nghe gió phất qua cành lá thanh n h lý hưu nhìn xem con k i ế chim trầm mặc không nói gì hai người ở giữa duy nhất liên hệ chính là lý an chi nguyên nhân này tự nhiên cũng chỉ có thể là bởi vì lý an chi cung t i ê n bối đứng chung một chỗ nhất là không thú vị ngươi có thể nghe cố sự nhưng ngươi không thể kể chuyện xưa bởi vì nàng là t i ê n bối cho nên lý hưu vẫn là không có nói chuyện bởi vì hắn biết hôm nay nghiêm linh nhi tìm hắn cũng không phải là vì cùng hắn nói chuyện h i ế m chỉ là muốn cùng hắn nói mấy câu mà thôi nhưng có chút ra ngoài ý định chính là nghiêm linh nhi cũng không nói gì hai người cứ như vậy trước sau đứng mắt thấy dưới núi mây mù chập trùng t h ẳ n g đến con kia chim bay đạp gây nhanh cây xuyên qua mây mù hướng về phương xa bay đi kỳ thật rất nhiều người đều giống con chim này ngươi đi, đi. nghiêm linh nhi đột nhiên nói hai người tại cái đình bên trong đứng nửa c a n h giờ không lâu lắm nhưng cũng không ngắn cái gì cũng không nói lý hưu cũng không muốn biết lúc trước chuyện gì xảy ra nhưng hắn muốn biết tiểu ngọc sơn dự định đến tột cùng là cái gì cho nên hắn không có đi mà là ngầm đầu nhìn về phía nữ t ử trước mắt nghiêm linh nhi tiếp tục nói ta gặp ngươi chỉ là muốn nhìn một chút hắn lý hưu là lý an chi chất tử giữa hai người tự nhiên có một ít giống nhau địa phương lý hưu nói ngươi bây giờ xem hết nghiêm linh nhi gật đầu nói xem hết cho nên ngươi nên đi trước khi đi ta muốn hỏi một sự kiện ngươi không cần hỏi bởi vì ta sẽ không nói lý an chi cùng tiểu ngọc sơn ở giữa xảy ra chuyện gì lý hưu rất muốn biết bởi vì hắn cũng rất muốn biết lý an chi vì sao lại cưới tề tần nữ nhi vì sao lại cùng thư viện đối nghịch nhưng lời nói còn không có lối ra liền bị nghiêm linh nhi vây lại n g ó cụt vậy ta còn có một việc lý hưu nghĩ nghĩ còn nói thêm nghiêm linh nhi quay đầu nhìn xem hắn không nói gì lý hưu nói ta muốn biết tiểu ngọc sơn dự định tiểu ngọc sơn không có tính toán bởi vì tiểu ngọc sơn chỉ làm chuyện chính xác đây là một vấn đề cuối cùng đạt được đáp án cùng trong tưởng tượng không sai bật nhiều lập lờ n ư ớ đôi cũng đã đủ nói do vấn đề thế là lý hưu không tại hỏi thăm quay người đi ra cái đỉnh cước bộ của hắn rời đi cái đỉnh trước đó dừng một chút mở miệng nói nếu có thời gian tông chủ không ngại đi thư viện làm khách nghiêm linh nhi không nói gì chỉ là nhìn xem trên biển mây con kia chim bay bay càng ngày càng xa thông tiểu tiểu dắt lý hưu tay cảm thấy có chút may mắn dưới gầm trời này cũng không phải là mỗi một cái lưỡng tình tương d u y ệ t người đều có thể cùng một chỗ trên thế giới chắc chắn sẽ có chút tiếp nối sự tình tồn tại hiện tại liền đi nhìn xem hai người dính nhau dáng vẻ lương tiểu đau hơi không kiên nhẫn lật một cái nước mắt lên tiếng hỏi yêu thi sự tình đã giải quyết đến tiểu ngọc sơn mục đích cũng đã ho sau đó phải làm sự tình rất đơn giản bọn hắn đến hoang châu là vì cưới thông tiểu tiểu cùng đạt được chư thiên sách hai loại mục đích đều đã hoàn thành còn lại chính là lịch luyện lịch luyện tự nhiên không thể vĩnh viễn lưu tại một chỗ vẫn là phải đi khắp nơi đi ngày mai lại đi vậy hôm nay làm gì đi câu cá lý hưu lôi kéo thông tiểu tiểu đi ở phía trước tô tử du theo ở phía sau ký ma từ đầu đến cuối lưu tại viện từ bên trong vẫn chưa theo bọn hắn lương tiểu đao lôi kéo bất giới có chút bất đắc dĩ nếu không hai tà trở về ăn lầu bất giới lắc đầu nói tiểu tăng muốn đi ngầm tám người ta câu cá ngươi tắm rửa không không đánh hạ Trong nước không có cá, điện sợ sao. bị cá, có c âm u tự nhiên n h k ô phủ thẩm chính nam hắn là l ẻ loi một mình đến đây bên cạnh cũng không có còn lại âm phủ cường già tùy hành âm phủ đích thật là toàn bộ đại lục âm u mặt nhưng lại còn chưa tới người người kêu đánh tình trạng e ngại đồng thời cũng có được chẳng ghét cho nên rất nhiều thế lực đối với âm phủ đều là ô m người qua đường giáp ý nghĩ tiểu ngọc sơn từ trước đến nay không để ý tới nhân gian thiệt ác bọn hắn chỉ thích từ tâm làm việc tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản thẩm chính nam đến đây cái này rất kỳ quái tại trải qua thánh tông phía trên sự t ì n h về sau người trong thiên hạ đều biết lý lưu cùng âm phủ quan hệ trong đó tại dạng này trong lúc mấu chốt hắn vậy mà lại chủ động tìm tới trong nội viện trước cửa bất giới như cũ nằm tại cái đỉnh bên trong còn chưa tình ngủ lương tiểu đao mắt lạnh nhìn thẩm chính nam thông tiểu tiểu trong phòng nấu cháo như có như không cơm mùi thơm từ trong nhà truyền ra bất g ố i trở mình từ mặt đất đứng lên h ắ n t ỉ n h rất đúng giờ mỗi lần lúc ăn cơm đều rất đúng giờ cùng một chỗ lý hưu nhìn xem hắn hỏi t h ẩ m chí nam h n nhẹ gật đầu cùng một chỗ trên bàn cơm trưng bày đồ vật rất đơn giản trừ cháo hoa bên ngoài cũng chỉ có mấy cái bánh bao cùng tiểu dương muối dù sao cũng là bữa sáng cầu được chính là một cái đơn giản hòa thanh hạ nhưng n t h ẩ m chí nam h n lại ăn đến rất hài lòng càng thứ đơn giản càng không cần tốn hao quá nhiều tâm tư lại chú ý xem ra ngươi cùng ta ôm đồng dạng ý nghĩ vung xuống bát đũa thậm chính nam ngẩm đầu nhìn lý hưu nhẹ nói một năm dưới trước kia hai người tại phù vân đảo trước gặp nhau khi đó lẫn nhau đều là ba cảnh đ ỉ n h phong đồng dạng là tùy thời có thể nhập bốn cảnh lại không muốn nhập bây giờ thời gian hơn một năm quá khứ hai người vẫn như c ũ dừng lại tại ba cảnh đ ỉ n h phong đây chính là thẩm chính nam lợi này ý tứ hắn không vào ba cảnh là hy vọng có thể tìm tới một cái có thể thắng qua mình người mà lý hưu chính là thí sinh tốt nhất nhưng lý hưu lại là lắc đầu nói có một số việc có lẽ kết quả là đồng dạng nhưng dự tính ban đầu lại cũng không giống nhau t h ẩ m chí nam nghĩ, nghĩ nói chỉ cần kết quả giống nhau dự tính ban đầu như thế nào cũng không trọng yếu ngươi hẳn phải biết âm phủ cùng ta quan hệ trong đó hiện tại đến đây ta có lẽ thật sẽ giết ngươi âm phủ là âm phủ ta là ta đây là có t r ê n l ệ n h nghe nói như thế lương tiểu đao thì là cười lạnh một tiếng trâm trọng nói cá mẹ một lứa có thể lớn bao nhiêu khác biệt thậm chí nam h n nghiêng đầu nhìn xem hắn thản nhiên nói đường quốc đồng dạng là đường quốc nhưng thái tử cùng ngô vương cũng là có t r ê n l ệ n h lời này rất có đạo lý lương tiểu đao trên mặt m g a mai biến mất c h ầ m m ặ t lại không nói thêm gì nữa lý hưu nói ta nhớ được trước đó nhờ ngươi cho phong vu tu mang một câu thậm chính nam nhẹ gật đầu lần này đến đây hắn để ta cho ngươi trả lời một câu lời nói lời gì hắn cũng không tiếp tục rời đi âm phụ lý hưu cũng trầm m ặ t lại lương tiểu đao ánh mắt có chút kinh ngạc nghĩ thầm cái này cỡ nào ra mặt dạy nhiều người sợ chết mới có thể nói lời như vậy người đến tiểu ngọc sơn tìm ta hẳn là không chỉ là vì điểm cái cao thấp một bữa cơm đã kết thúc cuối cùng một bát cháo hoa bị bất giới điểm đi lý hưu để đua xuống nhìn xem thẩm chính n ă m hỏi ta đích sắc muốn cùng ngươi điểm cái cao thấp việc này qua đi vô luận thắng thua ta đều dự định phá bối cảnh khi nào điểm sau một tháng lý hưu trên giới nhìn hắn một cái nói ngươi tinh khí thần giờ phút này chính là đ n h phong cho dù đợi đến sau một tháng cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn giờ phút này thậm chí nam lắc đầu giải thích nói ngươi cùng ta còn có ngày đó vương thần ba người đại biểu bốn cảnh trở xuống chiến lược mạnh nhất bây giờ vương thần đã tìm không đến vậy liền chỉ còn lại có hai người chúng ta cho nên ta và ngươi ở giữa thắng bại cũng không thể cứ như vậy bình thản phân ra tới hắn dừng lại một lát tựa hồ là tại sửa sang lấy cái gì sau một lát mới tiếp tục nói sau một tháng sẽ có một cái treo ngược trời hiện thế hoang châu phía trên rất nhiều người đều sẽ tiến về ngươi ta có thể ở trong đó phân ra thắng bại treo ngược trời nghe tới ba chữ này tất cả mọi người là cùng nhau sửng sốt cho dù là từ đầu đến cuối hưng hờ tô tử du cùng túi đầu hút cháo bất giới đều cùng nhau nhìn lại thứ này rất khó gặp được cũng rất khó xuất hiện lý hưu từ trở lại trường ăn cho tới hôm nay cũng chỉ đụng phải hai nơi chỗ thứ nhất tại quan hải đạt được không thay đổi xương thứ hai chỗ chính là kia sáu cảnh yêu thi không chỉ có cái gì đều không được đến ngược lại là rơi vào chi bạch tính toán ở trong phóng nhãn cả tòa đại lục trong vòng trăm năm trên đời này cũng liền chỉ xuất hiện cái này hai cái treo ngược ngày mà thôi mà bây giờ thẩm chính nam lại nói một tháng sau sẽ còn xuất hiện một cái trọng yếu không phải treo ngược trời mà là hắn như thế nào biết được một tháng sau sẽ xuất hiện treo ngược trời mấy người đều không nói chuyện nhưng thẩm chính nam đã xem hiểu bọn hắn ý tứ chuyện này rất khó giải thích hắn chỉ có thể dùng hết lượng đơn giản giải thích nói tòa này treo ngược t i ê n hòa âm phủ có chút quan hệ cho nên chúng ta có thể thông qua minh cầu có cảm ứng tô tử du cùng bất giới chỉ là nhẹ gật đầu nhưng lý hưu cùng lương tiểu đ à o cùng thông tiểu tiểu tam người con ngươi lại là có chút ngưng lại đối với có được cộng đồng bí mật ba người đến nói bọn hắn nhìn thấy góc độ tự nhiên cùng tô tử du nhìn thấy có chỗ khác biệt âm phủ sở dĩ là cả tòa đại lục âm u mặt nó nguyên nhân căn bản nhất chính là bọn hắn tự xưng là trời nô bục lấy thần bục tự cho mình là làm hết thệ đều không phải vì nhân tộc mà là vì nên đón trên trời tiên nhân có lẽ là tiêu bạc như nhập sáu cảnh phá vỡ thiên đạo ràng buộc từ đó để những tiên nhân kia cảm nhận được uy hiếp cho nên liền sớm kế hoạch tiến hành trước sau chỉ là thời gian một hơi thở lý hưu liền ở trong lòng hiện lên như là này rất nhiều cái suy nghĩ ở nơi nào lý hưu n g ầ g đầu nhìn hắn lên tiếng hỏi thậm chí n h n a m nói q u ế dương ngoại thành hoàng phủ gia q u ế dương thành chính là hoàng phủ gia địa bàn hoàng phủ gia cùng lý hưu quan hệ cố nhiên chưa nói tới bạn tri kỷ nhưng cũng là có thiện d u y ê n treo ngược trời xuất hiện tại kia bên trong ngược lại không đến nôi để hắn lo lắng sẽ có âm mưu gì tồn tại muốn thế nào so thậm chính năm lắc đầu nói không biết cụ thể như thế nào tương đối còn muốn cùng sau một tháng treo ngược trời xuất thế thời điểm mới quyết định ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên lý hưu chân thành nói tại nhập bốn cảnh trước đó ta nghĩ tiến thêm một bước chương một trăm chín mươi tám bút pháp thần kỳ sinh tồn chương một trăm chín mươi tám bút pháp thần kỳ sinh tồn thậm chí nam h n nhẹ nói lý hưu nhìn xem hắn đây là ta thư viện ý tứ luôn luôn đồng dạng lý hưu nói tiếp một tháng sau q u ế dương thành thấy đây chính là đáp ứng ý tứ thậm chí nam h n đứng người lên quay người rời đi không làm mảy may dừng lại phản phất hắn tới đây chính là vì ăn một bữa cơm uống hai chèn cháo nói mấy câu mà thôi mà trên thực tế cũng đúng là như thế như thế một cái cũng không tệ lắm người đợi hắn sau khi đi lương tiểu đao khó được mở miệng tán dương một câu một cái âm phủ người có thể có được hắn tán thưởng vậy người này liền nhất định rất không tệ trên đời luôn có dạng này người chỉ là rất ít mà thôi lý hưu nói lương tiểu đao lắc đầu âm phủ dạng này người tựa hồ rất nhiều vô luận là trước kia phong vu tu hay là đại hồng bảo lại hoặc là thời khắc này thẩm chính nam đều là âm phủ khi trung niên nhẹ một đời đệ tử đại biểu ba người này đều rất không tệ nếu như không phải là bởi vì biện sách ở trong sự tình lý h ư u cùng hắn thậm chí sẽ cùng phong v u tu trở thành bằng hưu âm phủ thế hệ trẻ tuổi cùng đời cũ ở giữa tựa hồ có hoàn toàn khác biệt tín ngưỡng cùng phương pháp làm việc nhưng ta không cách nào khẳng định mà lại loại sự tình này cũng không cần đi chứng minh cái gì lý h ư u nghĩ nghĩ nói tín ngưỡng thứ này mỗi người đều có tựa như âm phủ tín ngưỡng tiên nhân phật môn tín ngưỡng phật tổ người nhà đường cũng không có tuyệt đối tín ngưỡng bọn hắn tại thuận cảnh thời điểm tin tưởng thượng thiên phù hộ sau đó tại tuyệt cảnh thời điểm tin tưởng người khắc định thắng thiên người nhà đường cho tới bây giờ như thế kỳ thật nói cho cùng cuối cùng tin tưởng nhất người ngược lại là mình hoặc là người bên cạnh vậy bây giờ đi đâu quế dương thành tô tử du từ đầu đến cuối ở một bên nghe nghe nói như thế về sau để lý lưu hơi cùng một lát sau đó hắn liền hướng về các trưởng l á o chô đi tới một lát sau tay bên trong bưng lấy một chiếc thuyền nhỏ đi trở về đây chính là tiểu ngọc sơn vân thuyền nguyên lai、like, tiểu ngọc sơn cũng có vân thuyền lý lưu cùng lương tiểu đao ngược lại là không có cảm thấy có địa phương gì đặc biệt ngược lại là thống tiểu có chút chút kinh ngạc hỏi tiểu ngọc sơn không giống với thế lực khác có thể nói là đem đặc lập độc hành phát huy đến cực h ạ n tông phái ngũ cảnh trưởng lão xưa nay sẽ không cưới vân thuyền cho rằng như thế không chỉ có mất mặt mũi mà lại mất phong độ dân ra liền ngay cả trong môn bốn cảnh tu sĩ cùng ba cảnh đệ tử đi ra ngoài đều muốn trông coi một cái vô hình quy củ không ngồi vân thuyền thời gian d à i thiên hạ tu sĩ liền đều coi là tiểu ngọc sơn không có vân thuyền tiểu ngọc sơn chưa từng ngồi vân thuyền tô tử du đối thông tiểu tiểu mỉm cười sau đó đưa tay cầm trong tay vân thuyền bộ dáng đồ vật ném tới trên trời chỉ thấy vật kia thuận gió mà lên tại không trúng bóng nhiên biển lớn cái này xác thực không phải vân thuyền. lương tiểu đao phía sau sinh ra mệnh hồn thân thể bay tới giữa không trung vây quanh thứ này nhìn một vòng về sau rất khẳng định nói cái này xác thực không phải vân thuyền đây là một cái sủi cạo lý hưu thật sâu nhìn thoáng qua tô tử du có chút muốn không đến hắn còn có như thế tính trẻ con một mặt bất giới ngầm đầu nghĩ thầm cái này sủi cạo thật là lớn tô tử du xem ra có chút xấu hổ giải thích nói đây là diệp khai sư t h u ố c lúc trước tế luyện mà ra vân thuyền bởi vì từng tế luyện c h í n h mất phân tức cho nên mới biến thành cái dạng này cũng chính vì vậy từ kia về sau hắn liền cho tới bây giờ không có ngồi qua vân thuyền nguyên、like đây mới thực sự là nguyên nhân. ngươi xác định thứ này có thể ngồi người ta cảm giác c h í n h ta bay lên đều nhanh hơn nó lương tiểu đao có chút hoài nghi nói dù sao cũng là diệp sư thúc thủ bút tổng không đến mức ngồi không được người đối với diệp khai tô tử du hay là rất tín nhiệm cho dù chỉ là năm đó tế luyện vân thuyền thời điểm phát sinh ngoài ý liệu biến hóa cũng không đến nỗi dùng đều dùng không được mấy người ô m thái độ hoài nghi đi tới tô tử du đưa tay tại vân thuyền phía trên nhẹ nhàng địa vỗ vỗ to lớn sủi cả hóa thành một đạo lưu quang lướt đi tiểu n ọ c sơn hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trên đường chân trời t ô tử du ngồi ở trên đầu cảm thấy có chút mất mặt nhưng không thể không nói cái này vân thuyền mặc dù tạo hình kỳ lạ nhưng tốc độ lại là so sánh với bình thường vân thuyền mau ra không chỉ một lần lần này đi quế dương thành tính không được xa trước tiên có thể đi bãi phỏng một phen hoàng phụ ra mọi người cưới sủi cạo ghé qua tại trên biển mây nhìn qua phía dưới núi non sông ngòi chạy xuôi mà qua nhân gian thành t h ì một trăm mị liên tục xuất hiện tô tử du trong lòng tỏa ra hào khí đưa tay vung ra một tờ giấy trắng treo trước người con ngươi ở trong hiện lên tinh quang tay cầm ngọn bút bắt đầu viết văn chương lưu loát mấy ngàn chữ hạ bút thành văn mấy người còn lại vẫn chưa quấy dày biết được đây là trên con đường tu hành khó được cơ duyên thúng chi tô tử du chữ nổi tiếng thiên hạ cho dù là lý hưu đều có chỗ không bằng bút mực rơi xuống bút lông bị hắn tiện tay từ không trùng ném xuyên qua mây mù không biết rớt xuống cái kia bên trong tờ kia giấy trắng lại như cũ phiêu phủ ở trên bầu trời mấy người d ư ơ n g mắt nhìn lại lần đầu tiên nhìn thấy lại cũng không là chữ mà là từng đoá từng đoá nở rộ nở rộ thủy mặc đoá hoa thiên địa thương át thủy mặc nhuộn đen đám mây tô tử du toàn thân trên dưới khí tức nhấp nô b ư c lên tóc dài sông pha phát q u a n bay múa theo gió đường đường thương lan bảng b tiểu ngọc sơn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đúng là nơi này khắc trên biển mây phá ba cảnh nhập du d ã thùy mặc nở rộ tại trên tờ giấy trắng đây chính là thư pháp một đạo cảnh r ơ i tối cao bút pháp thần kỳ sinh tốn thời gian chậm rãi qua tô tử du k h í tức trên thân dần dần bình phục thu liễm xuống dưới t i ê u từ đầu đến cuối nổi đồng bệng g a không trung giấy trắng cũng theo đó rơi vào hắn trên tay chúc mừng lý hưu mở miệng chúc mừng nói nhập bốn cảnh vô luận từ cái gì góc độ đến nói đều đang giá bị nói một tiếng chúc mừng tô tử du thì l ắ c đầu có chút tiếng ố i vừa mới lâm vào viết văn bút pháp thần kỳ ở trong đối với tự thân không cách nào k h ô n g chế bất đắc gì phía dưới nhập bốn cảnh nếu không làm sao cũng muốn cùng lần này treo ngược ngày sau lại vào không mượn hắn cúi đầu nhìn xem trên tay mình t r ư ơ n g này giấy trắng phía trên mấy ngàn chữ nhỏ như cũ lóe ra màu mực sáng lời nếu là chăm chú nhìn thời gian lâu dài sẽ còn nhìn thấy từng đoá từng đoá mực tốn nở rộ khô héo như thế theo điểm vĩnh viễn không thôi bức chữ này giá trị rất lớn hoặc là nói đương kim hoàng châu phía trên chữ tô tử du bên ngoài rốt của không người có thể viết ra một bức chữ như vậy nếu như phóng tới bên ngoài đi bán cho dù là năm đại phái đều sẽ xuất thủ tranh、đoạn. nhất là tam thất nhai càng là sẽ bất kể đại giới đạt được bức chữ này tốt như vậy chứ nếu là ta có thể mang về cho phụ thân hắn đoán chừng có thể cười hấp tấp lương t h i ể u đao ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tay có chút đ ỏ mắt lý hưu nhìn hắn một cái thầm nghĩ nào có nói mình như vậy phụ thân nhưng cái này đích xác là một bộ chữ tốt chỉ sợ cũng liền ngay cả hôm nay tử phi cũng chưa chắc có thể viết ra dạng này c h ữ ngươi chuẩn bị đưa đến cái kia bên trong thế là hắn mở miệng hỏi dạng này c h ữ không thể nghi ngờ phóng tới tam thất nhai là có khả năng nhất tối đại hóa tác dụng địa phương chứ tam thất bên ngoài không làm nhân tuyển thứ nhỉ nhưng tô tử du lại là lắc đầu Người nói, chuyến này nếu là đi quế Dương Thành, đương nhiên Hoàng đi phải cho、hoàng、Phủ Quế là ra mỗi a ta n phần nghĩ phần này lễ hẳn là đầy đủ nặng nghề. đoàn phần đoàn phần g một Mặt mọc Mặt mọc m Trước trời trước tụ, Trước trời trước tụ, hậu đầy lễ, lễ là đủ một cái tới qua hướng nơi này người phạm là thời gian cho phép đều sẽ làm đến như vậy trong đó một kiện sự tình sẽ rất ít có người bỏ lỡ chỉ là quế dương hi rất nhiều người biết hát nhưng cũng không phải là mỗi người đều hát đủ tốt lý hưu nhân duyên tế hội nghe qua hoàng phủ huyện nhi hát qua một lần hi cái này tại rất nhiều người xem ra là rất lớn phúc điểm nhân sinh có môn màu c quế dương thành đích sắc cùng cái khác thành trì khác biệt lý hưu một đoàn người hành tẩu tại trên đường dài vẫn nhìn bốn phía cảnh tượng tô tử du mở miệng cảm thán nói bất giới nhẹ gật đầu rất là đồng ý so với những thành trì khác đến nói quế dương thành phồn vinh nhiều một tia an ổn và bình tĩnh còn có tình vị đây là rất không giống bình thường đặc điểm mặc dù không cách nào trực quan miêu tả ra nhưng khi thân ngươi lâm kỳ cảnh thời điểm lại có thể cảm nhận được lấy đặc biệt cảm giác nhất là đối với bất giới đến nói loại cảm giác này liền càng thêm máy liệt đi trước nghe hí hay là đi trước bái phòng thông tiểu tiểu nhẹ giọng do hỏi tô tử du nghĩ nghĩ nói có lẽ bái phòng cùng nghe hí cũng không xung đột lương tiểu đao nghiêng hắn một chút hơi chào nói ngươi nếu là cầm bức chữ này tiến đến bái phòng sau đó lại đưa ra để hoàng phụ huyện nhi hát hí k h ú c yêu cầu nói không chừng hoàng phụ lý sẽ đem ngươi xem như đang đổ từ nem ra tô tử du cười cười ý vị thâm trường nói có đôi khi muốn đạt tới yêu cầu của mình chưa hẳn nhất định phải chủ động mở miệng hoàng phụ huyễn nhi kinh nghiệm sống chưa nhiều dạng này cô nương bình thường rất dễ bị lừa thông tiểu tiểu xong mắt con thành mượn nha hỏi nghe tô công tử lời này giống như lừa qua không ít cô nương tô tử du vội ho một tiếng có chút lung t u n g nói không ta đều là trong sách nhìn người trẻ tuổi tập hợp một chỗ cùng lão nhân tập hợp một chỗ không giống chính là nhiều hơn rất nhiều sức sống có thể làm rất nhiều ngây thơ sự tình mà sẽ không bị nói có được hay không quen kỳ thật trong lòng của mỗi người đều ở một cái ngon đồng ai có thể muốn lấy được lý hưu dạng này người cũng sẽ ngồi xổm ở trên ghế ăn lầu đâu hoàng phủ gia cũng không xa mỗi ngày bên trong cũng chỉ có một số người tiến đến tiếp bình thường thế lực liền do quản gia tiết đãi có chứ danh khí hoặc là quản gia thấy về sau cảm thấy không tầm thường liền do hoàng phủ cực thân tử tiết đãi mà tại gần nhất khoảng thời gian này bên trong tiến về tiếp người của hoàng phủ gia càng là rất nhiều đi tới quế dương trong thành người cũng là nhiều vô số k ể bởi vì một tháng sau treo ngược trời xuất thế tin tức không biết làm sao vậy mà là chuyển khắp toàn bộ hoàng châu vô luận là khoảng cách xa gần tông phái tất cả đều phái người chạy tới hy vọng có thể từ đó kiếm một chiến canh về phần tin tức này thật giả tựa hồ không có người hoài nghi người của hoàng phủ gia rất ít nhưng tiếp người của hoàng phủ gia rất nhiều càng là tại hoàng phủ gia cổng lôi ra một hàng giải trong tay mỗi người đều dẫn theo lễ vật quý giá phải biết thế thì treo trời nhưng lại tại quế dương ngoại thành nếu là có thể đạt được hoàng phủ gia trợ giúp không nói có thể hay không được cái gì chỗ tốt nếu như đắc tội người nào cũng tốt có cái chiếu cố không phải phải biết tại hoang châu dám đắc tội hoàng phủ lý còn không có mấy người nếu là ban đầu ở thánh tông phía trên hoàng phủ lý xuất thủ khả năng thậm chí đều không cần từ phi cách xa mười triệu g i ả m chém ra một kiếp kia mấy người đi tới trước cửa đứng xuống nhìn xem phía trước d à y đặc biệt người lương tiểu đao có chút im lặng giật giật khoe miệng cái này cần xếp tới lúc nào hắn hoảng hốt một cái trước mắt lúc trước đến đây thời điểm hoàng phụ ra cổng cũng không có bao nhiêu người ta có cái biện pháp có thể không để chúng ta xếp hàng bất giới nghi nghĩ mở miệng nói ra lương tiểu đao liếc mắt nhìn hắn nói ta cũng có thoại âm rơi xuống chỉ gặp hắn đi lên phía trước hai bước dùng sức háng g ọ n một cái hô lớn đường quốc thế tử lý hưu thế tử phu nhân thông tiểu nhỏ bác địa thiếu tướng quân lương tiểu đao tiểu ngọc sơn tô tử du vô lượng tự phật tử bất giới đến đây tiếp hoàng phủ lao gia tử thanh âm của hắn rất lớn thậm chí liền ngay cả trên đầu tường bụi b ậ m đều bị chấn run lên tất cả mọi người nghe tới hắn thanh âm sau đó cùng nhau quay đầu lại liền ngay cả tiền viện bên trong ồn ào đám người đều đi theo yên t ĩ n h trở lại thực tế là câu nói này bên trong nâng lên mấy cái danh tự thực tế là có chút quá mức vang dội cho dù là nhất lưu thế lực thánh tử thánh nữ nhóm cùng mấy cái này danh tự so ra đều muốn kém quá nhiều thế là mọi người nao nhao quay đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện đứng ở đây lý hưu mọi người tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc qua đi xếp tại người bên ngoài rời đi hướng hai bên thối lui đem ở giữa đường để ra thậm chí liền ngay cả lời cũng không dám nhiều lời mấy cái này danh tự đều là thế hệ trẻ tuổi ở trong u y vọng cao nhất mấy cái cho dù là đi năm đại phái đều sẽ đạt được lễ ngộ có thể không đắc tội hay là không đắc tội tốt nhìn thấy trước người xuất hiện một con đường lương tiểu đao có chút đắc ý nhìn mấy người một chút sau đó trực tiếp đi về phía trước tiểu tăng cảm ơn chư vị bất giới đối hai bên mọi người thi lễ một cái nói cảm tạ mọi người vội vàng đắp lễ rối rít nói câu việc nhỏ h ẳ n là lý hưu cùng lương tiểu đao tới qua hoàng phụ g a hoàng phụ gia lão quản gia tự nhiên cũng đã gặp giờ phút này gặp lại mấy người tự nhiên là không dám thất lễ cũng không có đi bà báo trực tiếp liền đem bọn hắn đưa đến lần trước gặp mặt thời điểm cái kia vườn bên trong mấy vị công tử đợi chút ta cái này liền đi mời thiếu ra tới đối mấy người thi lễ một cái về sau lão quản gia liền quay người đi ra ngoài bất quá thời gian qua một lát hoàng phụ cực cùng hoàng phụ huyện nhi hai huynh m g ộ i liền đi tới người còn chưa tới thanh âm lại là dẫn đầu v a n g lên ha ha ha ha chư vị huynh đài hôm nay cùng nhau đến ta khu nhà nhỏ này có gì muốn làm à hoàng phụ cực đi lên phía trước cười ha ha một tiếng có chút hoa chưa nói tô tử du nói đến không dám nhận chỉ là hai người chúng ta mấy năm không g ặ p hơi nhớ nhung mà thôi hoàng phủ cực hay hắn một cái h ừ h ừ hai tiếng nói trốn cho m è o chúc tết không có ý tốt ta nhìn ngươi rõ ràng là hướng ta mọi tử đến một bên hoàng phủ huyền nhi nghe nói như thế nhịn không được lường hắn một cái đi đến một bên vì mấy người nấu một bình trà đã bưng lên đơn giản nói chuyện phiếm vài câu về sau mấy người sắc mặt liền trở nên chính thức lên hoàng phủ cực mở miệng hỏi các ngươi nhưng nghe nói gần nhất hoang châu phía trên nghe đồn chuyện kia lý h ư hỏi treo ngược trời hoàng phủ cực nhẹ gật đầu nói không sai mười ngày trước đó Quế hoàng phụ à n cực rất thông minh nâng lên hoàng phụ ra đại đa số người cái thứ nhất nghĩ tới đều là hoàng phụ lý sau đó sẽ nghĩ tới cái kia đa tài đa nghệ hoàng phụ huyền nhi thẳng đến cuối cùng mới có thể nghĩ đến hoàng p h ủ cực cái này nhị công tử nhưng hắn là một cái người rất thông minh người thông minh hiểu được mình phải làm gì sự tỉnh đại công tử phụ trách chống lên cái nhà này nhị công tử thì phụ trách cùng thế tục liên hệ r i ê n g phần mình đều có r i ê n g phần mình việc cần hoàn thành đây là âm p h ủ thu bút lý hưu nhẹ nói hoàng p h ủ cực nhịu nhũ mày trên mặt tìm kiếm thế là lý hưu đem t r ư ớ c phát sinh ở tiểu ngọc sơn bên trên sự tình nói một lần hoàng p h ủ cực sắc mặt cũng theo đó trở nên nghiền ngẫm bắt đầu các ngươi cảm thấy ở trong đó có cái gì mờ ám tồn tại chuyện này rất khó phán đoán không tốt lắm nói mấy người đều trầm mặc không nói gì thẳng đến sau một lát tô tử du trước tiên mở miệng p â n tích nói treo ngược trời vốn là trong thiên hạ một cùng một vật khó được trong đó có dấu chỗ cực tốt tự nhiên là đi vào người càng thiếu lấy được càng nhiều chỗ tốt cho dù là âm phủ nghĩ đến cũng không nên bỏ qua cơ hội như vậy nếu như bọn hắn có thể sớm một tháng phát hiện treo ngược trời khi xuất hiện trên đời ở giữa như vậy hoàn toàn có thể điều động môn nhân s ớ m g chở lợi dụng t r ê n lệch thời gian người ở bên ngoài phát hiện đồng thời đến trước đó liền đem bên trong tất cả bảo vật chiếm thành của mình nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế ngược lại là đem tin tức này tiết lộ cho người trong thiên hạ cái này liền rất không bình thường hoàng phủ cực nói thậm chính nam không phải nói muốn muốn trước mặt người trong thiên hạ cùng lý hưu điểm cái thắng bại sao tô tử du cười lạnh một tiếng mắt thấy hắn thẳng như nói đây chỉ là một lấy cớ mà thôi người ý tứ thẩm chính nam cố ý như thế vì đó mục đích đúng là lợi dụng lý hưu che giấu âm phủ chân chính mục đích cố ý hành động chưa nói tới nửa thật nửa giả mà thôi hiện nay âm phủ thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ t r ư ớ c ở giữa có hoàn toàn khác biệt phương pháp xử sự, sự thế hệ t r ư ớ c muốn lợi dụng treo ngược trời đ ạ t tới mình kia không thể cho ai biết mục đích mà thẩm chính nam muốn thắng qua lý hưu cả hai ở giữa mặc dù mục đích khác biệt nhưng lại có thể lẫn nhau lợi dụng mọi người ở đây đều là người rất thông minh ở trong đó quan hệ tự nhiên cũng đều nghĩ thấu triệt chỉ là tập hợp một chỗ đem ý tưởng của họ nói ra cầu một cái lẫn nhau xác minh mà thôi treo ngược trời xuất thế âm phủ có thể mượn chi trong đó được cái gì chỗ tốt đây mới là nhất làm cho ta không nghĩ ra địa phương tô tử du ngẩng đầu nhìn trên trời có chút là người cũng thực có chút nghĩ không thông lý hưu không nói gì hắn có thể đoán được một chút nhưng lại không cách nào khẳng định đồng thời cũng không biết treo ngược thiên hòa trên trời tiên ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì không nghĩ ra địa phương cũng không cần nghĩ dù sao cùng thời gian đến tự nhiên là biết được lương tiểu đao đánh gây giữa hai người suy đoán mở miệm nói ra đúng tô tử du cùng hoàng phụ minh mội cũng không phải là lần đầu gặp mặt ba người tại nhiều năm trước cũng đã quen biết cố nhiên chưa nói tới chí hữu nhưng cũng là giao tình không tệ bởi vậy hoàng phụ cực sau khi nghe trực tiếp chính là nghiêng hắn một chút mở miệng nói làm sao còn cố ý cho ta mội mội chuẩn bị lễ vật tô tử du ta nhìn ngươi hôm nay tới cửa tới bãi phòng là ý không ở trong lời a ta nhưng nói cho ngươi mội mội ta cũng sớm đã cảm mến lý hưu ngươi muốn đánh chủ ý thế nhưng là tới chậm lời này mới ra để lý hưu có chút kinh ngạc mình trà này uống hào h ả o địa làm sao còn nằm thương đây thông tiểu tiểu ngược lại là cũng không để ý biết chỉ là lời nói đùa mà thôi hoàng phủ huyền nhi thì là sắc mặt có chút h ồ n g luận cảm thấy có chút xấu hổ cũng không phải bị nói chúng tâm sự nàng đương nhiên không thể lại thích lý hưu chẳng qua là cảm thấy nhà mình huynh trưởng ngay trước người ta thê từ trước mặt nói lời này thực tế là không đáng tin cậy vô cùng tô tử du thì là lắc đầu cười khổ hai tiếng không nói gì hoàng phủ cực hướng phía trước đụng đụng thân thể vội ho một tiếng hỏi nói đúng đắn chuẩn bị cái gì lễ vật tô tử du đưa tay lấy ra một chương giấy trắng cũng không có làm tốt b ồ i cũng chỉ là đơn giản một chương giấy trắng thế nhân đều biết tô tử du chữ thiên hạ hiếm thấy nhất là hoàng phủ huyện nhi dạng này yêu thích văn thánh đạo đường cô nương đến nói một bộ chữ tốt liền thắng qua tất cả lễ vật cho nên cho dù là lấy nàng dạng này đ ạ n bạc tính tình cũng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua hoàng p h ủ cực đưa tay tiếp nhận một bên mở ra một bên t r e o chọc nói ta biết chữ của ngươi không sai nhưng đưa cô nương còn phải đưa mình viết chữ thật đúng là keo kiệt móc về đến nhà hắn vừa mới nói xong trên mặt t r e o chọc chi sắc liền cứng tại kia bên trong liền ngay cả cầm giấy trắng hai tay đều là có chút run dày bắt đầu đây đây là thanh âm của hắn có chút run dày hiển nhiên là bị bức chữ này cho rung động đến nhìn thấy huynh trưởng bộ d i á như thế hoàng p h ủ huyện nhi cũng có chút khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình thế là liền đứng dậy nhìn sang sau đó đồng dạng xứng sờ tại kia bên trong bút pháp thần kỳ sinh tốn nang nhìn chăm chăm bộ kia chữ lẩm bẩm nói tại bộ kia chữ bên trong một mảnh lại một mảnh thủy mặc đoá hoa không ngừng địa trong mắt của nàng nở rộ sau đó điêu linh v ĩ n h vô chỉ cảnh tuần hoàn bức chữ này nếu là cầm tới tam thất ngai đối với đám tia thư sinh đến nói có thể nói muốn xa so treo ngược trời còn muốn có sức hấp dẫn không được tô công tử phần lễ vật này có chút quá mức quý giá h u y ể n nhi vô phúc tiêu thụ tô tử du lắc đầu chân thành nói ta viết ra một bức chữ như vậy nếu như không phải vì tặng cho ngươi vậy sẽ không có chút nào đáng nghi những người còn lại ngơ ngác nhìn một màn này lương tiểu đao trừng mắt nhìn trong lòng thầm mắng nguyên lai tiểu tử này ngay từ đầu mục đích đúng là vì xinh đẹp gia nhân hoàng phủ cực thì là gãi g ã i đầu có người ở ngay trước mặt hắn đùa dỡn nhà mình m g ộ i tử nếu như phóng tới lúc khác hắn đã sớm đậu thủ nhưng bây giờ hắn t ú i đầu nhìn một chút trong tay bức chữ này có chút bắt người ta tay ngắn húng chi tô tử du thế nhưng là tương lai tiểu ngọc sơn t r ư ở n g giáo mà lại phong bình cực dai nhân phẩm cũng là bên trên trở. hoàng phủ huyện nhi thì là sắc mặt hơi đỏ lên trong mắt có chút k i n h hỉ nàng có chút muốn muốn từ chối nhưng cũng thực tế thích bức chữ này tô công tử bức chữ này quả thực, quý giá, nhi như như vậy nhận lấy thực tế là trong lòng khó có thể bình an công tử nếu là không chê có thể hay không để u y ệ n nhi cho ngơi hát một bài tử khúc trò chuyện tỏ tâm ý tô tử du trên mặt tiểu dung nói khẽ có thể tận mắt thấy huyền nhi hát hí khúc tử du tam sinh hữu hạnh chỉ là trong lòng sợ hãi sợ hãi bởi vậy đường đột gia nhân hoàng p h ủ huyền nhi sắc mặt c à n g đỏ vội vàng thi lễ một cái sau đó đi đến cách đó không xa trên bàn bình phục tâm tình về sau bắt đầu hát lên đích sắc rất thêm hay đích sắc không hổ là đứng đầu nhất hí khúc mọi người bất giới ngồi ở một bên dụng tâm thưởng thức trên mặt từ đầu đến cuối mang theo vẻ mặt say mê lương tiểu đao thì là đối tô tử du âm thầm dựng thẳng một cái ngón tay cái trong lòng khâm phục trước kia làm sao không có phát hiện cái này tô tử du đối phó cô nương ngược lại là có một tay một chiêu này hợp ý công tử văn nhã bộ dáng đối với kinh nghiệm sống chưa nhiều hoàng p h ủ huyền nhi đến nói thật là biện pháp tốt nhất cái kia cảnh cáo có thể nói đằng trước vô luận ta tiểu nội có nhìn hay không được ngươi bức chữ này đều không thể nhận trở về hoàng phủ cực tại tô tử du bên cạnh ngồi xuống mở miệng nói ra về sau đều là người một nhà chỉ là một bức chữ còn không phải nghĩ viết bao nhiêu liền viết bao nhiêu tô tử du mắt thấy trên đài hoàng p h ủ huyền nhi vừa cười vừa nói chỉ bằng một bức chữ tựa như đạt được u y ề n nhi phương tâm hoàng phủ cực cười lạnh một tiếng tựa hồ là tại chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình tô tử du không nói gì chỉ là dựa vào ghế yên tĩnh nhìn xem trên gương mặt kia mang theo giống như diệp khai ngã lớn tri sắc nhưng trong hai mắt lại tràn đầy ô n u thời gian luôn luôn đang lặng lẽ ở giữa quá khứ trong nháy mắt khoảng cách treo ngược trời xuất hiện thời gian cũng chỉ còn lại có ba ngày trong lúc này cơ hồ toàn bộ hoàng châu phía trên tông môn đều có người đến đây liền ngay cả năm đại phái đều là phái người đến đây tham gia khuyên thiên sách đến tự nhiên là lý nhất nam từ khi xử lý lô kỷ cùng nhậm xuân nam về sau khuyên thiên sách tông phái bên trong chướng khí mù mịt cũng đã đi theo toàn bộ biến mất trưởng giáo như cũng đang bế、quan. vậy bây giờ khuynh thiên sách liền vẫn là hắn nói tính nhìn thấy lý nhất nam tự nhiên là cực kỳ vui vẻ liền ngay cả diệu lý hưu đều là nhiều mấy ấm tam thất ngai đến chính là phó vân tiêu đáng nhắc tới chính là phương lương cùng hắn cùng nhau đến đây hai người kia quan hệ trong đó tâm đầu ý hợp mà lại tại trẻ tuổi kỳ đạo tu vi ở trong cũng là một trước một sau vạn hương thành đồng dạng đến người chỉ là lại cũng không là tuyết vô dạng cũng không phải bội mội của hắn mà là một cái tên là lăng tiêu thanh niên tu vi tại ba cảnh đ ỉ n h phong xếp tại thương lan bảng vị thứ nhỉ so tô tử du còn phải cao hơn hai vị vô lượng tự tự nhiên vẫn như cũng là lấy bất g i i vì đại biểu Chứ hắn ra những người còn lại vẫn chưa đến đây đáng nhắc tới chính là lần này điện n g ụ c ti vậy mà cũng p h ả i người đến đây tham dự chuyện này phải biết tại hoàng châu phía trên điện n g ụ c ti mới thật sự là thăng long thấy đầu không thấy đôi u ngày thường bên trong trừ phi là c ẩ n thẩm phán thời điểm mới có thể nhìn thấy điện n g ụ c ti người liền ngay cả vạn hương thành thử kiếm qua nhiều năm như vậy cũng không có điện n g ụ c ti hậu bối tham dự mà lần này người tới cũng là người quen chính là diệp tu cầm ý diệp tu mà để lý hưu mấy người cảm thấy vui mừng chính là thời gian hơn một năm quá khứ diệp tu đã thành công nhập bối cảnh trở thành một tên du dã tu sĩ trừ cái đó ra còn có cái khác một chút người quen tỷ như ba mươi sáu động kế chi hoa linh nhi sơn xuân thu tuyết tử vi núi sở dương còn có thượng t h à n h cung hoa vũ giao b ọ n người người quen xem tướng tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói cho dù là lý hưu tính tình tương đối lãnh đạm tại bây giờ như vậy trùng phùng thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý mừng rỡ đêm nay tất cả mọi người tụ tại hoàng phụ r a tất cả mọi người trôi qua cũng không t ệ lắm mà lại ăn rất vui vẻ đêm nay trò chuyện rất nhiều rất ít có liên quan tới trên con đường tu hành sự tình phần lớn đều là tại nói chuyện phiếm nghĩ đến tương lai có thể sẽ làm được sự tình nghĩ đến có có một ngày có thể qua bên trên chân chính thoải mái thời gian có thể nói đang ngồi những người này cơ bản mỗi một cái thời gian sau khi tới đều sẽ trở thành riêng phần mình thế lực người cầm lái người lãnh đạo cái này liền mang ý nghĩa như là trước mắt như vậy tùy ý mà nhẹ nhõm thời gian qua một ngày liền sẽ ít một ngày có lẽ trở thành t r ư ở n g giáo về sau cũng sẽ không cảm thấy khổ sở nhưng nhất định không có hiện tại tốt qua bởi vì chỉ có vô hữu vô lự thời gian mới là nhất làm cho người khó quên thời gian chờ các ngươi trở lại đường quốc thành thân thời điểm còn cần phải nhớ đưa một phong thiệp m g ờ i tới qua ba lần rượu sở dương nhìn xem lý hưu cùng thông tiểu ông chủ nhỏ miệng nói nói trải qua thánh tông phía trên sự tình về sau cái này một đôi quyến lữ danh tự nhưng là chân chính t r u y ề n khắp cả tòa đại lục lại thêm hai người nổi tiếng nguyên bản liền không thấp Tốt, đến lúc đó các ngươi không muốn ngại đường quá xa liền tốt lý hưu đêm nay đích sắc rất vui vẻ liền liền nói chuyện ngự khí so sánh với bình thường cũng nhẹ nhàng không ít bất quá nhìn thấy ngươi về sau để ta lại nghĩ tới trước đó vài ngày kinh diễm thiên hạ một đau kia không nói gặp ngươi lúc ấy ta đang cùng trường giáo sư tôn thu hành đang nghe cái này âm thanh đao minh về sau sư tôn chỗ toát ra đến biểu lộ ta đến nay khó quên sở dương nhắm mắt lại phảng phất là đang nhớ lại ngày đó bộ dáng trên mặt tràn ngập cảm thán c h i sắc đúng là như thế đây quả thật là sự thật không đơn thuần là hắn những người còn lại đều là trầm m ặ t lại nhớ tới ngày đó đao minh còn có lẽ lên một cái rồi biến mất đao quang k i a n h ấ t định là để cả tòa đại lục sôi trào lên một ngày có lẽ chỉ có tu vi đặt tới tiết hồng y d ị như thế cấp độ mới có thể được xưng tụng là chân chính thiên hạ đều có thể đi phải a xuân thu tuyết ngồi ở trong viện một t r ư ơ n g trên ghế trúc điểm tay ô m đầu gối đem cái c ầ m nhẹ nhàng địa đặt ở hai đầu gối bên trên có chút hướng tới nói nàng cùng hoa vũ giao ở giữa bản sự cạnh tranh quan hệ chỉ là trải qua lý hưu sự kiện kia về sau hai người cũng hoàn lương tính cạnh tranh chậm rãi chuyển biến làm càng ngày càng tốt quan hệ nghe nói như thế tất cả mọi người là trầm m ặ t lại lý hưu n g h ĩ nghĩ nói cho dù là tu vi đến hắn loại kia cấp độ cũng chắc chắn sẽ có dứt bỏ không giới cùng xử lý không được sự tình xuân thu tuyết ngầm đầu nhìn hắn những người còn lại cũng là như có điều suy nghĩ đích xác cho dù là chân chính đứng ở tất cả mọi người đỉnh đầu tiết hồng y y hệ cũng vô pháp bằng vào sức một mình diệt trừ đối đại đường uy hiếp lớn nhất tuyết quốc cùng hoa người n g cho dù là đạt tới đỉnh phong cấp độ cũng chỉ có chút không cách nào xử lý sự t ì n h không bằng nói một chút chuyện lần này như thế nào nhìn thấy tất cả mọi người tại đều có đ a m chiêu phó vân tiêu mở miệng nói ra lần này sự tình tự nhiên chính là treo ngược trời sự t ì n h thế là lý lưu lại đem trước cùng hoàng phủ cực huy ngội đã nói một lần nữa nói một lần h i ệ n nhiên mọi người đối với chuyện này cho ông lấy ý nghĩ đều cùng lý lưu mấy người lúc trước đồng dạng cũng không hề khác gì nhau sắc trời dân muộn trắng sáng treo cao h ù n g ban n h ả y đến thông nho nhỏ trước người đầu tựa vào lồng ngực của nàng ngủ t h i ế p đi kỳ ma vẫn chưa ở cùng với bọn họ mà là một thân một mình trở lại trong phòng tu hành thiên phú của hắn không sai trước kia có lẽ cũng không thể đột phá đến sáu cảnh nhưng là từ khi tiêu bạc như phá vỡ thiên đạo r à n g buộc về sau hắn liền cũng có một chút nhập sáu cảnh cơ hội hoặc là nói rất nhiều tại ngũ cảnh đ ỉ n h phong chìm đắm nhiều năm người đều có cơ hội như vậy âm phủ làm việc từ trước đến nay khó giò chúng ta cũng không thể suy đoán được bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì nhưng lại có thể khẳng định biết được bọn hắn nhất định có mình muốn làm sự tỉnh phương lương dựa nghiêng ở trên ghế một cái tay nhẹ nhàng địa gõ lên mặt bàn mở miệng nói ra nhưng vô luận bọn hắn muốn làm gì sự t ì n h cũng không đáng kể chỉ cần cùng treo ngược thiên khai khải về sau liền sẽ triệt để biết được nếu như treo ngược trời là một cái bẫy nên làm cái gì tựa như là lúc t r ư ớ c phủ vân đảo bên trên sự kiện k i a đồng dạng chương hai trăm tiên cảnh cùng địa ngục chương hai trăm tiên cảnh cùng địa ngục tại âm mưu nổi lên mặt nước trước đó người mãi mãi cũng sẽ không biết đối phương đang suy nghĩ gì treo ngược trời sắp xuất thế âm phủ lựa chọn thông cáo thế gian đây tuyệt đối sẽ không là thiện tâm cử chỉ rất nhiều người có thể không đi để ý mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì một mực mình có thể đạt được chỗ tốt liền có thể nhưng lý hưu không được bởi vì âm phủ là thân buộc cho nên này cũng treo trời rất có thể cùng trên trời tiên có quan hệ hắn nhất định phải biết đáp án hắn n g mở đầu nhìn lý nhất nam lý nhất nam cũng đang nhìn hắn hai người ánh mắt tại không trung nghiêng đi phân biệt cùng lương tiểu đao cùng thông tiểu tiểu liếc nhau một cái bốn người đều có chút trầm mặc mọi người khó được tập hợp một chỗ táng câu qua sau chuyện này lại đem chủ đề c h u y ể n rời đến con đường tu hành bên trên mỗi người gặp phải vấn đề cùng mới là ý nghĩ đều sẽ lấy ra nói một lần đang ngồi đều là thiên chi tiêu tử không có một cái người tầm thường tồn tại hưng khởi thời điểm lương tiểu đao còn đặc biệt vì mọi người biểu diễn một cái ngũ cảnh tông sư mới có thể làm được đạp không mà đi nhìn xem thân thể của hắn tại thiên không bên trong bay múa xoay chuyển mọi người đang thán phục chi hơn không khỏi cũng có rất ao ước thằng đến mặt trời mọc tia nắng đầu tiên chiếu tiến vào viện từ bên trong đáng nhắc tới chính là hoàng phụ huyền nhi thực tế thích bộ kia chữ đến mức tại nhìn thấy chiêu dương dâng lên thời điểm nhịn không được đem bức chữ này nâng quá đỉnh đầu làm nổi bật ánh nắng một màn này bị phó vân tiêu nhìn thấy trong mắt nhất thời liền hô hấp lửa nóng nói cái gì cũng muốn để hoàng phụ huyền nhi bỏ những thứ yêu thích. cuối cùng nếu không phải làm cho tô tử du thực tế không có cách nào đáp ứng lại cho hắn viết một bộ chỉ sợ chuyện này phải náo một ngày cũng sẽ không kết thúc kim sắc ánh sáng chiếu vào mỗi người trên thân giờ khác này mọi người ai cũng không nói gì chỉ là ngẩng đầu nhìn bộ kia bị hoàng phụ huyền nhi nâng tại đỉnh đầu chữ vô số màu mực đoá hoa nở rộ nở rộ phản phất muốn mọi người đem giờ khác này vĩnh viễn khắc họa tại trong đầu q u ế dương thành đến rất nhiều người treo ngược trời là chân chính thịnh sự bên trong khả năng có được đến mãi không hết chỗ tốt chỉ là trải qua lần trước sáu cảnh yêu thi sự tình về sau tất cả mọi người đối với dạng này sự tỉnh trừ tình thế bắt buộc bên ngoài cũng nhiều một chút cảnh giác dù sao treo ngược trời là một cái địa phương cực kỳ thân bí tại nó chân chính mở ra trước đó không ai biết được trong đó đến cùng có được cái gì sau cảnh yêu thi nguy hiểm như vậy ai cũng không dám cam đoan có thể hay không xuất hiện lần thứ nhì mà có thể khẳng định là hoang châu phía trên tuyệt đối không có một cái tiết hồng ý n g h ĩ cách gần như vậy sẽ bị phát hiện cũng khó nói q u ế dương thành bên trong sinh trường rất dùng nhiều cỏ những ngày hoa cỏ bị tu bổ thành các loại đẹp mắt đồ án cung cấp người thưởng thức thời khắc này chi bạch bọn người liền đứng tại những ngày hoa cỏ ở trong giang lâm dù nhìn xem cảnh sát chung quanh mở miệng nói ra nam tuyết nguyên không có cảnh s á t như vậy dưới mắt đã có cơ hội đương nhiên phải nhìn nhiều xem xét chi bạch đưa tay nâng đói hoa túi đầu nhẹ nhàng điệu ngửi ngửi cái này rất thơm dọc theo con đường này đã nhìn rất nhiều nhưng còn chưa đủ không phải sao chi bạch bung ô ra cánh hoa mắt thấy b ố n phía cười nói sớm muộn có một ngày tất cả hoang người đều có thể rời đi nam tuyết nguyên vượt qua bốn mùa rõ ràng thời gian bốn người bọn họ dọc theo con đường này làm việc đều rất cẩn thận bởi vì tại cái này hoàng châu phía trên muốn tính mạng bọn họ người không đơn giản chỉ có lý hưu bọn người mà thôi ban đầu ở phủ vân đảo bên trên bọn hắn thế nhưng là đắc tội không ít người đối với treo ngược trời sự t ì n h người hiểu bao nhiêu hứa tiêu nhân nhìn xem tri bạch lên tiếng hỏi treo ngược trời tin tức xuất từ âm phủ mà tri bạch cùng âm phủ ở giữa có con đường đặc thù tiến hành hợp tác cùng liên lạc đối với chuyện này hắn hoặc nhiều hoặc ít hẳn phải biết một chút một đám lao g i ả điên chó xiếc tựa như là dòi bỏ đồng dạng để người cảm thấy buồn nôn tri bạch nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa khe cau mày tựa hồ có chút chẳng ghét hắn trầm m ặ t một lát đối với cảnh sắc trước mắt tựa hồ cũng mất đi thưởng thức ý tứ vô luận cánh đồng tuyết cùng đường q ố c ở giữa chiến đấu như thế nào cái này nói cho cùng vẫn là nhân gian sự tỉnh tiên nhân muốn nhị tiên sinh nhìn xem hắn hỏi ý của ngươi là chi bạch nụ cười trên mặt lại xuất hiện thản nhiên nói g i ế t lý hưu sự tình làm nhiều lắm lần này không ngại sửa lại giúp hắn một lần ánh mắt của hắn xa xa nhìn qua hoàng phủ ra phương hướng nói khẽ lần này treo ngược trời ta cũng muốn tiến vào nhị tiên sinh nghĩ nghĩ bộ kia hình tượng không khỏi mở miệng nói ra vậy nhất định rất có ý tứ khoảng thời gian này quế dương thành rất náo nhiệt nhưng hôm nay quế dương thành lại rất q u ẩ n g cụ g ẽ bởi vì thành nội cơ hồ tất cả mọi người đều tụ tập tại ngoài thành thậm chí tại sắc trời còn chưa có sáng lên thời điểm cũng đã ra khỏi thành bởi vì hôm nay chính là nghe đồn ở trong treo ngược trời xuất thế thời gian tầm mắt mọi người đều tập trung ở đây không dám có chút qua loa chủ quan thẳng đến đại địa bắt đầu rung động sau đó vỡ ra to lớn khe hở từ khe hở ở trong bắn da quang mang chiếu sáng bầu trời mà ở trên bầu trời những ánh sáng này ngưng tụ thành một phương thế giới đây chính là treo ngược trời cùng lúc trước hai lần đều hoàn toàn khác biệt tất cả mọi người tại trải qua trong nháy mắt kinh ngạc về sau ánh mắt đều trở nên lửa nóng lên nhưng lại cũng không có xúc động tại treo ngược trời xuất thế về sau sẽ xuất hiện một cái cùng loại với lời bình luận lời nói phía trên xuất hiện chính là tiến vào treo ngược trời yêu cầu cùng hạn chế bốn cảnh trở xuống có thể nhập ba mươi tuổi trở xuống có thể nhập treo ngược trên trời hiện lên một điểm ánh sáng ánh sáng ngưng tụ ra hai câu này có mặt người lộ cùng hỉ có người đấm ngược d ầ m chân bốn cảnh trở xuống chỗ bao quát phạm vi rất rộng khắp nhưng là ba mươi tuổi trở xuống yêu cầu nhưng lại đem cái này nguyên bản rộng lớn phạm vi nháy mắt co lại nhỏ đến lớn cỡ bàn tay tiểu kỳ thật đem yêu cầu này ngay thẳng phiên dịch tới về sau chính là thế hệ trẻ tuổi sự tình nói cách khác có thể tiến vào cái này treo ngược trời cơ bản đều là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ chỉ bất quá cho dù là quy tắc này đã đem phạm vi co lại tiểu rất nhiều nhưng như cũ có không ít người có tư cách đi vào tính đến tán tu cộng lại không sai biệt lắm có mấy trăm ngàn người đây là có thể đến chỗ này không bao gồm những cái kia không có đến mấy trăm ngàn người tụ ở chỗ này không thể nhìn thấy phần cối u từ trên cao nhìn xuống đến liền giống như là giày đặc bệ kiến hiện tại vừa tới giờ xỉu trời còn chưa sáng treo ngược trời treo ở trên bầu trời thay thế những cái kia lấp lõe tinh thần biến phải chiếu sáng rạng rỡ kia xem ra tựa như là một thế giới khác mặt đất khoảng cách bầu trời luôn luôn có đoạn khoảng cách muốn đi lên hoặc là học được n g ả y hoặc là học được bay bốn cảnh trở xuống tu sĩ tự nhiên không biết bay trừ phi là giống lương tiểu đao dạng này có được đặc biệt mệnh một người bọn hắn cũng không có cách nào nhảy cao như vậy treo ngược thiên tri bên trên xuất hiện một cánh cửa n h ữ n g cái k i a văn tự một lần nữa hóa thành tinh quang làm nền tại môn hộ i trước đó sau đó theo mở rộng lan tràn đến trên mặt đất huyện hóa ra một đầu cầu thang hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ mà ra cầu thang nhìn qua hóng ánh sáng long lanh tản ra làm cho lòng người an nhu hòa quan mang lý hưu gặp qua dạng này cầu thang không chỉ một lần vô số người ngẩng đầu nhìn trước mắt l ử a nóng ánh mắt dần dần bắt đầu không cách nào khống chế sau đó có người phóng ra bước đầu tiên đi theo vô số người đều nhao nhao cái tia đạo cầu thang vào tới mấy trăm ngàn người cùng nhau hành tẩu tranh nhau c h n l ớ n mặt đất bắt đầu lần nữa run dày lên tuy nói tiến vào treo ngược ngày trước sau cũng không nhất định có thể ảnh hưởng đến tiến vào bên trong có thể sẽ đạt được cơ duyên nhưng tóm lại vẫn có một ít khả năng tại loại này tranh đoạt cơ duyên thời điểm tự nhiên hay là càng nhanh càng tốt trên cầu thang che kín người như thế chàng diện cầm tiếp theo thời gian rất lâu xem ngày sau ra trước đó chúng ta hẳn là vào không được trong đó sở dương nhìn trước mắt một màn này có chút cảm khái nói phương lương cười lạnh một tiếng nói ngày mai mặt trời lặn trước đó có thể đi vào đều coi là thắp nhang cầu nguyện người trước mắt này chiều dậy đặc cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tiêu tán lương tiểu đao ngáp một cái sau đó có chút đắc ý nói hiện tại lúc này các ngươi liền cần một cái không tầm thường cộng tác lý hưu nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu đồng ý nói đích sắc cần một cái nói hắn đem hùng bàn để dưới đất nhẹ nhàng địa vố vô, vô đầu của hắn bởi vì treo ngược trời bên trong quy tắc hạn chế hoán hùng tự nhiên là vào không được dưới mắt nhìn thấy lý hưu sau khi phân phó hùng bàn nhẹ gật đầu đưa tay bóp ra một cái cự đại linh khí bong bóng đem mọi người bao khỏa tại trong đó sau đó nhẹ nhàng địa phất phất tay linh khí bong bóng vạch phá bầu trời lướt qua đám đông đỉnh đầu bay và treo ngược trời bên trong giống như lúc trước từng tiến vào phải những cái kia bí cảnh. Treo ngược trời bên trong tràng biệt so sánh với ngoại ngược bên cảnh sánh cũng nên giới có khác biệt cực với lương ớ n n Mọi g ờ i r i vào o t r đó, bóng linh khí bong khí tiểu ù y theo phá d ệ n cảnh tượng trước mắt cũng theo đó rực rỡ hẳn lên. trước rực theo mắt t Lương rỡ đó i đao cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận ngươi biết rất rõ ràng ta không phải ý tứ này hắn là mọi người tại đây ở trong duy nhất sẽ bay cái kia lúc đầu nghĩ đến thửa cơ hội này xuất một chút danh tiếng kết quả bị lý hưu trực tiếp làm hỏng tiến vào đều tiến đến nghĩ nhiều như vậy làm gì lý hưu vô vô bờ vai của hắn lộ ra một cái nhìn rất đẹp tiếu dung ngươi nhìn bay heo lương tiểu đao đông nhiên ngẩng đầu chỉ vào trên trời một mặt kinh ngạc hô lý hưu quay đầu nhìn sang sau đó liền cảm giác mình bị người đá mất ước cùng một lần nữa quay đầu lại thời điểm lương tiểu đao đã chạy ra ngoài rất xa bốn phía những người còn lại đều là lộ ra một vòng tiêu dung nhưng lý hưu trên mặt cũng không có bất luận cái gì tiêu dung xuất hiện ngược lại lộ ra rất nghiêm trọng cái này dĩ nhiên không phải đáng tức giận dần dần những người còn lại cũng phát hiện hình dạng của hắn không khỏi theo hắn ánh mắt đi theo nhìn sang sau đó trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều biến mất thu liêm số dưới cho dù là đi ra ngoài rất xa lương tiểu đao cũng là ngược lại con ngươi co lại thành một điểm tại đỉnh đầu của hắn cùng phía sau là một mảnh tiên cảnh bãi cỏ cây xanh ánh nắng trời xanh mây trắng còn có thác nước sân tuyển hậu phương đứng vững vàng một toàn núi cao trên vách núi tràn ngập mây mù mây mù phía dưới lượn vòng lấy một đám t i ê n hạc sơn lâm ở trong khi thì lại viên hầu chơi đ ù a khi thì có chim chóc l i u lo bách thú trà trộn có cây trong rừng rậm sinh cơ bừng bừng tựa như là từ trong tranh đi ra đến thế giới mà tại lương tiểu đao trước người thì là một mảnh địa ngục k h ô cạn thổ địa vỡ ra nước cờ không do khe hở cực nóng hỏa diễm tiêu h đốt tại trong khe hở vừa mắt nhìn lại đầy đất bạch q u t cùng thì tối Mà n h mới mới rõ ràng thân ở một phiến tiên địa bên trong lại là hai cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh tiên cảnh cùng địa ngục tựa hồ ngay tại một ý niệm mà cái này nhất niệm vẫn không khỏi chúng ta lựa chọn chương hai trăm linh một âm dương cơ cảnh ư ơ nếu g Dương Âm Cảnh. n Cực như nói đối với tiên cảnh cùng minh giới địa ngục có cái gì hiểu rõ lời nói mọi người chỉ sợ cũng chỉ là giới hạn tại có hạn thư tịch ghi chép cùng đại đa số truyền miệng chỉ là vô luận sách bên trong viết như thế nào vô luận mọi người nói thế nào tiên cảnh bình thường đến nói chính là hoàn mỹ đại ngôn t ử phiêu miệng tiên k h í ở trong lần chứa để vô số người vì đó hướng tới hết thể cảnh sắc mà địa ngục sở dĩ được xưng là địa ngục tên như ý nghĩa cũng là bởi vì nó đất ngục đồng dạng bộ dáng cùng sinh tồn hoàn cảnh tiên cảnh mang ý nghĩa hoàn mỹ địa ngục mang ý nghĩa tàn khốc đây là tất cả mọi người thế hệ lưu truyền đã ở trong lòng hình thành chủ quan ấn tượng sự tình chỉ là tất cả mọi người như thế liền đối với sao không ai biết bởi vì trải qua tiên cảnh người không trở về xuống địa ngục người cũng không trở về nữa không ai biết được chân chính chân thực như vậy bày ở trước mắt chính là hết thảy thiên địa bắt đầu xoay tròn lại không phải trên dưới mà là trái phải mọi người đứng trên mặt đất trước người cùng sau l ư n g tiên cảnh cùng địa ngục bắt đầu không ngừng đ ị a biến đổi lấy vị trí trước một khắc hay là địa ngục đồng dạng cảnh tượng sau một khắc liền biến thành bách điều hướng phượng tiên huống thiên điệu tại c h u y ể n mà người lại sẽ không theo thiên địa mà đậu lương tiểu đao trái tim kịch liệt nhảy lên mấy lần sau đó lui về thân thể trong mắt có chút sợ hãi nên đi cái kia đi vào trong hắn nuốt nước miếng một cái đối lý h ư u hỏi cái này xem ra càng giống là âm dương lưỡng cực lý h ư u mắt thấy hoàn cảnh chung quanh đại khái là một cái suy tính nói cực cảnh ở giữa tương hô y tồn âm dương ngư du ở giữa thiên địa nhưng lại rất ít xuất hiện như thế như vậy n ị c h c h u y ể n không ngừng đ ị a tình huống n ị c h c h u y ể n nghe tới hắn về sau những người còn lại đều là tập trung nhìn vào phát hiện trước mặt tiên cảnh cùng địa ngục quả nhiên là xoay ngược chiều âm dương vốn là ở vào một cái rất khó cân bằng trạng thái mạng ngội xoay tròn rất có thể sẽ đánh vỡ phần này cân bằng nhất là tại này cũng treo trời bên trong thân phụ chu thiên tri công dưới mắt vậy mà nghịch chuyển âm dương quả thực để người không nghĩ ra vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào phó vân tiêu nhữ mày mở miệng hỏi tam thất ngai bên trong điện tịch cũng là rất nhiều nhưng hắn cuối cùng vẫn là không bằng lý hưu đ ọ c h i ể u thiên hạ chuyện như vậy cũng là lần thứ nhất gặp được lý hưu nghĩ nghĩ nói tại đường quốc thời điểm ta từng nhập qua một lần treo ngược trời trong đó chi biến hóa còn nhiều hơn ở hiện tại nhưng vô luận lại như thế nào biến hóa treo ngược thiên khai khải đều là vì có thể làm cho trong đó truyền thừa đạt được gánh chịu cho nên nói không thể lại là một cái từ cục hắn ngẩng đầu nhìn những cái tia từ trong hư không xuất hiện sau đó rơi vào địa ngục ở trong hóa thành bạch cốt âm v cùng cho than thân ảnh trầm mặt một hồi tiếp tục nói âm dương quay vòng sẽ có một cái g i ớ i tuyến tại tới gần hoặc là đến đường tuyến kia về sau sẽ xuất hiện cân bằng ta nghĩ chúng ta hiện tại cần làm chính là chờ thiên địa xoay tròn người dẫm trên mặt đất nếu như thân ngươi chỗ tiên cảnh như vậy vô luận như thế nào xoay tròn người từ đầu đến cuối cũng đứng tại tiên cảnh phía trên nhưng dưới mắt tình huống quá phức tạp mà lại khó mà phán đoán phương pháp tốt nhất chính là nguyên điệu bất động nguyên điệu bất động tự nhiên không phải đang chờ chết mà là tại cùng một cái đến điểm tới hạn thời gian mọi người tại đây đều là riêng phần mình thế lực ở trong thánh tử t h á n h nữ càng là còn bao hàm phó vân tiêu lý nhất nam dạng này hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm thiên tiêu nhưng đứng trước vấn đề như vậy cũng nghĩ không ra biện pháp khác lập tức chỉ có thể nhẹ gật đầu đồng ý xuống dưới treo ngược trời bên trong âm dương hiện ra rõ ràng như thế mà phân loạn trạng thái ở trong đó nhất định có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân lý nhất nam đi đến địa ngục biên giới ngồi sổ người xuống nô ra bàn tay bàn tay treo ở địa ngục trước đó cảm thụ được kia cực nóng mà âm lánh nhiệt độ mở miệng nói ra một nam cẩn thận đúng lúc này c h ậ t nghe lương tiểu đao kinh hô một tiếng sau đó thân hình nháy mắt tung bay đến giữa không trung đem lý nhất nam kéo lại sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước người lý nhất nam bị hắn kéo đồng dạng vô cùng nghiêm túc nhìn xem kia p h í a địa ngục chỉ thấy tại hắn nguyên bản bàn tay nô ra địa phương vậy mà xuất hiện một thân ảnh một cái toàn thân bao phủ tại trong h á cám bị địa ngục bao vây thân ảnh mọi người cũng không thể thấy do đó là cái gì nhưng lại có thể nhìn thấy cái thân ảnh kia nhô ra bàn tay hướng phía lý nhất nam đưa tới tốc độ rất chậm nhưng tay kia chỉ chỉ nhọn lại thiêu đốt lên đủ để xuyên thủng hư không hòa diễm cho dù là cách xa nhau rất xa mọi người tại đây đều là cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt xuân thu tuyết đưa tay trước người phất qua giữa thiên địa sinh ra từng mảnh băng tuyết rơi vào trên thân mọi người xua tan cỗ này sóng nhiệt đây là vật gì kế Chi hoa kinh thanh hỏi bọn hắn cũng không thể trực quan cảm nhận được quái vật này thực lực nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn từ cái này xuyên thủng hư không hỏa diễm đến xem lời nói liền xa xa không phải ba cảnh tu sĩ có thể chống cự chớ nói chi là lần này tiến vào treo ngược trời bên trong còn có vô số cái nhận ý cùng sơ cảnh tu sĩ trà trộn trong đó hắn kinh hô thanh em vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy k i a phiến địa ngục ở trong xuất hiện cái này đến cái khác đống đất từ khe hở ở trong cuộc k h ở i sau đó từ vô số cái đống đất ở trong sinh ra vô số cái đồng dạng bóng đen những bóng đen này giống như là một cái hình người nhưng lại vô cùng cao lớn chừng mấy trượng chi cao treo ngược trời bên trong có gió nổi, thổi qua địa ngục phất qua vô số cái bóng đen thân thể sau đó xua tan hắt vụ lộ ra những vật này hình dáng bọn hắn d ữ tợn lấy diện mạo ngàn loại bộ dáng giống như địa ngục la sát hình thù kỳ quái vô số cái âm hồn quỷ mị đồng thời giơ bàn tay lên liền như là kia xuất hiện trước nhất bóng đen đồng dạng dơ cao lên đỉnh đầu sau đó đầu ngón tay bắt đầu bốc cháy lên mọi người quanh mình nhiệt độ tại trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên lên cao liền liền thân bên trên quần áo cạnh góc cũng bắt đầu bốc cháy lên xuân thu tuyết bờ ngôi tái nhận động tắc trên tay bảo trì không thay đổi thiên đ i ệ bên trong sinh ra vô số băng xương nhưng lại không làm nên chuyện gì chỉ là vừa mới xuất hiện liền bị bốc hơi phó vân tiêu cầm bút tại không trung viết ra vô số văn tự văn tự hóa thành mưa tuyết rơi xuống xua tan một chút cực nóng lương tiểu đao cùng lý nhất nam treo ở trên trời phong lôi chi thanh nổ vàng không trùng chạm mặt tới quần quận sóng nhiệt đều bị quét mà ra hoa vũ giao cùng kế chi hoa cùng sở dương mấy người cũng là như thế phiêu b ạ c mưa gió từ bốn phía đ á n h tới trình độ lớn nhất ngăn cản người sóng nhiệt c ắ n quét bất dối cúi đầu phật quang kim liên tại dưới chân nở rộ đem tất cả mọi người bao k h o a tại trong đó cùng phương lương thiên địa bản cờ hòa làm có thể ngăn cách lấy ngoại giới khí t ư c thông tiểu tiểu cầm lý lưu tay một thân váy trắng trong gió bay dương quanh thân phía trên xuất hiện một đoá bất hợp to lớn vô cùng đoá hoa nở rộ tại tất cả mọi người quanh thân một cỗ thanh lương chi ý tựa như quên quên dòng suối đồng dạng chạy xuôi tại mọi người trong lòng tất cả mọi người hợp lực phía dưới cuối cùng là ngăn cách những cái k i a cực nóng vô cùng nóng hổi giữa sân lại lần nữa phát khôi phục nguyên trạng trong lòng mọi người hãi nhiên cũng đi theo biến mất chậm rãi phun ra thở ra m ộ a hơi mà đúng lúc này treo ngược trời phun ra thở ra mùa hơi chỉ thấy những cái tia từ địa ngục ở trong sinh ra vô số âm sát vậy mà là cùng nhau phát ra kêu gen thanh âm Đầu những g ó n tay t i diễm ê u đốt hỏa c người, người, người, người, người kia trên thân c nhiễm lấy tiên khí kia không giống như là ngày mai tu hành càng giống là bẩm sinh địa ngục sinh ra quý quái những cái kia phiêu phủ ở trên trời người đáp xuống sau lưng tiên khí giống như kéo lấy hồng quang gột rửa lấy tối tăm địa phủ có c a n đảm phản kháng quỷ quái biến mất sạch sẽ còn lại tất cả đều té quỵ trên đất thu liễm ngọn lửa trên người xem ra tựa như là tại thần phục từ thương khung khe hở bên trong xuất hiện những tiên nhân kia thì là một lần nữa xuyên qua khe hở trở lại thuộc về mình địa phương chỉ để lại một mảnh bừa bộn cùng huyết tinh còn có cuối cùng thu hoạch được thần phục đây hết thệ cầm tiếp theo đại khái nửa canh giờ thời gian lý hưu không biết thấy cảnh này có bao nhiêu người nhưng có thể khẳng định là mọi người tại đây tất cả đều nhìn nhất thanh nhị sở tiên nhân đã biến mất thiêu đốt từ địa ngục hỏa diễm đồng dạng thu l i ệ m không gặp mọi người tán giữa thiên địa mưa tuyết băng sương đi theo biến mất sau đó tất cả đều trầm mặc lại bọn hắn đều là kiến thức rộng rãi người được sưng tụng là tầm mắt cực cao tự nhiên sẽ hiểu vừa mới phát sinh một màn kia cũng không phải là huyết tượng mà là tại thời kỳ viễn cổ chân chính phát sinh qua sự tình đối với trên trời tiền sự tình bọn hắn cũng không hiểu rõ dù cho là xuất thân từ tam thất nhai phó vân tiêu cũng làm mà biết quá mức bé nhỏ cho dù là nhìn qua trong sách một chút l ẻ thẻ ghi chép cũng chưa chắc sẽ đem nó xem như chuyện thật bọn hắn hiện tại chỉ là ba cảnh tu vi còn chưa đủ tư cách tiếp xúc đến những chuyện này nhưng không có tiếp xúc cũng không đại biểu sẽ không hoài nghi lương tiểu đao v i ệ n lý nhất nam từ giữa không trung hạ xuống trên mặt đất hai người l i ế n nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt chỗ đại biểu ý tứ thông tiểu tiểu không nói gì chỉ là ghé mắt nhìn xem lý hưu bất giới khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡ thần sở dương cùng xuân thu tuyết nhìn về phía lý hưu phó vân tiêu cùng phương lương bọn người đồng dạng nhìn về phía hắn. nếu như nói có ai có thể biết được ở trong đó một chút tin tức lời nói có lẽ cũng chỉ có trước mắt cái này đọc h i ể u thiên hạ đường quốc thế tử cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú lý hưu trầm mặc không có mở miệng hắn cũng không biết chuyện này phải nói như thế nào thậm chí cũng không hiểu biết có nên hay không nói chuyện này bởi vì hiện tại vẫn chưa tới thời điểm bởi vì trước mắt mấy người kia chưa hẳn làm tốt chuẩn bị hắn trầm mặc nửa ngày về sau quay đầu nhìn thoáng qua lương tiểu đao cùng lý nhất nam hai người không có nhìn hắn cũng không nói gì hiển nhiên là muốn để chính hắn làm quyết định sơn hải luận bên trong từng có lấy liên quan tới thiên địa nhân tam giới ghi chép lý hưu ánh mắt đảo mắt mọi người nhẹ nói đó cũng không phải hư cấu già mà là chân chính tồn tại cái gọi là thiên địa nhân tam giới c h ô đối ứng theo thứ tự là tiên h giới nhân giới còn có minh giới theo ta được biết thời đại thượng của thiên địa đại loạn tiên h giới n g ố c nghẽ người minh nhị giới từ đó mở rộng thiên môn ý đồ đánh chiếm trải qua không biết bao nhiêu năm chiến tranh minh giới đánh thành mảnh vỡ từ đó từ tam giới biến mất mà ta hoài nghi âm phủ chính là minh giới một cái chi nhánh trong tay của bọn hắn nắm giữ lấy minh cầu cùng hoàng tuyển năm đó nhân tộc tại nhân hoàng đám người dẫn đầu giới miễn cưỡng g i vững nhân gian phong tỏa ngăn cản tiên môn sau đó chính là cho tới bây giờ liên quan tới minh giới cùng tiên giới tin tức không còn có chuyền ra qua ta nguyên bản một mực coi là những này chỉ là truyền thuyết thẳng đến ta lần trước tiến vào treo ngược trời bên trong tận mắt nhìn thấy năm đó phát sinh những chuyện kia về sau ta mới hiểu đây hết t h y kỳ thật đều là thật sự tồn tại lý hưu thanh nhâm rất nhẹ nói lời cũng rất dễ lý giải nhưng là lời này nghe tới trong miệng mọi người lại cũng không tốt tiêu hóa thậm chí lông mày của bọn họ đều thật sâu nhữ lại không biết nên nói cái gì là tốt đúng là như thế cho dù ai sinh sống hơn hai mươi năm sau đột nhiên nghe tới trên trời không chỉ có còn có một cái thế giới mà lại thế giới kia cái gọi là tiên nhân còn muốn cùng xâm chiếm nhân gian cái này đều không phải một chuyện dễ dàng lý giải đồng thời tiếp nhận sự t ì n h hắn cũng không có nói liên quan tới kia đóa tiểu hoa sự t ì n h bởi vì đây là một cái bí mật người biết tự nhiên là càng ít càng tốt tiêu hóa cần một cái quá trình tại lâu dài trầm ặ c về sau mọi người n h i u chặt lông mày bắt đầu một lần nữa dán ra hoa vũ giao mở miệng hỏi theo ngươi ý tứ trong tương lai một ngày nào đó tiên giới người có lẽ sẽ một lần nữa d á n g lâm đến nhân gian lần nữa nhắc lên chiến hỏa lý hưu nhẹ gật đầu hồi đáp đúng đây cũng là ta vì cái gì đến nay còn lưu tại hoang châu chưa có trở lại đại đường nguyên nhân ta tận khả năng tăng lên thanh danh của mình vì chính là tương lai nếu có một ngày thật phát sinh chuyện như vậy ta có thể tại nhân tộc còn chưa chuẩn bị kỹ càng thời điểm nói lên một ít lời mà bọn hắn có thể nghe không sai đây chính là lý hưu lựa chọn tiếp tục lưu lại hoang châu phía trên lịch luyện nguyên nhân hắn muốn cất cao giọng nhìn trong tương dạng này liền có thể chết ít rất nhiều người những chuyện này kỳ thật cũng không phải là bí mật chỉ là các ngươi tu vi hiện tại quá thấp quá trẻ tuổi cho nên tại tông môn ở trong không cách nào tiếp xúc đến loại này tin tức đợi cho rời đi treo ngược ngày sau chư vị không ngại đi hỏi thăm tông môn trường bối bọn hắn nhất định sẽ biết được ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần bất giới cũng tại lúc này mở mắt đối mọi người nhẹ nhàng gật gật đầu hắn thân là phật tử mà lại lại là năm đó đại từ bờn truyền thế gọi là sinh ra đã biết đối với những chuyện này cũng là tại hiểu rõ bất quá đạt được bất giới khẳng định về sau trong lòng mọi người còn xuất lại một sở nghi hoặc cũng là đi theo biến mất hai mặt nhìn nhau trầm m ặ t không biết nên nói cái gì đây chính là lý hưu đều ở nói cách cục quá tiểu nhân vấn đề khi ngươi biết được những chuyện này trước đó khả năng sẽ còn bởi vì một thành một chỗ đánh nhau vì thể diện tốn sức tâm tư nhưng khi ngươi biết được những chuyện này về sau một thành một chỗ được mất liền trở nên không tại trọng yếu như vậy ngươi sẽ coi đây là mục tiêu thẳng đến tự mình làm càng tốt hơn ngươi lúc trước nói âm phủ có thể sẽ là minh giới chi nhánh nhưng đã minh giới là bị tiên giới đánh vỡ vậy bọn hắn không có đạo lý sẽ đứng tại tiên nhân đầu kia húng chi hay là tự xưng thần buộc xuân thu tuyết không hiểu hỏi lý hưu nói vừa mới bộ kia hình tượng chắc hẳn các ngươi thấy rõ ràng tại minh giới ở trong có người lựa chọn đối kháng mà có người thì lựa chọn trở thành chó săn rất hiển nhiên bọn hắn đối kháng bởi vì nội bộ nguyên nhân thất bại tiên giới lấy được thắng lợi minh giới bị đánh phá thành mảnh nhỏ âm phủ có lẽ chính là những cái k i a lựa chọn làm chó săn người thành lập thế lực cho nên bọn hắn mới có thể điều khiển mình cầu cùng hoàng t u y ế n chỉ là trải qua không biết bao nhiêu 10.000 năm phát triển Chân chương â n chính minh n giới g ờ i chỉ h sợ sắp đã ầ h n còn, giờ hai ủ thế trẻ t hệ trăm linh ba thiên địa sinh ra mưa móc chương hai trăm linh ba thiên địa sinh ra mưa móc phương lương ghé mắt đối lý hưu hỏi hãn thắng qua lưu tiên sinh tính lực có thể xưng đ ỉ n h tiêm nhưng đối với không biết mà không cách nào nắm giữ đồ vật tự nhiên không có khả năng suy tính ra lý hưu lắc đầu nếu như đem hết hệ khả năng cất đặt tại ta cùng biết được điều kiện bên trong âm phủ đã tự xưng thần bục như vậy chuyện này liền nhất định cùng trên trời tiên có quan hệ nâng lên tiên giới mọi người lại là một trận hoảng hốt cho dù trong lòng đã tiếp nhận nhưng là nghĩ đến k h i a xa xôi lại không thể sờ thiên khung vẫn là cảm thấy tràn đầy khoảng cách cùng lạ lẫm thậm chí có được một chút thấp t h ỏ g bất luận kẻ nào đối mặt không biết đều sẽ sinh ra sợ hãi đây là bản tính cũng là không cách nào tránh khỏi đồ vật cùng trên trời có quan phó vân tiêu cùng phương lương lướt nhau nhữ mày hỏi chẳng lẽ là này cũng treo trời là liên lụy tiên nhân l ư ợ n g giới thông đạo âm phủ muốn mượn nhờ ta cùng chi thủ đem nó mở ra lý hưu ngẩng đầu nhìn trên trời không nói gì thật sự là hắn là nghĩ như vậy nhưng cũng không thể khẳng định theo lý mà nói tiên nhân lưỡng giới ở giữa thông đạo hẳn là rất khó bị mở ra nếu như chuyện này thật quan hệ trọng đại như thế lời nói âm phủ không có khả năng chỉ làm cho thẩm chính nam một người đến đây không nói tiểu thánh tử cùng dưới thánh tử tế xuất cũng không thể lại như thế đơn bạc nhưng nếu như cùng tiên nhân lưỡng giới ở giữa thông đạo không quan hệ âm phủ như thế g i ò n g chống khua chiêng lại là bởi vì cái gì mọi người hai mặt nhìn nhau nhưng hiện n h i ê n c ứ như vậy đứng tại cái này bên trong là vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án vô luận âm phủ mục đích là cái gì chỉ cần cuối cùng nắm giữ treo ngược trời chính là chúng ta như vậy vô luận bọn hắn có âm hưu gì đều chú định sẽ p h á diệt lý nhất nam theo lý hưu ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại mở miệng nhẹ nói những người còn lại nhẹ gật đầu lời này ngược lại là rất có đạo lý vô luận âm phủ mục đích đến tột cùng là cái gì cuối cùng đều cần người vì đi điều khiển mà mục đích này đã thân ở treo ngược trời bên trong tự nhiên chính là cùng treo ngược trời bên trong cuối cùng ẩn tàng tạo hóa có quan hệ chỉ cần bọn hắn một người trong đó đạt được phần này tạo hóa đồng thời tại thời khắc cuối cùng chú ý cẩn thận một chút không bị nó trố mê hoặc dẫn dắt như vậy âm phủ cuối cùng âm hưu tự nhiên là sẽ phá thành mảnh nhỏ âm dương lưỡng cực tại xoay ngược chiều ở giữa tìm kiếm được một cái vi diệu điểm thăng bằng mọi người quanh người tiền cảnh hòa luyện ngục cũng đã không xoay tròn nữa không chỉ có như thế nhìn như hoàn toàn khác biệt hai tướng đối lập cả hai vậy mà là tại bọn hắn nhìn chăm chú bắt đầu dung hợp lại với nhau như vẽ tiên cảnh chậm rãi cùng tối t â m địa ngục đan vào lẫn nhau dung hợp sau đó bức tranh biến mất khe hở biến mất trên mặt đất t h i ê u đốt hỏa diễm cùng bạch cốt đồng thời đi theo biến mất không thấy gì nữa một âm một dương hóa thành một thể lẫn nhau trung hòa để tiên không còn là tiên khiến cho tối tam địa phủ không còn giống như là tối tam tính không được tuyệt mỹ đẹp mắt cũng chưa nói tới khủng bố với nghiêm dạng này phổ thông rất quen thuộc bởi vì dạng này phổ thông tựa như là nhân gian trong hư không như cũ có người không ngừng xuất hiện mấy trăm ngàn ba cảnh trở xuống tu sĩ cũng không phải là nhanh như vậy liền có thể toàn bộ bước vào trong đó may mắn là lần này không có địa ngục rơi trên mặt đất người cũng sẽ không lại hóa thành bạch cốt đi hướng nào kế chi hoa nhìn xem lý hưu hỏi từ lần trước sự tình qua đi hắn liền rất khâm phục lý hưu vô luận đến đó bên trong cơ hồ đều là lấy lý hưu cầm đầu đây là một cái rất tốt quen thuộc cùng lựa chọn treo ngược trời bên trong rất to lớn cơ duyên khí vẫn khả năng tại phương hướng đ ế nếu tột cùng cũng có bên trong cũng không ở đâu b ai i t tột cùng lựa chọn cái kia bên trong như đến cùng chọn bên cũng liền cũng không trọng vậy y ế cái lựa kia Lý Hưu như ì n xung quanh bốn ánh mắt cuối cùng cuối phía, h p mắt rơi vào ơ nói g xưng Đứng ngọn xa cao, cao cao. kia một trên tự nhiên là bởi vì thật rất cao. Đứng tại ngọn núi kia bên trên chỗ c nhiên bên núi núi núi bởi đã là là vì thể dễ như chở bàn tay nhìn xuống cả tòa treo t như chở dễ bàn nhìn xuống ngược cả r ờ Nếu như nói thật sự có cơ duyên tồn tại lời nói như vậy có khả năng nhất tự nhiên chính là ngọn núi này thế là lý hưu cất bước hướng phía trên núi đi tới những người còn lại tự nhiên là theo sau lưng trên đường đi lời của mọi người cũng không tính nhiều lui tới trên đường đụng phải rất nhiều người nhưng như thế đội hình làm cho này n người liền liền nhìn bọn hắn một chút dũng khí đều không có lần này tiến vào treo ngược trời bên trong đỉnh tiêm ba cảnh c ư ờ n giả cơ hồ đều tại mấy người kia ở trong cái này thật đúng là nhìn núi làm ngựa chết lương tiểu đao đem một cái tay khoác lên đỉnh đầu ánh mắt xa xa nhìn quanh kia xem ra vẫn như c ũ rất xa xôi núi cao hơi xúc động nói xem ra rất gần vốn cho rằng thật rất gần nhưng khi ngươi hướng nó đi đến thời điểm lại phảng phất giữa các ngươi khoảng cách vĩnh viễn không có rút ngắn cứ như vậy tốc độ xuống đi nhiều nhất cần hai ngày lộ trình liền đủ để đến không đội lý hưu dương mắt nhìn thoáng qua thản nhiên nói hắn đưa tay tại trên vai của mình sờ sờ lại sơ cái không dưới bàn tay ý thức dừng một chút lúc này mới nhớ tới hùng bàn cũng không cùng theo cùng nhau tiến vào bốn cảnh trở xuống quy tắc là không thể nào bị sửa đổi tựa như là tô tử du trước đó không lâu vừa mới phá vỡ mà vào bốn cảnh lần này treo ngược thiên tri hành động dạng không cách nào tiến vào sắc trời bắt đầu đen lại treo ngược trời bên trong lẽ ra không nên có n h ậ t n g u y ệ t điên đ ả o đêm tối ban ngày tồn tại nhưng bầu trời này lại đ í c sắc đen lại mọi người lâu mày đều là hơi nhữ lại liền ngay cả lý hưu con người đều là có chút ngưng lại vậy liền cần đi lại nhanh chút mọi người hành tẩu tại sơn lâm bên trong cũng không phải là lộn xộn bắt ngát rừng rậm ở trong rừng có con đường tồn tại đây chính là chuyện rất kỳ quái nhớ được từng có vị văn thánh nói qua trên đời này vốn không có đường đi nhiều người cũng liền thành đường lợi này là tại hình dung đường đồng dạng cũng là tại hình dung sự tính khác nhưng treo ngược trời bên trong không có người trong rừng đường lại là làm sao sinh ra t u y ệ t đ ạ i một số người sẽ chỉ đi trên đường cũng sẽ không suy nghĩ con đường này là như thế nào xuất hiện lý l ư u bọn người nghĩ đến vấn đề này thế là cùng nhau dừng bước sau đó đem ánh mắt bỏ vào lẫn nhau trên thân trên bầu trời dâng lên một vòng trăng tròn thật rất tròn tựa hồ so ngoại giới còn muốn m ư ợ t mà một chút phía trên lộ ra nhu hòa trong sáng con mang ánh trăng chiếu vào đại địa bên trên chiếu lên núi lâm bên trong chiếu vào mọi người trên thân dạng này ban đêm tự nhiên sẽ không trời mưa nhưng mọi người lại cảm thấy trên khuôn mặt xuất hiện một chút ướt át tựa như là chiêu dương trưa tháng trước đó mỏng manh sương a i tựa như là đẩy cửa phòng ra một bức phóng g i che mắt mê vụ lý hưu đưa tay ở trên mặt nhẹ nhàng địa sờ sờ nhàn nhạt ướt át từ đầu ngón tay cùng gương mặt ở giữa sinh ra một giọt nước hội tụ ở trên người sau đó trượt xuống đến trên mặt đất mọi người thần kinh bắt đầu từng chút từng chút căng cứng sau đó chậm rãi tới gần lưng t ự a lưng đứng chung một chỗ núi rừng bên trong có đống lửa xuất hiện t h i ê u đốt lên q u a n g mang quả thực hấp dẫn đôi mắt đây là tiến vào treo ngược trời bên trong những người tu hành kia nhóm bọn hắn cũng không có lựa chọn tại đêm tối bên trong đi đường mà là lựa chọn chờ đợi hừng đông ướt át khí tức càng ngày càng đậm mấy người bên thai đột nhiên vang lên một tiếng kinh h một đống lửa dập tắt sau đó vô số cái hỏa diễm đi theo dập tắt thiên địa sinh ra m ư a móc nhàn nhạt tiếng địch quan thai vang lên chương hai trăm linh bốn du dương vang lên tiếng địch chương hai trăm linh bốn du dương vang lên tiếng địch tiếng địch rất thêm hay chỉ là tại này cũng treo trời bên trong vốn không nên xuất hiện tiếng địch nhất là tại cái này đầy đất kêu trên thời điểm liền càng thêm không nên xuất hiện trên mặt mọi người thần sắc đều là có chút n g ư n g trọng hiển nhiên ở vào tình thế như vậy xuất hiện như thế duyên dáng tiếng địch cũng không bình thường cái này liền giống như là tại rộng lớn một mươi dặm sa mạc ở trong xuất hiện một gian tiệm may từ đồng dạng không bình thường đếm không hết hỏa diễm dập tắt nhưng giữa núi rừng vẫn như cũng là một mảnh sáng tỏ bởi vì trên trời mặt trăng đầy đủ tròn ánh trăng trong sáng đầy đủ sáng trăng tròn phía dưới lơ lửng một tháng mây tia thật là một tháng mây không tính to lớn lại rất trắng xem ra còn muốn trắng hơn tuyết ba điểm gió đêm thổi qua đám mây thổi tan một chút hỗn loạn tại hỗn loạn ở trong mây trắng lộ ra khe hở khe hở bên trong lộ ra tay áo bay dương mây trắng ngồi lấy một người một nữ nhân trên mặt sang mỏng tuyết trắng váy hai chân xuyên qua đám mây lộ giữa không t r u n g bên trong cặp k i a trên chân cái gì cũng không có cũng không có mặc dày mà là chân trần như bạch ngọc r a thịt tại ánh trăng chiếu dọi xuống giống như chân chính tiến nữ như ngó sen cánh tay nhẹ nhàng dơ hai tay ở trong cầm một cây cây sáo tiếng địch từ đám mây phía trên c h u y ể n vào đến trong thai của mọi người mở mị thanh âm để người nhịn không được tân sinh say mê một màn này rất đẹp tựa như là chân chính tiến nữ trong núi rừng vô số người ngẩng đầu nhìn một màn này ánh mắt dần dần si tiếng địch còn đang vang vọng những nơi đi qua có nhân hóa làm bùn nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất có nhân hóa làm bạch cốt như c ũ duy trì ngước đầu nhìn lên tư thế. có người cấp tốc giả nguồn trở nên tuổi già sức yếu có người như khóc như cười thần sắc điên cuồng mà tiếng địch kia vẫn còn tiếp diễn tiếp theo trong núi rừng mỗi một khắc đều có nhân thân chết sở dương sắc mặt hơi đổi kế chi hoa sắc mặt xanh trắng đan sen xuân thu tuyết cùng hoa vũ giao trong miệng c h ả y sôi máu tươi lý nhất nam cùng lương tiểu đao dựa chung một chỗ thần sắc nghiêm trọng trên trời tiếng địch vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bất giới buông xuống hai con người trong miệng nhẹ tụng phật hiệu mặt trời phản âm từ trong miệm niệm tụng mà ra phật quang phổ chiếu phương viên đem tất cả mọi người bao phủ trong đó kia cô nương theo lấy tiếng địch mà đến mãnh li lý hưu ngầm đầu nhìn trên bầu trời nữ tử kiết như cũ ngồi tại mây trắng phía trên hai chân rũ xuống không trung bạch l ó a mắt nữ tử mang trên mặt một tấm lụa mỏng cũng không thể để người nhìn rõ ràng thậm chí ngay tại lúc này đều không thể phán đoán ra nữ tử này đến tột cùng là chân thật tồn tại hay là như là trước đó như vậy hình chiếu còn xuất lại tiếng địch vẫn còn tiếp diễn tiếp theo sơn lâm bên trong người còn đang không ngừng má chết đi bất giới trên mặt xuất hiện một vòng bi ý hắn là từ bi người giết người đáng chết nhưng cũng sẽ cứu nên cứu người chỉ là hiện tại cũng không hiểu biết nên như thế nào đi cứu lý hưu hiểu rất rõ hắn tự nhiên xem hiểu hắn ý tứ thế là cũng không nghĩ nhiều nữa ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nữ từ kia bình tĩnh con ngươi ở trong không có nổi lên bất cứ ba động gì hắn giơ tay lên từ trong lòng bàn tay sinh ra một vòng kiếm quang kiếm quang xuyên qua đỉnh đầu vạch phá bầu trời hướng về kia nữ từ trải qua đêm nay hết thể quá mức y ê u dị không biết vì sao mà lên không biết vì sao mà sinh không biết vì sao mà kết thúc hắn có thể làm chính là tận khả năng nếm thử nên làm như thế nào tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là đạo kiếm quang này cũng không có trực tiếp xuyên qua mà là ngừng lại dừng ở nữ từ kia dưới chân đứng trên mặt đất đi lên nhìn lại tựa như là nữ tử kia chân đạp kia quang tràn ngập thánh khiết cùng cao quý tựa như là chân chính tiên nữ để người chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể bỡ bỡn cái này liền đại biểu cho nàng là chân thật tồn tại phương lương bọn người con người bỗng nhiên co giục lại cái này cũng liền giải thích vì sao mảnh rừng núi này ở trong sẽ có lộ ra hiện coi là nội tại này cũng treo trời bên trong vậy mà là có người sống sót bọn hắn cũng không hiểu biết cái này có nên hay không được xưng là nhân loại có lẽ là yêu tộc lại có lẽ là tinh quái vân vân không cách nào phán đoán nhưng nhất định tồn tại như vậy này cũng treo trời liền trở nên càng thêm không giống bình thường bắt đầu kiếm quang bị dẫm đạp tại dưới chân không cách nào tiến lên lý hưu trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc hắn nâng lên bàn tay chưa rơi xuống lòng bàn tay xa xa đối trên bầu trời sau đó chậm dại khép kín trong không khí nhớ tới tiếng nổ tung treo ở trên trời đạo kiếm khí kia h ầ m vang nổ tung mang theo tùy ý kiếm quang hướng phía bốn phương tám hướng đánh tan mà ra kiếm quang cắt nát mây trắng cường đại vô cùng kiếm khí tung bay nữ tử kia trên mặt xa mỏng lộ ra tấm kia thanh lệ nhân vật dung nan kia là nhân gian tuyệt mặt như vậy tuyệt không nên nên xuất hiện tại p h ạ m trần ở trong sơn lâm bên trong vô số người ngẩng đầu nhìn mặt cho tự thân khô héo bỏ mình cũng là kiên quyết không để ý phản phất đang bọn hắn xem ra trên đời không còn có thứ gì có thể so trên trời tấm kia tuyệt thế còn trọng yếu hơn cho dù là sinh tử của mình cũng là có vẻ không bằng xa mỏng bị s ố c lên nữ tử kia rốt cục dừng tay lại bên trong động tác chậm rãi bung ô xuống cây sáo túi đầu hướng về lý h ư u nhìn sang hai người ánh mắt cách nhau rất xa đối mắt nhìn nhau kia là một đôi phản phất tẩn chứa thế gian hết thể con người tựa như là phong hoa tuyết nguyện đều ở trong đó tựa như là vạn thế ôn nhu bao hàm trong đó không có bất kỳ cái gì một người đàn ông sẽ đối dạng này hai mắt thờ ơ nhưng lý hưu trên mặt lại vẫn như cũng là như vậy đ ạ m ạ c hai mắt giống như đầm sâu đồng dạng không có chút nào gần sóng tiếng địch biến mất trong núi rừng người không mang theo chết trăng sáng treo cao ban đêm phảng phất xa vào đến một cái quỷ dị bình tĩnh ở trong mây trắng đã tiêu tán nữ tử kết i nhưng đứng ở trên bầu trời váy dài bao phủ quanh thân như bạch ngọc hai chân nhẹ nhàng bướm phóng tay của nàng bên trong nhạc cây kia cây sáo giữa thiên địa mưa móc bắt đầu chậm rãi tiêu tán lý hưu trên lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ ra một vòng kiếp băng kiếm mang nữ tử kia rất đẹp nhưng lý hưu không quan tâm thân ở treo ngược tiên h c h i bên trong không phải bạn tức địch hiển nhiên nữ tử này không hề giống là bằng h ư u trăng tròn treo cao trong sáng quang mang n u h ò a n nở rộ một điểm quang tráng theo gió đêm v h ấ t qua cả tòa treo ngược trời tuyết trắng chiếu sáng giữa thiên địa sáng ngời khiến cho mọi người con ngươi khép kín một cái trước mắt khi lại một lần nữa mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm cái kia thanh lãnh không giống nhân gian nữ tử thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa nếu như không phải núi này lầm bên trong đầy đất bựa bộn cùng kia chết đi mấy ngàn bộ hài cốt bên ngoài vừa mới một màn kia tựa như là chưa hề xuất hiện qua. Bất thấp từ túi giới cuối đầu đến cuối đều túi thấp xuống đôi xuống mọi ắ hắn t từng ngần đầu, thẳng đến trong thiên tất tĩnh một từ trên mặt đất thu vật chưa cả phục khôi bình phương sau nữa quang. ngần đến lần đứng lên, thu liêm viên đầu, điệu lại mới liêm về m người hai mặt nhìn nhau đối mắt nhìn nhau cũng không hiểu biết nữ t ử kia đến tột cùng là ai cũng không hiểu biết nàng xuất hiện mà biến mất đến tột cùng lại là muốn làm gì hết thảy không biết mang đến cực lớn cảm giác cấp bách nay cũng treo trời bên trong còn thật sự là càng ngày càng có ý tứ lý nhất nam cảm thụ được bốn phía trong không khí dần dần biến mất ướt át khí tức nhẹ nói chương hai trăm linh năm núi cao bên ngoài bạch ngọc tường chương hai trăm linh năm núi cao bên ngoài bạch ngọc tường lương tiểu đao cúi đầu nhìn xem dưới chân mặt đường mặt đất rất rộng rãi mà lại vâng v ức dẫm đạp tựa như một đầu hoàn hảo con đường tại thông hướng núi cao trước đó ngọn núi này lâm ở trong có rất nhiều đầu con đường như vậy cái này liền chứng minh treo ngược trời bên trong có rất nhiều người có rất nhiều chúng ta đoán không được cũng nhìn không thấy người sở dương tiếp lấy hắn lại nói nói nguy hiểm dần dần tìm đến chỉ là xuất hiện một nữ tử thần bí liền tại núi này lâm ở trong lưu lại mấy ngàn cỗ thi thể ai cũng không biết cùng loại với nữ tử thần bí như vậy người còn có bao nhiêu bọn hắn đến từ cái kia bên trong thân phận đến tội cùng là cái gì cùng âm phủ ở giữa có quan hệ gì đây hết thể tựa như là một cái bí ẩn đồng dạng đang chậm rãi vạch trần mạng che mặt dưới chân mảnh rừng núi này khoảng cách tòa kia núi cao còn cách một đoạn hẳn là còn muốn đi đến một ngày đêm thời gian húng chi hiện tại phát sinh chuyện như vậy mọi người tự nhiên cũng là không nghĩ lưu thêm muốn càng nhanh biết rõ ràng này cũng treo trời bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái này toàn bộ sự kiện đều lộ ra q u ỷ dị trên đường đi mọi người ở giữa bầu không khí cũng có chút l g ư n g trọng ai cũng không có mở miệng nói chuyện rất là trầm mặc trên trời mây trắng đã tan đi chỉ còn lại có vầm trăng sáng kia còn tại treo lơ lửng trên cao một đường này hành tẩu có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể cùng lúc trước trên bầu trời thánh khiết tương đối những này thi thể vô luận là kiểu chết hay là tử tướng đều rất khủng bố nếu như nữ nhân kia cùng âm phủ có quan hệ lời nói thậm chí nam h n có lẽ sẽ biết một ít chuyện nguyệt nhi biến mất đỉnh đầu vẫn chưa xuất hiện mặt trời nhưng là bầu trời cũng đã phát sáng lên phó vân tiêu đối mọi người nói trên người hắn có hạo nhiên khí từ trong cơ thể tàn ra thuần túy mà sạch sẽ hạo nhiên khí trải rộng phương viên số bên trong trí đ i ệ tranh cái này tà ma đột tâm thành khả năng nhưng nữ nhân kia chưa hẳn cùng âm phủ có quan hệ phương lương lắc đầu nói phó vân tiêu nói tòa này treo ngược trời cùng âm phủ có quan hệ nữ nhân kia sinh hoạt tại treo ngược trời bên trong tự nhiên cũng có một chút quan hệ lời này cũng không tệ nghe bọn hắn lý hưu mở miệng nói ra ta cùng nắm giữ tin tức có hạn chỉ bằng vào suy đoán thành công khả năng cũng không lớn hắn ý tứ rất rõ ràng đã suy đoán thành công khả năng không lớn vậy liền không muốn suy đoán cùng đi đến ngọn núi kêu bên trên thời điểm có lẽ hết thảy đều sẽ tra ra manh mối cũng có nói treo ngược thiên khai khải thời gian có hạn mà bọn hắn những người này chú định sẽ đi đến cuối cùng cơ duyên nợ rộ thời điểm như vậy vô luận cái nào nữ tử là thân phận gì Vô lý u muốn đều nhiều nhiều đều ậ tập, thậm n nào nữ tình đến nhiên manh Ngọn núi này rất cao, mảnh rừng núi này bên trong có rất nhiều người, càng ngày càng nhiều người đều sẽ hướng nơi đây tụ tập, thậm chính Nam cũng cái cái lúc cao, có chí mối. tới. làm là tử tự tra rất rất tụ l sự sẽ sẽ gì, đó đây ra hưu bước chân không ngừng không nhìn mặt đất bên trên vừa mắt nhưng tức rất nhiều thi thể hoa vũ giao đột nhiên hỏi nếu như mục đích của bọn hắn chính là muốn ta cùng đi ngọn núi kia nên như thế nào lý hưu trầm m ặ t một lát nói vậy liền đi lá cây bay xuống trên mặt đất tựa như là mực nước gớt nhẹp dây trắng chỉ là khác nhau ở chỗ lá cây chỉ là rơi trên mặt đất mà mực nước lại nhuộm đen dây trắng trên sơn đạo người đi đường rất nhiều tại trải qua trước đó sự kiện kia về sau quá khứ người khi nhìn đến lý h ư u bọn người về sau đều sẽ không xa không gần đi theo phía sau bọn hắn cũng không dám mạo m ộ i tiến lên q u á i dây nhưng lại lo lắng cái kêu biến mất nữ tử sẽ còn xuất hiện lần nữa thế là liền đi theo phía sau ý đồ đạt được một chút phù hộ lý h ư u đám người cũng không thèm để ý thậm chí bất giới trên mặt còn có chút vui vẻ hắn thấy có thể vì một số người mà phù hộ là một kiện rất không tệ sự tình dây đặc sơn lâm đã sắp đi đến cuối cùng tòa kia núi cao đã gần ngay trước mắt chân núi đứng rất nhiều người bọn hắn cũng không phải là trước hết nhất đến nơi này dưới núi rất nhiều người nhưng không có người lên núi bởi vì trước mắt cũng không có đường lên núi tầng tầng cao điện bạch ngọc tường gạch đắp lên tại núi cao bốn phía không có để lại một khối khe hở bạch ngọc tường cao tới một trăm t r ư ợ n g mọi người không thể đi lên tự nhiên là chỉ có thể dừng ở chân núi thẳng đến lý l ư u bọn người đến hấp dẫn ánh mắt mọi người vô luận là thân phận hay là thực lực bọn hắn đoàn người này đều là lần này tiến vào treo ngược trời ở trong cao cấp nhất người tự nhiên là thu hút sự chú ý của vô số người tiến vào treo ngược trời bên trong tổng cộng có mấy trăm ngàn người phân bố ở trong đó các nơi giờ phút này đổi tới dưới núi cũng chỉ có mấy chục ngàn người mà thôi nhưng dù là như thế cũng là đứng đầy s â n lâm vây quanh núi cao bù phía rộn ràng một mảnh xem r a này cũng treo trời cơ duyên hẳn là ngay tại trên ngọn núi này mọi người dừng bước lại ngầm đầu nhìn trước người bạch ngọc tường vây lý nhất nam đưa tay chỉ trước mặt tầng tầng bạch ngọc nói tiếp các ngươi nhìn kia bạch ngọc phía dưới cùng mặt đất cũng không phù hợp theo ta thấy đến cái này bạch ngọc tường vây cũng không phải là tiên thiên mà sinh hẳn là bị người ngày mai kiến tạo những người còn lại hướng phía ngón tay hắn địa phương nhìn sang phát hiện quả là thế thông tiểu tiểu thuyết nói trước đó đường núi còn có trước mắt tường vây đều chứng minh tòa này treo ngược trời bên trong đã từng là có nhân sinh tồn nhưng dưới mắt lại chỉ còn lại có nữ tử kia thực tế kỳ quái phó vân tiêu cao mày nói ý của ngươi là bây giờ treo ngược trời bên trong cũng chỉ có nữ tử kia một người thông tiểu điểm nhỏ một chút đầu nói xác nhận như thế phó vân tiêu ngẩng đầu nhìn bạch ngọc tường vây nói có thể khẳng định là này cũng treo trời bên trong nguyên bản nhất định có rất nhiều người đã bây giờ cũng chỉ còn lại có một người như vậy những người khác đi đâu bên trong cái này đích xác là cái vấn đề mọi người đối mặt nhìn nhau đều nghĩ đến một cái khả năng nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng có thể sinh tồn ở treo ngược trời bên trong người như thế nào lại đột nhiên đều bỏ mình cái này vây quanh núi cao bạch ngọc tường kiến tạo bắt đầu thật không đơn giản xem ra hẳn là muốn ngăn cản người bên ngoài đặt chân đỉnh núi phương lương mở miệng nói ra treo ngược trời bên trong người kiến tạo bạch ngọc tường không nghĩ để ngoại nhân đặt chân núi cao cái này liền chứng minh ngọn núi kia bên trên có thể sẽ có một ít đồ vật người đang suy nghĩ gì nhìn xem nếu mày không nói lý hưu lý nhất nam lên tiếng hỏi lý hưu nhìn hắn một cái giải thích nói treo ngược trời cùng âm phủ có quan hệ âm phủ lại cùng trên trời tiên có liên hệ nói cách khác chính là tòa này treo ngược trời rất có thể cùng tiên thượng tiên có quan hệ bọn hắn kiến tạo bạch ngọc tường ngăn cản ngoại nhân tiến vào đến cùng là sợ hai ta cùng phóng xuất ra trên trời tiên hay là muốn bảo hộ trên trời tiên không bị phá hư không ai biết cho nên ta đang nhớ chúng ta có nên hay không đi vào hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là ngọn núi kêu bên trên tồn tại một trận cơ duyên mà lý hưu bọn người ở tại do dự chính là khó mà phán đoán phần cơ duyên này đến tột cùng là nên được đến hay là không nên đạt được, được. nếu là cơ duyên kia là một chỗ phong ấn lời nói một khi bị giải khai liền sẽ phóng thích trên trời tiên thông đạo đến lúc đó lại nên như thế nào còn nếu là cơ duyên kia cũng không phải là phong ấn ngược lại là bọn hắn có thể mượn chi tắc vì phong ấn cơ hội kia tiến vào là không tiến vào đây chính là lý hưu chân chính kiên kỵ địa phương t r ư nghe tới lương tiểu đao lời nói về sau tất cả mọi người là thở phào một cái khi ngươi trước mặt có hai lựa chọn thúc đẩy ngươi do dự thời điểm đột nhiên có người đứng ra nói cho ngươi kỳ thật ngươi chỉ có một lựa chọn như vậy vô luận kết quả này là tốt là xấu tối thiểu nhất sẽ không sản sinh chia rẽ mà dưới mắt cũng chỉ có một lựa chọn đó chính là đi qua mặt này bạch ngọc tường đi hướng trên núi cao các người tại đây đ ợ i ta ta đi lên trước nhìn xem đối mọi người nhẹ gật đầu lương tiểu đao đằng không mà lên hướng phía bạch ngọc trên tường bay đi một trăm t r ư ợ n g đối với hắn mà nói cũng không tính rất cao cho dù là mọi người tại đây cũng có một số người nhưng gọn cao trăm t r ư ợ n g lương tiểu đao bay đi lên một trăm t r ư ợ n g thoáng qua liền mất nhưng trước mắt của hắn lại vẫn như c ũ là kia bạch ngọc tường lông mày của hắn hơi nhữu lại tiếp tục hướng bên trên bay lên ánh mắt trô đến trước mắt bạch ngọc tường vậy mà là ngay tại theo trên thân thể của hắn thăng mà không ngừng địa c ấ t cao sau một lát hắn đã bay mấy ngàn trượng mà kia bạch ngọc tường lại cũng là dâng cao đến mấy ngàn trượng m ả n h n à y bạch ngọc tường không bước qua được vô luận ngươi bay cao bao nhiêu lương tiểu đao rơi xuống từ trên không trở lại trên mặt đất kia bạch ngọc tường cũng một lần nữa biến thành trước đó cao một trăm triệu mọi người sắc mặt đều có chút ngưng trọng không chỉ là bọn hắn vì tại bốn phía mấy chục ngàn người đều là như thế lúc trước bọn hắn còn tại lo lắng lương tiểu đao bay đi vào chiếm được tiên cơ hiện tại xem ra li kia còn có cái gì phương pháp có thể đi vào chẳng lẽ liền thật muốn bị một cái chỉ là tường vây ngăn ở bên ngoài không chiếm được cơ duyên là nhỏ không thể rời đi treo ngược trời là lớn hiện tại nên làm thế nào cho phải lương tiểu đao nhìn xem lý hưu hỏi lý hưu ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nói đã bay không đi qua vậy liền đánh nát nó muốn đánh nát bức tường này cũng không dễ dàng lý nhất nam đứng tại bạch ngọc tường trước một cái tay cất đặt tại bức tường phía trên cảm thụ phía trên này hoa văn cùng chất liệu nói mặt này tường lấy bạch ngọc làm tường thể trên đó khắc họa pháp trận lạc ấn cho nên mặc dù là một mặt tường nhưng lại sẽ theo người tới mà lên cao hoặc là giảm xuống nói cách khác vô luận ngươi là bay trời hay là đ ộ địa đều sẽ bị mặt này tường ngăn cản tại bên ngoài cùng nó nói là vách tường không bằng nói là một cái vách tường bộ dáng trận pháp lý hưu nói là trận pháp liền có thể bị phá mất lý nhất nam gật đầu nói đích sắc có thể phá mất nhưng rất khó làm được có bao nhiêu khó gần như không có khả năng chỉ cần không phải hoàn toàn không có khả năng vậy thì có khả năng một đoàn người ở giữa nói chuyện rất dễ dàng bị người chú ý tại cái này thúc thủ vô sách thời khắc q u n mình mấy chục ngàn người cơ hồ đều chú ý tới mấy người bọn họ mà giờ k h ắ c này nghe nói như thế cách gần đó đều là dựng thẳng lên lỗ thai sợ bỏ lỡ một điểm cách xa cũng là vận chuyển linh khí tụ tập hai lỗ thai có thể nghe bao nhiêu là bao nhiêu nếu như ta không nhìn lầm cái này bạch ngọc vách tường châu khắc họa trận pháp hẳn là lưu mây thanh tĩnh lý nhất nam một tay kết ấn tại trên vách tường nhẹ nhàng địa gõ mấy lần chỉ thấy trên vách tường giống như mặt nước đồng dạng nổi lên tầng tầng gọn sóng đồng thời cấp tốc mở rộng bất quá hô hấp ở giữa liền lan tràn đến chính diện bạch ngọc trên tường mà tại trước người bọn họ bạch ngọc trên tường thì là xuất hiện bảy cái cùng loại với vòng xoáy bộ dáng đồ vật lơ lường nghe tới hắn tất cả mọi người là n h ữ n g mày cũng không có nghe nói qua trận pháp này cho dù là lý hưu đều chưa từng nghe nói mà lúc này lại đột nhiên nghe tới một bên phó vân tiêu trầm giọng nói cái này đích xác là lưu mây t h à n h tính chỉ là có một chút lý nhất nam nói sai chúng ta cũng không phải là gần như không có khả năng mà là hoàn toàn không có khả năng hoàn toàn không có khả năng nghe tới hắn những người còn lại mày nhữ lại càng sâu hỏi vội có ý tứ gì Phó lý nhất nam nhẹ gật đầu lưu mây thanh tĩnh đích thật là bốn cảnh trật pháp nhưng như muốn bài trừ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng mọi người lông mày nghe vậy cũng không có dán ra ngược lại trong lòng nghi hoặc càng sâu cho dù là phó vân tiêu đều là có chút không hiểu hắn đương nhiên sẽ không cho là lý nhất nam là đang cố ý cùng hắn đối nghịch ngay tại lúc này không ai sẽ ngốc đến mức loại trình độ này húng chi lý nhất nam quan hệ với hắn có thể xương tược giai một nam muốn bài trừ lưu mây thanh tính duy nhất phương pháp chính là đem trước mắt cái này bảy cái trận nhãn theo thứ tự đánh nát trước sáu cái ngược lại cũng dễ nói bằng vào ta t r ở thực lực hợp lực phía dưới chưa chắc không có cơ hội bài trừ nhưng là đạo thứ bảy luồng khí xoáy cần thiết thì nhất định phải là du g i ã tu sĩ mới có thể dùng một tia huyền h o à n khí tu sĩ tu hành mỗi đột phá một cảnh giới đều sẽ đạt được một cái biến hóa mà từ ba cảnh đột phá đến bốn cảnh biến hóa một trong chính là thể nội nhiều một sợi huyền h o à n khí từ bốn cảnh đến ngũ cảnh thì là thông qua cái này sợi huyền hoàng khí câu liền thiên địa từ đó bắt đầu chấp t r ư ờ n g thiên địa chi đạo t r ư ờ n g thiên địa chi khí cho mình dùng mà ba cảnh tu sĩ thực lực mạnh hơn cuối cùng không có khả năng có được huyền huyền chi khí lý nhất nam cũng không trả lời hắn mà là đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân lương tiểu đao nghe hiệu giữa bọn hắn lời nói cũng lý giải vì sao cái này lưu mây thanh tính nhất định phải bốn cảnh trở lên mới có thể bài trừ thế là cũng đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân tám tháng nói nghị không ra mấy năm này nhẫn mại vậy mà là vì giờ khác này cái này thật đúng là từ nơi sâu xa tự có thiên định những người còn lại cũng không có nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ nhưng vẫn là đồng dạng đem ánh mắt đặt ở lý hưu trên thân sau một lát đông nhiên giật mình phó vân tiêu cũng là minh bạch lý nhất nam ý tứ kinh ngạc nói ngươi sẽ không làm lớn lý nhất nam nhẹ gật đầu nói nếu như bài trừ cái này lưu mây thành t i n h cần b ố n cảnh tu sĩ mới có thể làm được như vậy liền tìm một vị b ố n cảnh tu sĩ ra tốt sớm tại trước đây thật lâu vừa mới rời đi đường quốc đặt chân lục biển thời điểm lý hưu liền có được phá vỡ mà vào bối cảnh năng lực chỉ là một mực tại áp chế tu vi của mình cảnh giới không có được phá dưới mắt đã cần một vị du giã tu sĩ như vậy không bằng liền tại lúc này phá cảnh cũng chưa hẳn không thể phó vân tiêu lắc đầu nói điên nhất định là điên n g ư ơ i có hay không nghĩ tới tiến vào treo ngược trời điều kiện chính là bốn cảnh trở xuống mới có thể n h ậ p nếu là ở trong đó phá bốn cảnh sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không biết lời này cũng không tệ nếu là gây nên quy tắc chi lực bài xích nhẹ thì lý hưu bị ép bạo mà đi n ặ n g thì cả tòa treo ngược thiên đô sẽ sụp đổ vỡ vụn dạng này giá quá lớn không ai chịu được nổi lý nhất nam chân thành nói nếu như không vào bốn cảnh liền vào không được mặt này tưởng ta cùng vĩnh viễn cũng không thể rời đi treo ngược trời hay là trở lại trước đó lựa chọn mà lần này tựa hồ cũng không có lựa chọn bởi vì ngươi chỉ có thể làm như vậy mỗi người biểu lộ đều có chút phức tạp đây là đang c ư ờ n bệnh lý hưu trên mặt ngược lại là từ đầu đến cuối bình tĩnh phi thường hắn t ị n h không để ý có phải là đang đánh c ư ờ n bệnh bởi vì hắn làm nhiều nhất chính là như vậy sự tình t không vào bốn cảnh không phá hết lưu mây thanh tĩnh nhập bốn cảnh khả năng rất lớn sẽ bị quy tắc chi lực chỗ bài xích đây chính là đủ xương mâu thuẫn sự tình cũng nên thử qua mới biết được cái này không chỉ có là thư viện đệ tử rất thích nói lời cũng là người nhà đường rất thích nói lời lý nhất nam có chút t r ầ mặc m lương tiểu đao nụ cười trên mặt đi theo biến mất x u ố n g dưới thông tiểu c h ạ m nhỏ tại một bên không có động tác nàng cũng không phải là không lo lắng mà là lo lắng cho mình cách quá gần sẽ ảnh hưởng đến lý hưu mấy chục ngàn người ánh mắt đều hướng phía nơi đây nhìn lại nhưng người nào cũng không có nói lời phản đối bởi vì việc này đích sắc không có lựa chọn thứ nhì lý hưu n g ầ g đầu nhìn trước người bạch ngọc tường chẳng biết tại sao nhớ tới thời cổ lớn văn thanh quá tráng tiên sinh câu thiên thượng bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành bạch ngọc tường cùng bạch ngọc kinh tự nhiên không có quan hệ gì Chỉ nhân là liên tiên kiểu tưởng đến vì cũng giác không hiện tự xuất vậy đáng u đ tiếc bầu trời làm màu xanh thảm nhập bốn cảnh hẳn là cần một cái chuẩn bị thời gian vô luận là chính mình hay là người bên ngoài đều cần một cái dùng để tiêu hóa nội tâm lo lắng bất an thời gian chỉ là lý hưu không nguyện ý tốn hao thời gian quá dài bởi vì cũng nên đi làm đại chuyện này ngươi hôm nay nhất định phải làm xong vậy không bằng liền sớm đi kết thúc không cần kéo tới một khắc cuối cùng vậy liền sớm đi làm mau mau làm thế là lý hưu nhắm hai mắt lại chư thiên sách tại thể nội vận chuyển hoa văn bí ẩn vờn quanh quanh thân chư thiên chữ cổ xoay quanh bốn phía bay múa không ngừng từ bên trong thân thể của hắn hướng ra ngoài tản ra màu tuyết trắng khí tức đây không phải là thiên địa linh khí cũng không phải thể tu mới có thể dùng nguyên khí chi lực mà là tiên khí từ thiên môn mà ra từ chư thiên sách mà vào thuần túy tiên khí những n à y tiên khí tại quanh thân bước lên giống như là trong chén trà nổi lên xương trắng giống như là bếp nấu bên trong phiêu bạt khói xanh trắng hơn tuyết ba điểm màu trắng ở trong sinh ra một sợi huyền hoàng ánh mắt của mọi người khẽ run lên đúng là đồng thời nín thở không dám có chút chủ quan đây là việc quan hệ sinh tử cùng tồn v n g m ộ t khắc cho dù lý hưu lại làm sao không để ý cho dù lý hưu lại như thế nào vân đạm phăng kinh nhưng đối với quanh mình mấy chục ngàn người còn có chưa từng đổi tới nơi đây mấy trăm ngàn người mà nói cái này một sợi huyền hoàng khí chính là liên quan đến sinh tử sự tỉnh tử h vong có thể rất gần cũng có thể rất xa đến tột cùng là nhân mạng thiên định hay là nhân định thắng tiên h cũng không có một cái đáp án chuẩn xác nhưng vận mệnh nhất định là t r ộ p vào trong tay mình lựa chọn như thế nào đều là chính ngươi sự tỉnh điểm này vĩnh viễn là không thể nghi ngờ một sợi huyền hoàng khí từ tuyết trắng ở trong sinh ra như là minh tốn đồng dạng nở rộ minh hội hoa xuân nhuộm đen ban ngày huyền hoàng khí cũng sẽ nở rộ tại toàn bộ tuyết trắng thuần t ú y tiên khí biến mất lý hưu quanh thân trải rộng huyền hoàng chi khí sau đó đầy người huyền hoàng khí lại tại trong nháy mắt chuyển đổi thành tiên địa linh khí một lần nữa quy nạp tiến vào đan đ i ể n khí hải xoay quanh bay múa c h ư thiên chữ cổ biến mất tán đi v ờ n quanh trái phải hoa văn bí ẩn một lần nữa dung nhập thể nội hắn mở mắt bốn phía hoàn toàn yên tĩnh vô luận là trước người hay là sau lưng đều không có vang lên nửa điểm thanh âm đám người lặng ngắt như tờ thành công rồi phương lương ánh mắt ngưng lại nhịn không được mở miệng hỏi lý hưu nghiêng đầu nhìn hắn một cái huyền hoàng khí tại hai mắt ở trong lóe lên một cái rồi biến mất ta còn sống hắn đã nhập bốn cảnh con vẫn còn sống cũng không có bị treo ngược trời bên trong quy tắc cái này liền mang ý nghĩa tòa này treo ngược trời chỉ là cấm chỉ bốn cảnh trở lên tu sĩ tiến vào lại cũng không cấm chỉ có người ở trong đó đột phá tu vi lương tiểu đao thở dài một hơi thông tiểu trong mắt nhỏ vẻ lo lắng biến mất x u ố n g dưới lý nhất nam còn tại t r ư ờ mặc trên mặt của mọi người nhưng lại có vẻ mừng rỡ xuất hiện quanh mình mấy chục ngàn người thần sắc đều là vì một trong nhẹ nhập bốn cảnh đại biểu bọn hắn những n à y ba cảnh trở xuống tu sĩ cực lớn trình độ mất đi thu hoạch được cơ duyên khả năng trong lòng của bọn hắn tự nhiên có tiết mới cùng không tam tâm đây là nhân tri thường tình không gì đáng trách nhưng bọn hắn trên mặt đồng dạng có may mắn bởi vì cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể bước qua mặt này bạch ngọc tường từ đó rời đi treo ngược trời hiện nay đã là vạn sự sẵn sàng liền ngay cả gió đông cũng đã đến chính là thời điểm lưu mây thanh t ĩ n h phương pháp phá giải cũng không thể đã ngơi đã nhập du giã trước mắt mặt này bạch ngọc tường tự nhiên là ngăn không được ta chờ lý nhất nam trong mắt có một vòng chán ghét hắn tại chán ghét tâm p h ụ chán ghét này cũng treo trời bên trong quy tắc nhiều lần l i ề u mạng không có khả năng nhiều lần đều thắng nếu như không phải hắn cách bốn cảnh còn có một số trên lệnh cái này hiểm hắn là tuyệt đối sẽ không để cho lý lưu bước lên bảy cái treo ở trước mắt mọi người vòng xoáy hay là run lời bậy rõ ràng là bạch ngọc mặt ngoài tại thời khắc này xem ra lại phảng phất là biển sâu sụp đổ lỗ đen đồng dạng khiến người ta run sợ lưu mây thanh tính bảy đạo luồng khí xoáy hô ứng trên trời bậy sao phân biệt đối ứng thiên su thiên tuyển thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương gia quang đánh vỡ trình tự cũng muốn theo thứ tự dựa theo cái này trình tự nếu không bậy sao hỗn loạn Cái này, lưu mây cũng liền không còn có liền bài khả năng. Lý nhất nam đối mọi người này thanh tĩnh không năng. nhất nam giản mây lưu Lý trừ khả sở dương đập nện thiên quyền hoa vũ giao đánh vỡ thiên cơ bất giới phá diệt thiên quyền thông tiểu tiểu c h ấ n vỡ ngọc hành lương tiểu đao cùng ta cùng nhau nghiền nát khai dương đợi cho thứ sáu sao phá diệt về sau giao quang sẽ xuất hiện ngắn ngủi đình trệ sẽ chỉ cầm tiếp theo đại khái hai cái hô hấp thời gian hắn nhìn xem lý hưu chân thành nói lý hưu nhẹ gật đầu nói khẽ giao cho ta liền có thể những người còn lại cũng là nhẹ gật đầu cho biết là hiểu kế hoạch cũng không cần quá mức phức tạp đơn giản sáng tỏ đầy đủ sử dụng là đủ p h ầ n kế hoạch này liền rất đơn giản nhưng cũng rất thực dụng bảy cái vòng xoáy treo ở không trung cũng không phải là theo thứ tự hiện ra lý nhất nam vì mọi người phân biệt chỉnh tự về sau liền thối lui đến cách đó không xa quá trình cũng không kinh tâm động phách làm từng bước phía dưới trước sáu cái luồng khí xoáy đều theo thứ tự bị đ ậ p nện vỡ vụn mà trước mắt mọi người b ạ c h ngọc tường cũng bắt đầu trở nên trong suốt bắt đầu trên núi cao tràng cảnh tựa hồ một chút có thể thấy được cuối cùng một đạo luồng khí xoáy cũng chính là đối ứng bảy sao ở trong giao quang không xoay tròn nữa mà là liền như là lý nhất nam nói như vậy ngưng lại ngay tại lúc này lý hưu ánh mắt ở trong hiện lên một vòng hạt mang thân hóa kiếm quan g hướng phía cái k i a đạo luồng khí xoay chém qua mà lúc này thiên địa ẩm vang chấn động nhàn nhạt, nhạt tiếng địch vang vọng tại tất cả mọi người bên hai du dương lại bẩm bệnh chương hai trăm linh tám tội tiên lao ngục chương hai trăm linh tám tội tiên lao ngục bạch ngọc tường sừng sững trước mắt d a o quan g treo phía trên lý hưu hóa thành kiếm quan g hướng về d a o quan g mà đi mà tại thiên không khác một bên thì là đứng một nữ tử trên mặt cũng vô s a mỏng lộ ra tấm kia kinh diệm thế gian dung nhan đây chính là trước đó xuất hiện tại trong núi rừng nữ tử kia tiếng địch của nàng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo càng ngày càng nhiều người tê liệt ngã xuống trên mặt đất hóa thành bạch cốt nữ tử này trên bầu trời hành tẩu tay áo bay dương thanh lệ không giống nhân g i a n không được lý nhất nam thần sắc biến đổi nhịn không được kinh thanh hô tiếng địch cũng không đình chỉ nữ tử kia hướng phía lý hưu bay đi hoặc là nói hướng phía lý hưu cùng g i a o q u a n g ở giữa bay đi nàng muốn ngăn cản lý hưu đánh nát bạch n g ọ c tường mọi người muốn ngăn cản lại bị tiếng địch trôi nhiều không cách nào động đậy kim sát phật liên bao phủ đại địa bất giới k h a n h chân ngồi dưới đất phật quang chiếu dọi bốn phía chống cự lại tiếng địch chật trận nhưng đối mặt trên trời hết kiếm quang khoảng cách giao quang càng ngày càng gần lý hưu tự nhiên cảm thấy được nữ tử kia đến nhưng hắn lại không dành phân thân bởi vì lý nhất nam nói qua thứ sáu sao vỡ vụn về sau giao quang cũng chỉ có thể cầm tiếp theo hai cái hô hấp thời gian một khi bỏ lỡ liền lại vô phá giải khả năng cho nên cho dù hắn cảm nhận được cũng vô pháp phân tâm chỉ có thể để cho mình kiếm trong tay quang càng nhanh một chút chỉ là hắn rất nhanh nữ tử kia càng nhanh mà lại chưa đến gần liền có một cỗ băng hàn chi khí chuyển tới tựa như là tuyết đông lạnh một trăm phẩy không không không năm băng xương chưa chạm đến cách xa nhau một phẩy không không không dặm liền đủ để đem người đóng băng cảm giác này rất lạnh chỉ là trước mắt thời gian lý hưu trên dưới quanh người liền đã trải rộng xương lạnh tuyết trắng khí tức quanh người đông kết thể nội linh khí gần như ngưng kết liền cả c u ố n quanh kiếm quang tựa hồ cũng bị đông cưng sùng dưới nữ tử này thực lực chi khủng bố sợ là cũng có được bốn cảnh tu vi du giã tu sĩ không cách nào ngự không nàng đã có thể đạp không mà đi cái này liền chứng minh nàng hoặc là cùng lương t i ể u đao đồng dạng có được đặc thù võ hồn hoặc là cũng không phải là nhân loại còn có một hơi thời gian hiện tại rút kiếm đi đối phó nữ tử này hiển nhiên là chuyện không thể nào ngay tại lý hưu đại nao cấp tốc vận chuyển phía dưới mọi người không n g t lời kinh hô thời điểm bao k h ỏ a ở trên người hắn băng x ư ơ n g tựa hồ bắt đầu tan ra xuống dưới dễ nghe cũng không ngừng thu hoạch tính mệnh tiếng địch cũng biến mất theo trên trời không có mặt trời nhưng lại có ánh sáng sáng xuyên qua băng x ư ơ n g rơi vào lý hưu trên thân tại hắn cùng nữ tử kia ở giữa đứng một người một cái thân mặc áo đen thanh niên chính là thẩm chính nam hắn quanh thân còn quấn một sợi huyền hoàng khí dù không nồng đậm lại đầy đủ đem nữ tử kia ngăn lại mà như vậy sát na thời gian lý hưu kiếm quang đã chạm tại kia đạo thứ bảy dao quang luồng khí xoay phía trên mặt đất tầm vàng chấn động trước mắt bạch ngọc tưởng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hóa thành, thành t tựa như là cuốn ngược mà quay về mây mù tại quang mang làm nổi bật dưới kéo thật dài một màn này rung động vô số người ánh mắt cả tòa treo ngược thiên đô có thể rõ ràng vô cùng thấy cảnh này buôn ba tại các ngao ngách dí đồ tìm kiếm được đặc thù cơ duyên những người kia nhao n h a u hướng tòa này núi cao chạy tới mấy trăm ngàn người cùng nhau hướng phía cùng một cái phương hướng vào tới nghĩ không ra ngươi cũng nhập bốn cảnh hai người thân thể rơi xuống từ trên không lý hưu nhìn xem hắn nói thậm chí nam ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trời nữ từ kia thản nhiên nói ta tới chậm một bước ngươi đã nhập bốn cảnh vậy ta cũng không có lại kế tiếp theo dừng lại đi xuống tất yếu lý hưu h người hiểu bao nhiêu cũng không từng hiểu rõ toàn bộ tóm lại biết một chút đích sắc biết một chút bạch ngọc tường hóa thành tinh quang hướng phía thương khung chi đỉnh dâng lên quá trình đầy đủ trói lọi nhưng lại tiêu tán rất là c h ậ m c h ạ p lưu mây thanh tĩnh đã bị phá trừ nữ tử kia đứng tại trên bầu trời túi đầu nhìn xem lý hưu cùng thẩm chính nam hai người thanh lanh trong ánh mắt có chỉ là khó nói lên lời hờ hững c h i sắc cũng không phải là lạnh lùng tựa như là thiên đạo d i vạn vật vi s ô cầu đồng dạng hờ hững đối vạn sự vạn vật đều ôm lấy đồng dạng thái độ mà nàng đối vạn sự vạn vật thái độ chính là hờ hững chỉ là để mọi người kỳ quái là nữ tử này đứng tại trên trời cũng không có bất kỳ động tác gì ngược lại là nhìn chăm chú ngay tại tiêu tán bạch ngọc tường về sau tựa như là đang đợi cái gì mà lý hưu ánh mắt như cũ đang nhìn thẩm chính nam thẩm chính nam trầm m ặ t một lát nói tòa này treo ngược trời nhưng thật ra là một cái lao ngục nay một lời ra bốn phía phải sợ hãi tất cả mọi người làm ở to hai mắt nhìn tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm một cái lao ngục trong thiên hạ lại có ai có khổng lộ như vậy thủ bút có thể đem một cái treo ngược trời hóa thành lao ngục mà tòa này lao ngục bên trong giam giữ lại là người nào lý hưu nhĩ mày sau đó đưa tay tại bốn phía vòng ra một đạo kiếm quang đem lương tiểu đao bọn người bao khỏa tại trong đó bảo đảm trừ đám người bọn họ bên ngoài người bên ngoài không cách nào thám thính đến những này nói chuyện ta xem qua bên trong tông môn liên quan tới viễn cổ thời điểm ghi chép cũng cố ý điều tra liên quan tới tòa này treo ngược trời tin tức nghe đồn năm đó tiên nhân nhị giới đại chiến thời điểm từng có một chút tiên nhân bởi vì ngoài ý muốn rơi vào nhân gian mất đi trở về tiên giới năng lực liền ở nhân gian lưu lại xuống dưới những cái này nhân sinh sống ở nhân gian cũng không n ú n g tay tiên phạm ở giữa chiến đấu nhưng lại bị tiên nhân cho rằng là phản đồ bị nhân giới coi như là ngoại tộc về sau chiến tranh kết thúc vì lo lắng những người này để lộ ra liên quan tới tiên giới bí mật thế là tại kết thúc trước đó có tiên giới đại năng cưỡng ép vượt giới mà đến đem những n à y t ộ i tiền đánh vào lao ngục bên trong cũng bởi vậy lưu lại một cái chuẩn bị ở sau hậu chiêu gì thậm chí nam h n nhìn xem mọi người nói đó chính là tòa này lao ngục có được mở ra tiên giới đại môn chìa khóa mà cơ duyên tiết chính là cái chìa khóa này một khi tiên môn bị mở ra nhân tộc trưởng lâu đến nay phòng thủ chiến tuyến liền sẽ lộ ra yếu lối mọi người sau khi nghe đều là hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút khó mà tỉnh táo lại lý hưu hỏi ngươi là âm phủ người vì sao muốn đem bí mật này nói ra thậm chí nam h n cũng không thèm để ý thản nhiên nói đầu tiên đây coi là không lên cái gì bí mật chỉ cần leo lên ngọn núi kia các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết tiếp theo ta sớm liền nói qua âm phủ bên trong đối với phải trăng nên tiên sự t ì n h có hoàn toàn khác biệt ý kiến chỉ là chúng ta những này phản đối người cũng cũng không đủ quyền lên tiếng mà thôi lương tiểu đao cười nói theo ngươi ý tứ chúng ta xem như bằng hữu thậm chí nam h n nhìn hắn một cái âm thanh lạnh l ù n g nói chúng ta vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu lệ tần cùng phụ thân ngươi đều là vì trấn thủ đức quốc nhưng bọn hắn ở giữa lại là định nhân lương tiểu đao nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất chỉ là ánh mắt trở nên lạnh lẽo đích xác có đôi khi cho dù là mục đích cuối cùng nhất giống nhau cũng sẽ không trở thành bằng hữu bạch ngọc tường hóa thành tinh quang đều phiêu tán đến không trung núi cao về sau bộ dáng cũng rốt cục triệt để bại lộ tại trước mặt mọi người chương hai trăm linh chín tình yêu tựa như là tanh hôi ánh trăng chương hai trăm linh chín tình yêu tựa như là tanh hôi ánh trăng cái này liền rất để người kỳ quái bởi vì dựa theo thẩm chính nam thuyết pháp đến xem n à y cũng treo trời bên trong hết thẻ sinh linh đều là năm đó tội tiên hậu nhân nữ tử này tự nhiên cũng thế bởi vậy có thể thấy được nàng kiến tạo bạch ngọc tường bày ra lưu mây thanh t ĩ n h mục đích khả năng rất lớn cũng không phải là vì phóng thích trên trời tiền mà là vì ngăn cản người bên ngoài đem nó phóng thích từ một điểm này đến nói song phương có lẽ là đứng tại cùng một trận tuyến người ánh mắt của nàng hẳn là xuất hiện phẫn nộ cùng c ă m h ậ n mà không phải phức tạp trừ phi nàng muốn mở ra cánh cửa kia dùng này đại công lao rửa sạch tự thân tội tiên hậu đại thân phận phức tạp sở dĩ phức tạp cũng là bởi vì nhìn không thấu trong đó muốn nhất biểu đạt ý tứ bạch ngọc tường hóa thành tinh quang tiêu tán núi cao về sau diện mạo triệt để bại lộ tại trước mặt mọi、người. ngọn ữ tử kia núi này rất cao nhưng hình dung một ngọn núi rất cao chỉ thường thường chỉ là đỉnh núi mà không phải dưới núi dưới núi chính là mặt đường mặt đường tự nhiên rất thấp nhưng ngọn núi này chân núi lại tràn ngập thật dày tầng một mây mù mây mù phía dưới lóe da lăn tan quang huy kia là thủy quang bóng ngược mọi người con người có chút co lại thành một điểm lúc này mới trông thấy kia vô số cự thạch cây cối phía dưới vậy mà cũng không phải là thổ địa mà là nước cái này dưới núi cao cũng không liên tiếp thổ nhưỡng mà là sừng sững tại một tòa cự đại hồ nước phía trên một trăm phẩy không không không trượng to lớn con cá tại dưới nước du đãng mây m ù dâng lên dần dần che đậy cả ngọn núi s ơ n lâm bên trong vô số yêu dị hình thù kỳ quái không thể đo lường cái này rất nguy hiểm nhưng cái này có lẽ chính là tiên cảnh thời gian trôi qua núi cao trước đó thay đổi cũng không có biến mất một đạo hoàn toàn do mây mù hình thành cầu thang từ đỉnh núi cao trống rông sinh ra nghiêng mà dưới giống như chín ngày ngân hà đồng dạng rơi vào trước mặt mọi người đây chính là tiếp dẫn cầu n ú i một cái làm cho tất cả mọi người đều có thể đi đến đỉnh núi cầu n ú i tại mây mù chi cầu tạo ra nháy mắt một cỗ vô hình ba động s ẹ t qua bầu trời kia từ đầu đến cuối sừng sững ở trên trời nữ t ử thần bí vậy mà là từ không trung rơi xuống như là bạch ngọc hoàn mỹ hai chân tiếp xúc đến mặt đất để không ít người đều là nhúm m y tình huống hiện tại liền bày ở trước mắt rất rõ ràng chỉ cần đi đến đầu n à y mây mù cầu thang sau đó leo lên đến đỉnh núi cao liền có thể tiếp xúc đến kia phần cơ duyên các ngươi không thể đi lên mọi người ở đây vừa muốn có hành động thời điểm cái kia rơi trên mặt đất nữ tử thần bí lại đột nhiên mở miệng nói chuyện đây là nàng lần thứ nhất phát ra âm thanh cho dù là trước đó lưu mây thanh t ĩ n h bị phá trừ thời điểm nàng cũng chưa từng mở miệng tựa như là như vậy thanh lãnh người đồng dạng thanh âm của nàng đồng dạng thanh lãnh vô cùng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cùng ba động đầu này cầu thang liền thông hướng đỉnh núi một mảnh bằng thẳng vì sao không thể đi lên lý hưu nhìn nàng một cái nhẹ nói nữ tử váy trắng t h ẳ n như nói bởi vì đó cũng không phải phổ thông cầu thang cầu thang chính là cho người đi đã bày ở cái này bên trong vậy liền bên trên đi cầu thang đích xác bày ở cái này bên trong nhưng các ngươi nhất định không thể đi lên thoại âm rơi xuống váy trăng thiếu nữ liền hướng phía trước hành tàu dẫm đạp tại trên cầu thang hướng phía đỉnh núi đi đến tựa như là ngoại giới bình thường nhất t h a n g l ầ u trong lúc hành tàu hoàn toàn không có một tơ một hào độ khó có cái thứ nhất rất nhanh liền sẽ có cái thứ nhỉ sau đó liền tất cả mọi người cũng may cầu thang rất rộng đầy đủ rất nhiều người cùng nhau leo lên nhưng không ít người bàn chân chỉ là vừa mới đặt ở trên cầu thang sắc mặt chính là lập tức phát sinh biến hóa bởi vì tại cảm thụ của bọn hắn bên trong khi thân thể dẫm đạp tại trên cầu thang thời điểm liền có một cô áp lực chuyển tới mặc dù không nặng cho dù là sơ cảnh tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm tiếp nhận nhưng đây chỉ là cái thứ nhất bậc thang mỗi đi lên hành tàu một bước trên thân thể liền sẽ nhiều một điểm áp lực mặc dù gia tăng không nhiều nhưng phải biết đầu này thông hướng đỉnh núi cầu thang chừng một trăm p h ẩ không không không tầng chi cao từng tầng từng tầng điệp ra đi lên lại có mấy người chịu được cảm nhận được đây hết thể về sau vô số người ánh mắt đều là có chút h á i nhiên bọn hắn cũng minh bạch vì sao lúc trước nữ tử kia sẽ nói không ai có thể trèo lên được đi nhưng thông tin cầu thang đang ở trước mắt để bọn hắn như vậy thối lui không ai cam tâm cũng tuyệt đối không thể. vô số chân người đạp trên cầu thang hành tàu ở phía trên đi đều rất đơn giản nhất là tu vi hơi thấp người như những cái kia sơ cảnh tu sĩ trong lúc hành tàu liền càng là khó khăn đi thẳng đến mấy trăm đạo cầu thang cũng đã mồ hôi đầm địa xem ra nàng nói rất đúng lương tiểu đao d ấ m lên mây mù cảm thụ được trên bờ vai chuyển đến lực áp bách ngầm đầu nhìn hành tàu tại phía trước nhất cái kia nữ tử v á y trắng mở miệng nói ra lý hưu nhẹ gật đầu thản nhiên nói ta chỉ là rất yếu kỳ nàng đến tột cùng muốn làm cái gì ngươi xác định không phải thấy sắc khởi ý lương tiểu đao cười hắc hắc trêu chóng nói lý hưu liếc mắt nhìn hắn sau đó sau lưng giữ chặt thông nho nhỏ tay không nói gì đầu này mây m ù cầu thang tựa như là một cái cầu đột mục vô số người đi ở trên đầu nhưng kiểu gì cũng sẽ bị dồn xuống đi chân chính có thể đi qua người không có mấy cái xem ra giữa chúng ta thắng bại chỉ có thể từ cái này bên trong phân ra đến thậm chí nam h n ghé mắt nhìn xem lý hưu nói lý hưu nói vô luận dùng cái gì phương thức ngươi đều thắng không dưới ta thậm chí nam h n con ngươi có chút neo lại nếu như ngươi còn giống bây giờ như vậy đi bộ nhản nhã lời nói có lẽ thật sẽ thua bởi ta cũng khó nói vô số người tại leo lên cầu thang mỗi người đều đi rất nhanh chỉ là lý hưu đi rất chậm liền như là cùng giai nhân tại sau bữa ăn đi tại ven hồ liêu d ư ớ i đi bộ nhà nhã dạng này đi đường phương thức rất dễ chịu cũng tuyệt đối không tính là nhanh mà những người còn lại đi được rất nhanh nhất là cái kia nữ tử váy trắng đi được càng nhanh trọng yếu nhất chính là hắn thẩm chính nam đi cũng rất nhanh lý hưu nghĩ nghĩ nói đi được nhanh cũng không trọng yếu đi ổn mới trọng yếu thẩm chính nam lắc đầu chân thành nói lại nhanh lại ổn mới trọng yếu nhất lý hưu mà không biểu tình cũng không nói chuyện chỉ là phối hợp mình hành tẩu tựa như là hoàn toàn không có nghe được hắn liền như là thẩm chính nam nói tới như vậy đầu này cầu thang rất dài nhưng luôn có đi đến thời điểm lúc này muốn so liền là ai càng nhanh thiên địa sáng sủa một m ả n h không có mây đen tự nhiên sẽ không rơi xuống mưa đến bóng đêm dần dần giáng lâm hôm nay ban đêm giáng lâm phá l ệ nhanh phảng phất mọi người vừa mới dẫm đạp tại trên cầu thang trời đêm không cũng đã đen minh nguyệt lần nữa treo cao ánh trăng chiếu vào mây m ù bên trên hiện ra giống như chân chính tiên cảnh quan huy vô số người dẫm lên trên tựa như là tại đi một đầu thang tiên con đường thiếu nữ kết i như cũ đi ở đằng trước đầu nhàn nhạt, nhạt ngân bạch vẩy vào trên vai của nàng khiến nàng cả người lộ ra vô cùng thánh khiết cùng lành l ạ n sau lưng hắn rơi xuống một đầu thật dài ngân hoa con đường giống như tiên nhân để lại dấu chân thậm chí nam không xa không gần dán tại phía sau của nàng hắn cũng không rõ ràng nữ tử này ý đồ đến tột cùng là cái gì cũng vô pháp nhìn trộm thật sâu không lường được thực lực cho nên cũng chỉ có thể không xa không gần đi theo bảo đảm sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n cũng bảo đảm có thể do ngoài ý muốn phát sinh trước đó đuổi kịp đi hai người đi ở đằng trước đầu tại phía sau bọn hắn rất xa một khoảng cách đều không người tồn tại cho dù là phía trước thực lực mạnh nhất vạn hương thành lăng tiêu cùng phó vân tiêu bọn người là không cách nào đuổi theo bên trên cầu thang đã qua và tầng cho dù là thực lực bọn hắn đỉnh tiêm ba cảnh tu sĩ cũng vô pháp hành tẩu như là trước đó thong dong như vậy mà lý hưu cách càng xa một chút hơn thậm chí còn không có một chút nhận ý tu sĩ hành tẩu phải xa bởi vì hắn thật là đang tàn bộ thông tiểu tiểu cùng hắn sóng vai đi tới hai người dẫm đạp tại thang mây biên giới nhìn xuống phía dưới sông núi hồ nước sơn thủy cây xanh cự thú chim hót còn có chạy xuôi tại cả tòa trên núi cao thác nước trên mặt nước nổi lơ lửng cỏ xanh trên đồng cỏ chạy nhanh rất nhiều tiểu động vật cái này có lẽ không gọi được tuyệt đối tiến cảnh nhưng đây tuyệt đối được xưng tụng là thế ngoại đạo nguyên cái này rất đ như thế đẹp cảnh sắc nếu như đổi lại tô thanh vãn nhất định sẽ mắt thả dị sắc thần sắc điên cùng vẽ lên một bộ đủ để lưu danh bách thế bức tranh chỉ là đáng tiếc tô thanh vãn không tại cái này bên trong trước mắt phong cảnh như vẽ tự nhiên cũng liền không ai có thể hòa được lương tiểu đao túi đầu nhìn qua trong mắt tràn đầy thưởng thức hắn sẽ rất ít bởi vì cảnh sắc mà sinh lòng vui vẻ cho dù ban đầu ở mái lĩnh tại tiểu nam cầu tại quế dương thành thời điểm cũng chưa từng từng có quá lớn ba động chỉ là sẽ theo lý hưu nói một câu cực đẹp thôi nhưng trước mắt thật rất không tệ tối thiểu muốn so khổ hàn bắc địa tốt hơn rất nhiều treo ngược trời rất hấp dẫn người ta nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tiến vào bên trong tỷ như hoàng phủ cực cùng hoàng phủ huyện nhi hai huynh m g ụ y liền lưu tại bên ngoài không có tiến đến tốt đẹp như vậy cảnh sắc đương nhiên đáng giá lưu luyến cũng tương tự càng đáng giá cùng người mình yêu mến cùng nhau thưởng thức xa xa cơ duyên vô cùng trọng yếu nhưng bên người mỹ hảo đồng dạng cần bắt lấy cái này hắn thấy cũng không phải là tương hỗ xung đột sự tình bởi vì một trăm p h y không không cầu thang thật rất dài bởi vì thời gian còn lại thật rất nhiều tháng đó quang vẩy vào trên mặt làm nổi bật ra tuyệt sắc sẽ để cho vô số người vì đó mê luyến cùng say mê tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn phương xa cái kia v á y trắng thiếu nữ cho dù chết tại tiếng địch dưới người không dưới vạn hơn nhưng vẫn cũ không cách nào ngăn cản bọn hắn như si như say ánh mắt lý hưu hai mắt từ đầu đến cuối đặt ở thông nho nhỏ trên mặt thông tiểu tiểu cúi đầu nhìn xem m â y mù dưới cầu trong mắt tràn đầy vui vẻ năm đó vui vẻ ngay tại thư viện dưới ánh trăng hiện tại vui vẻ cũng tương tự ở dưới ánh trăng bởi vì mặt trăng đích thật là một cái rất tốt đẹp sự vật từ xưa đến nay bao nhiêu tơ tỉnh cùng luyến n i ệ m đều ký thắc vào trăng tròn phía trên bởi vì cái gọi là ngươi xem minh nguyệt vì minh nguyện ta xem minh nguyện vì gia chỉ là cùng ngươi như vậy hành c ầ u chính là trên đời chuyện hạnh phúc nhất thông tiểu tiểu cúi đầu nhìn xem dưới núi trong miệng lại là nhẹ nói lời nói này rất nhẹ giống như là trên đời tốt nhất ôn nhu rơi vào trong lòng lông mày thượng phong rừng chuyện đơn giản thường thường khó làm cùng kết thúc hoang châu chuyến đi ngươi ta liền về đường quốc lý hưu sờ sờ tóc của nàng nói khẽ thông tiểu tiểu lộ ra một cái nhìn rất đẹp tiểu dung xem ra có chút nốc g nốc g có lẽ mỗi nữ nhân tại lấy chồng thời điểm đều là dạng này nốc nốc ngươi nên đi thông tiểu tiểu tùng mở h à tay nói càng ngày càng nhiều người càng qua hai người bọn họ đi đến đằng trước nhanh nhất thẩm chính nam cùng v á y trang thiếu nữ đã đi ba mươi cái cầu thang mà lý hưu hai người bất quá mới đi mấy ngàn nói kém như vậy cách rất lớn nhưng lý hưu lại là cười cười thời gian còn đủ lại nhiều đi một chút thời gian xác thực còn đủ tháng đó sáng biến mất sắc trời sáng lên thời điểm phía trước nhất người đã đi năm mươi cái cầu thang liền ngay cả lương tiểu đào cùng lý nhất nam mấy người cũng đi ba mươi trở lên càng về sau áp lực càng lớn cho tới bây giờ tất cả sơ cảnh tu sĩ tất cả đều dừng bước tại mười p trước đó cũng không còn cách nào tiến lên nhận ý tu sĩ còn tại gian nan đi lại nhưng hiển nhiên dù là lại cố gắng như thế nào cuối cùng cũng đi bất quá năm mươi ước ta nên đi túi đầu nhìn thoáng qua tại núi cao dưới nước du đã một trăm linh t r ư i n g ca lớn lý hưu đem ánh mắt bỏ vào thông nho nhỏ trên mặt mở miệng nói ra anh anh em em trường hợp như vậy rất chua cũng rất khó chịu nhưng lý hưu lại như phẩm cam tuyển hắn rất thích cảm giác như vậy cũng minh bạch vì sao từ xưa đến nay trong nhân thế luôn luôn hữu tình yêu như thế chua câu thông t i ể u điểm nhỏ một chút đầu đồng dạng bắt đầu nhanh c h ó n g hướng phía trước đuổi theo lý h ư u đi được rất nhanh đặt chân bốn cảnh về sau tu vi của hắn trở nên vô cùng tinh thâm thực lực tự nhiên có tăng lên trên diện rộng một bước phóng ra tại dưới chân nhưng lại có mười bước cầu thang hướng về sau tối lui hắn đi rất nhanh khi s á c trời lại lần nữa ảm đạm xuống thời điểm hắn đã đứng tại thẩm chính nam bên cạnh thân ta còn tưởng rằng ngươi rơi tiến vào bể khổ bên trong thẩm chính nam nhìn hắn một cái hơi chào nói lý h ư u nói tình yêu không phải bể khổ chỉ có thân ở hồng trần mới có thể siêu thoát hồng trần thật đúng là một cái lời lẽ sai trái lý lưu ngầm đầu nhìn trên núi cao giờ phút này khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần sau lưng người còn tại đuổi theo nhưng khoảng cách lại là càng ngày càng xa người đi so ta tưởng tượng chậm hơn một chút thậm chí nam h n không có nói tiếp mà là đem ánh mắt đặt ở cái kia váy trắng thiếu nữ trên thân hỏi n g ư ơ i đối nàng thấy thế nào lý hưu nghĩ nghĩ nói thực lực của nàng rất mạnh người ta chỉ là mới vào b ố n cảnh khoảng cách nàng còn cách một đoạn thậm chí nam h n gật đầu nói đây mới là khiến ta kinh ngạc nhất sự t ì n h bằng vào người ta thiên phú cùng mấy năm chưa từng đột phá nội t ì n h cho dù là vừa mới phá cảnh tại dơm vàng trên giấy cũng đủ để sắp xếp tiến vào trước ư ờ i nhưng cách nàng lại còn cách một đoạn kia nàng cao bao nhiêu rất cao nếu quả thật cao như vậy ngươi dự định làm sao thắng lý hưu nói cho nên ta cần ngươi giúp ta thậm chí nam h n đột nhiên n ở nụ cười phảng phất nghe tới cái gì rất có ý tứ sự t ì n h đồng dạng cười khẩy nói ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi lý hưu chân thành nói ngươi hẳn là không muốn đánh mở cánh cửa kia toàn bộ âm phủ đều muốn mở ra cánh cửa kia nhưng ngươi khác biệt thậm chí nam h n nụ cười trên mặt trầm rãi biến mất hắn trầm mặc một lát nhẹ nói ta đích xác khác biệt sáng tỏ bầu trời phảng phất đại biểu cho toàn bộ nhân dân hai người đứng tại mây mù trên cầu thang thân ở cùng là một người ở giữa bên trong hai người cho tới bây giờ đều không giống nhau chỉ là giờ khắp này tựa hồ cũng có giống nhau địa phương lý hưu nói cơ duyên ngay tại đỉnh núi ta sẽ tìm cơ hội đi vào đồng thời tại cầm tới cơ duyên đồng thời tránh mở ra cánh cửa kia t h ẩ m chí nam h n cao mày nói vậy cũng không dễ dàng nhưng ta có thể làm đến thế là t h ẩ m chí nam h n lại lần nữa trầm mặc một lát không nói gì đây chính là ngầm thừa nhận ý tứ mà trước người nữ tử á o trắng kia chợt dừng lại bước chân thanh lánh lại hờ hưng thanh âm lại lần nữa vang vọng tại hai người bên h a i các ngươi không thể đi lên đây là trước đó đã nói mà lần này lý hưu nhưng không có đón thêm lời nói chương hai trăm mười h á vụ linh đang kèn đạc mô nỉ cả cùng kế i quang chương hai trăm mười hát vụ linh đăng kèn đạc mô nỉ cả cùng kế i quang mà có người cho dù có thể đi lên cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà dẫn đến rừng ở nửa đường thì như trong nhà có việc thì như bị người ngăn lại thiếu nữ thần bí tại thứ tháng bảy năm một năm ngàn ngàn cái cầu thang dừng lại quay người đối mặt với lý hưu cùng thẩm chính nam hai người đây chính là cấm chỉ trước tiến vào ý tứ thực lực của nàng rất cao so với bọn hắn hai cái còn cao cho nên nếu như không phải bất đắc dĩ lời nói lý hưu cũng không tính độc thù thế là hắn nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt hỏi người tên là gì đây là rất phổ thông lời dạo đầu rất không có đặc sắc chỉ bất quá ngay tại lúc này cũng không cần cái gì đặc sắc thiếu nữ nhìn xem hắn khe cao mày tựa hồ là tại suy nghĩ sau một lát mới mở miệng nói thanh loan lý hưu nhẹ gật đầu nói mục đích của chúng ta hẳn là giống nhau cái gọi là mục đích chính là làm chuyện này cuối cùng mong muốn đạt tới truy cầu lý hưu không nghĩ để cánh cửa kia bị người mở ra nữ tử này đầu tiên là tại sơn lâm bên trong cản trở mọi người sau đó lại kiến thiết bạch ngọc tường khắc họa lưu mây thanh tĩnh đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy nàng đồng dạng không nghĩ cánh cửa kia bị người mở ra nếu không tại treo ngược trời chưa từng hiện thế trước đó rất nhiều năm nàng sớm liền mở ra thanh loan hờ hưng nói thì tính sao lý hưu nói đã mục đích giống nhau vậy chúng ta chính là đi đồng dạng một con đường người đã đi là đồng dạng một con đường đó chính là đang theo đuổi cùng một kết quả tự nhiên đang dám nói một chút mà không cần như từ giờ phút này bộ dáng ta với các ngươi ở giữa cũng không có cái gì tốt nói thanh loan ánh mắt nhìn chăm chú lý hưu thản nhiên nói tại một số thời khắc cho dù điểm cuối cùng giống nhau con đường chưa hẳn đồng dạng nhưng chúng ta có thể chọn một dạng đường đường vĩnh viễn không giống lý hưu ánh mắt ngưng lại hỏi lời này của ngươi là có ý gì thanh loan bình tĩnh nói nếu như các ngươi đang đỉnh liền nhất định sẽ mở ra cánh cửa kia cho nên ta không thể để cho các ngươi đi lên đang đỉnh liền sẽ đạt được cơ duyên đạt được cơ duyên liền không cách nào tránh khỏi sẽ mở ra cánh cửa kia đây chính là âm phủ những lao q u á i vật kia dự định bọn hắn biết được thẩm chính nam có thể sẽ không tận tâm đi làm chuyện này nhưng kia không trọng yếu chỉ cần bọn hắn không muốn bị vĩnh c ử u vậy ở treo ngược trời bên trong cũng nên đi lấy đến cơ duyên kia lý hưu nói nếu như chúng ta không đạt được kia phần cơ duyên liền vĩnh viễn cũng vô pháp từ treo ngược trời bên trong rời đi thanh loan không thèm để ý nói kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta lý hưu nhìn xem nàng chân thành nói nhưng kia quan chuyện của ta nếu như ngươi nhất định phải cả ta vô luận mục đích của ngươi phải c h ẳ n g cùng ta giống nhau ta đều sẽ giết ngươi nương theo lấy thanh n â m của hắn rơi xuống một cỗ như có như không kiếm ý tử trong cơ thể hắn thấu thể mà ra như là như hạt mưa chiếu xuống dưới chân mây mù trên cầu thang kiếm ý như nước bao trùm lấy trước sau một trăm m dù không mãnh liệt lại cho người ta một loại đủ để xé rách hết thể sắc bén cảm giác thậm chí nam trên thân cũng là bao vây lấy tầng một h vụ nhàn nhạt cùng dưới chân màu trắng phân biệt rõ ràng sau lưng người còn tại đi lên phía trước đây ạ là ba vị du giã giữa các tu sĩ tranh đấu bọn hắn tự nhiên không cách nào tham dự không bằng đi chậm một chút miễn cho đuổi theo ngược lại để lý hưu bó tay bó chân mà vào lúc này tại thứ nhất vạn cái cầu thang chỗ một người mặc áo trắng lưng đeo ấn tỉ người trẻ tuổi đang theo lấy đỉnh núi hành tẩu tốc độ của hắn rất nhanh cất bước trong lúc hành tẩu vượt qua một đạo có một cái cầu thang chỉ là hướng phía đỉnh núi lao tới dòng người quá nhiều cũng không có người sẽ chú ý tới điểm này dị dạng nhưng nhưng anh âm của hắn rất lạnh so cước này dưới núi cao nước hồ còn lạnh hơn thanh loan như cũ đứng tại kia bên trong tựa như là không có nghe được hắn đồng dạng xem ra hôm nay nhất định phải là một trận lý h i u nhìn xem nàng chân thành nói nhưng đại giới ngươi khả năng không chịu được nổi tình huống hiện tại đã rất rõ ràng song phương đều không muốn đánh mở cánh cửa kia nhưng lý hưu nếu như không đi lên núi đỉnh thu hoạch được cơ duyên lời nói liền vĩnh viễn chạy không thoát treo ngược trời mà tại thanh loan xem ra một khi đạt được cơ duyên liền không thể tránh né sẽ mở ra cánh cửa kia cho nên nàng mới canh giữ ở cái này bên trong cấm chỉ có người đang đỉnh đây chính là nghịch lý kết quả là làm muốn dùng thực lực đến giải quyết vấn đề lý hưu cũng không thích đánh nhau chỉ là nhiều khi đều cần dùng sinh tử đến phân ra đúng sai hắn nâng tay phải lên nắm chặt hư không hư không rung động dưới chân kiếm ý hỗn lượn chạy xuôi từ lòng bàn tay của hắn trước đó chống rông sinh ra một thanh trường kiếm. kia là một thanh kiếm tốt một thanh tuyệt h ả o kiếm thanh kiếm này không có vỏ kiếm cho nên vừa mới nô ra hư không liền phong mang tất lộ dưới chân như nước kiếm ý tản ra lệnh thấu xương phong mang bàn chân giẫm đạp tại trên cầu thang đều sẽ sinh ra rất nhỏ đâm nói h cảm giác thậm chí nam đứng tại bên người của hắn âm ủ hắc khí ngưng tụ quanh thân lấy thân hóa thành thâm nguyên tựa như là có thể thôn phệ hết thể lỗ đen đồng dạng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hai người thực lực đều rất mạnh bây giờ hợp lực phía dưới tự nhiên càng mạnh hy vọng ngươi cùng cảnh vô địch lời này không phải chỉ là nói xuông thẩm chính nam thân ả n h hóa thành một đạo x ư ơ n g mù màu đen qua n g hướng phía thanh loan mau chóng đuổi theo đồng thời đối lý hưu nhẹ nói cùng bạo lại thâm hậu x ư ơ n g mù màu đen che đậy lấy cầu thang trước sau một trăm m y đổ che lấp thanh loan ánh mắt thanh loan trên thân váy trắng bay dương lộ ra giống như ánh trăng đồng dạng trắng l o á n lại thanh khiết bắp chân đ â y trời hắc vụ đánh tới trong mắt của nàng ở trong hiện lên một vòng nhàn nhạt ngân sắc ánh mắt xuyên thấu hắc vụ rơi vào thẩm chính nam trên thân đồng thời cất bước hướng phía trước hành cầu bước tiến của nàng rất chậm mỗi đi một bước động tác đều có thể rõ ràng thấy rõ nhau cũng có thể thấy rõ、ràng. nhưng chính là như thế chậm động tác lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại thẩm chính nam trước mặt p h ả n phất thời gian cùng không gian đối với nàng mà nói cũng không có tồn tại ý nghĩa nàng đứng tại thẩm chính nam trước mặt nâng lên xanh t h ẳ m bạch ngọc bộ dáng bàn tay hướng về phía trước n ô ra sau lưng chuyển đến một trận gió đầy trời hắc vụ cuốn ngược mà quay về thẩm chính nam thân thể cũng theo đó bay rớt ra ngoài nhưng trong mắt của hắn nhưng không có bất luận cái gì kinh ngạc thân thể lại đến bay trên đường hóa thành một đoàn hắc vụ tán đi sau đó đoàn tụ tại thanh loan sau lưng đưa tay cầm váy áo của nàng âm u chi khí theo bàn tay hướng phía trên thân thể nàng lan tràn mà đi thiên địa nhân tam giới trong đó tiên cùng minh đối lập nghiêm trọng nhất tiên khí đối minh giới sinh linh ảnh hưởng rất lớn minh khí đối với tiên nhân ảnh hưởng cũng rất lớn bởi vậy khi cái này một sợi minh khí leo lên đến thanh loan váy áo phía trên thời điểm lông mày của nàng hơi nhữ lại sau đó quay người dậm chân dưới chân mây mù bay lên bị nàng nắm trong tay hướng phía trước nhẹ nhàng đ ầ i ra tuyết trắng mây mù bao vây lấy thẩm chính nam toàn thân đem nón nện ở trên mặt đất nhưng nện ở trên cầu thang thẩm chính nam lại độ hóa thành một đoàn hắc vụ tàn đi mà tại thanh loan sau lưng thẩm chính nam ánh mắt băng hàn một quyền đánh ra một quyền này chuẩn xác không sai rơi vào thanh loan trên lưng nhưng không có mang đến bất cứ thương tổn l ợ gì k i a thân váy trắng phía trên tản ra tầng một ánh sáng nhu hòa cũng không sáng tỏ lại đầy đủ hóa giải một quyển hướng tia mang đến l ự c đạo xem ra ngươi thật sự rất mạnh nhưng rất đáng tiếc ngươi không biết đánh nhau thậm chí nam h n đứng thẳng người lên thân thể hóa thành mấy chục đạo mị ảnh từ bốn phương tám hướng hướng về thanh loan cùng nhau công quá khứ hát vụ tràn ngập bốn phía thanh loan thân thể giống như là một mảnh lá rụng đồng dạng phiêu nhiên lưu lại đang lùi lại quá trình bên trong giơ tay lên dối tại trước mắt nhẹ nhàng nắm vô số hắc vụ bị nàng nắm trong tay chống rông tiêu tán mấy chục đạo quỷ m ỹ thân ảnh cũng biến mất theo lộ ra thẩm chính nam thân thể bàn tay nằm chắc một lần nữa mở ra lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng địa d á n tại thẩm chính nam trên c h á n thiên địa khoan thai yên tĩnh liền ngay cả dưới chân núi cao bên trong du đãng sinh linh đều tùy theo dừng lại một điểm ánh sáng nhu h ò a từ lòng bàn tay của nàng ở trong xuất hiện sau đó phá diệt thẩm chính nam thân thể tùy theo du lên sau đó quỷ một chân trên đất miệng lớn thở hổn trong mắt con ngươi co lại thành một điểm trên thân hắc vụ tán đi mọ tươi từ trong miệm chảy xuôi thanh loan sắc mặt trắng bệnh rất nhiều mặc d nhưng bây giờ lại có vẻ càng thêm tái nhuận rất hiển nhiên muốn làm được một k í c h này cũng không có nhìn qua dễ dàng như vậy nàng trả ra đại giới cũng là không thiểu mà trước đây về sau chỉ dùng không đến hai cái hô hấp thời gian dù là lý hưu cũng không nghĩ tới thiếu nữ này vậy mà lại mạnh đến trình độ như vậy thậm chí nam quỳ một chân trên đất không cách nào động đậy thanh loan đem ánh mắt đặt ở lý hưu trên thân có lẽ ta thật không biết đánh nhau nhưng các ngươi lại muốn làm sao thắng được qua ta thanh âm của nàng như cũ như vậy thanh lãnh mây m ù quấn quanh lấy hai chân của nàng váy áo chậm dãi bay dương đây chính là tiên nhân chân chính lý hưu nhìn xem nàng mà không biểu tình một đạo kiếm quan g tại trên cầu thang l ó e lên một cái rồi biến mất thân thể của hắn đã là biến mất ngay tại chỗ có lẽ là tốc độ quá nhanh trên cầu thang cũng không thể trông thấy thân ảnh của hắn nhưng thanh loan lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm không chung một chỗ đôi t r ò n g mắt kia ở trong l ó e ra một vòng ngân hoa một cây một địch bị nàng nắm trong tay xa xa điệp ra lý hưu thân ảnh từ không hiện hiện một địch điểm tại trên mũi kiếm một c ô mánh liệt vô cùng linh áp từ cả hai gia o hội địa phương truyền ra lấy mắt thường có thể thấy được ba động tác động đến lấy bốn phía phương viên xua tan trên cầu thang trôi nổi mây mù lý hưu thân thể rơi xuống đất mây mủ tán đi lộ ra trước đó chạy xuôi tại trên cầu thang như nước kiếm ý kiếm ý như dòng trực trùng vật tiêu sau đó như là màn mưa thẳng tắp rủ xuống đem thanh loan bao phủ tại trong đó mà lý hưu động tắc nhưng lại chưa đình chỉ hắn mặt hướng lấy thanh loan trường kiếm trong tay như là một cây gậy gỗ đồng dạng nhẹ nhàng điểm một cái thân kiếm xuyên qua kiếm quan g cùng một địch hướng phía mi tâm của nàng n h n tới cảm thụ được cái chán trước đó sắp bén thanh loan trong mắt xuất hiện một nháy mắt hỗn loạn nhưng không có sợ hãi nàng nhẹ nhàng chuyển cây kia một địch bốn phía hết thể lần nữa dừng lại liền ngay cả lý hưu trong tại nhiều khi một cái chớp mắt thời gian liền đủ để cải biến một chút kết quả thanh loan thân thể xuất hiện tại màn mưa bên ngoài bốn phía đột nhiên vang lên tiếng trung lý hưu lúc này mới chú ý tới tại cái này váy trắng thiếu nữ trên cổ chân treo một chuỗi linh đang tinh xảo c h u n g bạc theo thân thể nàng lui ra phía sau mà lay động từ đó phát ra ê m t hai tiếng vang lý hưu thức hại ẩm vang chấn động tựa như là bị thứ gì trùng điệp đập nệ n làm cho hắn tiến lên thân thể đình trệ ngay tại chỗ mà cùng lúc đó rút lui mà g i thanh loan xuất hiện lần nữa tại lý hưu trước mặt tay của nàng bên trong lại lần nữa cầm điểm t i ê ánh sáng lưu hỏa nơi xa đột nhiên vang lên k cái này bên trong chỉ có ba người bọn họ nhưng ở sau lưng lại đột nhiên vang lên kẻ nạc mùa nỉ cả âm thanh cái này liền rất k ỳ quái tiếng đàn vang lên tính không được du dương chỉ có thể nói là bình tĩnh mà vừa vặn chính là điểm này bình tĩnh làm v i ê n lòng lý h ư u lao nhanh thức h ả i t ỉ n h lại hắn ý thức thuần túy vô cùng kiếm ý bao phủ quanh thân hắn đồng dạn giơ tay lên cùng thanh loan cái tay kia va nhau khắc ở cùng một chỗ từ trong lòng bàn tay sinh ra vô số kiếm quang kiếm quang nghiền nát cái kia đạo ánh sáng lưu hòa thanh loan thân thể tung bay hướng về sau tiếng chung còn tại lay động lại biến mất tại kẻ nạc mùa nỉ cả ở trong không cách nào tại đối lý Hưu tạo thành bất cứ thương tiếng đàn này xuất hiện rất đột ngột lý hưu quay đầu nhìn lại t h ẩ m chí nam h n cũng giống như thế lúc này một người đang đứng tại phía sau bọn hắn toàn thân áo trắng trên mặt tiêu d u n g tay của hắn bên trong bưng lấy một con kèn đạc mô nị cạ bên hông treo một viên đớn tỉ đây là chi bạch t h ẩ m chí nam h n ánh mắt ngưng lại lý hưu m ặ t không biểu tình chi bạch lại cũng là đặt chân bốn cảnh trở thành du giã tu sĩ lý hưu hỏi ngươi chỗ này làm cái gì chi bạch lung lay trong tay kèn đạc mô nị cạ cười nói rõ ràng ta là tới giúp cho ngươi ngươi hẳn là không kịp chờ đợi muốn giết ta đây là sự thật nhưng ta lần này tới giúp ngươi cũng là sự thật vì sao chi bạch chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cao nói khẽ bởi vì ta cũng không muốn đánh mở cánh cửa kia hắn không có nói sai lý hưu tự nhiên nhìn ra được giữa hai người cũng khinh thường tại đùa nghịch những ngày t r ò vặt làm lẫn nhau xem trọng đối thủ tại một ít thời khắc có lẽ muốn so bằng hưu đến muốn đáng giá tín nhiệm một chút lý hưu nhìn xem hắn mở miệng nói cùng rời đi treo ngược thiên hậu ngươi cuối cùng rời đi hoang châu chi bạch nhịu nhữ mày vì sao bởi vì ta dự định giết ngươi nếu như ngươi không đi liền sẽ chết chi bạch lắc đầu cho dù có bùi tử vân trong bóng tối kiềm chế hứa tiêu nhân trần lạc không tại ngươi cũng giết không được ta nhị tiên sinh thực lực rất mạnh cho dù ban đầu ở tiểu nam cầu bị tử phi một kiếm chém vỡ h ư ảnh nhưng cũng đầy đủ mạnh bùi tử vân kiềm chế hứa tiêu nhân lý hưu bên cạnh thân còn có hùng bàn cùng kỳ ma hai vị ngũ cảnh mà hai người này liên thủ có lẽ có thể áp chế nhị tiên sinh cũng tuyệt đối thắng không nổi hắn thắng không nổi hắn tự nhiên cũng liền giết không được chi mạch trừ phi là bọn hắn đi tiến vào kỳ ma pháp trận bên trong nhưng đó là chuyện không thể nào lý hưu trầm mặc một hồi nói về sau sự tỉnh sau này hay nói hiện tại chức giải quyết trước mắt chuyện này chi mạch nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý sau đó đưa tay chỉ thanh loan nói tại trên thực lực ta không bằng ngươi nhưng đối với thiên địa linh bảo ngươi không bằng ta trong tay nàng cầm cây sáo cùng mặt trên người váy còn có treo ở trên chân linh đang đều là một cùng một linh bảo cơ hồ có thể miễn dịch du giã tu sĩ công kích nếu như ngươi không giải quyết điểm này ta nghĩ cho dù có ta giúp ngươi cũng rất khó chịu phải đi lý hưu không nói gì giữ mắt cùng thanh loan nhìn nhau sau đó hướng phía trước bước ra một bước hai tay nắm ở thân kiếm chương hai trăm m ư ơ i một làm một con quạ chương hai trăm m ư ơ i một làm một con quạ trên đời luôn có một vài thứ là chém không đức tỉ như tơ tỉnh tỉ như thanh phong tỉ như trước mắt mây mù một kiếm này uy lực rất mạnh k i ế m quang ánh sáng trước sau mấy ngàn mét màu trắng bạc vạch phá bầu trời liền ngay cả ở xa sau lưng phó vân tiêu bọn người có thể rõ ràng vô cùng thấy rõ ràng lương tiểu đao nện t r ậ t lưỡi thầm nghĩ ra hỏa này thực lực lại tăng lên hoa vũ giao sắc mặt phức tạp phó vân tiêu cùng phương lương liếc nhau cùng nhau nói câu không sai thông tiểu tiểu không nói gì chỉ là trong mắt mang theo cùng có vinh yên bộ dáng mấy ngày qua nàng từ đầu đến cuối theo tại lý hưu bên cạnh thần cũng không có đi làm cái gì không tầm thường kinh thiên đại sự tồn tại cảm tựa hồ cũng k h mạnh nhưng đối với lý hưu đến nói vừa vặn cần nhất chính là như vậy một chút làm bạn t h ư ợ n h ư lúc trước từ doanh tú cùng tiểu tam g i a đồng dạng vạn tượng thành l a n g tiêu ngừng chân không tiến ngẩng đầu nhìn chăm chú đạo kiếm con kia con ngươi c o lại thành một điểm lòng bàn tay phía trên xuất hiện tầng một vết mồ hôi hắn tự nhiên nhận biết lý hưu ban đầu ở thánh tông phía trên phát sinh sự tỉnh thiên hạ đ ề u biết cho dù là hắn vạn hương thành cũng là hao tổn mấy vị tôn g sư trả giá có thể xưng ơ giá cao t h n g trọng l a n g tiêu là cao quý trong đó thánh tử địa vị mặc dù so ra kém tuyết vô dạng nhưng cũng là cực kỳ tốt quý lần này tiến vào treo ngược trời vốn nghĩ có thể tìm cơ hội tính toán lý hưu một lần ai biết lại phát sinh chuyện như vậy thật tình không biết trước đó lý hưu đổi theo thẩm chính nam cùng thanh loan thời điểm dọc đường bên người của hắn trong nháy mắt đó cơ hồ khiến hắn mồ hôi mau đứng đấy bắp thịt cả người càng cứng đến cực điểm thẳng đến lý hưu từ từ đi xa thời điểm hắn mới chậm rãi v ô n g lỏng bắt đầu dưới mắt cách xa nhau hai mươi phẩy không không cầu thang cảm thụ được đạo này sắc bén vô cùng rượu ngon càng làm cho hắn toàn thân che kín hắn ý đúng là không dám hướng phía trước hành tàu giống hắn như vậy người cũng không phải sỗi cơ hồ tất cả mọi người là ngẩm đầu cảm lóa mắt kiếm quan g nghiêng rơi mà xuống mà kiếm minh thanh âm còn tại văn vọng thanh loan đạm mạc trên khuôn mặt rốt cục phát sinh một chút biến hóa trong mắt ngân hoa lấp lóe tựa hồ là tại kinh ngạc ở trước mắt thanh niên vô song công phạt nàng nâng lên một địch cũng không có gợi lên lại có tiếng địch vang vọng tại trời cao phía trên k i ế m quan g rơi vào tiếng địch bên trên bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài đệ nhất kiếm bị ngăn lại kiếm thứ nhì bị ngăn lại kiếm minh vang lên hơn 1,000 âm thanh lý hưu trong nháy mắt chém ra hơn một kiếm mỗi một kiếm đều sẽ chước tiến vào một chút khoảng cách cây kêu mục địch cũng là cả ngày cũng gần sau lưng lại lần nữa truyền đến kèn ạ c môn y ca âm thanh em hai lại bình tĩnh m ộ t đ ị c h thanh âm tùy theo yếu b ấ t rất nhiều lý lưu kiếm cũng vạch phá những cái kia vô hình tiếng địch rơi vào m ộ t đ ị c h bên trên m ộ t đ ị c h vẫn chưa như là trong tưởng tượng đồng dạng bể nát thậm chí phía trên cũng chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt màu trắng v ế t cắt thanh loan dưới chân tiếng chung quanh q u ẩ n nàng nâng lên một cái tay khác cái tay kia bên trong rõ ràng cái gì cũng không có nhưng khi nàng đem lòng bàn tay hướng lý lưu thời điểm lại phán g phất xuất hiện nhật nguyện s ô n núi một trường này là lồng giam lấy thiên địa làm lồng giam lấy t u ế nguyện vì g i á ngục lý hưu bị nhốt trong đó cảnh s á t trước mắt cũng phát sinh biến hóa bốn phía không còn là thang lây bên cạnh thân thẩm chính nam thiếu nữ trước mặt còn có mang về sau chi bạch tất cả đều biến mất không thấy gì nữa hắn chỗ sâu hắc á m bên trong bốn phía một mảnh hư vô vừa mới xuất hiện ở trước mắt nhật nguyện sông núi đều không gặp chỉ có trên đỉnh đầu của hắn một con bao phủ toàn bộ chân trời thường không đại thủ bút rơi thẳng h ạ kín kẽ t r á n h cũng không thể tránh mà t r u n g b u n h hắn nhìn như rộng lớn trước sau hành tàu khoảng cách lại không vượt qua được hai bước hai bước tuyệt đối tránh không khỏi bàn tay kia rơi xuống mà tại ngoại giới thanh loan bàn tay ngay tại trầm dãi hướng về lý lần này trong lòng bàn tay cũng không có ánh sáng n u hòa hiện hiện nhưng lại cho người ta một loại hơn xa trước đó cảm giác nguy cơ chi bạch nhữ mày muốn hướng phía trước nhưng tiếng địch cùng linh đang đột nhiên van g dội ngược lại là kiềm chế lại hắn không cách nào tiến lên cái tay kia càng ngày càng gần một đoàn hắc vụ đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người tựa như kiếm quang chém không đứt mây mù cái tay kia cũng vô pháp x u a tan hắc vụ thậm chí nam h n cùng thanh loan nhìn nhau ánh mắt thâm thúy bên trong thẩm thấu ra địa ngục đồng dạng cảnh tượng địa ngục vốn là tù tiền trí địa đối với các tiên nhân có không nhỏ lực uy hiếp trước mắt hắc vụ lộ ra g ữ tợn ác quỷ khiến cho thanh loan động tắc trên tay đỉnh Thầm chính nam hai con hai ngươi đây e n nhánh, phủ hiện phủ h tối tăm t địa n hắn hướng về phía trước quanh phía phía sau, ra trước về một ề n hiện hắn trên nắm vô số quỷ yêu xuất mị tay. Đây tà tại chính là âm khí dưới chân trên cầu thang mây mù bị nhuộm thành màu đen kịt trời cao phía trên s ắ c trời ưu ám vô cùng liền ngay cả vừa mới bắt đầu ngày mới đen thời điểm xuất hiện mặt trăng đều là bị hát vụ che đậy uy nghiêm chi khí tràn ngập quanh mình thấu xương âm h à n trước sau lan tràn thanh loan trong mắt ngân hoa càng tăng lên trên thân váy háo hảo quang tỏa sáng xua tan lấy những n g à âm ủ tạ ác nàng lui về sau một bước trên tay một địch phóng thích ra màu tuyết trắng quang huy điểm hướng trước mắt địa phủ một quyền kia đã không phải là tại l ạ quyền mà là mang theo âm ủ trí lực thấy được nàng động tác t h ẩ m chí nam h n trong mắt nổi lên một đạo tinh quang hắn chờ chính là lúc này tại mục địch cùng nắm đấm đụng chạm cùng một chỗ thời điểm nắm đấm đột nhiên hóa thành bàn tay một giọt nước từ bàn tay ở trong nhỏ xuống rơi vào mục địch phía trên không gian bốn phía bắt đầu trở nên ẩm ướp sau đó có thật nhiều màu vàng sấm g i ọ t nước từ không trung hiện hiện đem thanh loan thân thể bao khỏa tại trong đó mục địch phát sinh biến hóa nguyên bản địch trên khuôn mặt cái tia đạo nhàn nhạt bạch vẫn biến thành màu đen tràn ngập tại mục địch bốn phía kia như có như không tiên khí bắt đầu tiêu tán thanh loan ánh mắt có chút ngưng lại. váy trắng phía trên tản ra mãnh liệt trói mắt tiên huy cách trở bốn phía dọn nước rơi xuống đây là hoàng tuyến nước sau lưng chuyển đến chi bạch tiếng than thở sau đó kèn đạc mộ nỉ c ả thanh n â m trở nên chập trùng không chừng bắt đầu trong âm luật tràn ngập ý sát phạt làm cho thanh loan trên cổ chân linh đang triệt để mất đi tác dụng minh giới công pháp nàng mắt thấy thẩm chính nam ánh mắt lãnh đạo cho dù là không nghĩ nhúng tay tiên nhân lượng giới tội tiên về sau thanh loan đối với minh giới cũng không có bao nhiêu hảo cảm húng chi song phương thuộc tính trời sinh liền khắt chế lẫn h a u thậm chính nam thản như nói có lẽ là ngươi một thân một mình sinh sống thời gian q u á dài cho nên ng thanh loan nói có lẽ ta thật không biết đánh nhau nhưng thực lực của ta muốn hơn sang ngươi chỉ là hoàng tuyến nước lại có thể làm gì được ta thoại âm rơi xuống thân thể của nàng phiêu p h ù ở trên bầu trời có lẽ là có mây mù cầu thang hạn chế nàng bay khỏi cũng không cao đại khái chỉ có chừng một thước váy trang phía trên tản ra h ó n g ánh tiên huy nàng ngẩng đầu nhìn thẩm chính nam trên thân thể một đạo tiên khí xông lên trời không xua tan che đậy thường không hát vụ lộ ra kia vòng trong sáng trăng tròn ánh trăng chiếu vào đại địa chiếu vào núi cao chiếu vào trên người nàng trong thiên địa tất cả quang minh đều tại trên người nàng rơi xuống trên đời này có rất nhiều ánh sáng khi tất cả quang đều tụ tập tại trên người một người thời điểm lại sẽ là như thế nào một bức trắng cảnh vô số người ngẩng đầu nhìn cảm thấy hẳn là trước mắt bức tranh này nếu quả thật có người trích tiên nhân rơi vào p h ò n g trần nghĩ đến biến cũng là này tấm trắng cảnh nhàn nhạc nhu hòa trong sáng ánh trăng đổ vào tại thanh loan trên thân bốn phía sinh ra hoàng tuyến nước đều bị bốc hơi sạch sẽ núi cao trở nên vô cùng sáng tỏ dưới núi nước hồ nổi bật tuyệt mỹ ánh trăng vô số sinh linh quỷ trên mặt đất ngẩu kêu to giống như là tại bãi nguyện cũng giống là tại bãi thần nước hồ phía dưới xuất hiện hai đầu một trăm phẩy không không không trượng cá lớn một đen một trắng tiên đầu đôi tương liền xo thần thánh quang huy giáng lâm nhân gian xua tan thẩm chính nam phía sau tối tâm địa phủ đích xác tựa như là thanh loan trong miệng nói như vậy nàng đích xác không biết đánh nhau nhưng nàng thực lực còn mạnh hơn bọn họ được nhiều nếu không phải bởi vì có treo ngược trời hạn chế có lẽ nàng sớm cũng đã vượt qua ngũ cảnh cánh cửa tại treo ngược trời bên trong một thân một mình sinh hoạt mấy trăm năm không thể nghi ngờ là rất cô độc mấy trăm năm thanh loan đứng tại không trung nhìn xuống thẩm chính nam sau đó dội ra một ngón tay xa xa điểm ra quanh thân tiên huy bị bóc ra một chút hướng về thẩm chính nam bay v ư t qua tốc độ cũng không nhanh cũng chưa nói tới thẳng tiến không lùi Tiên huy tựa như Huy lần à mà lại không có quý tích rơi vào phiêu nhứa không chậm chạm không tích thẩm chính nam trên thân. tại lại rơi trên quỹ cùng trùng nam lũa có dây l này hắn không tiếp tục hóa thành hắc vụ tán đi tại tiên huy chiếu dọi xuống sắc mặt của hắn có chút tái nhợt ánh trăng hình thành dây lụa rơi vào hắn trước ngực thẩm chính nam thân thể bay rớt ra ngoài theo cầu thang trượt ra đi không biết bao xa thanh loan ánh mắt rơi vào trên người hắn quan g mang một mươi t r ư ợ n g mà thẩm chính nam nằm trên mặt đất tuy là bản thân bị trọng thương nhưng trên mặt của hắn lại xuất hiện một vòng tiêu dùng nói khẽ ngươi quả nhiên là thật không biết đánh nhau thoại âm rơi xuống hắn đem ánh mắt đặt ở lý h ư u trên thân đây hết thể đều là vì cho lý h ư u kéo dài thời gian mà thôi nếu như đơn thuần sức công phạt hắn kém xa lý h ư u dưới mắt muốn pha cục cũng chỉ có thể dựa vào lý h ư u thanh loan khẽ c h o mày sau đó cũng đem ánh mắt bỏ vào lý h ư u trên thân ánh mắt có chút ngưng lại lý h ư u thân ở trong lao ngục bốn phía một vùng tăm tối hắn không cách nào hành tẩu đã không cách nào đi được ra vậy liền chém vỡ hắn đây chính là hắn ý nghĩ cùng dự định cho tới nay đều là đơn giản như vậy thế là hắn nâng lên kiếm chư thiên chữ cổ vờn quanh thân kiếm hắn bước về trước một bước bình tĩnh ánh mắt ở trong không có chút nào gợn sóng một kiếm này động tĩnh cũng không lớn đưa tay cầm kiếm cất bước hướng phía trước sau đó một kiếm chạm ra ngoài thân thể của hắn hóa thành một đạo kiếm quang tựa như là cùng trường kiếm hòa làm một thể đồng dạng cảm giác đạo này lao ngục rất kiên cố nếu không cũng sẽ không vây khốn lý hưu như thế lâu dài thời gian húng chi đây là tiên nhân lao ngục nhưng chính là như thế kiên cố kết g i ớ i dưới một kiếm này lại giống như là giấy đồng dạng quanh mình một mảnh đen kịt biến mất không thấy gì nữa núi cao cùng mây mù lại xuất hiện tại lý hưu trước mặt nhưng hắn một kiếm này cũng không có dừng lại ngược lại còn tại hướng về phía trước đồng thời không có nửa điểm yếu bất dấu hiệu thanh loan liền đứng tại trước người hắn không trung trên thân thể ngưng tụ cả tòa treo ngực trời bên trong q u a n minh tại thời khắc này nàng chính là thần tại thời khắc này không ai có thể làm trái hắn ý tứ nhưng lý hưu hay là thẳng tiến không lùi ánh mắt của hắn thủy trung là bình tĩnh như vậy để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ kìm lòng không được sinh ra lòng tin cho dù là rơi xuống t â m viên người khi nhìn đến cái kia ánh mắt thời điểm đều sẽ nhịn không được đối với hắn sinh ra tín nhiệm kỳ thật thế gian tất cả ánh sáng sáng cũng không có tất cả đều ngưng tụ ở trên người của ngươi hắn tại hướng phía trước đồng thời mở miệng nói ra thanh loan trong mắt xuất hiện một vòng lo nghĩ nhưng nàng còn chưa mở miệng liền nghe tới lý hưu tiếp tục nói bởi vì còn có kiếm quan g của ta tiếng nói của hắn vừa dứt một đạo vô cùng c h ó i mắt kiếm quan g cực kỳ kinh d i ễ m vạch phá thương cung kiếm quan g chi l ệ n h thấu x ư ơ n g chiếu dọi cả toàn núi cao vì đó lấp lánh những cái k i a dưới núi cao quỷ lệ sinh linh nhao n a o đình chỉ động tác ngẩng đầu nhìn lại kiếm quan chỉ có một đạo lại phảng phất đệ xuống thế gian tất cả ánh sáng sáng lý hưu thân thể xuất hiện tại thanh loan trước mặt hai sau đó sượt qua người địch đều chạm chạm đều đoạn thân thể của hắn vượt qua thanh loan đứng tại thang mây phía trên tay c ầ m trường kiếm đứng thẳng người lên trên thân thanh sam có chút phiêu dương n g ú t trời kiếm y biến mất thân thể thanh loan rơi xuống từ trên không trong tiên đ ị a tất cả quan g huy tiêu tàn theo tiên tĩnh vô cùng bốn phía đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy giòn vang giống như là bột một tiếng tây k i a một địch gãy thành hai nửa nàng trên cổ chân linh đang tản mát trên mặt đất trên thân váy trắng cũng xuất hiện rất nhiều vết kiếm khắc họa ở phía trên hoa văn bị phá hư sạch sẽ bây giờ đã trở thành một kiện lại phổ thông bất quả váy người thua lý hưu đưa lưng về phía nàng. trên núi cao gió lạnh thổi động lên hai người váy áo hắn mở miệng nói ra thanh loan trầm mặt lại không nói gì vừa mới một kiếm kia không đơn giản có thể chém vỡ kia ba loại linh bảo còn có thể đưa nàng thân thể một phân thành hai nhưng lý hưu nhưng không có làm như vậy tựa như trước đó nói như vậy song phương chỗ theo đổi điểm cuối cùng là đồng dạng như vậy đường xá tự nhiên cũng có thể đi đồng dạng hắn dĩ nhiên không phải tại thương hương tiếp h ngọc hạ thủ lưu tình chỉ là bởi vì thanh loan là cái tiên nhân có lẽ cũng có thể được xưng là trích tiên trích tiên ở trên đời này là cô độc bởi vì các nàng chỉ có chính mình nếu như ngươi đi lên cánh cửa kia liền nhất định sẽ bị mở ra một lát sau thanh loan quay người nhìn xem hắn ánh mắt có chút phức tạp mở miệng nói ra lý hưu nghĩ nghĩ nói vấn đề này chúng ta trước đó đã thảo luận qua nếu như không chiếm được kia phần cơ duyên liền không thể rời đi treo ngược trời cho nên đây là nhất định phải làm sự tỉnh thanh loan sắc mặt t r ắ n g bệnh hỏi nếu như bây giờ mở ra cánh cửa kia bây giờ nhân g i a n chịu được sao đây là một cái tốt vấn đề năm đó đại chiến kết thúc nhân g i a n cùng tiên nhân tổn thương đều cực kỳ thảm trọng lý hưu cũng không biết bây giờ tiên giới khôi phục bao nhiêu nguyên khí nhưng hắn biết nhân dân giờ phút này còn không có chuẩn bị sẵn sàng thế là cũng đi theo trần m ặ t lại thẳng đến nửa ngày về sau mới nói ta lại nhìn xem xét nếu như đạt được cơ duyên đồng thời nhất định sẽ mở ra cánh cửa kia ta sẽ dừng tay thanh lo nói n nhưng ta làm như thế nào tin tưởng ngươi lý hưu thản nhiên nói ta không cần ngươi tin tưởng ta ta chỉ làm chính ta cho rằng đúng sự tình nhưng ngươi đúng sai đối với người khác mà nói chưa chắc là bọn hắn đúng sai nàng tại thời khắc này tựa hồ trở nên nhiều hơn lý hưu quay đầu nhìn xem nàng trường kiếm trong tay lần nữa biến mất vào hư không ở trong tóc của hắn tán trên vai vỗ tóc dây cỏ đã cắt ra vỡ vụn hắn cũng không trả lời vấn đề này mà là nhẹ g ọ n hỏi tại treo ngược trời bên trong cô độc không biết bao nhiêu năm n g ư ờ i chẳng lẽ không muốn ra ngoài nhìn một chút sao thanh âm của hắn rất nhẹ mang theo vô cùng bình tĩnh thanh loan nghe vậy đ ố n g nhiên sững sờ tại kia bên trong ngơ ngác nhìn hắn mọi loại không nói gì Trưng 212, ánh trăng rơi trưng ánh xuống cánh cửa kia, trưng 212, ánh trăng rơi xuống cánh 212, 212, rơi kia, kia. cửa cửa một thân một mình sinh sống không biết bao nhiêu năm thanh loan tại hiện nay nhìn thấy ngoại giới mấy trăm ngàn tu sĩ mấu chốt nhất chính là có có thể rời đi nơi này cơ hội tội tiên chẳng lẽ chính là tội nhân sao hiển nhiên cũng không phải là như thế cho nên khi lý l ư u nói xong câu đó về sau thanh loan liền trầm mặt lại nàng cúi đầu nhìn xem dưới núi cao sau đó d ư ơ n g mắt nhìn lấy đường chân trời duyên trời vốn không có biên giới chỉ là tại treo ngược trời bên trong có biên giới nếu như có thể rời đi cái này bên trong có lẽ thật là một kiện rất không tệ sự t ì n h thậm chí nam h n nằm trên mặt đất chưa thức dậy thương thế của hắn đích sắc rất nặng thúng chi còn là bị tiên khí gây thương tích cùng âm ư u chi khí đối kháng lẫn nhau bài xích cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục chi bạch buông xuống kèn đạc mùa n h ĩ cả mắt thấy lý hưu thân ảnh biến mất tại trước mắt hướng phía đỉnh núi mà đi thậm nghĩ không ra ngươi cũng sẽ làm như thế chi bạch cười cười lộ ra một cái có chút ngượng ngùng tiêu dung người sống trên đời luôn có mục tiêu của mình cùng lý tưởng có ít người mục tiêu cùng lý tưởng giống nhau mà có ít người mục tiêu cùng lý tưởng lại lẫn nhau xung đột thậm chí nam hỏi vậy ngươi mục tiêu cùng lý tưởng đều là cái gì chi bạch nghĩ nghĩ nói ta xuất thân hoang người tự nhiên hy vọng hoang người có thể đi ra nam t u y ế t nguyên đạt được cuộc sống tốt hơn đây chính là mục tiêu của ta cùng lý tưởng loại này chính là nhân gian chính mình sự t ì n h nếu như phía trên c ó người muốn đến xế vào ta cũng không nhận ý t h ẩ m chí nam h n trầm m ặ t một cái trước mắt nói sự tình lần này quá khứ phụ vân đảo một chuyện ngươi ta liền xóa bỏ chi b ạ c h cười cười không nói gì chỉ là quay người rời đi hắn tới nơi đ â y mục đích đã đ ạ tới t vậy liền nên rời đi cái này bên trong cùng lý hưu đạt được cơ duyên về sau liền có thể rời đi người phía sau còn tại đi lên phía trước l ấ y phó vân tiêu cùng lương tiểu đào thông tiểu tiểu mấy người cũng đã đến t h ẩ m chí nam h n bên cạnh thân bảy mươi phẩy không không không cầu thang đối với bọn hắn đến nói áp lực đã cực lớn mặc dù còn có thể kiên trì cũng đã không có tất yếu húng chi cái kia thiếu nữ thần bí liền đứng tại phía trước lý hưu có thể quá khứ bọn hắn chưa h ẳ n có thể không có trở ngại. đi lên rồi thời khắc này trên cầu thang đã không nhìn thấy lý hưu thân ảnh lương tiểu đao hiếp mắt lên núi đỉnh nhìn lại mở miệng hỏi thậm chí nam h n đã đứng lên trên thân hắc vụ b ả y vây khu trục lấy lưu lại thể nội những cái kia thiên khí sau khi nghe nhẹ gật đầu đi lên lương tiểu đao trên mặt lộ ra một cái tiếu d u n g như chút được gánh nặng nói đi lên liền tốt vậy chúng ta liền nghỉ một lát chờ một lát liền có thể ra ngoài lý nhất nam nhẹ gật đầu tùy ý ngồi trên mặt đất sở dương kế chi hoa bất giới tiểu hòa thượng mấy người cũng là như thế nhìn thấy hình dạng của bọn hắn thanh loan nhịn không được bay đầu lại hỏi nói các ngươi liền không nghĩ tới nếu là hắn mở ra cánh cửa kia nên như thế nào lương tiểu đao n gây ra một lúc kinh ngạc nói hắn đều lên đi cánh cửa kia như thế nào lại mở ra đây chính là tuyệt đối tín nhiệm qua nhiều năm như vậy lương tiểu đao là tín nhiệm nhất lý hưu người đích xác đã đều đã đi lên kia hết thể vấn đề tự nhiên là đều không phải vấn đề thanh loan không nói thêm gì nữa đứng tại trên cầu thang ngước nhìn đỉnh núi cao ánh mắt ở trong lấp lóe ngân hoa giống như là có thể nhìn xuyên nhật nguyệt mà trên đỉnh núi lý hưu đang đứng tại cái này bên trong hắn không có tưởng tượng qua trên đỉnh núi cảnh sắc bởi vì khi ngươi đi tới về sau kiểu gì cũng sẽ thấy được mà đỉnh núi thường thường cũng không có cái gì cảnh sắc hắn nhất làm cho người muốn đăng đỉnh chính là chinh phục cảm giác là đứng tại đỉnh núi ngựa mặt nhìn lên bầu trời nhìn xuống đại địa bao la hùng vi cảm giác leo núi cùng đỉnh núi không quan hệ tựa như sinh hoạt cùng sống s ó t không quan hệ trước mặt một mảnh vương vức không có hoa cỏ không có cây xanh cũng không có ngồi s ổ m trên mặt đất chim chóc cùng trải ra biên giới xương trắng đỉnh núi cũng chỉ là một khối bằng p h ẳ n g màu vàng thổ địa đại khái phương viên một nghìn m lớn nhỏ tựa như là một khối bóng loáng bình đài ánh mắt chiếu tới chỗ một mảnh trống trải không có bất kỳ vật gì tồn tại cơ duyên kia ở đâu lý hưu trầm mặc nghĩ đến trước đó tại quan hải thời điểm chỗ tiến vào treo ngược trời kia bên trong vừa mới bắt đầu cũng giống như thế thẳng đến sau một lát mới xuất hiện tràng cảnh biến hóa còn có cái kia ngồi uống tuyết trà phong vân nào đó cho nên hắn cũng không sốt ruột chỉ là đi đến đất vàng đất bằng chính giữa chỗ đ ư n g xuống an tinh trời bắt đầu thẳng đến sắt trời từ sáng tỏ biến thành đũ ám như thế nhiều lần mấy cái ngày đêm về sau hắn mới mở to mắt đêm nay mặt trăng cũng không tròn ngược lại là một đạo tàn nguyện tàn đến chỉ có một cái biên giới tồn tại thậm chí còn lúc nào cũng có thể sẽ biến mất giá vẻ mặt trăng chỉ còn lại có một cái biên giới ánh trăng tự nhiên cũng liền không đồng treo ngược trời bên trong xuất hiện từng mảng lớn bóng tối cùng h ắ cám cho dù là bị mọi người dẫm đạp ở phía trên mây mù cầu thang đều bị bóng tối bao trùm không ít khoảng cách bầu trời gần nhất đỉnh núi tự nhiên cũng là như thế mây mù che chắn mặt trăng ánh trăng xuyên thấu qua mây mù chiếu xuống một chút phương viên một m đỉnh núi bị bóng tối bao phủ cơ hồ toàn bộ chỉ có lý hưu trước mặt mấy trượng bên ngoài có ánh trăng sáng tỏ chưa từng biến mất quan g mang sáng lên tại đêm tối ở trong hình thành một đạo như đồng môn hộ đồng dạng hình dáng hắn cúi đầu nhìn xem tòa kia từ ánh trăng tạo thành môn u hộ biết được đây chính là cái kia kết nối treo ngược thiên hòa trên trời tiên cánh cửa kia cũng là này cũng treo trời bên trong cơ duyên chỉ là cái gọi là cơ duyên tóm lại có thể nhìn ra được đó là cái gì cơ duyên phải làm thế nào đạt được trước mắt chỉ là một đạo ánh trăng một cánh cửa cơ duyên nên như thế nào đạt được lý hưu chân mày hơi nhữu lại cho dù là hắn tại thời khắc này cũng là không có bao nhiêu đầu mối người đ a n g suy nghĩ gì ngay tại hắn không thể phỏng đoán thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến thanh loan thanh âm lý hưu quay đầu nhìn nàng một cái thản nhiên nói hy vọng ngươi không phải đến mỗi ước thanh loan nói thua liền muốn nhận ta mặc dù một mình ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm nhưng cũng minh bạch đạo lý này vậy ngươi tới làm cái gì giúp ngươi vì sao bởi vì ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút đây chính là lý do mà lý do này đích sắc rất đầy đủ nhìn trước mắt ánh trăng môn hộ thanh loan đột nhiên hỏi ta còn không biết ngươi tên gì lý hưu vậy ngươi có hay không nghĩ tới nếu như thất bại nên như thế nào ta sẽ không thất bại lời này nghe giống như là tại c ư ỡ n g từ đ o ạ t lý nhưng thật sự là hắn tiếp nhận không được thất bại hậu quả kia dứt khoát cũng không cần thất bại mọi người đi đến n g ị c h cảnh thời điểm kiểu gì cũng sẽ cầu nguyện có người đột nhiên xuất hiện giúp chính mình một tay nhưng người khác vĩnh viễn là không dựa vào được có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình cánh cửa này đích xác chính là có thể mở ra tiên giới thông đạo cánh cửa kia mà cánh cửa này cũng đích xác chính là cơ duyên thanh loan đ ố i hắn nói khi còn bé ta đã từng hỏi qua sứ tôn nghe hắn nhắc qua mở ra cánh cửa này phương pháp mà cơ duyên kia liền giấu ở cánh cửa này bên trong chỉ là người muốn rõ ràng một khi mở ra cánh cửa này liền muốn nghĩ biện pháp đóng lại mà ta cũng không biết q a n bế phương pháp đây coi như là một tin tức tốt cũng coi là một cái tin tức xấu t i nàng tức tốt l có thể mở cửa lấy được cơ thể mở lấy y d u ê tin tức xấu là cánh cửa này một khi cánh này n n cửa xấu là khả ra mở ă liền rốt quan rốt cuộc k hướng ô n lên. g Lý h phía trước đi vài bước vượt qua lý h ư u đứng tại ánh trăng môn hộ trước đó trên người nàng xuất hiện một đạo tiên khí tiên khí bám vào còn x u ấ t lại ánh trăng ở trong khắc họa ra một đạo thần bí phù lục đạo phù lục này không thuộc về nhân gian bởi vì lý lưu chưa từng thấy qua phù lục khắc họa trên mặt đất tản mát ra một tia sáng sau đó cao cao dâng lên tại bầu trời đêm ở trong nở rộ nở rộ tựa như là to lớn khói lửa đồng dạng đem chọn phiến thiên không đều làm nổi bật v ó n g ánh đến cực điểm vô số p ó n g ánh ngân hoa một lần nữa rơi vào trên đỉnh núi giống như là nước mưa đồng dạng đổ vào tại ánh trăng môn hộ phía trên cũng liền vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến kia vốn chỉ là ánh trăng bộ dáng môn hộ vậy mà từ mặt đất dâng lên bay tới hai người trước người trở thành hoàn toàn chân thật lập thể một cánh cửa trên cửa khắc họa lấy thần bí l à c ấn đồ án lý hưu gặp qua những n à y đồ án tựa như là ma la nhai thời điểm hấp thu chư thiên sách đưa ra khải cánh cửa kia hoa văn như là lòng xà đồng dạng tại trên cửa cánh cửa kêu phát ra kéo kẹt tiếng vang từ ở giữa hướng về hai bên mở ra một sợi tiên khí từ trong đó tàn g ra theo môn hộ ở giữa mở ra khe hở càng lúc càng lớn từ trong đó thẩm thấu mà ra tiên khí cũng là càng ngày càng nhiều cuối cùng vô số tiên khí giống như là cường phong đồng dạng từ trong đó điên cuồng tuần ra chỉ là trong chốc lát liền tràn ngập cả tòa treo ngược trời vô số người cảm thụ được những n à y tiên khí sắc mặt có chút phát sinh biến hóa tiên khí đẳng cấp cũng không so linh khí cao hơn chỉ là càng thêm thuần túy một chút mà lại tiên khí cùng linh khí dung hội cùng một chỗ sẽ thăng hoa thành một loại đặc thù khí trước biến, nói người nếu như nói một người hấp thu 100 ngày thu hấp linh khí mới có thể phá cảnh. như một mới thể thu có sau à mục một đích chủ yếu nhất yếu trong.、Trước、mặt cửa đã bị hoàn toàn mở ra môn hộ về sau cũng không thể thấy rõ ràng cửa kia một đầu là cái gì bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy vô số màu tuyết trắng tiên khí không ngừng mà hiện lên ra tại những n à y tuyết trắng ở trong n ồ i lơ lửng một viên hòn đá nhỏ một khác toàn thân đen nhánh hòn đá nhỏ xem ra có chút một nụt tựa như là trên tờ giấy trắng một điểm mực đen đồng dạng rất trói mắt hai người ánh mắt cùng nhau thả đi lên biết được đây chính là tòa này treo ngược trời bên trong g ầ n tảng cái k i a đạo cơ duyên đây là vật gì lý hưu nhữ m à y h ỏ i thanh loan lắc đầu hiển nhiên mấy trăm năm chưa từng đặt chân núi cao nàng cũng không biết cuối cùng là thứ gì nhưng không hề nghi ngờ đặt được thứ này sau đó đóng cửa lại hiện tại chính là bọn h ắ n việc cần phải làm lý hưu cất bước đi đến trước cửa nhìn c h ầ m c h ầ m tảng đá kia nhìn thoáng qua về sau liền đưa tay đưa tới lại phát hiện bàn tay của mình căn bản là không có cách vượt qua môn hộ không cách nào xuyên thấu những cái kia không ngừng ra bên ngoài tràn lan tiên khí thanh loan mở miệng nói tại cánh cửa này như thế b ả n g bạc tiên khí bên trong nếu không phải thực lực cao hơn quá nhiều lời nói cũng chỉ có đồng nguyên tiên khí mới có thể h ó a tan vào nhưng như vậy đừng nói đóng cửa chỉ sợ cũng ngay cả đạo này cơ duyên đều không bỏ ra nổi tới lý hưu mày n h í u lại càng sâu ngươi muốn thế nào thanh loan thản nhiên nói có lẽ để cho ta tới làm càng tốt hơn một chút